An như vụ khinh thường nói, xem một chút đi, ngay cả sư phụ ngươi mình cũng không thể xác định, tại sao gọi người tin tưởng hắn. Sư phụ chính là như thế nói cho ta biết, sư phụ còn nói, đại kiếp nạn sắp đến, nếu như không thể tìm được ứng đối kiếp số người, cái này người trên giang hồ cũng đừng nghĩ được. Vậy ngươi sư phụ ở địa phương nào? Vì sao không tự mình đi ra nói rõ ràng? Kế vô song ngữ điệu lập tức lại thấp hai độ, ta ta cũng không biết sư phụ ở địa phương nào, hắn là dùng bồ câu đưa tin cho ta. An như vụ lạnh lùng nhìn kế vô song một cái, hiển nhiên là đối với hắn chút đều không có tin tưởng. Kế vô song cũng cảm giác mình tựa hồ khuyết thiếu một chút sức thuyết phục, lại bổ sung, sư phụ còn nói, kiếp nạn không phải xuất phát từ Tây Bắc chính là Đông Bắc. An như vụ nghe nói như thế, càng là nhịn không được bật cười lên, Tây Nam và Đông Nam có không có khả năng đây. Ngươi nếu như lại thêm 6 phương hướng, như vậy ngươi nhất định sẽ mông một người trong. Kế vô song tựa hồ có chút đối với an như vụ nhút nhát lúc này thẳng thắn bất hòa an như vụ nói mà là quay đầu đối với hoác nguyên chân nói phương trượng ngươi có tin hay không lời nói của ta hoác nguyên chân lúc này khẽ lắc đầu kế thí chủ theo như lời nói nói hiệu nói vượng thật là bảo người ta khó mà tin kế vô song cũng biết mình nói có chút trôi trống không có sức thuyết phục thế nhưng hắn còn đang cường tự kiên trì kỳ thực sư phụ nói rất nhiều ta nghĩ xem a đúng rồi sư phụ còn nói ứng kiếp mạng người sổ rất kỳ quái hắn thậm chí cảm giác Đó ứng kiếp người tựa hồ không thuộc về thế giới này. An như vụ nghe được kế vô song, càng la nhịn không được mở miệng trào phúng, Ngươi lời này nói liền kỳ quái, không thuộc về thế giới này, đó là thuộc về ở đâu. Lẽ nào ngoại trừ thế giới này, còn có mặt khác thế giới sao? Bọn họ vẫn còn tiếp tục biện luật trước, chính là hoác nguyên chân tâm lý cũng đã nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Thiên cơ lão nhân. Là ai? Chương 474, Hầu Tư. Kế vô song nói xong lời này sau này quan sát hoắc nguyên chân và an như vũ thần sắc, bởi vì lời hắn nói quả thật có chút không sát thực tế nhì. thiên cơ lão nhân cùng hắn sau khi nói xong, ngay cả chính hắn cũng không tin. việc mình cũng không tin, tại sao có thể trông cậy vào thuyết phục người khác đâu? hoắc nguyên chân lúc này đứng lên, đối với kế vô song nói, kế thí chủ, lời ngươi nói thật là bảo người ta khó mà tin. huống hồ trong lời nói của ngươi lộ thủng rất nhiều, không bằng ngươi vẫn đem sư phụ ngươi tìm ra, như vậy mới có sức thuyết phục một ít. Kế vô song không phục nói, việc các ngươi không biết, vị tất cũng không phải là chân thực, lời của ta có lỗ thủng gì. Hoác Nguyên Trần cười nói, ngươi nói trên bầu trời có viên này tinh viên kia tinh, thế nhưng ngươi không biết, chúng ta dưới chân dẫm lên đại địa, cũng là một ngôi sao, cho nên ngươi thấy được thất tinh liên châu thời gian, kỳ thực lúc đó, thêm vào chúng ta dưới chân sao, tổng cộng là bát vì sao, cho nên ngươi nói đó thất tinh liên châu là cũng không tồn tại. Nghe được Hoác Nguyên Trần, kế vô song tức khắc cười to, ngươi hỏa thượng này thuận miệng nói bậy. Chúng ta dưới chân đại địa lúc nào biến thành sao? Không riêng kê vô song không tin, ngay cả An Như Vụ cũng không tin tưởng. Hoác Nguyên trần cười nói, An các chủ, ta lại hỏi ngươi, ngươi ở đây tiểu đảo trên, thấy kế tiên sinh thuyền lái qua tới, là trước tiên thấy buồn đây? Hay là trước thấy thân thuyền? An Như Vụ thuận miệng nói, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là trước tiên thấy buồn. Nếu là trước tiên thấy buồn, mà mặt hồ này lại là bình, lẽ nào thuyền này là từ đấy nước mọc lên tới không được sao? Nghe được Hoác nguyên Trân, Kế vô song và an như vụ đều lăng, trong lúc nhất thời chìm vào trong chầm tư. Hay vẫn là kế vô song tiếp thu tiên sự vật năng lực cường một ít, do xét cuối cùng trước nói, chẳng lẽ nói, chúng ta dưới chân đại địa, kỳ thực cũng là một quả cầu tròn. Không sai, chúng ta dưới chân đại địa cũng là một quả cầu tròn, như vậy mới có thể giải thích vì sao thuyền tại mặt nước viễn phương là trước tiên thấy buộm, sau khi thấy thân thuyền, cho nên nói ngươi thấy được thất tinh liên châu, tại thất tinh tre khuất thái dương thời gian lúc đó trên thực tế là bát tinh liên châu kế vô song còn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói bát tinh liên châu lý luận, ở bên kia trầm tư một lúc, có chút do dự nói, bát tinh liên châu một chuyện, kế mộ cũng chưa từng nghe nói việc này. Việc này. Hoác Nguyên Trân lúc này nói, kế thí chủ không biết bát tinh liên châu, cũng không biết đại địa thật ra là một cầu. như vậy ngươi có biết không, trong bầu trời bỏ kim một thủy hỏa thổ ngũ hành ngôi sao ra, còn có thiên vương, hải vương, minh vương ngôi sao hả? Kế vô song do dự nói, thiên vương này... Hải vương hai sao sư phụ hình như từng nhắc tới, thế nhưng sư phụ cũng chưa từng tận mắt quan sát đến, tựa hồ cũng là từ cổ đại tinh đồ trên xem qua ghi chép về phần đây minh vương ngôi sao, lại là chưa từng nghe nói. Tuy rằng kế vô song không có nghe nói, thế nhưng hắn đã tin hoác nguyên chân nhân là người bình thường thế nào cũng sẽ không tin miệng dòng sông tan băng liền có thể nói ra thiên vương và hải vương ngôi sao. Không biết thử tam tinh, như vậy ánh mắt của ngươi liền còn cực hạn tại đây một mảnh nhỏ tinh không trong vòng, chắc hẳn khẳng định không biết hác động là chuyện gì xảy ra. Cũng không hiểu bạch vải tinh là một tình huống nào ra không cần phải nói tinh cầu minh cổ đại thời kỳ có thể hay không ở người thậm chí ngay cả khủng long bạo chúa không phải sinh hoạt tại dù dạ xịp thời đại ngươi cũng không rõ lắm, không hiểu kỳ thực ngươi kế tiên sinh là một hầu tự biến. hoắc nguyên chân một loạt vấn đề dường như hàng loạt áo, đem cái này kế vô song trong lúc nhất thời hỏi á khẩu không trả lời được. Hơn nửa ngày, kế vô song mới đỏ mặt tía thai nói, ta theo sư phụ học nghệ cũng mới không được 30 năm không rõ một vài chuyện rất bình thường. Nếu như là sư phụ ta tới hắn nhất định có thể và ngươi biện luận. Hoác Nguyên Trân cười nói, kế thí chủ lời này liền không thực tế, ngươi ngay cả sư phụ ngươi ở địa phương nào cũng không biết, làm sao có thể cùng hắn bắt được liên lạc. Chớ có lừa dối bần tăng, không biết lời nói dối nói nhiều, sau khi chết muốn rơi vào bạt thiệt địa ngục sao. Nhất định Hoác Nguyên Trân nói như thế, kế vô song một chút đứng lên, thiếu lâm phương trượng, ngươi chớ có càng hẳn rỡ, tuy rằng kế mổ không biết sư phụ ở địa phương nào thế nhưng sư phụ trong khoảng thời gian này khẳng định còn muốn cho ta dùng bồ câu đưa tin, đến lúc đó ta có thể dùng hắn bồ câu cho hắn hồi âm, nhất định để hắn đi thiếu lâm tự, tự mình hội hội người, cho ngươi kiến thức cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bần tăng rất chờ đợi ngày nào đó đến. Hoác Nguyên chân đánh chắp tay, diện mục mang cười, thế nhưng nụ cười này tại kế vô song thoạt nhìn lại như thế này đáng ghét, bị người này tại học thức phương diện đả kích, để kế vô song tâm tình cực kém. Lúc này cũng không tâm tiếp tục dừng tại thiên nhai hải các, đối với An như vụ ôm một cái quyển, phẩy tay háo bỏ đi. Hoác Nguyên Trân vẫn nhìn theo kế vô song đi tới cửa, đột nhiên kế vô song dừng bước, hướng về phía Hoác Nguyên Trân nói, Hòa thượng, ta mới nghĩ lại, ngươi đây chủy khả chế nhạo, ta thấy ngươi mới là hầu tử biến mạ. Lời thật thì khó nghe, bần tăng câu nào cũng lời tâm huyết, không thẹn với lương tâm. Kế vô song không muốn tiếp tục cùng hắn dây dưa, đi ra cửa. An như vụ thấy kế vô song đi xa, mới đối Hoác Nguyên Trân nói: Ngươi hòa thượng này thật là, tại sao muốn nói nhiều như vậy nói chuyện không đâu vấn đề đây. Đem người đều khí chạy. Bần tăng nói câu nào cũng tình hình thực tế, chỉ là hắn còn không thể lý giải thôi. Huống hồ bần tăng không như vậy nói, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không biết nhìn thấy cái kia. Nào, thiên cơ lão nhân, ta nghĩ trông thấy hắn. Phép khích tướng. Cũng tốt. An như vụ trầm ngâm một chút, đột nhiên lại nói, cho dù ngươi nói đó cái khác là tình hình thực tế, thế nhưng cũng không thể nói người ta là hầu tử biến nha. Hoác Nguyên Trân lúc này nhìn về phía An như vụ, việc này thiên chân vạn sát, An các chủ chớ có hoài nghi, hắn bao nhiêu đời trước tổ tiên, nhất định là một con khỉ. An như vụ khinh thường điểm môi, muốn dựa theo ngươi nói như vậy, vậy ta trước kia là không phải một con khỉ nha. Không sai, An các chủ đã từng cũng là một con khỉ. An như vụ tức khắc lông mày dự ngược lên, hung hăng nhìn chầm chầm Hoác Nguyên Chân, ta xem kế vô song nói không sai, ngươi mới là hầu tử biến. Giống nhau, cũng giống, nghìn vạn năm trước. Mọi người đều là hầu tử, chỉ là có hầu tử là hầu vương, về sau liền trở thành hoàng đế có hầu tử rất cường tráng, về sau liền trở thành tướng quân có hầu tử ái dục lông, về sau liền làm hòa thượng còn có một vài đẹp mẫu hầu nhi, về sau liền trở thành an cắt chủ người như vậy nhi. An như vụ vốn lánh trước mặt cũng nữa không nín được tiêu ý, đi chết đi, người mới là mẫu hầu nhi. Hoác Nguyên chân ha ha nở nụ cười hai tiếng, đối với an như vụ nói, an cắt chủ, kế vô song nói, vị tất không có đạo lý. Khả năng thật sự có thất tinh liên châu một chuyện, hơn nữa còn là con người làm ra, chúng ta muốn chăm chỉ tìm hiểu tin tức nếu có chút manh mối, liền nhất định phải truy xét đến để cần phải đem đó trốn, thay đổi tinh đấu vận chuyển người tìm ra, vô luận như thế nào, cũng phải ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh. Nghe được kế vô song nói nói ứng kiếp người không phải người của thế giới này, kỳ thực hoắc nguyên chân tâm lý đã tin một thất thất bát bát. Mình cũng có thể có hệ thống phương trượng loại này nghịch thiên đông tây như vậy xuất hiện một thất tinh liên châu quái dị việc cũng không coi là tính cái gì ghê gớm chỉ là kế vô song bản lĩnh hữu hạn hơn nữa làm người bừa bãi cùng hắn lanh giáo cũng lanh giáo không ra quá nhiều đông tây tới còn không bằng trực tiếp đem thiên cơ láo nhân tìm ra đem sự tình lộng rõ hoác nguyên chân cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới lại có người có thể đem thân thế của mình thôi chắc một không sai biệt lắm điểm này để hoác nguyên chân không thể không tin cho dù là vô danh cao thủ như vậy mỗi ngày đứng ở trong thiếu lâm tự cũng không biết rõ ràng Hoác Nguyên Trân nội tình, nhưng là một cái xa cuối chân trời lão già, cư nhiên cho dù đi ra điều này làm cho Hoác Nguyên Trân có thể nào không truy xét đến để. Tuy rằng Hoác Nguyên Trân bản thân là tưởng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thế, nhưng nếu thật là như thế, chỉ sợ mình ngoại trừ muốn hoàn thành ba hệ thống nhiệm vụ ra, nói không chừng còn muốn ứng đối kiếp số lần này. Việc này nghe thì quả thật có chút khoa trương, lực lượng gì cư nhiên có thể làm cho tinh đấu vận hành quỹ tích phát sinh biến hóa tại hoác nguyên chân biết đời trước khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ kia cũng không có thể làm tới điểm này an như vụ nghe hoác nguyên chân nói xong cũng gật đầu tốt lắm sau này ta nhất định chú ý lưu tâm tin tức về phương diện này bất quá thiên ngai hải các chỗ hồ lớn trong vòng tứ diện bị nước bao quanh cho dù cố tình hỏi thăm sợ cũng không hiệu quả gì hoác nguyên chân cũng gật đầu việc này không thể đem hy vọng ký thác vào an như vụ trên người trọng điểm cần phải trông cậy vào thiếu lâm lực lượng nói đến chỗ này sự tình tạm thời kết thúc Hoắc Nguyên Chân liền chuẩn bị đi đón mộ Dung Thu Vũ ly khai. An Như Vũ cũng đi theo Hoắc Nguyên Chân đứng lên, đi hai bước, đột nhiên mở miệng hỏi một câu, "Phương Trượng, ngươi và Như Huệ giữa?" Hoắc Nguyên Chân cước bộ một lần, suy nghĩ một chút nói, "An tỷ tỷ và Bần Tăng giữa, liền như Bần Tăng và Thu Vũ giữa như nhau. Và ta nghĩ không sai biệt lắm, Như Huệ là người hết hy vọng, ngươi nghìn vạn chớ có làm tổn thương cô ấy." An Như Vũ nói một câu, thở dài một tiếng, "Đáng tiếc, ngươi là hòa thượng." như huyễn tưởng không bị thương trước cũng khó mỗi lần vừa nghĩ tới vấn đề này hoác nguyên chân tâm lý cũng có chút cuốn quýt đây là một vĩnh viễn vô pháp lảng tránh vấn đề thực tế hơn nữa sớm muộn gì là muốn đối mặt hoàn tục nói ra thì nhẹ thế nhưng trong đó cũng có rất nhiều nan để chờ đợi mình khơi khai an các chủ yên tâm thành sự tại nhân sớm muộn gì sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề hoác nguyên chân nói một câu liền đứng dậy đi mộ dung thu vũ phòng biết thiếu lâm phương trượng phải tới nhận đi mộ dung thu vũ Mạc Lan họ sớm đã cho mộ dung thu vũ thay xong y phục, tám sơ, đông tây cũng đều thu thập sửa lại. Hoắc Nguyên Trần vào nhà sau này, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Mạc Lan muốn lưng đeo mộ dung thu vũ ly khai, An Như Vụ lại đem mộ dung thu vũ nhận lấy, ta tới. Đi theo Hoắc Nguyên Trần phía sau, An Như Vụ lưng đeo mộ dung thu vũ rời khỏi phòng, không để cho Thiên Nhai Hải các người khác đi theo, vận vãng bên bờ đi đến. Đi tới bên bờ sau này, đem mộ dung thu vũ giao cho Hoắc Nguyên Trần, An Như Vụ nói. Thu vũ tâm ở chỗ của ngươi, hôm nay người của nàng cũng ở chỗ của ngươi, ngươi phải hảo hảo đối xử tử tế cô ấy, thiếu lâm tự đều là đàn ông, ngươi chiếu cố cũng không phải rất phương tiện, chờ ta đem chuyện nơi đây nói do nói rõ, qua mấy ngày nữa liền đi nơi đó, chuyên môn chiếu cố thu vũ. Hoác Nguyên Trân đem mộ dung thu vũ bế lên, sau đó gọi kim nhạc lưng từ bầu trời xuống, đối với An như vụ nói, An các chủ cứ việc yên tâm chính là, lúc này Ninh Nguyễn Quân cũng đang thiếu lâm, cô ấy có thể chiếu cố thu vũ an như vụ lúc này liếc hoác nguyên chân một cái một hòa thượng sao có như thế này nhiều hồng nhan tri kỷ ta thật là thay như huyễn không đến hoác nguyên chân cười xấu hổ một chút tục ngữ nói phật môn quảng đại chỉ độ hữu duyên cái này rất nhiều chuyện nói là nói không rõ ràng thấy hoác nguyên chân xấu hổ an như vụ cười cười đối với hắn nói ta hiểu phật nói không thể nói ma ngươi nhanh chút đi thu vũ hôm nay đã là người thường chớ có để cho chúng gió bị bệnh chương bốn trăm bảy mươi lăm ho a bỉ hoác nguyên chân ôm lấy mộ dung thu vũ thân thể mềm mại cưới kim nhạn đứng hướng thiếu lâm tự bay đi mộ dung thu vũ hiện giờ là một người bình thường không có một điểm nội lực hộ thân hơn nữa vẫn bị vây ngủ say trạng thái hoác nguyên chân thập phần cẩn thận đem ôm lấy về sau lên không liền mở ra kim trung cháo ở kim trung cháo cách trở xuống không trung bên trong trận gió thổi bất quá đến có thể cho này khỏi bị phong hàn thanh hải Hồ khoảng cách hà nam khoảng cách nói xa không xa nói gần không gần hoác nguyên chân trở lại thiếu lâm trên không thời điểm đã muốn là vào tối rồi. hắn không có lập tức mang theo mộ dung thu vũ đi phương chợ viện, nơi đó dù sao không phải rất phương tiện, mà là mang theo mộ dung thu vũ trực tiếp đi trước phía sau núi. Hiện giờ Mạc Thiên Tà một lần nữa nắm giữ Thánh Hòa Giáo, nhưng là còn không có bắt đầu hắn tiến công chiếm đóng Giang Hồ bước chân, tin tức cũng không có khả năng truyền lại nhanh như vậy. Ninh Uyển Quân cùng La Thải Y vẫn như cũ ở tại Thiếu Lâm tự, Hoắc Nguyên Trân ý nghĩ trước đem mộ dung thu vũ giao cho các nàng hai người triều cố, đi tới phía sau núi phía trên hoác nguyên chân rõ ràng cảm nhận được đại thánh ngưu ma vương Lào ô nha cùng với kia một chỗ hong vỏ vẽ vui sướng có bọn họ ở này phía sau núi mới có thể phòng thủ kiên cố những cái này đều là hoác nguyên chân nhất trung thành đáng tin đồng bọn chẳng qua hoác nguyên chân không có nhiều như vậy thời gian thường xuyên đến xem chúng nó bước đi trong lòng cùng những cái này đồng bọn nhóm đánh qua tiếp đón kim nhã nương trực tiếp bay đến linh luyện quân hai nữ trước cửa hoác nguyên chân mang theo mộ dung thu vũ theo không trung nhảy xuống cố ý làm cho tiếng bước chân trầm trọng một ít Hoắc Nguyên Chân đi tới cửa, la thải y thanh âm ngay tại bên trong vang lên ai ở bên ngoài. "Thải y, là ta." Hoắc Nguyên Chân ở các nàng trước mặt, một loại cũng không sẽ tự sương bẩn tăng, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ rất thân cận, lại tự sương bẩn tăng khó tránh khỏi sẽ có dối trá làm ra vẻ hiềm nghi, cũng làm cho các nàng trong lòng bất an. Bên trong la thải y cùng linh Nguyện quân hai người đều là hô nhỏ một tiếng, này vẫn là Hoắc Nguyên Chân lần đầu tiên chủ động nửa đêm tìm đến các nàng, trước kia chưa từng có qua như vậy trải qua. La Thải Y có chút bất an nói: Ngươi muốn làm gì nha? Ta cùng Nguyện Quân đều nằm xuống. Mau chút mở cửa đi, bên ngoài thời tiết lạnh, cho các ngươi đưa tới một cái cẩn chiếu cấu người. Nghe được Hoắc Nguyên Trân ngữ khí có chút vội vàng, La Thải Y cũng bất chấp rất nhiều, rõ ràng theo trên giường nhảy xuống, tùy tiện khoác kiện áo khoác liền cho Hoắc Nguyên Trân mở ra cửa. Hoắc Nguyên Trân lắc mình liền vào bên trong, cũng không nghĩ nhiều như vậy trực tiếp liền tiến nhập hai người nghỉ ngơi phòng. Vừa mới đi vào phòng, Hoắc Nguyên Trân nhất thời cảm thấy được trước mắt sáng ngời. Ninh Nguyệt Quân vừa mới theo trên giường đứng dậy, đang ở luống cuống tay chân mặc quần áo, nhìn đến Hoắc Nguyên Trân vào nhanh như vậy, tay chân hoảng hốt, vốn cầm tốt quần áo cư nhiên rất xuống dưới, trên thân chỉ có nhất kiện bên người ca hiếm, dọa nàng chạy nhanh xoay người, nhưng đem kia xinh đẹp tuyệt trần vô hạ lưng bại lộ cho Hoắc Nguyên Trân, người mau nhắm mắt lại. Ninh Nguyệt Quân mặt đỏ như máu một cử động cũng không dám, hảo hảo nhắm đâu. Hoắc Nguyên Trân ôm mộ dung thu vũ cũng không có phương tiện xoay người, đành phải nói cho Ninh Nguyệt Quân hắn đã muốn nhắm mắt. La Thải Y lúc này từ phía sau tiến vào, làm cho Hoác Nguyên Trân tránh ra một ít, nàng muốn vào đi, Hoác Nguyên Trân liền hướng bên cạnh thiểm một chút. Ninh nguyện quân vội vàng vội vàng vội vàng mặc nhất kiện áo khoác, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn Hoác Nguyên Trân liếc mắt một cái, phát hiện Hoác Nguyên Trân cư nhiên chỉ nhắm lại một con mắt. Ngươi, ngươi như thế nào? Hoác Nguyên Trân cười nói, này không phải Thải Y muốn đi tới, ta cũng không có biện pháp đành phải mở một mắt nhắm một mắt làm cho nàng trôi qua, yên tâm, là ở ngươi mặc về sau lúc sau. Ninh Nguyễn Quân lâm vào chán nản cũng không biết hắn nói chính là thật sự là giả. Bất quá là thật là giả đã muốn không trọng yếu, bởi vì Ninh Nguyễn Quân ánh mắt lập tức đã bị hoác nguyên chân ôm người hấp dẫn ở. Tà đạo song tiểu ở giang hồ phía trên rất có danh khí, nhưng là Ninh Nguyễn Quân cùng mộ dung thu vũ lẫn nhau trong lúc đó cũng không có gặp qua. Ninh Nguyễn Quân nhìn đến mộ dung thu vũ, lập tức liền cảm thấy được này nữ hài tử thật khá. Đây là của nàng thứ nhất cảm giác, chính là la thải y thứ nhất cảm giác nhưng là, xong rồi, lại tới nữa một cái. Theo sau hai người ánh mắt đều rơi xuống hoác nguyên chân trên người, La Thải Y nói, hoác nguyên chân, này nữ hải tử là ai? Ninh Nguyễn Quân cũng đầu đến thân thiết ánh mắt, hơn nữa ánh mắt bên trong còn có một tia lo lắng. Lòng của nàng, đã sớm lưu tại này hòa thượng trên người, cô gái nụ hôn đầu tiên đều hi bên trong hồ đồ hội hắn, tuy rằng lúc ấy sự ra khẩn cấp, chính là Ninh Nguyễn Quân cũng không tiếp thu là, đã biết cuộc đời còn có thể lại có cùng với người khác cùng một chỗ có thể, lại ôn nhu hiền thụ, cũng là có chứ nữ nhân ghen tị tâm nàng cảm thấy được trong lòng ế ẩm. Hoác Nguyên chân đối với việc này đương nhiên hiểu rõ, nhưng là phía sau cũng không có thể hàng hồ, chỉ có ăn ngay nói thật nói, đây là mộ dung thu vũ. Nguyên Lai nàng đúng là mộ dung thu vũ, nàng làm sao vậy? Các nàng hai cái đều có chút ngạc nhiên, Nguyên Lai là cùng Linh nguyện quân nổi danh mộ dung thu vũ, vì cái gì chính là cái dạng này. Hoác Nguyên chân đầu tiên là đem mộ dung thu vũ bông, các nàng hai người ở địa phương không nhỏ, song song nằm bốn người không hề áp lực mắt thấy mộ dung thu vũ tình huống không phải tốt lắm, ninh nguyễn quân cũng bất chấp hỏi, vội vàng cùng la thải y hỗ trợ thu thập, sắp xếp ra địa phương, trước làm cho mộ dung thu vũ nằm hảo, bận việc một trận, đều an trí không sai biệt lắm, hoắc nguyên chân mới tính thở khẩu khí, nhìn nhìn mộ dung thu vũ tình huống, coi như ổn định, lúc này mới đối với ninh nguyễn quân cùng la thải y nói, "Uyển quân, thải y, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta và các ngươi nói một sự tình. theo sau, hoắc nguyên chân đem mộ dung thu vũ tình huống nói một phen. Đương nhiên quá trình là tránh nặng tim nhẹ, chủ yếu là nói ở trường An bị thương chuyện tình, sau đó lại nói cho các nàng, mộ dung thu vũ tạm thời sẽ không đã tỉnh, trừ phi chính mình có thể tìm được tuyệt tình thảo. Nghe được mộ dung thu vũ xả thân đi là hoác nguyên chân ngăn cản sinh tử phụ, ninh nguyện quân còn có chút động dung, hiện tại lại bởi vì động tình, mà hoàn toàn tán công thành người thường, thậm chí mới có thể vĩnh viễn cũng không đã tỉnh, điều này làm cho cảm tình phong phú ninh nguyện quân hốc mắt tầm ướp. Nhìn nhìn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích mộ dung thu vũ, lại nhìn xem hoắc nguyên trần, ninh uyển quân nói, nguyên trần, ngươi yên tâm tốt lắm, chỉ cần ta cùng thải y tỷ còn ở nơi này, liền nhất định sẽ chiếu cố hảo của ngươi thu vũ, tuyệt đối sẽ không bị khuất nàng. la thải y ha miệng thở dốc, nhìn nhìn ninh uyển quân, nhưng là trung quy không nói gì, cuối cùng đối với hoắc nguyên trần gật gật đầu, ta là không có gì, chủ yếu là đừng khổ uyển quân là tốt rồi. thải y tỷ, như thế nào sẽ đâu? ninh uyển quân có chút oán trách trắng la thải y liếc mắt một cái. Sau đó đối với Hoác Nguyên Trần nói, ngươi lần này đi ra ngoài lâu như vậy, còn có cái gì mặt khác chuyện đúng không? Hoác Nguyên Trần nghĩ nghĩ, đối với Ninh Nguyễn Quân nói, cha ngươi đã trở lại, một lần nữa làm giáo chủ, có thể qua mấy ngày nay con, sẽ tới đón các ngươi quay về thành giáo. Vốn nghĩ đến nói những lời này, Ninh Nguyễn Quân hai người sẽ phi thường vui vẻ, chính là các nàng hai người tuy rằng cũng có vui sướng vẻ mặt, nhưng lại nhưng không có Hoác Nguyên Trần trong tưởng tượng cao hứng như vậy. Ninh nguyện quân thậm chí chính là bắt đầu thời điểm có điều so sánh cao hứng, đến đến sau cư nhiên là tâm sự trùng trùng điệp điệp bộ dáng. Qua một hồi lâu nhân mới đối với Hoắc Nguyên Trần nói, ta đây đã biết, ngươi cũng nên đi trở về đi, ta đưa tiễn ngươi. Hoắc Nguyên Trần đem nên nói cho các nàng chuyện tình đều nói, cũng không có thể vẫn ở lại người ta con gái nhà khuê phòng, gật đầu đáp ứng sau, đứng dậy sẽ rời đi phòng. Chính là vừa mới phải rời khỏi, La Thải Y đột nhiên nói gì, mộ dung thu vũ thân thể như thế nào có chút run rẩy. Hoác nguyên chân cả kinh, vội vàng trở về, nắm lên tay nàng cổ tay một xem xét, mới phát hiện mộ dung thu vũ trong cơ thể hoa độc cư nhiên lại có phát tác dấu hiệu. Lúc trước dựa theo hoác nguyên chân phòng trường, chính mình lần đó trị liệu, đại khái có thể kiên trì một tháng, chính là tới rồi hiện tại, 20 ngày vừa mới đi tới, cư nhiên sẽ thấy thứ phát tác. Xem ra này hoa độc so với với tưởng tượng còn muốn lợi hại một ít, hoác nguyên chân vội vàng ngồi xếp bằng xuống dưới, làm cho ninh nguyện quân cùng la thải y đem mộ dung thu vũ nâng dậy đến. Hắn muốn bắt đầu cho Mộ Dung Thu Vũ khu độc. Nay khu độc một chuyện, cách quần áo hiệu quả cũng rất kém, Hoa Nguyên Chân lúc này cũng bất chấp rất nhiều, đem Mộ Dung Thu Vũ áo khoác trừ bỏ, chỉ trừ cái hiếm tiết khố ở trên người, sau đó một tay đặt tại Mộ Dung Thu Vũ bụng trước, một tay đặt tại nàng cao ngất trước ngực, bắt đầu cho nàng đuổi đi độc tố. Vận công đuổi đi, Hoa Nguyên Chân rất nhanh cảm giác được, lúc này đây Mộ Dung Thu Vũ tình huống so với phía trên thứ còn muốn xui xẻo một ít, trong cơ thể hoa độc dọc theo kinh mạch lèn, tốc độ nhanh hơn vận chuyển chín dương chân khí bắt đầu cho mộ dung thu vũ trị liệu lúc này đây đầy đủ hao phí ba giếng thần mộ dung thu vũ tình huống mới thoáng ổn định một ít nếu nói thượng một lần hoác nguyên chân trị liệu cảm giác ước chừng có thể kiên trì một tháng như vậy lúc này đây cảm giác thượng cũng có thể kiên trì hai mươi sáu ngày mà thôi chính là trên thực tế lần đầu tiên còn có bảy tám ngày lệch lạc như vậy rất có thể lúc này đây trị liệu chơi đùa chỉ có thể kiên trì hơn nửa tháng mà thôi hoác nguyên chân trong lòng lo lắng cũng lo lắng lập tức rời đi còn tại nhẹ nhàng cho mộ dung thu vũ điều khí. Bất quá lúc này đã muốn không cần tiếp tục ngồi, Hoác Nguyên chân làm cho các nàng đem mộ dung thu vũ phóng bình, như vậy làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi nghỉ ngơi, dù sao ba canh giờ đi tới, đã muốn là tiến vào sau nửa đêm, vẫn giúp đỡ người cũng mệt chết đi. Làm cho Hoác Nguyên chân cảm giác may mắn chính là, Ninh uyển Quân cùng là thải y hai người vẫn đều không có nói cái gì, dù sao chính mình cho mộ dung thu vũ chữa thương, lẫn nhau trong lúc đó đã muốn rất thân mật, Các nàng có thể không biểu hiện ra ngoài không vui, hiếm khi thấy. Trầm tĩnh lại Ninh Nguyễn Quân hai người cũng nằm xuống, Ninh Nguyễn Quân nhìn nhìn bên ngoài, ngoài cửa sổ tối đen như mặc, gió lạnh gào thét, không khỏi do dự đối với Hoác Nguyên chân nói một câu, ngươi nếu không ngày mai buổi sáng lại trở về đi. Hoác Nguyên chân quả thật rất không yên tâm mộ dung thu vũ, nhưng là cũng không có ý tứ ở tại các nàng phòng, do dự một chút, như vậy không tốt đi. La thải y còn lại là khẽ cười một tiếng, tốt lắm, ngươi sẽ không muốn giả bộ. Nhìn ngươi cũng lo lắng, nếu là ngươi bất lưu xuống, chỉ sợ cũng muốn đem mộ dung thu vũ mang về, như vậy còn không bằng lưu lại đâu. Hoác Nguyên chân nở nụ cười một chút, kia như vậy tốt lắm, ta không quay về, nhưng là ta cũng không ngủ được, các ngươi hai cái ngủ, ta cùng các ngươi trò chuyện, rất nhanh ngày liền sáng, trời đã sáng, nàng không có việc gì ta bước đi. Thật là, ngươi đã nguyện ý không ngủ, vậy không ngủ đi, có phúc cũng không hưởng thụ. La Thải Y than thở một câu, sau đó xoay người. Đối với Ninh Nguyễn Quân bên thai nói một câu cái gì, nhà Ninh Nguyễn Quân một trận hờn rỗi, hai người thậm chí đùa giỡn vài cái. Hoác Nguyên chân lỗ thai chính là nghe thông minh, mơ hồ nghe được la thải y nói, của ngươi tiểu thế tử. Gì gì đó nói. Ngồi ở bên giường, nhìn nơi này song song nằm ba quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhân. Hoác Nguyên chân cho dù tầm tình không sai, giờ khác này cũng là nhịn không được nuốt một cái nước miếng. Đối với chính mình không có ý tứ trên giường ngủ đề nghị có chút hối hận. Nhưng là nói đã muốn lối ra thu cũng thu không trở lại hoác nguyên chân đành phải không nói tìm nói nói nếu không ta cho các ngươi nói chuyện xưa đi phái một chút không trận thời gian cái gì chuyện xưa đại hôi lang cùng tiểu bạch thỏ chuyện xưa đúng không la thải y trêu đùa nói xong hoác nguyên chân lắc lắc đầu không này chuyện xưa tên gọi là hòa bỉ chương bốn trăm bảy mươi sáu phương chữ nở dê no ý quý truy hệ nở xưa hoác nguyên chân đến từ hiện đại có so với những cái này cổ đại người huyền bác nhiều tri thức Hơn nữa Hoác Nguyên Trân vẫn cho rằng, hắn là một người, cái, trời sinh diễn thuyết nhà. Kỳ thật hắn đứng đầu Am hiểu, cũng không phải võ công, cũng không phải Phật hiệu, mà là cái miệng của hắn ra. Hắn đến trường thời điểm có thể đem nhất kiện vô cùng đơn giản chuyện tình cho người làm ra một người, cái, thượng vạn chữ chuyện xưa đến, hơn nữa nói thanh tình cũng mộ. Hơn nữa quỷ chuyện xưa, kia lại sở trường bên trong sở trường. Đến trường thời điểm dùng chiêu này hù dọa nữ sinh, kia thật sự là không đã qua mà bất lợi, công không không thể. Bách chiến bách thắng, quảng ngươi cái gì loại hình nữ sinh, hoặc nguyên chân đều có thể đem ngươi dọa hồn bất phụ thể. Hiện giờ là trời đông giá rét với đêm, gió lạnh gào thét, tối đen như mực, vốn đúng là giảng giải quỷ chuyện xưa thời cơ tốt nhất. Trên giường ba nữ hài tử, mộ dung thu vũ là nghe không được, nhưng là ninh luyện quân cùng là thải y đều có thể nghe được đến, hoặc nguyên chân cũng đang là muốn hù dọa hù dọa các nàng, bằng không này từ từ đêm dài, các nàng đang ngủ, chính mình một người, cái, người đang nơi này ngồi bởi vì giả mạo quân tử lên giường đều không thể thượng nên cỡ nào bi thúc giục chuyện tình a trong thế giới này tri thức hoác nguyên chân là điều tra qua không có tây du ký chuyện xưa cũng không có tam quốc diễn nghĩa tứ đại tác phẩm nổi tiếng đều không có tự nhiên cũng không có liêu trai lúc trước vừa mới kiến thiết thiếu lâm thời điểm hoác nguyên chân liền điều tra qua vì đúng là phòng ngừa làm lộ chẳng qua đến sau thiếu lâm phát triển nhanh loại này kể chuyện xưa kiếm tiền chuyện nhân hoác nguyên chân để lại hạ hiệu suất rất thấp không nghĩ tới hôm nay nặng nắm cũ nghiệp ngày trước buồn sự lại phái thượng công dụng hoác nguyên chân còn có điểm nhân hưng phấn không riêng hắn hưng phấn ninh nguyện quân cùng la Thải y làm sao không phải có chút hưng phấn đâu các nàng hai người trong lúc đó có chuyện gì một loại đều là la Thải y xuất đầu ninh nguyện quân cơ bản rất ít nói chuyện đều là yên lặng nghe yên lặng xem chính là hai người trong lòng đều đã muốn thật sâu buộc xuống hoác nguyên chân bằng dáng hiện giờ nửa đêm chung sống một phòng các nàng ở ngủ trên giường ngủ Làm cho Hoác Nguyên Trân tại hạ mặt ngồi, các nàng có thể nào ngủ được, đều muốn cùng hắn trò chuyện, chính là lại kéo chẳng được nữ nhân ra thể diện, nhất là huyền quân. Hiện tại Hoác Nguyên Trân khẳng kể chuyện xưa, kia tự nhiên là không thể tốt hơn, hai người đều danh thai lắng nghe. Nay chuyện xưa tên có chút kỳ quái, hoa bì, bộ da vẽ, chẳng lẽ là một người, cái, họa sĩ chuyện xưa đúng không? Nghe lên tựa hồ có chút sắc đẹp hương vị. Bên trong có một chản mờ nhạt ngọn đèn ở lõi da, bên trong đã muốn không có nhiều ít dầu thắp giống như ma chơi giống như chợt mình chợt thầm các nàng đều nằm cũng không ai đi thêm dầu tháp hoác nguyên chân tự nhiên lại càng không sẽ đi nghĩ thầm rằng lúc này vừa lúc cần ngọn đèn âm hưởng gì gì đó phối hợp hảo hiện giờ bên ngoài gào thét tiếng gió đúng là âm hưởng này ngọn đèn đúng là ngọn đèn hoác nguyên chân ho khan hai tiếng tham dò một chút mộ dung thu vũ hô hấp vững vàng tạm thời vô sự rõ ràng sẽ tới rồi linh luyện quân cùng la thải ý hai người bên người hai đầu tóc đen buông xuống xuống mùi thơm bay vào mũi Các nàng hai người đều cuốn lại đây, ghé vào ổ chăn bên trong, lộ ra hai trường khuôn mặt nhỏ nhắn nhân, hai song đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm mặt mình, làm cho Hoắc Nguyên Trân hơi hơi có chút không đành lòng. Nhưng là trong lòng ác thú vị vẫn là chiếm cứ thượng phòng, Hoắc Nguyên Trân nói, chuyện xưa là như vậy, có một thư sinh, tên là Vương Sinh, một ngày sáng sớm xuất hành, đường xá thượng gặp một người, cái, nữ tử, này nữ tử sinh chim sa cá lạn, bế Nguyệt tu hoa. So với được với huyện quân đúng không? La Thải Y đột nhiên ở bên cạnh nói một câu. Hoác Nguyên Trân ho khan một tiếng, Thải Y, không cần luôn đến ngắt lời ta, đương nhiên là so ra kém luyện quân, nhưng là so ra kém luyện quân là rất hẳn là đi. Ninh luyện quân cười mặt mày nhân hiếp lại, khó được không có rụt rẹ phản bác Hoác Nguyên Trân trong lời nói, hạ dám cho nàng một ít dũng khí, làm cho nàng có thể lớn mật nhìn người trong lòng, ổ chăn hình như là một người, cái, ấm áp cảng, làm cho nàng cảm thấy được thư thái cùng ấm áp. Lại nói cho La Thải Y không cần ngắt lời chính mình. Hoác Nguyên Trân tiếp tục nói, vương sinh xem này nữ tử mỹ mạo, liền nhịn không được đi lên đáp lời, hỏi nàng, vì cái gì lớn sáng sớm một người, cái, đi. Nàng đáp nói, người đi được người, lo lắng lo lắng, làm gì hỏi nhiều. Vương sinh nói, người đem ưu sầu nói ra, có lẽ nhưng cho người cống hiến sức lực. Nữ thần sắc thê thảm mà đáp, cha mẹ tham tài, đem ta bán cho phù ông, vợ cả phi thường đố kỵ, sớm muộn gì không đánh tức mắng, thật sự chịu chẳng được đi, cho nên trốn đi. Hoác Nguyên Trân nói tới đây dừng một chút, nơi này nói cho chúng ta biết, nữ nhân không thể ghen tị trái tim quá mạnh mẽ, bằng không đúng là bình dấm chua. Lúc này đây la thải y lại đoán trách nói, mau chút nói đi, chúng ta hai cái mới không phải bình dấm chua. Ninh nguyện quân mặt cười ứng đỏ, vẫn là không chịu nói nói, im lặng nhìn Hoác Nguyên Trân. Hoác Nguyên Trân cười cười, nghĩ thầm rằng bắt đầu chính là hấp dẫn các ngươi nghe đi xuống, nghe nghe, sẽ không dò các ngươi. Quả nhiên, đón nhận chuyện xưa bên trong, dần dần cựu gia hiện có quỷ tình huống tuy rằng các nàng hai người đều là tập võ thành công la thải y lại khó được đạt tới tiên thiên hậu kỳ chính là các nàng dù sao vẫn là nữ tử đối với những cái này yêu ma quỷ quái chuyện tình thân mình đúng là sợ hãi nghe nghe mới phát hiện hoác nguyên chân nói chính là một người cái quỷ chuyện xưa nhất thời hai người đều có chút sắc mặt trắng bệnh cầm lấy chăn tay đều ở bất chi bất giác chung nắm chặt bởi vì Hoắc nguyên chân nói cũng quá dọa người một ít cái kia mỹ nữ cư nhiên là quỷ khoác một trương người già muốn ăn kia vương sinh tim gan hơn nữa bên người ngọn đèn hôn ám bên ngoài gió lạnh gào thét hoác nguyên chân bóng dáng trợt xa trợt gần ở trên tường lóe ra được hơi có chút dương nanh múa vớt giữ tợn hương vị hoác nguyên chân thanh âm cũng không biết là như thế nào làm cho đuổi dần cảm giác có chút mơ hồ bất định vương sinh đi tới ngoài cửa sổ lặng lẽ lặng lẽ đã qua bên trong quan sát chỉ thấy kia trong phần mặt cái kia nữ tử cái kia hắn nhìn kỹ mà tiên nữ dạng nữ tử đang từ thân thể của hắn thượng sẽ xuống kia trưng ra theo trên mặt theo bả vai đó là một chỉnh trương người ra nha phía dưới đều là huyết mặt mũi hung tợn lệ quỷ miệng chạy xuống huyết còn giống như ở nhấm nuốt được lòng người là người trái tim hoác nguyên chân âm điệu đột nhiên đề cao tám độ vốn tuấn tú mặt đột nhiên biến đổi khủng bố lên con mắt bên trong lấp lánh sáng lên xem linh nguyện quân mặt cười toàn bộ không có chút máu thân thể ở ổ chăn bên trong nhẹ nhàng run run rẩy tay nhỏ bé nhân lặng lẽ thân đi ra ngoài tựa hồ muốn bắt ở la thải y tay la thải y tình huống cũng không hảo đi nơi nào đồng dạng sắc mặt tái nhợt một bàn tay cũng chuẩn bị lặng lẽ đi kéo ninh luyện quân tay hai người lẫn nhau an ủi còn có thể đạt được nhiều một ít dũng khí chính là hoác nguyên chân sớm có chuẩn bị lặng lẽ vươn hai tay bởi vì bên trong ánh sáng hôn ám kia trả ngọn đèn một bộ tùy thời muốn buông tay tây đi tư thế các nàng cũng không có thấy rõ sở đều riêng phần mình cầm hoác nguyên chân một bàn tay còn không tự biết phía sau hoác nguyên chân cũng ngồi chồm hổm xuống dưới ngay tại các nàng hai người ở giữa vị trí ba khuôn mặt khoảng cách rất gần Chuyện xưa tình tiết còn tại phát triển, Hoác Nguyên Trân tiếp tục nói, người da bị nàng kia khoác lên, ngược lại lại biến trở về nữ tử bộ dáng, Vương sinh dọa xoay người bỏ chạy, tìm được lao đạo sĩ muốn tới phát triển, treo với trước ra môn. Ninh nguyện quân cắt nàng tay nhỏ bé cầm lấy Hoác Nguyên Trân tay gắt gao, Hoác Nguyên Trân có thể cảm giác được rõ ràng hai người lòng bàn tay mồ hôi. Nàng lại tới nữa, ở một người, cái, mùa đông buổi tối, liền bên ngoài gió gào thét được, đại học bay tán loạn, Vương sinh cô đơn đứng ở trong phòng bên trong ngọn đèn hôn ám tùy thời sẽ dập tắt bộ dáng thật giống như chúng ta trong phòng này chẳng đang giống nhau theo hoác nguyên chân trong lời nói ninh nguyện quân cùng la thải y ánh mắt nhịn không được hướng bên trong ngọn đèn nhìn lại hắn miêu tả cảnh tượng cùng hiện tại ra sao này tương tự a đồng dạng là mùa đông đồng dạng gió lạnh gào thét đồng dạng ngọn đèn hôn ám nên sẽ không nên sẽ không thật sự có loại chuyện này phát sinh đi các nàng nào biết đâu rằng Hoắc nguyên chân vì xây dựng khủng bố không khí đã muốn đem nguyên bản hòa bì bộ ra vẽ bóp méo nhất bộ phân liền vị cùng hiện tại tình cảnh gần sát màu đỏ đầu lươi vươn đến kia treo ở cửa phất trần kịch liệt cơ cơ tựa hồ muốn ngăn cản không được này quỷ đi tới bên trong ngọn đèn lại chờ tối tùy thời sẽ dập tắt bộ dáng hoác nguyên chân vẫn âm thầm nhìn chằm chằm này tràn ngọn đèn trong lòng tính toán thời gian muốn không sai biệt lắm chuyện xưa cao chiều sẽ đã đến la thải uy thanh âm đều có chút phát run nhịn không được nói sẽ không thật sự ngăn không được đi kia lão đạo không phải có chút đạo hạnh bộ dáng đúng không ninh uyển quân cũng là vẻ mặt khẩn trương thân thể ở ổ chăn bên trong run dậy phi thường phi thường lo lắng bộ dáng hoác nguyên chân lúc này nói phất trần lại lay động vài cái kia lệ quỷ rốt cục bị phất trần làm cho mất đi kiên nhẫn gào thét một tiếng a hoác nguyên chân cũng phối hợp phát ra một tiếng gào thét tuy rằng thanh âm không lớn nhưng là làm gì được nói quỷ chuyện xưa kiến thức cơ bản ở trong này này một tiếng kêu chính là liên tục quỷ nghe xong đều sợ hãi hơn nữa ba người khoảng cách gần Hoắc Nguyên Trân rõ ràng cảm giác được các nàng hai cái tay căng thẳng, thân thể kịch liệt run rẩy một chút, vốn liền trắng sáng mặt, cười giờ khắc này lại mặt không còn chút máu. Theo lệ quỷ gào thét, kia hôn ám ngọn đèn, trong nháy mắt này đột nhiên liền diệt. Quỷ vọt tiến vào. Hoắc Nguyên Trân nói tới đây, nhìn đến bên trong ngọn đèn cư nhiên còn không có phối hợp dập tắt, trong lòng xuất ruột, rõ ràng một hơi thổi đi ra ngoài, trực tiếp đem này trả ngọn đèn cho thổi tắt. Hắn nội lực rất mạnh, tùy tiện một hơi có thể đem ngọn đèn thổi tắt. Thậm chí la thải y hai người đều không có phát giác, chỉ nghe thấy Hoác Nguyên Trân nói đăng diện, theo sau bên trong ngọn đèn thật sự liền diện, nhất thời hai người cùng lúc phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Giờ khắc này khủng bố khí tức quá mức nồng hậu, các nàng hai người đều cảm thấy được đối phương cũng không thể gây cho chính mình cảm giác an toàn, bởi vì hắc ám, hơn nữa ai đều nhìn không thấy ai, hơn nữa Hoác Nguyên Trân giờ khắc này cố ý vô tình lấy tay kéo các nàng một chút. Cảm giác được bẻ xuống phương hướng đến từ Hoác Nguyên Trân doa hôn bất phụ thể linh nguyện quân cùng la thải y cũng bất chấp rất nhiều cùng lúc dược đi ra một chút hướng hoác nguyên chân đánh tới hoác nguyên chân cũng không nghĩ tới hiệu quả cư nhiên như vậy mạnh hơn đành phải mở ra hai tay một tả một hữu hai đủ nhuyễn ngọc ôn hương thân thể mềm mại chui được hoác nguyên chân trong lòng ngực thậm chí hoác nguyên chân cảm giác được linh nguyện quân chui qua tới thời điểm trên mặt còn có được một tia nước mắt này đơn thuần cô gái nhỏ cư nhiên bị doa khóc lương tâm phá hủy thật to tích phá hủy Hoắc nguyên chân trong lòng âm thầm nén Làm gì được sự việc đều làm, nén giận cũng vô dụng Một tay một người, cái, ôm lấy các nàng bả vai, hoắc nguyên chân thấp giọng nói, chớ sợ chớ sợ, ta ở trong này, có bao nhiêu quỷ đến, chúng ta đều có thể đem xử lý. Lúc này, trong lòng ngực hai cái dai nhân thân thể cứng ngắc một chút, mới ý thức được cư nhiên chui được hắn trong lòng ngực. Nhưng là các nàng quả thật sợ hãi phải chết, giờ khác này bên trong tối đen, ai cũng nhìn không thấy ai, hát ám cho các nàng dũng khí, tuy rằng thẹn thùng, nhưng là còn có thể kiên trì hai cái nữ hải tử đều ghé vào hoác nguyên chân trong lòng ngực đều không có rời đi ý tứ chương bốn trăm bảy mươi bảy đa y ha quốc là cờ hoa thánh mẫu mặc thiên tà cũng không có giống như hoác nguyên chân chỗ tưởng tượng như vậy một trưởng nắm giáo quyền liền lập tức thổi quét ra hồ toàn bộ thiên sơn ma giáo đều dị thường yên lặng thậm chí rất nhiều người căn bản không biết mạc thiên tà đã muốn một lần nữa làm giáo chủ nhưng là hoác nguyên chân hiểu được mạc thiên tà hao tổn tâm huyết đoạt lại giáo chủ vị tuyệt đối không phải nghĩ liền như vậy hành quân lặng lẽ ngốc được Người này giã tâm với lớn khó có thể tưởng tượng, theo này sớm liền lập trí siêu Việt Đinh bất nhị liền có thể thấy được một điểm. Có lẽ hắn là ở trình hợp ma giáo bên trong thế lực, có lẽ là còn có không yên ổn nhân tố không có xử lý tốt, tóm lại như vậy yên lặng thời gian sẽ không vẫn liên tục đi xuống. Chính là làm thiếu lâm tự mà nói, hiện giờ xem như tốt nhất thời điểm. Hoác Nguyên chân hiểu rõ, chính mình là nhất định phải đem thiếu lâm chế tạo thành thiên hạ thứ nhất, chỉ sợ có một ngày còn có thể cùng mạc thiên tà chống lại, nhưng là tại đây phía trước. Thiếu Lâm cùng ma giáo không tính địch nhân Đem mộ dung thu vũ mang về đến về sau Hoác Nguyên Trân mà bắt đầu lại đầu nhập vào toàn bộ thể sắc và tinh thần tu luyện bên trong Hiện giờ Thiếu Lâm phát triển tình thế tốt Trên giang hồ không có địch nhân Bình thường chuyện tình cơ bản đều không cần Hoác Nguyên Trân quan tâm Hết thể đều thượng quý đạo Tăng lựa nhóm đều ti này trước Mỗi người tự hạn chế Không có mặt khác giang hồ môn phái loạn goi Hoác Nguyên Trân hiện tại hàng đầu nhiệm vụ Đúng là đề cao lại đề cao Tiến bộ lại tiến bộ. Tuy rằng học tập hấp tinh đại pháp, tu luyện Bắc minh nội lực, còn theo thánh hỏa lệnh mặt trên học tập tới rồi Hàn băng trưởng, nhưng là này mấy hạng võ học cơ bản là không thể lấy ra nữa dùng. Thật giống như Hoắc Nguyên chân hóa trang về sau không thể sử dụng thiếu lâm đặc sắc rõ ràng võ công giống nhau, hắn trừ bỏ ngụy trang lúc sau cũng không có thể dễ dàng sử dụng phi thiếu lâm võ học. Dù sao thân là phương trưởng, hay là muốn tới đến mẫu mực đi đầu tác dụng, hết thể lấy thiếu lâm ích lợi làm trọng. Theo mười hai giữa tháng tuần vừa qua khỏi trở về đến thiếu lâm. Mãi cho đến 12 cuối tháng, trừ bỏ ngày đầu tiên đi ninh nguyện quân các nàng nơi đó ngây người một đêm ở ngoài, Hoác Nguyên Trân sẽ không có lại rời đi qua phương trợ viện. Tiếp cận 10 ngày không ngủ không nghỉ tu luyện, làm cho Hoác Nguyên Trân nội công lại có một người, cái, nhảy vọt tiến bộ. Trong cơ thể 3 phần âm dương khí đoàn đã muốn đạt tới một thước 4 đường kính. Hoác Nguyên Trân hoàn toàn đúng là ở tu luyện đồng tử công, bởi vì Bắc minh thần công tiến bộ có thể hấp thu đối thủ công lực, nếu không cố ý đi tu luyện ngược lại không đẹp hắn đã đem tâm tư đều dùng tới rồi đồng tử công mặt trên mấy ngày này tu luyện lúc sau đồng tử công trước đây ngày lúc đầu đến tiên thiên trung kỳ con đường thượng đã muốn đi rồi một nửa hoắc nguyên chân phòng trường nếu là ở bắc minh không đột phá đến tiên thiên dưới tình huống chính mình trong cơ thể bà phần âm dương khí đường kính đạt tới thước sáu thời điểm đúng là chính mình đồng tử công tới tiên thiên trung kỳ thời điểm tu luyện sung sướng làm cho hoắc nguyên chân cơ hồ quên mặt khác sự việc thẳng đến mười hai tháng hai mươi hai thời điểm hoắc nguyên chân mới tính đỉnh chỉ tu luyện bởi vì một người cái ngoài ý muốn tin tức ngắt lời hắn tây bắc địa khu độc lập tây bắc bên kia độc lập không tính cái gì tin tức tây bắc tướng quân mã đạo viễn cùng triều đình chiến đấu có một đoạn thời gian triều đình cũng vẫn cầm tây bắc không có biện pháp song phương đánh rằng có đều có tình trạng kiệt sức vô tận chiến tranh vũng bùn làm cho tất cả mọi người tiêu hao hết nhiệt tình triệu vua khuê đem hoàng đế về sau cũng không có thể xoay loại này bất lợi cục diện bởi vì mùa đông sắp đã đến tây bắc địa khu rét lạnh Tất cả mọi người cho rằng trận chiến đấu này ở mùa đông phía trước là sẽ không đã xong, cho nên làm gì đều là nguyên tinh đánh thải, liền nóng trong mùa đông sớm một chút nhân đã đến, làm cho tất cả mọi người nghỉ một chút. Cổ đại chiến tranh thói quen thật, một loại tới rồi mùa đông đều có thể tự động lưu chiến, bởi vì mùa đông rất lạnh, đường khó đi, hậu cần tiếp tế tiếp viện khó khăn, một khi gặp được cái gió tuyết cách trở, các chiến sĩ không khuyết thiếu quần áo lương thực, đều dễ dàng đông chết ở vùng hoang vu giã ngoại, càng đừng nói đánh giặc. Liên liên tục triệu vô khuê bản thân đều cho rằng mùa đông phía trước là không có kết quả, chỉ có đợi cho sang năm xuân về hoa nở lại làm so đo. Mùa đông đã đến, tuyết rơi, song phương tự động lưu chiến, triều đình quân trinh phạt đội cũng tự động đình chỉ, đóng tại Hà Tây mà khu duy nhất còn tại triều đình khống chế thành thị, Lương Châu bên trong thành. Bắt đầu thời điểm, triều đình quân đội còn đề phòng mã đạo viễn quân đội đánh lén, nhưng là theo thời gian một ngày ngày chuyển rời, này đều 12 cuối tháng, mắt thấy đều là năm đầu mọi người liền đều không có cảnh giác chi tâm chính là mã đạo viễn cố tình binh đi nước cơ hiểm ở mười hai tháng mười tám ngày thời điểm phái quân đội dạ tập lương châu thành cùng bên trong thành mật thám nhóm nội ứng ngoại hợp vừa mới phá được lương châu đem triều đình mười vạn trình tây quân đội toàn bộ tiêu diệt những cái này quân đội ở binh doanh bên trong bị thông chi quét tuyết hơn nữa chữ hàng cỏ khô kết quả tuyết quét hết nửa đêm đã bị người thả phát hỏa không có tuyết động có thể dập tắt lửa hơn nữa nơi nơi là cỏ khô Vô số người táng thân biển lửa, duy nhất lối ra còn lại là bị quân địch chặt che gác, ở một ít võ lâm cao thủ dẫn dắt xuống không e rè giết chóc, vẹn vẹn non nửa cái canh giờ thời gian, này lối ra chô gục hạ chín ngàn nhiều đủ ra bên ngoài hướng thi thể. Tàn vỡ triều đình quân đội ở tử vong uy hiếp xuống tập thể phản chiến, ngay tại chỗ đầu hàng, tiếp nhận rồi mã đạo viễn quân đội chỉnh biên. 10 vạn trinh Tây quân, chết trận 3 vạn nhiều người, 5 vạn người đầu hàng, còn có một ít trọng thương hoặc là không biết gì tung đã khống chế cục diện lúc sau mã đạo viễn lập tức chỉ huy quân mạo hiểm gió tuyết đi tới đem dọc theo hoàng hà phía tây tảng lớn lương châu quyền sở hữu toàn bộ bát triều đình quân coi giữ quân tâm tăng giả dễ dàng sụp đổ không đến ba ngày toàn bộ hoàng hà phía tây mà khu không còn có thịnh đường một tấc sĩ mà không còn có thịnh đường một người cái quân coi giữ mà mã đạo viễn thì đối ngoại tuyên bố đem ở tết âm lịch qua đi cũng đúng là tháng riêng mùng một lập quốc định quốc hiệu là đại hạ định đô thành là tiêu châu Định đô sau cải danh gọi là Vũ Châu. Đại Hạ địa vực, cơ hồ tương đương với nửa thịnh đường, cảnh nội Vũ Châu, Lương Châu, Sa Châu vân vân thành phố lớn không nói, nhưng lại chinh phục một ít tây vực biên thủy tiểu quốc cùng thành nước. Hoàng Hà phong tuyến, đúng là thịnh đường cùng đại hạ phân giới, triều đình bị mất ở Hà Tây nghìn dặm Giang Sơn, muốn nhận phục hữu tâm vô lực, lại e sợ cho Mã Đạo Viễn quân đội thừa thế giết qua Hoàng Hà, uy hiếp Lan Châu an toàn, đã đem Lan Châu biến thành tiền tuyến, duyên hạ kiến tạo Phong Hòa Đài, tử thủ Hoàng Hà mã đạo viện quân đội cũng không có giết qua hoàng hà hắn hiểu rõ triều đình ngắn hạn bên trong căn bản không có khả năng phái binh đến thu phục lương châu liền cũng thừa dịp cơ hội này chế tạo hoàng hà phòng tuyến song phương đều muốn tử thủ hoàng hà nơi này thành biên giới cách hà mà chỉ cục diện đã muốn hình thành đợi cho này mùa đông đi tới sang năm ai ngờ tiến công đối phương chỉ sợ đều thành một người cái hy vọng xa vời chuyện này chấn động thiên hạ nguyên bản toàn bộ tây bắc địa khu đều là thịnh đường chính là ở mã đạo viên phản loạn lúc sau Sa Châu, Ú Châu cùng Cam Châu to như vậy liền đều không kém với thịnh đường, duy duy nhất Lương Châu còn tại Triều Đình trong tay. Hiện hiện giờ được, phạm vi ngàn giảm tốt non sông trở thành một người quốc gia, Triều Đình quân đội cư nhiên vô lực giết qua Hoàng Hà, việc này làm cho vừa mới đăng cơ là đế triệu vô khuê sứt đầu mẹ chán. Tin tức truyền tới Trung Nguyên, truyền tới Thiếu Lâm Tự. Hoác Nguyên Trân luôn luôn có điều so sánh quan tâm sự tình của quốc gia, nhưng là đối với chuyện này, hắn căn bản không nghĩ quảng, cũng không có năng lực đi quảng. Người Giang Hồ nên có cái người Giang Hồ bộ dáng, hơn nữa vẫn là người xuất gia. Nhưng là này trong đó có một tin tức khiến cho Hoắc Nguyên Trân chú ý. Thì phải là ở Lương Châu một trận chiến bên trong, trợ giúp mã đạo viễn quân đội phong đổ triều đỉnh quân đội người Giang Hồ. Ngay lúc đó lối ra đúng là quân doanh cửa chính, còn lại địa phương đều đã muốn biến thành biển lửa. Bởi vì mã đạo viễn người cũng muốn cho chính mình lưu một cái ra vào thông đạo, cho nên này cửa chính nơi này cũng không có hỏa. Cửa chính tiểu thành duy nhất sinh tử cửa. Phải biết rằng, phương diện này chính là có 10 vạn chuẩn bị trốn chết quân đội, xung phong lên, người nào có thể ngăn được. Cho nên chuyện này, ở Hoác Nguyên Trân xem ra cơ hội là không thể tưởng tượng. Nhưng là sự thật đúng là triều đình 10 vạn người không có lao ra đi, bởi vì mã đạo viễn chẳng những ở lối ra nơi đó bố trí ném đa xe, con nọ thủ cùng với rất nhiều chướng ngại vật, nhưng lại có một đám người giang hồ tham dự trong đó. Lúc ấy chỉ huy triều đình quân đội xung phong, là thịnh đường trinh tây chủ xoái Âu Dương Tướng Quân chính là âu dương tướng quân vừa mới ở phía sau một có ngọn một phen phi đao liền bay vùn vụ thiên quân vạn mã trực tiếp đem âu dương tướng quân một đao bắn chết chủ soái vừa chết vài tên sĩ quan phụ tá đều riêng phần mình là chiến dẫn dắt thủ hạ chính là quân sĩ lung tung xung phong kết quả liền cho mã đạo viễn quân đội cơ hội tuy rằng tin tức không phải rất kể lại nhưng là hoác nguyên chân hoàn toàn có thể tưởng tượng trận này chiến đấu bên trong này người giang hồ nổi lên cỡ nào trọng yếu tác dụng có thể nói ban đầu bắn chết thịnh đường chủ soái một đao tới tới rồi cơ hội là tính quyết định tác dụng. Chủ soái nếu không chết trong lời nói, Mã đạo viễn quân đội không hẳn có thể phong đổ ở, bởi vì lúc ấy bởi vì là dạ tập, Mã đạo viễn quân đội vào thành còn không chừng văn người, nhưng là liền như vậy mấy ngàn người, liền ngạnh sinh sinh đích kéo nửa canh giờ, rốt cuộc đợi cho cuối cùng viện quân đã đến, hoàn toàn bị mất triều đình đại quân vận mệnh. Nếu lúc ấy triều đình quân đội lao tới, đem Mã đạo viễn quân đội tiêu diệt, như vậy Lương Châu sẽ không sẽ mất đi, thậm chí còn có thể tổ chức phản công. Hết thể liền đều không giống với. Cho nên này một đao, ở hoác nguyên chân xem ra là nhất mấu chốt một đao. Âu Dương tướng quân thái độ làm người phi thường cẩn thận cẩn thận, đối với chính mình tánh mạng xem so với cái gì đều nặng, Xung phong thời điểm rất xa chỉ huy, cư nhiên còn bị người một đao giết chết, có thể thấy được này ra tay người, tuyệt đối là một cao thủ, hoác nguyên chân phòng trừng, là một người, cái, tiên thiên hậu kỳ cao thủ ngay tại hoác nguyên chân đoán này người giang hồ có phải hay không lần trước nhìn thấy cái kia sử dụng phi đao nam tử thời điểm theo sau lại có một cái tin tức chuyển đến đúng là đại hạ sắp đăng cơ hoàng đế mã đạo viên tuyên bố lập lạc hoa thần giáo là quốc giáo phàm là đại hạ đế quốc con dân không thể tin ngưỡng mặt khác giáo phái mà lạc hoa thần giáo giáo chủ còn lại là bị mã đạo viên chính mồm sắc phong là lạc hoa thánh mẫu hơn nữa đường nhỏ tin tức xưng mã đạo viễn còn đã từng nói qua chỉ cần lạc hoa thánh mẫu nguyện ý Đại hạ hoàng hậu vị trí tùy thời đều là của nàng. Hoác Nguyên chân phía trước cũng không có nghe nói qua Lạc Hoa thần giáo, nhưng là lần này đã xảy ra chuyện lớn như vậy tình, hắn cũng muốn tới rồi rất nhiều đồ vật này nọ. Rất rõ ràng, kia sử dụng phi đao người giang hồ là xuất từ Lạc Hoa thần giáo, ở chiến tranh bên trong là công, cho nên Mã đạo viễn luận công đi phần thưởng, đem Lạc Hoa thần giáo định vị quốc giáo. Nhưng là này Lạc Hoa Thánh mẫu, chính là ai đâu? Chính là sử dụng phi đao Lý Thanh kéo đúng không? Nếu là Lý Thanh Hoa trong lời nói, như vậy rất sớm phải đi tìm kiếm nàng báo thủ Đông Phương Tỉnh thế nào. Nghĩ đến đây, Hoắc Nguyên Chân đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh, Đông Phương Tỉnh, vì cái gì còn không có tin tức? Chương 478: Giang hồ ho, ho á Tây Vư Cở. Hoắc Nguyên Chân còn nhớ rõ, Đông Phương Tỉnh đi thời điểm nói cho chính mình, nàng thuận lợi trong lời nói, 3 tháng có thể trở về. Đi thời điểm đầu tháng 10, hiện tại đã muốn là 12 tháng hạ tuần, ngày mai đúng là năm cũ. Chính là đến lúc này đông phương tình còn không có bất luận cái gì tin tức này không thể không làm cho hoác nguyên Trân lo lắng nếu đại hạ thánh mẫu thật là lý thanh hoa trong lời nói lớn như vậy động tĩnh đông phương tình không có khả năng không biết bởi vì nàng đúng là đi tây vực tìm kiếm lý thanh hoa người nhanh nhẹn tháng đông phương tình không có khả năng một điểm tin tức đều không chiếm được chính mình ngồi ở thiếu lâm tự đều được đến tin tức hơn nữa đông phương tình là tiên thiên viên mãn cái loại này gần như nhìn trời nghe đất thần kỳ bản lĩnh dưới sự tình gì có thể giấu giếm được quan nàng nếu này lạc hoa thánh mẫu thật là lý thanh hoa như vậy rất có có thể nàng đã muốn cùng đồng phương tình đã gặp mặt hai người trong lúc đó rất có có thể đã muốn giao thủ chính là đông phương tình không có trở về mà lý thanh hoa thì làm đại hạ thánh mẫu còn nhớ rõ đông phương tình nói qua lý thanh hoa mặt khác phương diện võ công cũng không phải rất mạnh động thủ trong lời nói tuyệt đối không phải đồng phương tình đối thủ nàng duy nhất sở trường cũng đúng là của nàng cực mạnh điểm đúng là của nàng một đao tưởng tượng đến tiểu lý phi đao đặc tính Hoắc Nguyên Trân mổ hôi trên trán đột nhiên chạy xuống hao tổn. Đông Phương tình nếu là cùng Lý Thanh Hoa chiến đấu, thắng bại có lẽ đúng là trong nháy mắt, tránh thoát của nàng một đao, Đông Phương tình thắng, tránh không khỏi của nàng một đao, Đông Phương tình chết. Hoắc Nguyên Trân nguyên bản yên lặng tu luyện chi tâm giờ khắc này loạn cả lên, rốt cuộc không thể tiếp tục tu luyện. Hà Nam cùng Tây Bắc vẫn là ở cách xa một ít, bên kia đã muốn đã xảy ra lòng trời lỡ đất biến hóa, chính mình nhưng chỉ có thể ở bên cạnh bất lực nhìn, chờ Nếu thiếu Lâm tự giống như ma giáo giống nhau, phân đà trải rộng thiên hạ, có cái gì tin tức đều có thể đúng lúc truyền lại trở về nên có hơn hảo, làm sao còn có thể giống như hiện tại giống nhau. Ngẫu nhiên nghe được một tin tức lúc sau, ngay tại trong nhà vội vã vào đầu bức hai, không biết làm sao. Chờ ngươi thật vất vả làm ra một người, cái quyết định chuẩn bị ứng đối thời điểm, mới phát hiện phía trước tin tức đã qua thời gian. Hiện tại Hoắc Nguyên chân đầu tiên phải biết rằng, đúng là này Lạc Hoa thần giáo, rốt cuộc có phải hay không lý thanh hoa môn phái? Chẳng lẽ em muốn cưới Kim nhãn đứng lại bay một chuyến Tây Vực đúng không? Chưa kịp khó khăn thời điểm, bên ngoài Tuệ Vô báo lại, nói là nhất đăng đến đây. Hoắc Nguyên Chân cho rằng, bọn họ Triệu gia Giang Sơn đã bị uy hiếp con, nhất đăng có thể là lại ngồi không yên. Vừa mới chính mình mới có chút tọa không được, hiện tại nhất đăng lại đây, Hoắc Nguyên Chân ngược lại cảm thấy được trong lòng yên lặng một ít, phân phó Tuệ Vô thỉnh nhất đăng tiến vào, Hoắc Nguyên Chân ở bên trong ngâm nổi lên giải trà, hiện giờ thời tiết rất lạnh, uống điểm trà nóng vẫn là cảm giác không sai nhất đăng đi tới bên trong đối với hoác nguyên chân trào sau đó ngồi xuống cũng không gặp như thế nào nóng vội cầm lấy chén trà chậm rãi mở miệng uống hơn nữa chủ động cùng hoác nguyên chân thảo luận trà đạo vấn đề nhất đăng chẳng những công lực trên diện rộng độ tiến bộ hơn nữa này dưỡng khí công phu cũng rèn luyện không sai hoác nguyên chân âm thầm gật đầu cùng nhất đăng thiên nam hải bắc hàn huyên trong chốc lát nhất đăng mới thiết nhập chính đề phương giáp sư đệ ta tìm đến ngươi là muốn cùng ngươi thương lượng một sự kiện sư đệ có chuyện nhưng nói không ngại Phương trượng sư huynh có thể cũng nghe nói, hiện giờ Tây Bắc triều đỉnh quân đội tan vỡ, toàn bộ Tây Bắc cộng thêm Tây Vực, hiện giờ phần lớn đều đã muốn thành mã đạo viễn lãnh địa, còn muốn thành lập Đại Hạ Quốc, phương trượng cũng biết việc này. Bần Tăng cũng là vừa mới nghe nói, sư huynh, sư đệ cũng không phải tới thỉnh cầu phương trượng lại trợ giúp ta kia không nên thân người cháu, hiện giờ sư đệ đã muốn là người xuất ra, ở quốc gia nguy nan thời điểm, phương trượng ra tay giúp trợ hắn đi lên ngôi vị hoàng đế, nhưng là quốc gia còn chơi đùa không tốt chính là hắn chính mình vấn đề nếu là thật sự đã đánh mất Giang Sơn kia cũng là Thịnh Đường vận số đem hết chẳng trách người khác sư đệ sẽ không quản nghe được Nhất Đăng nói như thế Hoắc Nguyên Trân có chút ngoài ý muốn nga kia sư đệ tới đây ý tứ là là như vậy Tây Bắc sơ định Đại Hạ sắp lập quốc việc này đã muốn không thể lì chuyển vô luận không khuyên nguyện ý cùng phủ đều không thể thay đổi cái gì Thịnh Đường tạm thời cũng vô lực chinh phạt Đại Hạ sư đệ tìm đến sư huynh là muốn cùng sư huynh thương lượng một chút chúng ta thiếu lâm tự chỗ trung nguyên, trừ bỏ quan ngày chiếu cắt cứ thời điểm có chút phiền phức ngoại, vẫn đều thái bình vô sự. Bản tự tăng lữ nhóm cũng trưởng kỳ hưởng thụ an nhàn sinh hoạt. Hơn nữa phương trưởng nhất quán coi trọng tăng lữ nhóm ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, có thể nói trừ bỏ không thể uống rượu ăn thịt ngoại, tăng lữ nhóm so với người bình thường còn muốn hưởng thụ, này đối với tu hành chỉ sợ bất lợi. Nghe được nhất đăng một phen nói, hoắc nguyên chân khẽ gật đầu, nhất đăng nói rất có đạo lý, vừa mới xuyên qua tới được thời điểm. Hoặc nguyên chân bởi vì chính mình nguyên nhân cho rằng thiếu lâm đệ tử trừ bỏ chịu phật gia giới luật trói buộc không thể làm một ít dâm tà, vọng ngữ cùng với rượu thịt vân vân đồ vật này nọ ngoại mặt khác phương diện không thể sinh hoạt quá kém nhưng lại như vậy sinh hoạt lâu liền cùng phật gia thanh tu bổn ý đi ngược lại vật chất sinh hoạt có thể có nhưng là không thể quá mức thiếu lâm vẫn là phật môn hay là muốn bồi dưỡng tăng lữ nhóm gian khổ một mạc tác phong bồi dưỡng mọi người chịu khổ nhọc tinh thần như thế đi xuống mới được lâu dài Bằng không na một ngày đột nhiên chùa miểu hương khói không được, mọi người không có cái mới quần áo mặc, không có một năm bốn mùa rau dưa ăn, kia còn không phải muốn đều chạy đồ vật này nọ tan vỡ đúng không? Có thể cộng đồng chịu khổ mới được, quang năng hưởng thụ không được. Sư đệ nói có đạo lý, ngươi đã nói như thế, nói vậy trong lòng đã muốn có cái gì kế hoạch, nói ra nghe một chút đi. Nhất đăng lúc này mới mở miệng nói. Tây bắc địa khu, chỗ lạnh cùng khiếp, dân chúng sinh hoạt nghèo túng người chiếm đa số, bọn họ cần tinh thần mặt trên tín ngưỡng Mà mã đạo viễn còn chưa chính thức đăng cơ, mà bắt đầu đi ngược lại, là một người, cái, là hoa thần giáo là quốc giáo, việc này hắn sớm muộn gì muốn dọn sạch tới tảng đá đánh chính mình chân. Hoác Nguyên chân nghe đến đó, trong lòng vừa động, nhưng là cũng không có lập tức đặt câu hỏi, chờ đợi nhất đăng đem nói cho hết lời. Sư đệ cho rằng, chúng ta phải làm tổ chức thiếu lâm đệ tử, tổ chức cước chừng trăm người trái và phải, làm khổ hạnh tăng, do sư đệ tử mình dẫn dắt đi bộ đi trước Tây Vực, không mang theo một văn tiền đi. Đi Tây Vực giáo hóa này biên thủy con dân, làm cho bọn họ có thể tín ngưỡng ta Phật, tìm được tinh thần thượng ký thác. a di đà Phật Hoác Nguyên chân tuyên một tiếng Phật hiệu, sư đệ bi tâm nguyện lực làm cho bẩn tăng nghiêm nghị tới kính trọng, ngẫm lại việc này, thực sự được không chỗ. Đúng rồi, chúng ta như vậy đi Tây Vực, nhất cử lương tiện, chẳng những có thể rèn luyện đệ tử, nhưng lại có thể phát huy mạnh Phật hiệu. Sư đệ ta rất sớm trước kia còn có này ý tưởng, chính là vẫn không có thích hợp cơ hội đi thực hành Hiện giờ Tây Bắc Sơ định mọi người đều cần phải có cái tín ngưỡng ký thác tinh thần, cho nên sư đệ mới kiên định này ý niệm trong đầu. Hoác Nguyên Trân lo nghĩ, bần tăng cơ bản đồng ý chuyện này, muốn đi Tây Vực trong lời nói, như vậy sẽ chỉnh trọng chuyện lạ tìm đệ tử cũng phải là đúng Phật hiệu tinh thông, hiểu rõ tu hành chân lý. Ân, chọn người kỳ thật ta đã muốn nghĩ tốt lắm không ít, liền cùng Phương Trượng một câu. Còn có một điểm, đúng là chúng ta tiến đến Tây Vực có thể, nhưng là đi lúc sau, mắt ở đâu chỗ nào. Không thể mạn không mục đích đi xuống đi, phải có một người, cái, trước đường bộ. Điểm này sư đệ cũng muốn tốt lắm phía trước còn có tây bắc địa khu Phật môn mời chúng ta thiếu lâm đi tới cộng đồng nghiên cứu tham thảo Phật hiệu trong đó xa châu trời hạn gặp mưa tự xem như chân chính Phật môn sư đệ ý nghĩ chúng ta việc này chạm thứ nhất, đúng là tới trời hạn gặp mưa tự, sau đó theo trời hạn gặp mưa tự tiến vào tây vực mà khu. Nghe được nhất đăng nói như vậy, hoác nguyên chân liên tiếp gật đầu, suy nghĩ rất kể lại, làm tốt lắm. Nhưng là có một chút không biết ngươi nghĩ tới không có, thì phải là mã đạo viễn sắp lập quốc, đã từng nói qua phàm là đại hạ con dân, đều không được tín ngưỡng mặt khác giáo phái, ngươi có thể không tin là hoa thần giáo nhưng là ngươi không thể tín ngưỡng khác, các ngươi như vậy tiền đến, không phải chui đầu vô lưới đúng không? Việc này ta cũng suy nghĩ qua, đầu tiên chúng ta tiền đến, nhất định sẽ không lộ ra, chỉ cần là khổ hạnh tăng đi trước Tây Bắc, tin tưởng hắn nhóm là sẽ không quản, hơn nữa chúng ta muốn trọng điểm tuyên truyền khu vực, là Tây Vực Mà Khu. Không phải Tây Bắc địa khu, là này vừa mới nhét vào đại hạ bản đồ không lâu địa phương. Những cái này địa phương, đại hạ Trấn An còn không kịp đâu, như thế nào còn có thể đàn áp, cho nên phương trượng cứ việc yên tâm là được. Hoác Nguyên Trân vẫn là có chút lo lắng, hỏi Nhất Đăng nói, Tây vực chư quốc Trung có nào quốc gia hiện giờ bị nhét vào mã đạo viện thống trị? Nhất Đăng nghĩ nghĩ, việc này còn không có rất chuẩn xác tin tức, nhưng là nghe nói Tây vực nằm quốc Trung ô Tô tôn giống như đã muốn trở thành đại hạ quốc thổ, nhưng là kia cao xương quốc. Lâu Lan Quốc vân vân đến nay còn cùng Mã Đạo Viễn bị vây đối địch trạng thái. Xuất phát trong lời nói, chuyện này nhất định phải muốn làm rõ ràng, bằng không vẫn là không có minh sắc mắt, cũng không có trọng điểm mục tiêu. Hoác Nguyên Trân phân phó vài câu, cũng không có nói làm cho nhất đăng khi nào thì đi trước, chính là muốn hắn làm ra tới một người kể lại kế hoạch, chính mình xem qua lúc sau đi thêm quyết định. Nói đến con nơi này, Hoác Nguyên Trân lại nói, kia lạc hoa thần giáo, ngươi có biết nhiều ít? Biết đến không phải rất nhiều. Nhưng là cũng nghe nghe thấy một sự tình, phương trượng, này lạc hoa thần giáo giáo chủ, cư nhiên là một người, cái, nữ tử. Này là tự nhiên, bằng không mã đạo viễn như thế nào sẽ lập nàng là thánh mẫu. Nhất đăng lúc này mới ý thức được chính mình nói một câu vô nghĩa, xấu hổ cười cười, lạc hoa thần giáo chẳng những giáo chủ là nữ nhân, hơn nữa môn phái bên trong cũng nhiều sổ đều là nữ nhân, các nàng cho rằng bách hoa đều có sinh mệnh, thường xuyên tự mình dụ là hoa. Loại này nữ nhân gì đó như thế nào có thể cầm đến giáo hóa con dân đâu, cho nên ta nói mã đạo viễn đi ngược lại, sớm muộn gì tự mình thực hậu quả xấu. Hoác Nguyên Trân vẫn là lần đầu tiên nghe nói lạc hoa thần giáo chuyện tình, đối với người ta là cái gì tín ngưỡng hắn không nghĩ hỏi đến, hắn muốn biết này lạc hoa thần giáo giáo chủ đến tột cùng là ai. Chính là khi hắn hỏi ra vấn đề này thời điểm, nhất đăng cũng không có cho ra hắn đáp án, chính là do dự hơn nữa ngày mới nói, này thật đúng là không có nghe nói, chính là có nghe đồn. Nói hoa rơi giáo chủ võ công cực cao, thái độ làm người phi thường bá đạo, nhưng là dễ dàng sẽ không ra tay. Nói tới đây, Hoác Nguyên chân nói, nếu chúng ta thiếu lâm khổ hạnh tăng đi trước Tây Vực, chỉ sợ chân chính cần chú ý không phải mã đạo viễn quân đội, mà là này lạc hoa thần giáo. Nhất đăng tin tưởng tràn đầy nói, không ngại, sư đệ hiện giờ tốt xấu cũng coi như đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi, hơn nữa lục mạch thần kiếm cũng đã muốn luyện thành, chỉ cần nàng là người trong giang hồ, ta đây sẽ không sợ nàng, nàng dám đến tìm ta phiền cũng muốn hỏi một chút của ta lục mạch thần kiếm có đồng ý hay không. Hoác Nguyên Trân không có lên tiếng, tổ chức một đội khổ hạnh tăng đi trước Tây Vực, thật đúng là cái không sai chủ ý. Chẳng qua nhất đang mang đội, Hoác Nguyên Trân vẫn là không quá yên tâm, có lẽ chính mình tự mình tiến đến, sẽ rất tốt một ít. Nhưng là có này kế hoạch, cũng không có thể lập tức thực hành, bởi vì ngày mai đúng là năm cũ, muốn quốc thưởng, theo sau 12 tháng quốc thưởng, cùng với Tết âm lịch quốc thưởng đều muốn đã đến, trước hết đi tới một đoạn này mới được. Trường 479, Nam Cú Du Tờ Thượng Dê Lớn Yêu Đa Y. Tuy rằng đưa ra lạc hoa thần giáo chuyện tình, nhưng là hoác vô chân trên nguyên tắc vẫn là đồng ý nhất đang đề nghị, đi trước Tây Vực có thể, nhưng là phải muốn biết rõ ràng Tây Vực tình huống, không thể liều lĩnh đi trước. Hoác Nguyên chân đưa ra mấy trọng điểm, đúng là về Tây Vực quốc gia thành nước nào gia nhập đại hạ, còn có đúng là lạc hoa thần giáo chuyện tình, không thể tới rồi Tây Vực, khắp nơi bị lạc hoa thần giáo trói buộc dừng tay chân. Mặt khác Hoác Nguyên Trân là muốn tự mình mang đội tiền đến, Đông Phương Tình đi Tây Vực, đến nay tin tức toàn bộ không, mà cái kia hư hư thực thực lý thanh hoa người nhưng trở thành đại hạ Thánh mẫu. Hoác Nguyên Trân trong lòng là lo lắng Đông Phương Tình, rất ít chịu tưởng nghiệm làm phức tạp thiếu lâm phương trượng, giờ khác này quả thật có chút tưởng nghiệm này võ lâm minh chủ. Nếu là Đông Phương Tình thật sự đã xảy ra chuyện, này đối với Hoác Nguyên Trân mà nói cơ hồ đúng là nhất kiện không thể nhận chuyện tình, bình thường khuyên giải người khác rất có một bộ đến lúc đó không biết có thể hay không khuyên giải được chính mình buông cựu hận đi tây vực liên tục rèn luyện đệ tử lại phát huy mạnh phật hiệu thuận tiện còn có thể đi tìm đồng phương tỉnh vừa mới ba được hoắc nguyên chân rất tâm động nhất đăng rời đi về sau cũng đã là mười hai tháng hai mươi hai ban đêm một hồi sẽ qua nhân đúng là năm cũ đến năm cũ là có một lần rút thưởng hoắc nguyên chân cùng phía sau đã muốn đợi thật lâu vô luận là mạc thiên tà ma giáo quất khởi vẫn là đi trước tây vực tăng lên thực lực đều là cấp bách chuyện tình chính mình bên người còn có một người cái kiến thiết lệnh bài là phật quang tháp kiến thiết lệnh nhưng là hoác nguyên chân cũng không có lập tức đem điều này đó kiến thiết lệnh bài sử dụng hắn phải chờ tới tân niên trong lúc dùng lại dùng này lệnh bài hiện giờ lại tôn lễ mừng năm mới còn nhớ rõ thượng một lần năm cũ thời điểm chính mình rút ra phần thưởng liền có điều so sánh dày không biết này năm cũ sẽ thế nào bình phục một chút tâm tính mặc kệ như thế nào tu luyện vẫn là phi thường quan trọng hơn hoác nguyên chân dưỡng khí công phu không sai Rất nhanh sắp xếp tốt lắm tâm tình, lại tu luyện ước chừng 2 cái giờ. Rốt cục thì đi tới năm cũ, hệ thống thời gian đi tới 12 điểm. Năm cũ đến, thêm một lần rút ra cơ hội, hay không lập tức tiến hành rút ra. Rút ra. Theo Hoác Nguyên Trân lựa chọn rút ra, hệ thống đĩa quay hảo quang chớp động, này đồ án xuất hiện. Hoác Nguyên Trân thói quen tính xem xét hệ thống phần thưởng, nhưng là vừa thấy dưới, nhất thời liền phát hiện còn biến hóa. Đầu tiên tiến vào mi mắt, cũng không phải này hệ thống phần thưởng mà là đĩa quay mặt trên lấp lánh sáng lên mấy chữ to. Nam Cũ rút thưởng lớn ưu đãi. Nhìn đến lớn ưu đãi này chữ, Hoắc Nguyên Chân nhất thời liền kích động lên, một loại lớn ưu đãi loại chuyện này, đều là giảm giá bán tháo, hộp máu bán phá giá, nhảy lầu giới vân vân chẳng lẽ này hệ thống rốt cục muốn hào phóng một trở về đúng không? Hoắc Nguyên Chân vội vàng mở miệng hỏi, này lớn ưu đãi là chuyện gì xảy ra? Hệ thống gợi ý vang lên, lớn ưu đãi là đúng ký chủ một lần thường cho, lúc này đây phần thưởng bên trong không có giải thưởng lớn, song thiểm thưởng, đại lệ bao, gói ba dạng thưởng cho. Hoắc Nguyên Chân sử xúc, như thế nào đem giải thưởng lớn đều hủy bỏ, coi như là lớn ưu đại đâu. Hệ thống còn tại giải thích, hủy bỏ ba hạng giải thưởng lớn là bởi vì là năm cũ rút thưởng bên trong, ký chủ có ba lượt cơ hội, có thể rút ra đến ba dạng vật phẩm, cung cấp với trực tiếp chung giải thưởng lớn, cho nên không cần lại thiết trí giải thưởng lớn tuyển chọn hạng. Hoắc Nguyên Chân vừa nghe, kích động thẳng trà sắt tay, này hảo, này tốt trực tiếp còn có ba lượt cơ hội, cùng giải thưởng lớn giống nhau, không, còn không giống nhau, giải thưởng lớn cái kia quang điểm là không thể không chế, nói không chừng rút ra ra cái gì vậy đến, nhưng là này ba lượt hẳn là là có thể không chế đi, nói không chừng chính mình có thể rút ra đến ba dạng cuối cùng thưởng cho đâu. Hệ thống tiếp tục giải thích nói, lúc này đây phần thưởng, mỗi một lần đều là theo mấu chốt sinh ra, nói cách khác ký chủ rút ra xong rồi giống nhau phần thưởng sau, hệ thống đĩa quay sẽ tự động đổi lấy tiếp theo phê phần thưởng nghe đến đó, Hoắc Nguyên chân liền càng cao hứng. Mỗi một lần phần thưởng đều khác biệt. Đó là không phải nói, chính mình còn có có thể rút ra đến ba dạng cao cấp võ học đâu. Nếu có thể đem cửu dương chân kinh đệ tứ cuốn rút ra đi ra thì tốt rồi. Nội lực trực tiếp đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi, lại rút ra đi ra kim trung cháo đệ tam cuốn, trừ bỏ tiên thiên viên mãn ai cũng không thể đánh làm đức. Lại rút ra cái tẩy tùy kinh, làm cho chính mình tu luyện càng thêm nhanh chóng một ít. Rút kim trung cháo đâu? Hay là muốn kim cương bất hoại thể đâu? hoác nguyên chân rất phiền não đang ở này trốn lưu hăng say nhân thời điểm hệ thống lại gợi ý bởi vì giải thưởng lớn tuyển chọn hạng tạm thời hủy bỏ ba hạng thường cho cho nên tương ứng mặt khác phần thưởng từng lớn hạng cũng chỉ có ba hạng thường cho cho nên lúc này đây xuất hiện ở hệ thống đĩa quay mặt trên phần thưởng chỉ có mười tám hạng hoác nguyên chân nghĩ thầm rằng dù sao là rút ra một lần một đội phần thưởng mười tám hạng vẫn là ba mươi sáu hạng đều không sao cả ký chủ mỗi lần rút ra đến hạng nhất thưởng cho sau hệ thống đều có thể miễn phí đưa tặng ký chủ mặt khác hạng nhất tương ứng phần thưởng làm lớn ưu đãi lễ vật mua một tặng một hoác nguyên chân nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng này tốt kể từ đó sẽ không dùng mạo hiểm đi đánh bạc rút ra đến hạng nhất hệ thống còn có thể có đưa tặng kia không phải nói hôm nay chính mình có thể bắt được sáu hạng thưởng cho đúng không hệ thống như thế nào biến đổi hào phóng như vậy hoác nguyên chân trong lòng mơ hồ cảm thấy được sự việc không nên như vậy đẹp nhưng là hệ thống đều nói như thế vậy khẳng định sẽ không sai Hoác Nguyên Trân cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi. Lúc này hệ thống lại gợi ý. Nam Cũ rút thưởng lớn ưu đãi bắt đầu, hay không ứng với tức nói đi. Tiến hành. Hệ thống đĩa quay rút cục lại sáng lên. Hoác Nguyên Trân vừa thấy, quả nhiên là không giống với. Hệ thống đĩa quay so với trước kia nhỏ vài vòng, mặt trên 36 hạng thưởng cho. Hiện giờ chỉ còn dư 18 hạng thưởng cho. 18 hạng thưởng cho trong lời nói, từng lớn hạng cũng chỉ có 3 phần thưởng. Hoác Nguyên Trân xem xét lên liền phương tiện rất nhiều bởi vì có ba lượt rút thưởng cơ hội hơn nữa không cần suy nghĩ giải thưởng lớn cùng song thiểm thưởng hoặc là đại lễ bao gói cho nên một loại vật nhỏ cũng sẽ không vào hoác nguyên chân mắt nghĩ rút ra liền nhất định phải rút ra tốt nhất kiến thiết lệnh bài quét liếc mắt một cái liền đi tới không có giới luật viện cùng đạt ma đường xem nhẹ pháp khí hôn tạm vật quét liếc mắt một cái lại trôi qua không có ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao không suy nghĩ phật quang pháp tướng phạm âm quét liếc mắt một cái phật quang tầng thứ ba pháp tướng tầng thứ ba Phạm Âm tầng thứ năm này mới còn đáng giá suy nghĩ suy nghĩ. Ảo cảnh hệ thống nhìn nhìn, chỉ có bàn tay Phật quốc này là có điều so sánh hấp dẫn Hoắc Nguyên Trân, đáng giá nghiên cứu. Tới rồi cỏ cây sinh linh này hạng nhất sau, Hoắc Nguyên Trân ngừng lại, bởi vì nơi này gì đó lần này đáng giá chú ý. Đầu tiên thực vật hạng nhất, Hoắc Nguyên Trân muốn nhìn có phải hay không tuyệt tình thảo, nhưng là hắn thất vọng rồi, tuyệt tình thảo cũng không có xuất hiện, xuất hiện chính là một người, cái trăm năm lão nhân sâm. Động vật là một cái mãng xà rút ra đến cũng không thiệt thòi còn có một người cái là một người cái cấp thấp võ học thăng cấp đan hoác nguyên chân đã muốn chiếm được một quả cấp thấp võ học thăng cấp đan ba mai cấp thấp võ học thăng cấp đan có thể hợp thành trung cấp ba mai trung cấp có thể hợp thành cao cấp mà cao cấp võ học thăng cấp đan đúng là vật báo vô giá trực tiếp có thể đem hoác nguyên chân hạng nhất cao cấp võ học cho thăng cấp trở thành siêu cấp võ học nếu võ công tuyển chọn hạng bên trong không có rất tốt lựa chọn hoác nguyên chân đã nghĩ tiếp tục chơi đùa thăng cấp đan Cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi xuống võ công tuyển chọn hạng mặt trên, lúc này đây ba hạng võ công, trực tiếp đúng là thấp, trung, cấp ba cái cấp bậc. Hoác Nguyên Trân ánh mắt trực tiếp liền rơi xuống cao cấp võ học mặt trên, vừa thấy nhất thời mừng, rỡ, cử thật, tẩy thủy kinh đi ra. Hoác Nguyên Trân hiện giờ tốc độ tu luyện, đã muốn đạt tới một người, cái, cực cao độ cao, 13 lần tu luyện, hơn nữa tu luyện dịch cân kinh, có thể nói là tọa hỏa tiễn một loại tốc độ, nhưng là Hoác Nguyên Trân còn không vừa lòng. Bởi vì chỉ cần hắn tìm được rồi toàn bộ 8 cái đệ tử lúc sau, hắn tốc độ tu luyện là có thể đạt hảo 18 lần, còn có một người, cái, nghiệm nghĩ đúng là này tẩy tùy kinh. Chỉ cần dịch cân còn chưa đủ, còn muốn tẩy tùy mới được. Nếu nói tu luyện dịch cân kinh lúc sau Hoác Nguyên Chân xem như cái tu luyện nhỏ thiên tài, như vậy nếu lại tu luyện tẩy tùy kinh, Hoác Nguyên Chân chẳng những thân mình thể chất lại cải thiện, hơn nữa tu luyện tốc độ sẽ không có thể sử dụng thiên tài đến hình dung, chỉ có thể dùng yêu nghiệt đến hình dung nghĩ sớm đi hoàn thành đồng tử công nhiệm vụ này, tẩy thủy kinh át không thể thiếu. xem nhóm nơi này, hoắc nguyên chân quyết định liền rút ra tẩy tủy kinh. nhưng là vừa mới chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, hoắc nguyên chân đột nhiên trợn tròn mắt. bởi vì này một lần hệ thống đĩa quay biến dạng, không phải trước kia ba mươi sáu cái, biến thành mười tám cái, đĩa quay nhỏ một vòng lớn nhân. trước kia hoắc nguyên chân có thể nắm giữ một chút quang điểm hành động tốc độ khoảng cách, lúc này đây nhưng là hoàn toàn không rõ, rốt cuộc hẳn là như thế nào không chế. xong rồi. Nghiên cứu nửa ngày không có kết quả, hệ thống gợi ý đều vang vài lần, Hoắc Nguyên Chân nghĩ thầm rằng phá hủy, không nghĩ tới điểm này, xem ra lúc này đây vừa muốn từ đầu bắt đầu học tập. May mắn cái kia giảm tốc tiến độ điều còn tại, Hoắc Nguyên Chân còn có thể xúc lực. Điểm đánh bắt đầu, Hoắc Nguyên Chân đợi trong chốc lát, dựa theo đi tới quy luật, phòng trường hẳn là khoảng cách tẩy Tủy Kinh không sai biệt lắm, vương lòng tay ra. Nhưng là quang điểm vừa ra đi, Hoắc Nguyên Chân chỉ biết không được, chính mình vẫn là xem nhẹ đĩa quay lớn nhỏ. Trước kia độ mạnh yếu hẳn là giảm phân nửa mới cùng hiện tại không sai biệt lắm Chính là hiện tại nói cái gì cũng vô dụng Quang điểm nhiều chuyển đi ra ngoài nửa vòng nhân Sau đó tốc độ dần dần chậm lại Nhìn chằm chằm quang điểm vận hành Hoác Nguyên Trân vừa thấy Chạy tới cỏ cây sinh linh mặt trên Không phải mãng xà Cũng không phải cấp thấp võ học thăng cấp đan, Mà là rút ra tới rồi kia mai trăm năm nhân sâm Một ngày là một năm sinh trưởng tốc độ Có thể ở ác liệt hoàn cảnh bên trong sống Này nhân sâm là không sai nhưng là Hoắc Nguyên Trần vẫn là càng thêm hướng tới cấp thấp võ học đan, tâm tình cũng không phải tốt lắm. Hệ thống gợi ý vang lên, rút ra đến trăm năm nhân sâm, căn cứ ký chủ đạt được thưởng cho, hệ thống sẽ cho dư tương ứng hạng nhất đặc thù phần thưởng. Hoắc Nguyên Trần nghĩ thầm rằng, cỏ cây sinh linh bên trong ba tuyển chọn hạng, trăm năm nhân sâm đều là kém có nhất, ngươi cho dù cho phần thưởng, còn có thể cho ra so với nó rất tốt đúng không? Chẳng lẽ còn sẽ đem kia mai cấp thấp võ học đan thưởng cho cho ta đúng không? Hệ thống tạm dừng rất ước mười giây đồng hồ tiếp tục nói trăm năm nhân sâm thăng cấp xong trở thành ngàn năm nhân sâm lần đầu tiên rút ra trầm rướt sắp bắt đầu lần thứ hai rút ra hoắc nguyên chân há miệng thở dốc ba một câu đều không có nói ra nguyên lai like đây là hệ thống cho đặc thù thưởng cho đem trăm năm nhân sâm tăng lên trở thành ngàn năm nhân sâm ông trời nên sẽ không là biến thành nhân sâm em bé đi chương bốn trăm tám mươi hệ thống đồng bộ thượng nở dê cho rút ra đến trăm năm nhân sâm ở hệ thống thưởng cho xuống biến thành một người cái ngàn năm nhân sâm ngàn năm nhân sâm cơ hồ là mới nghe lần đầu, thiếu lâm luyện đan phòng bởi vì khuyết thiếu quý trọng dược liệu, vẫn không có biện pháp luyện ra chân chính có thể sử dụng với tu luyện nội lực đang dược. Tin tưởng này ngàn năm nhân sâm nhất định đối với luyện đan có rất trợ giúp lớn. Rút ra xong rồi thứ nhất thưởng cho lúc sau, hoắc nguyên chân lại bắt đầu rồi lần thứ hai rút ra. Lúc này đây quang điểm như trước không có khống chế được, vù vù vòng vo hai vòng, phi thường đột ngột liền ngừng lại, đỉnh tới rồi phạm âm tầng thứ năm mặt trên. Ký chủ rút ra đến phạm âm tầng thứ 5, hệ thống thưởng cho chung, thỉnh lấy sau. Tầng thứ 5 phạm âm đối với Hoắc Nguyên Chân trợ giúp rất lớn, nhìn đến rút chung này thưởng cho, Hoắc Nguyên Chân tâm tình vô cùng kích động, rốt cục chính mình cũng có thể sử dụng như nghìn dặm truyền âm phương pháp. Bán kính 3000 thước mét thì phải là thẳng kinh 12 dặm phạm vi, cơ hồ có thể bao trùm toàn bộ Thiếu Lâm tự. Vô danh a vô danh, ngươi còn dám dùng từ ngôn quấy giày ta, cẩn thận ta mỗi ngày buổi tối ở ngươi lỗ hai bên cạnh sướng chính phủ chờ đợi vài giây trôi, hệ thống thưởng cho đi ra, ký chủ đạt được phạm âm tầng thứ sáu, thỉnh bắt đầu lần thứ ba rút ra, hoắc nguyên chân sườn sốt, hơi có chút mừng rỡ như điên cảm giác, không nghĩ tới rút ra đến tầng thứ năm, trực tiếp liền thưởng cho tầng thứ sáu, kể từ đó chính mình sử dụng phạm âm phạm vi chính là thật to ra tăng rồi, một văn thước mét, một văn thước mét bán kính tương đương với bốn mươi đường kính, không riêng bao trùm thiếu lâm tự trộn triển, phía sau núi chính là dưới chân núi lục dạ trấn đều ở hoác nguyên Trân kêu gọi đầu hàng trong phạm vi hơn nữa này phạm âm là không thể chống đỡ cho dù là tiên thiên viên mãn chính mình cũng giống nhau ở hắn lỗ hai bên cạnh gọi nghĩ không nghe đều không được nay phật quang pháp tướng còn có phạm âm ba hạng không nghĩ tới phật quang cùng pháp tướng vừa mới đô vào tay tầng thứ hai phạm âm cũng đã đạt được sáu tầng dẫn đầu mặt khác hai hạng nhiều lắm nếu có thể đạt được tầng thứ bảy phạm âm như vậy hoác nguyên Trân kêu gọi đầu hàng bán kính có thể đạt tới mười vạn thước mét hai trăm dặm trong vòng tùy tiện nói chuyện Lúc này mới chân chính tiếp cận nghìn dặm chuyên âm. Bất quá hiện giờ một vạn thước, mét, khoảng cách đã muốn đầy đủ dùng, lại xa khoảng cách cũng cần có thể tìm được nhân tài đi. Lúc này đây rút ra, không thua được đến một môn tốt nhất võ học, hoác nguyên chân vừa lòng rất nhiều, bắt đầu rồi lần thứ ba rút ra. Được đến phạm âm hoác nguyên chân liền thỏa mãn, dù sao cũng không chế không được, rõ ràng sẽ theo liền rút ra một lần. Hệ thống quang điểm vận chuyển lúc sau, rơi xuống lòng bàn tay Phật Quốc ảo Cảnh Thượng hoác nguyên chân đã muốn có hai cái ảo cảnh một người cái âm dương giới một người cái đại lôi âm tự trong đó đại lôi âm ảo cảnh tiêu hao quá lớn làm cho hoác nguyên chân có chút bất đắc dĩ đó là tiên thiên hậu kỳ mới có thể sử dụng mà âm dương giới uy lực lại hơi nhỏ một điểm cho nên hoác nguyên chân vẫn cho rằng nay ảo cảnh có chút trông được không còn dùng được hương vị lúc này đây rút ra đến lòng bàn tay phật quốc hắn cũng không có quá để ý chờ đợi hệ thống thường cho rút ra đến lòng bàn tay phật quốc ảo cảnh hệ thống thường cho lòng bàn tay phật quốc tăng lên tới cao cấp hảo cảnh tiêu hao như trước là trung cấp hảo cảnh nghe được hệ thống gợi ý hoác nguyên chân trong lòng vừa động lòng bàn tay phật quốc cầm giếng là cao cấp hảo cảnh nhưng là tiêu hao như trước không thay đổi như vậy nói đúng là chính mình sử dụng âm dương giới hảo cảnh tiêu hao có thể đạt tới đại lôi âm uy lực nay thường cho hảo quả nhiên là năm cũ lớn ưu đại thường cho cao cấp hảo cảnh thực dụng tính liền phi thường mạnh hơn nếu không có lớn như vậy tiêu hao đã đem trở thành Hoắc nguyên chân một người Cái, đại sắc khí. Theo ba thưởng cho rút ra xong, hệ thống gợi ý năm cũ rút ra đã muốn chấm dứt. Năm cũ rút thưởng đã xong, hoặc nguyên chân lĩnh ba hệ thống thưởng cho. Nga năm nhân sâm hoặc nguyên chân cầm nhìn nhìn, này nhân sâm có thể tài đến mà giảm đi, mặt trên có một chuỗi nhân sâm tử, đỏ rực những cái này tử gỡ xuống đến, cũng có thể kết xuất rất nhiều trăm năm nhân sâm đến. Cảm tình này không riêng gì một người, cái, nhân sâm, vẫn là nhân sâm mẹ, sinh đứa nhỏ bản lĩnh rất lớn à. Vì này khỏa nhân sâm, Hoác Nguyên chân cố ý chạy tới phía sau núi động huyệt bên trong, đem loại đi xuống, trong chốc lát công phu, ngàn năm nhân sâm liền dài quá đi ra, Hoác Nguyên chân lại gỡ xuống một ít nhân sâm tử, làm cho nó lại dài ra hơn 10 khỏa trăm năm nhân sâm. Một loại dược liệu, trăm năm nhân sâm cũng đã vậy là đủ rồi, húng chi những người này tham vẫn là lấy một ngày một năm tốc độ ở bay nhanh sinh trường được, dược tính đặc biệt mạnh hơn. Chuẩn bị cho tốt nhân sâm lúc sau, Hoác Nguyên chân nghĩ nghĩ, đột nhiên đối với phòng luyện đan bên trong tuệ hổ. Cũng đúng là Hoàng Phi Hồng Phụ thân nói, phía sau núi dược liệu trong động đã muốn có rất nhiều người tham, ngươi nhưng thải trăm năm nhân sầm đến đến rủng, nhớ lấy. Đi vào thiếu lâm về sau liền dốc lòng luyện đan nhưng là vẫn không có gì thành quả tuệ hổ ngây ra một lúc, hắn xác định là nghe được phương trượng thanh âm, nhưng là hắn không thấy được phương trượng ở nơi nào à. Chẳng lẽ nói, phương trượng đã muốn là tiên thiên viên mãn cao thủ đúng không? Tuệ hổ lòng tràn đầy kính sợ, tại chỗ quy củ trả lời một tiếng nguyên bản có chút cả lơ phất phơ tư thế cũng quy củ lên nếu phương trượng có thể truyền âm cho chính mình như vậy nói vậy cũng nhất định ở nhìn trộm chính mình tình huống chẳng qua hắn trả lời hoác nguyên chân nghe không được cũng nhìn không tới hắn đang làm cái gì nói một câu lúc sau hoác nguyên chân đem ánh mắt đầu hướng về phía tàng kinh các phương hướng vô danh khẳng định không biết chính mình cũng có nghìn giảm truyền âm bản lĩnh không sai biệt lắm báo thủ thời điểm tới rồi đang chuẩn bị ngưng tụ toàn bộ công lực dọa vô danh nhảy dựng thời điểm hoắc nguyên chân mới nghĩ đến Cho dù hù dọa vô danh, chính mình cũng nhìn không tới kết quả, trong lòng ngẫm lại vẫn là quên đi, chờ cái gì thời điểm chính mình có cách không nhìn trộm bản lĩnh, lại đến hù dọa không muộn. Hoàn thành rút thưởng lúc sau, Hoắc Nguyên Trân cũng không có lãng phí thời gian, mà là tiếp tục bắt đầu tu luyện, quyết tâm muốn tại đây cái tháng riêng chấm dứt phía trước, làm cho đồng tử công đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Thời gian một ngày ngày đi tới, Mạc Thiên Tà cũng không có giống như trong tưởng tượng như vậy tới đón linh Uyển quân trở về. Tựa hồ hắn đã muốn quên đi ở Thiếu Lâm tự nơi này còn có cái con gái. Hắn không đến tiếp, Hoác Nguyên chân đương nhiên sẽ không đi nhắc nhở hắn, mà Ninh uyển Quân cùng La Thải Ý hai người cũng nguyện ý ở lại Thiếu Lâm. Ngày nào đó buổi tối quỷ chuyện xưa, đem ba người trong lúc đó khoảng cách kéo gần lại rất nhiều, quỷ chuyện xưa nói xong. Ninh uyển Quân cùng La Thải Ý đều dọa ngủ không được, Hoác Nguyên chân vì an ủi các nàng, chính mình đều không biết khi nào thì cũng chạy tới trên giường. Có thể là bên ngoài rét lạnh cùng hắc cám. Làm cho bên trong vài người có gắn bó cùng ôi tâm tư Hoác Nguyên Trân mơ mơ màng màng đã ngủ Đợi cho bình minh tỉnh lại thời điểm Mới phát hiện chính mình cùng Ninh Nguyễn Quân La thải y ba người lẫn nhau Rửa sắt vào nhau ôm ở cùng nhau Trong lòng ngực hai nữ đang ngủ say Hai song tay nhỏ bé còn gắt gao cầm lấy hắn quần áo Đó là quỷ chuyện xưa lưu lại di chứng. Đợi cho vài người đều tỉnh lại Các nàng thái độ lại có một ít biến hóa Đối mặt chính mình thời điểm Đều không có di vãng như vậy cởi mở Hoác Nguyên Trân hiểu rõ cái loại cảm giác này, tiêu chi kỷ đã qua, người yêu chưa đầy, Có lẽ ở các nàng trong lòng, sớm đã đạt tới người yêu tiêu chuẩn, còn kém Hoác Nguyên Trân một câu mở miệng. Này nhạt dịch không thể mở, ít nhất ở chính mình không có nhìn đến minh sát hoàn thành nhiệm vụ hy vọng phía trước không thể mở. Hoác Nguyên Trân rất rõ ràng điểm này, một khi mở miệng, vậy muốn cố định tiêu sái tới cùng, phụ trách tới cùng. Thời cơ không đến, tiêm hậu còn khiếm một ít. Cho nên Mạc Thiên Tà không đến tiếp các nàng các nàng cũng liền làm bộ như không biết mạc thiên tà xuất hiện trùng lập giang hồ tin tức an tâm đứng ở thiếu lâm tự ngược lại là mỗi ngày chiếu cố mộ dung thu vũ cũng vui vẻ ở trong đó hoác nguyên chân ký thác hy vọng mười hai tháng rút thưởng tới rồi chính là lúc này đây vẫn là không có rút ra đến tuyệt tình thảo ngược lại là rút ra một người cái pháp ki tầng thứ ba pháp tướng tầng thứ ba hoác nguyên chân có thể ở sau người hiện ra bát bộ thiên long cũng đúng là phật môn bát đại phật giáo thần hoác nguyên chân không có cầm đồ bác mà là bảo lưu lại pháp tướng tầng thứ 3, này đồ vật này nọ nếu rút ra đến tầng thứ 4 lúc sau, đó là có thể tùy ý lựa chọn hạng nhất thường cho. Hoác Nguyên Trân đã muốn kế hoạch tốt lắm, một khi pháp tướng tầng thứ 4 tới tay, chính mình liền lựa chọn Cửu dương Chân Kinh Đệ Tứ Quấn, dù sao nội công mới là hết thệ căn bản, Đệ Tứ Quấn Cửu Dương là có thể đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi nội lực, mà đủ chính mình có đồng tử công cùng Bắc Minh thần công phụ trợ, đến lúc đó có thể nói tiên thiên viên dưới Không có bất luận kẻ nào nội lực có thể mạnh hơn chính mình, có tuyệt mạnh hơn nội lực làm hậu thuẫn. Hoắc Nguyên Chân đem có tin tưởng đối mặt trừ bỏ tiên thiên viên mãn ngoại bất luận cái gì mỗi người. Nay lựa chọn là Hoắc Nguyên Chân suy nghĩ thật lâu sau, vốn Kim Trung Cháo đệ Tam Quấn cũng là không sai, chính là Hoắc Nguyên Chân cảm thấy được, cực mạnh phòng ngự đúng là tiến công, chính mình nội lực thiếu sót, chẳng sợ có đệ Tam Quấn Kim Trung Cháo cũng là bị động bị đánh cục diện, cũng không đủ nội lực duy trì Kim Trung Cháo, sớm muộn gì đều là bị đánh vỡ kết cục cho nên vẫn là quyết định trước đạt được cửu dương sau đó có cơ hội lại cầm đệ tam cuốn kim trung cháo hiện tại pháp tướng tầng thứ ba tới tay khoảng cách chính mình cửu dương chân kinh lại gần một bước hoắc nghiêu thật sự tâm tình tốt lắm nhưng là khe sau mộ dung thu vũ tình huống lập tức lại làm cho hoắc nguyên chân lo lắng lên mười hai giữa tháng tuần cho nàng trị liệu thương thế bây giờ còn trên lệch hai ngày lễ mừng năm mới của nàng tình huống cư nhiên lại có biến hóa la thải y tìm đến hoắc nguyên chân hoác nguyên chân vội vàng vội vàng vội vàng đi vào phía sau núi phát hiện nàng ở trong thân thể độc tố lại có khuyết tán dấu hiệu hoác nguyên chân không thể không lại vận công cho hắn đuổi đi độc tố lại một lần nữa toàn lực ứng phó hao phí cơ hồ một ngày thời gian mới tính đem mộ dung thu vũ tình huống ổn định xuống dưới hoác nguyên chân tính toán một chút lần đầu tiên đuổi đi độc tố kiên trì hai mươi ngày mà lần thứ hai đuổi đi độc tố chỉ kiên trì nửa tháng như vậy lúc này đây đuổi đi có thể hay không chỉ có thể kiên trì một ngày đâu Rất có này có thể, bởi vì hoác nguyên chân cảm giác đều, có lẽ mộ dung thu vũ lần này còn có thể kiên trì nửa tháng, nhưng là cảm giác cùng hiện thực khắp nơi đều là trên lệch 5 ngày, có lẽ mộ dung thu vũ lúc này đây chỉ có thể kiên trì 10 ngày. Lần này 10 ngày, lần sau có thể hay không có thể kiên trì 5 ngày, 5 ngày lúc sau đâu. Không dược không được a. Cứ như vậy, có lẽ muốn trị liệu mộ dung thu vũ trong lời nói, nhiều nhất không thể vượt qua vô tiêu lễ. Tưởng tượng đến này gấp gáp thời gian. Hoác Nguyên Trân nhất thời trong lòng lạnh như băng. Vô tiêu lễ phía trước trị liệu mộ dung thu vũ, chính mình chỉ có tân niên rút thưởng lúc này đây cơ hội, nếu đến tân niên còn không có thể rút ra đến tuyệt tình thảo, có thể mộ dung thu vũ sẽ không cứu được a. Còn có hai ngày mà thôi, có thể rút ra đến đúng không? Hoác Nguyên Trân không có bất luận cái gì nắm chắc, dù sao hệ thống ra cái gì phần thưởng, là không thể hắn không chế. Trường 481, xe tờ đa nhờ Nhẹ nhàng đẩy ra phương trượng viện cửa sổ một cố lãnh khí đập vào mặt mà đến thật sâu hô hấp hai khẩu lạnh không khí hoác nguyên chân tinh thần lâm vào rung lên tháng chạp hai mươi chín thiếu lâm tự bên trong bận rộn xuất ra cũng tốt vào đời cũng tốt này năm mới hay là muốn chuyển quét tuyết gián xuân liên tụng kinh cầu phúc vân vân thiếu lâm các tăng nhân đều có sự việc làm hoác nguyên chân cũng thay mới tinh áo choàng có tuyển quân ở hoác nguyên chân quần áo còn có người cung ứng tăng bảo cũng có thể làm hào phong khéo hơn nữa hình thức mỹ quan mặc thoải mái Trong thiên hạ giống như này đãi ngộ hòa thượng, sợ là trừ bỏ chính mình không còn có người thứ hai. Nhìn trong chốc lát ngoài cửa sổ cảnh tuyết, hoắc nguyên chân ly khai phòng đi tới bên ngoài. Tu luyện cũng không kém trong chốc lát, trong khoảng thời gian này tới nay, trong cơ thể khí đoàn đường kính đã muốn vượt qua một thước 4 năm, khoảng cách một thước 5 đường kính không xa. Chỉ cần tới rồi một thước 6, chính mình đồng tử công có thể lại tiến giai, đạt tới tiên thiên trung kỳ Lễ mừng năm mới, không thể vẫn tu luyện, nên thả lỏng thả lỏng, đi ra ngoài đi một chút. Đi tới trong viện mặt lúc sau, tuệ vô cùng tuệ đao hai người đang ở cho hắn cửa treo đỏ thâm đèn lồng. Sư phụ, sư phụ. Nhìn đến hoác nguyên chân khó được đi ra, tuệ vô hai người tới tấp đánh được tiếp đón. Đây là các ngươi hai người ở thiếu lâm chuyển thứ nhất năm mới, cảm giác thế nào? Tuệ đao cười nói, tốt lắm, chuẩn phụ, đúng là một điểm không quá vừa lòng. Cái gì không hài lòng? Nói ra, nhưng là uống rượu ăn thịt sẽ không muốn nói. Tuệ đao nói, sư phụ. Chúng ta thiếu lâm tốt xấu cũng là võ lâm minh nhất đẳng môn phái đi, ở trên giang hồ địa vị có phải hay không hẳn là rất cao. Nay là tự nhiên, phàm là tài năng ở võ lâm minh bên trong đảm nhiệm nhất đẳng môn phái, tất cả đều là thống lĩnh một phương đại phái. Hiện giờ này giang hồ bên trong, chúng ta thiếu lâm xem như nhất đẳng một môn phái, hẳn là cùng cái bang, võ Đàng, không động cùng môn phái không sai biệt lắm, gần với hồ điệp cốc cùng thiên sơn thánh hòa giáo. Tuệ vô lúc này ở bên cạnh tiếp lời, sư phụ nếu chúng ta là nhất đẳng môn phái kia còn lại này nhị đẳng, tam đẳng còn có mạt đẳng môn phái nên đến chúng ta thiếu lâm chúc tất nha, chẳng lẽ bọn họ cũng không biết tôn trọng nhất đẳng môn phái đúng không? nghe được tuệ vô nói như vậy, hoắc nguyên trần ngây ra một lúc, hắn tự nhiên không cần mặt khác môn phái đến bái phỏng gì gì đó, cũng không cần người khác tặng điểm nhân lễ vật nhưng là việc này tình quả thật có chút quỷ dị, không nói chính mình nhất đẳng môn phái như thế nào tôn quý võ lâm minh bên trong mọi người hiểu rõ, lần trước triệu vô cực phản loạn một chuyện. Là chính mình cùng Đông Phương tình liên thủ mới bình ổn, thậm chí có thể nói, Đông Phương tình đúng là chính mình cứu tới. Mỗi người đều biết nói Thiếu Lâm phương trượng cùng Đông Phương Minh chủ quan hệ phi thấp, vì cái gì những cái này thấy gió khiến đà người giang hồ sẽ đối với Thiếu Lâm chẳng quan tâm đâu. Nhớ rõ trước chút thời gian, Thiếu Lâm vừa mới trở thành nhất đẳng môn phái thời điểm còn có rất nhiều giang hồ môn phái lại đây bày tỏ hảo hiện tại mắt thấy cửa ải cuối năm gần cư nhiên một người, cái, mọi người chưa có tới, này tình huống rất không tầm thường. Hay là này trong đó có cái gì ảo diệu đúng không? Lúc này tuệ đao tiếp tục nói, sư phụ, ngày hôm qua cùng giác viễn sư điệt nói chuyện phiếm, nghe hắn nói nổi lên trên giang hồ chuyện, hắn ở trước cửa làm người tiếp khách tăng thôi, biết đến sự việc rất nhiều, hắn nói hiện giờ vũ đương phái nơi đó đông như chảy hội, vô số giang hồ môn phái đều tiến đến võ đang cho cái kia linh hư tử trúc tết đi. Đi võ đang cho hắn trúc tết. Hoác Nguyên Trân tưởng tượng, thiếu lâm võ đang đều là võ lâm minh nhất đẳng môn phái. Thượng một lần ở triệu vô cực phản loạn là lúc Linh hư tử đúng lúc tình ngộ. Kỳ thật cũng có thể nói là thấy gió khiến đà, thành công đạt được Đông Phương tình tha thứ. Cho nên võ đang vẫn là võ lâm minh bên trong nhất đảng môn phái, nguyên bản không động cùng cái bang, còn lại là không có ngày trước uy phong, e sợ cho Đông Phương tình có một ngày dết lên cửa tìm bọn họ tính sổ. Cho nên bọn họ cho dù còn lộ vẻ võ lâm minh nhất đảng môn phái danh hiệu, cũng là không có nhiều ít uy thế. Chỉ có võ đang ở võ lâm minh bên trong như trước phát triển nhưng là sống thêm dược, cũng không có thể cùng mười tân chức thiếu lâm so sánh với, như thế nào những người đó sẽ như thế thấy không rõ tình thế đâu. Tuệ vô còn tại nói, dựa vào cái gì võ đang liền như vậy uy phong A. Ta còn nghe nói lần trước hồ điệp cốc một trận chiến, võ đang trưởng môn ở sư phụ chính là thủ hạ chính là không ăn ít thiệt thòi, này giang hồ nhân sĩ thật đúng là ngu xuẩn, cư nhiên không thể phân rõ sở người nào môn phái phân lượng quá nặng. Hoác Nguyên chân lúc này khoát tay áo, người giang hồ cho tới bây giờ sẽ không xuẩn. Ít nhất tại đây một ít sự thượng, bọn họ so với ai khác đều càng thêm thông minh, chúng ta không rõ bọn họ dụ ý, có lẽ là chúng ta còn có chuyện không rõ ràng lắm mà thôi. Tuệ đao tiếp một câu, sư phụ, giác viễn sư điệt giống như hiểu rõ rất nhiều chuyện, chúng ta thiếu lâm liền hắn tin tức đứng đầu linh thông, chúng ta tin tức đều là theo hắn nơi đó nghe tới, nếu không ta đi đưa hắn đều lên đến, ngươi hỏi một chút hắn. Không cần, hôm nay vừa lúc vô sự, vi sư ngay tại tự bên trong đi một chút, thuận tiện đi xem giác viễn. Hoắc Nguyên Chân cùng Tuệ Vô hai người nói nói mấy câu, sau đó đứng dậy đã qua phương trượng viện bên ngoài đi đến. Một đường phía trên, tăng lữ nhóm tới tấp cùng Hoắc Nguyên Chân chào, mỗi người trên mặt đều mang theo năm mới buông xuống sung sướng cùng vui sướng cảm giác. Sân nhỏ bên trong đã muốn đảo qua, nhưng là bầu trời cư nhiên lại lặng lẽ lạc tuyết, hơi mỏng thượng tầng. Hoắc Nguyên Chân chân đạp tân tuyết, phát ra rất nhỏ tiếng vang, đi bước một đã qua cửa chùa phương hướng mà đi. Trên đường gặp được Nhất Đăng, Hoắc Nguyên Chân hỏi hắn về Tây vực điều tra thế nào. Nhất Đăng trả lời có này hàng hồ. Xem ra còn không có điều tra rõ sở. Hoác Nguyên Trân cũng không có hỏi nhiều, tiếp tục về phía trước, đi tới cửa chùa chỗ. Đại niên 29, trừ bỏ này đặc biệt dáng vóc tiểu tụy khách hành hương ngoại, cũng không có bao nhiêu người đến chùa miểu dân hương, tất cả mọi người chuẩn bị lễ mừng năm mới. Một loại Phật gia tín đồ cho dù tín ngưỡng, cũng đều là ở nhà cung phụng phật Tổ, mùng một mười lăm thời điểm dân hương, cũng không sẽ đặc biệt chạy đến chùa miểu tới. Đi tới cửa chùa chỗ. chỗ. Chư Viễn ở trong này rất nhàn hạ, thậm chí ở trước cửa luyện nổi lên tân học La Hán Quyền. Hoắc Nguyên Trân đứng ở nơi đó, vẫn xem chư Viễn đánh xong quyền, mới nhẹ nhàng vỗ tay nói, "Tiên Thiên hậu kỳ cảnh giới, luyện tập này nhập môn đệ tử mới tu luyện La Hán Quyền, quả nhiên có thể rất nhanh thông hiểu đạo lý, ra quyền trong lúc đó không hề lo lắng, hồn nhiên thiên thành, không sai, không sai." Chư Viễn luyện quyền luyện nhập thần, mới chú ý tới Hoắc Nguyên Trân đã đi tới, vội vàng thu quyền thi lễ, "Phương trưởng, đệ tử luyện tập nhập thần." Không chú ý ngươi đến đây lúc nào? Không ngại, ta cũng vậy vừa mới lại đây. Hoắc Nguyên Chân đã đi tới, nhìn nhìn Trư Viễn, nghe nói ngươi mỗi ngày thủ vệ sân môn, đối với một ít giang hồ tin tức biết đến không ít, vẫn tăng mà lại hỏi ngươi mấy vấn đề. Phương Trượng cứ việc hỏi, đệ tử chi vô bất ngôn. Ngươi cũng biết kia Vũ Dương phái đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Nghe được Hoắc Nguyên Chân hỏi này vấn đề, Trư Viễn do dự một chút, tin tức này, đệ tử cũng là ngẫu nhiên nghe nói, vẫn chưa được đến chứng thật, thiệt giả không rõ. Cho nên mới không có hướng phương trượng bẩm báo, vốn ý nghĩ chứng thật về sau, mới đối với phương trượng nói. Cùng hết thể đều chứng thật, sớm thời gian qua cảnh thiên, cái gì đều chậm, hiện tại nói đi. Là, phương trượng, đệ tử mấy ngày trước đây ở trước cửa đón khách, có mấy người người trong giang hồ tiến đến, trong đó có người nói đến việc này, đệ tử nghe được vài câu, trong đó mỗi người nói, bọn họ nơi môn phái đi trước võ đàng sơn đi tiếp võ đàng trưởng môn linh hư tử, nói hiện giờ rất nhiều người đều đi, đi chậm chỉ sợ người ta linh hư tử còn không tiếp đãi đâu sau đó mặt khác còn có người hỏi nói thiếu lâm võ đang đều là giang hồ nhất đẳng môn phái vì cái gì người nhiều như vậy đi võ đang chúc tết đâu hoác nguyên chân nghe đến đó mà lên bất động thanh sắc nhưng lại nhưng dựng đứng nổi lên lỗ thai bởi vì hắn cũng rất nhớ hiểu rõ chuyện này cái kia bắt đầu người sẽ nhỏ giọng nói vài câu nếu không phải đệ tử công lực đạt tới tiên thiên hậu kỳ còn không thể nghe thấy hắn nói chính là cái gì hắn nói gì đó người kia nói Nói võ đang trưởng môn linh hư tử, sắp tiếp nhận chức vụ võ lâm minh chủ vị, muốn đi chúc Tết sẽ vội, sớm một chút đi, trong tương lai minh chủ trước mặt lộ mặt mày rẳng rỡ, còn có thể thảo luận cái điểm có tiền. Cái gì? Hoác Nguyên chân nhất thời cả kinh, như thế nào linh hư tử muốn tiếp nhận chức vụ minh chủ? Nếu nói tiếp nhận chức vụ minh chủ, như thế nào cũng sẽ không đến phiên linh hư tử à, bởi vì này minh chủ vị trí, hoác Nguyên chân sớm coi là độc chiếm, tuyệt đối không thể người khác đúng chạm. Này quan hệ đến chính mình hệ thống tam đại nhiệm vụ một trong. Đừng nói Đông Phương tình còn tại, đúng là Đông Phương tình mất, không phải chính mình tiếp, kia luận võ công trong lời nói, cũng là không động trưởng phái chấn động huyền con có điều so sánh thích hợp một ít, khi nào thì có linh hư tử phần. huống hồ Đông Phương tình đột phá tiên thiên viên mãn, bọn ta cũng không nói gì chủ động từ đi minh chủ vị trí, người nào dám đánh chủ ý. Đông Phương tình là không nghĩ tiếp tục làm minh chủ, nhưng là Hoác Nguyên Trần đã muốn cùng nàng ước định hảo, chỉ chờ qua năm. Đến 9 tháng sơ 9 minh chủ tổng tuyển cử thời điểm, Đông Phương tỉnh sẽ trợ giúp Hoác Nguyên Trân lấy được minh chủ vị. Bởi vì chỉ có tới rồi sang năm minh chủ tổng tuyển cử, cái kia thời điểm tiếp nhận chức vụ mới là danh chính ngôn thuận, ai cũng nói không nên lời cái gì đến. Cho nên Hoác Nguyên Trân rất yên tâm, chỉ cần có Đông Phương tỉnh ở, này minh chủ vị trí liền tuyệt đối sẽ không bay. Trừ phi Đông Phương tỉnh mất, Võ Lâm Minh mới có có thể phát sinh biến cố. Tưởng tượng đến nơi đây, Hoác Nguyên Trân nhất thời trong lòng kinh hãi hay là Đông Phương Tỉnh thật sự ra vấn đề? Sẽ không, Đông Phương Tỉnh là Tiên Thiên Viên Mãn, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy ra vấn đề. Này Giang Hồ phía trên, trừ bỏ Đinh bất nhị kia biến mất trăm năm lão mang ngoại, không ai là Đông Phương Tỉnh đối thủ. Nhưng ánh sáng, thêm quả kia sử dụng phi đao tuyệt kỷ Lý Thanh Hoa cũng tiến vào Tiên Thiên Viên Mãn đâu. Hoắc Nguyên Trân càng nghĩ càng là kinh hãi, vội vàng đối với Trư Viễn nói, người kia còn nói cái gì? Trư Viễn nghĩ nghĩ, người kia còn nói nói mấy câu giống như ý tứ là nói, thiên sơn có người đi trước võ đăng, chính là vì trợ giúp linh hư tử lấy được minh chủ vị. còn tụng, còn nói cái gì? người cứ việc nói không ngại. người kia còn nói, nói ta nhị sư tỷ đã muốn đã chết, thiên sơn người tới đã muốn chứng thật chuyện này, cho nên linh hư tử mới dám yên tâm chuẩn bị tiếp nhận chức vụ minh chủ. ta bởi vì không quá tin tưởng chuyện này, cho nên mới không có hướng phương trưởng bẩm báo. cái gì? đông phương tỉnh đã chết? hoắc nguyên chân ngây ra một lúc cảm giác trước mắt có chút biến thành màu đen. Trư Viễn cũng nhìn Phương Trượng, hắn hiểu rõ, Phương Trượng tựa hồ cùng nhị sư tỷ quan hệ tốt lắm, hiện giờ truyền thuyết nhị sư tỷ đã chết, không biết Phương Trượng sẽ có gì phản ứng. Nhưng là Hoa Nguyên Trân không hề động, nhắm mắt lại lại mở, nhìn Trư Viễn liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng nói, "Lời đồn, không thể tin." Chương 482: Năm mơ y đến. Hoa Nguyên Trân nghe nói Đông Phương tỉnh tin người chết, cũng không có biểu hiện ra cái gì, mà là tiếp tục hướng Trư Viễn hỏi một ít tình huống. Sự việc đại khái đúng là như vậy, chư viễn nghe người ta nói, thiên sơn người tới mang đến tin tức, nói là Đông Phương tỉnh đã muốn chết ở Tây Vực, cụ thể chết nguyên nhân cũng không nói gì. Nhưng là tin tức này tựa hồ chiếm được Võ Lâm Minh đích xác nhận thức, cho nên Linh Hư Tử mới dám tranh đoạt Minh chủ vị trí. Tin tức này ở Võ Lâm Minh bên trong đã muốn truyền mở, bởi vì thượng một lần chiến đấu, Võ Lâm Minh bên trong tổn thất cũng không nhỏ, không động trưởng phái sợ tội mà chạy, Linh Hư Tử ở Võ Lâm Minh bên trong đã muốn là nguyên lão cấp bậc chính là nhân vật. Hơn nữa thiên sơn tới người cố ý trợ giúp Linh Hư tử lấy được mình chủ vị, nay thấy do khiến đà giang hồ môn phái vừa thấy này tình huống, tới tấp hướng Linh Hư tử dựa. Mà nguyên bản liền cùng Đông Phương tình giao hảo thiếu lâm, thì bởi vì Đông Phương tình đã chết, ở mọi người trong mắt trở thành tránh không kịp mối họa. Ai đều biết nói, lúc trước Linh Hư tử bách với Đông Phương tình thực lực, không thể không túi đầu ra vẻ đáng thương, hiện giờ Đông Phương tình đã chết, Linh Hư tử khẳng định sẽ không tiếp tục bán thiếu lâm tự mặt mũi Này vừa mới lên làm một cùng môn phái không vài ngày thiếu lâm tự, chỉ sợ không dùng được bao lâu sẽ ở võ lâm minh bên trong xóa tên. Linh hư tử nhất định sẽ nương cơ hội này, báo thủ rửa nhục thuận tiện lập uy giang hồ. Đương nhiên việc này đều là Hoác Nguyên chân phân tích đi ra, chư viện trong lời nói cũng không có như vậy kể lại. Đã biết việc này, Hoác Nguyên chân cùng chư viện tùy tiện nói nói mấy câu, sau đó liền xoay người trở về đi. Vẫn về tới phương trượng trong viện, Hoác Nguyên chân mới có chút vô lực ngồi xuống trong lòng tự hỏi chuyện này thật giả. Võ Lâm Minh bên trong có thể lấy được công nhận, có thể thấy được chuyện này là chân thật có thể tính rất lớn. Hiện giờ Đông Phương tình đã muốn đi Tây vực ba nhiều tháng, chính là như trước không có một điểm tin tức truyền quay lại đến, mà kia Tây vực sắp sẽ thành lập Đại Hạ Quốc, rất có thể Đông Phương tình cựu nhân Lý Thanh Hoa đúng là lạc hoa thần giáo giáo chủ. Lý Thanh Hoa một chút việc không có, Đông Phương tình không có tin tức, hiện giờ lại truyền đến mà tin người chết, hoắc nguyên chân tâm Lý lại lạc quan. Giờ khác này cũng không khỏi có chút dao động. Không được ta không thể tiếp tục chờ đợi con. Hoác Nguyên chân chậm rãi đứng lên, hắn không thể nhận đông phương tình đã chết hiện thực, hắn muốn đi tìm tìm việc tình thật muốn, dù sao tiếng người đã chết nhưng là chết như thế nào. Ai giết những cái này đều không có rõ ràng, cũng không thể xác định một người, cái, người liền thật sự đã chết, hắn muốn đi ra ngoài điều tra rõ ràng. Hơn nữa võ lâm minh phát sinh chuyện lớn như vậy, chính mình thân là một cùng môn phái trưởng môn nhân, đương nhiên không có được đến một điểm tin tức. Những người này cũng quá không đem thiếu lâm đem hồi sự nhân. Đi Tây vực điều tra còn không hiện thực, bởi vì tới rồi nơi đó, căn bản là là người sinh địa không quen không có đầu mối. Muốn đi hiện tại phải đi Hồ Điệp Cốc cái kia Linh Hư Tử nếu thật sự nghĩ tiếp nhận chức vụ võ lâm minh chủ, chỉ sợ cũng không có thể vẫn đứng ở võ đang trên núi. Này năm mười muốn tới, hắn muốn đi Hồ Điệp Cốc thu mua lòng người. Vô luận đông phương tình có phải hay không đã chết, hoắc Nguyên chân cũng không cho phép Linh Hư Tử tiếp nhận chức vụ võ lâm minh chủ tuy rằng thiên sơn có người đến chợ giúp linh hư tử nhưng là hoác nguyên trần cũng không sợ hãi thiên sơn những người đó sương mù không thực rõ ràng đông phương thiệu bạch tuy rằng tiến nhập tiên thiên viên mãn nhưng là thần chí đã mất chỉ sợ đã muốn xa vào vì mạc thiên tả cận vệ sẽ không một mình đi ra chấp hành nhiệm vụ mà mạc thiên tả thân là giáo chủ hẳn là cũng sẽ không đến cho nên tới người rất có thể là lý giật phong huynh đệ hoặc là tu la sát vợ chồng nghe chư viễn trong lời nói trong giam có thể là đến đây một người cái Người, như vậy Hoác Nguyên Trân cho rằng, vẫn là Lý Giật Phong hoặc là Lý Lưu Vân có thể tính lớn hơn một chút. Nếu là bọn hắn chung một mình một người, cái, người, Hoác Nguyên Trân cho rằng, chính mình đều không phải là không có một trận chiến lược. Trải qua lâu như vậy tu luyện, Hoác Nguyên Trân đồng tử công khoảng cách tiên tiên trung kỳ đã muốn không xa, hơn nữa gần đây học xong phạm âm tầng thứ 6, còn học xong pháp tướng tầng thứ 3, thời khắc mấu chốt còn có hấp tinh đại pháp cùng hàn băng trưởng cùng sắc khí, không hẳn chỉ sợ Lý Giật Phong độc cô cửu kiếm Nhưng là hoác nguyên chân lúc này đây, không ý nghĩ một người, cái, người tiến đến, hắn hiện giờ đã muốn là võ lâm minh một cùng môn phái, thân là minh bên trong trường lão, những người này dám như thế không nhìn thiếu lâm, hắn sẽ làm cho những cái này võ lâm minh nguy quân tử nhóm nhìn xem, nhìn xem thiếu lâm tới cùng là một người, cái, như thế nào muốn phái. Cho nên hắn muốn dẫn được thiếu lâm đệ tử cùng đi, chẳng những muốn dẫn đệ tử, hơn nữa nhất định phải là tinh binh mạnh hơn em, đi, sẽ kinh sợ ở những cái này không an phận tên làm cho bọn họ nhìn xem, hiện giờ giang hồ phía trên không riêng chỉ có ma giáo, thiếu lâm cũng đồng dạng là một người, cái thực lực cường đại, làm cho người ta không dám bỏ qua môn phái. Ai mà cầm thiếu lâm đem nhuyễn quả hồng, kia hắn liền mười phần sai. Nếu là linh hư tử cùng hắn thiên sơn hậu viên những người đó khư khư cố chấp, hoắc nguyên chân thả rằng cùng bọn họ một trận chiến, cũng muốn đem minh chủ vị trí bảo trụ, chỉ có bảo trụ minh chủ vị trí, hoắc nguyên chân mới có thể yên tâm đi tìm đông phương tỉnh, bằng không như vậy liều lĩnh đi tây vực. Khẳng định là không thu hoạch được gì kết cục Nhưng là Đông phương tình thật sự đã chết đúng không Hoác Nguyên Trân đứng lên Lễ mừng năm mới vui sướng đã muốn bị hướng một điểm không khôi Mộ dung thu vũ bệnh tình nguy kịch ở sớm tối Hiện tại lại chiếm được Đông phương tình tin người chết Hoác vô chân trong lòng ẩn ẩn làm đau Ngày mai đúng là đại niên 30 nhân 30 buổi tối 12 điểm Đúng là năm mới rút thưởng thời gian Một năm bên trong nhất trọng yếu thời điểm Nhưng là chính mình chờ đợi Đã muốn không ở võ công mặt trên Hoác Nguyên Trân thả rằng không cần lần này năm mới rút thưởng, cũng muốn được đến một quả tuyệt tình thảo, đầu tiên đem mộ dung thu vũ bệnh trì hảo. Sau đó hắn liền mang theo thiếu lâm đại đội nhân mã, đi trước hồ điệp cốc, làm cho linh hư tử bọn họ đám kia người hiểu rõ, cho dù Đông phương tình hiện tại không ở, minh chủ vị trí cũng không phải hắn có thể nhúng chạm. Hoác Nguyên Trân cũng không có bị Đông phương tình tin người chết đánh, hắn còn ôm một đường hy vọng, nàng còn sống. Cho nên Hoác Nguyên Trân cũng không có mất đi lý trí, mà là xuống phát liên tiếp mệnh lệnh. Thiếu lâm đệ tử đi thu thập thông tin, nhất định phải điều tra đi ra về võ đang cùng hồ điệp cốc tin tức. Về phần tây vực tin tức, hiện giờ cũng không phải là tốt như vậy được đến, bởi vì Hoàng Hà phía tây mà khu, hiện giờ đã muốn không phải thịnh đường quốc thổ, biên cảnh đã muốn giới nghiêm, nghĩ ra vào đều rất khó khăn. Nhưng là võ đang cùng hồ điệp cốc tin tức, cũng không khó tìm hiểu đến. Thiếu lâm chỗ trung nguyên, quanh thân còn có mặt khác võ lâm môn phái, ở có tâm hỏi thăm dưới, rất nhanh liền theo tô sán nơi đó chiếm được tin tức. Võ Đăng Linh Hư Tử Quả Thật muốn tiếp nhận chức vụ Võ Lâm Minh Chủ, hơn nữa ngày liền định ở tại tháng riêng sơ năm. Đông Phương tình tin người chết đã muốn truyền khắp toàn bộ Võ Lâm Minh, chính là bởi vì Thiếu Lâm là Đông Phương tình đáng tin nhân người ủng hộ, tất cả mọi người cho rằng Thiếu Lâm xong đời, cho nên mới không ai thông chi Thiếu Lâm tự. Được đến tin tức này sau, Hoác Nguyên Trân quyết định, năm mới một chuyển, lập tức sẽ lên đường khẩu. Đối với đi theo Hoác Nguyên Trân xuất phát chọn người, còn lại là do Hoác Nguyên Trân tự mình chọn lựa. Đầu tiên. Vô danh vẫn là không thể đi theo hoác nguyên chân xuất phát, bởi vì đồng phương tiểu bạch này tiên thiên viên mãn xuất hiện, thiếu lâm tự phải có vô danh tọa chấn, không thể bên này đi rồi, bên kia hang ổ đã bị người ta bưng. Vô danh không thể đi, nhất đăng cũng không có thể đi, vô danh mặc kệ chuyện này, còn cần nhất đăng chủ trì đại cục, Còn thừa người sẽ theo liền dẫn theo, hoác nguyên chân quyết định, tuệ vô, tuệ đao hai gã đệ tử đi theo. Còn có đúng là giác viễn cũng tới rồi tiên thiên hậu kỳ một đoạn thời gian, lần này cũng có thể phái thượng công dụng. Cùng đi. Tuệ nhất cùng 18 vị La Hán, ở một nhân hạng ngũ gấp đôi tốc tu luyện xuống, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tuệ nhất cùng 6 người đã muốn đạt tới tiên thiên trung kỳ, còn thừa 12 người cũng tiến nhập tiên thiên sơ kỳ, 18 vị La Hán trận vô cùng thuần thủ, căn cứ bọn họ theo như lời, cho dù là nhất đăng sư thúc vào 18 vị La Hán trận, cũng tuyệt đối đừng nghị đứng rời đi. Hơn nữa bọn họ 18 người đồng đầu sắt cánh tay, đau thương bất nhập, vừa lúc thích hợp còn chiến, hoác vô chân lường trước. Đi trước hồ điệp cốc tất nhiên sẽ cùng võ lâm minh một trận chiến, hơn nữa là cùng đại đa số người chiến đấu, này 18 người phải mang theo. Mặt khác thiếu lâm mặt khác các đệ tử tiến bộ cũng rất nhanh, một trần cũng đã muốn đạt tới tiên thiên trung kỳ, tuệ vô, tuệ kiếm hai người cũng đạt tới tiên thiên sơ kỳ đỉnh núi, khoảng cách trung kỳ chỉ có một bước xa, nói không chừng khi nào thì đã đột phá. Dù sao bọn họ tu luyện thời gian so với hoác nguyên chân nhiều hơn nhiều, không cần hoác nguyên chân như vậy, mỗi ngày nơi này chạy làm sao chạy. Tuệ Nhu cũng đang thức tiến nhập tiên thiên cảnh giới, đến lúc này, tuệ chữ bối nhân đệ tử, đã muốn đã không có hậu thiên cảnh giới. Nhất định tốc độ tu luyện nhanh hơn, tiến vào tiên thiên cảnh giới sau, lại đột nhiên tăng mạnh, hắn lập trí muốn ở một năm trong vòng trở thành tiên thiên trung kỳ. Còn thừa ngủ chữ bối đệ tử bên trong, thậm chí có hai người tiến nhập tiên thiên, hậu thiên trung kỳ đã muốn nhìn không tới, hậu thiên hậu kỳ cùng hậu thiên viên mãn nhân số cơ hồ nửa này nửa nọ, chỉnh thể thực lực tăng lên nhanh chóng. Tuy rằng nhiều như vậy nhưng dùng chọn người, nhưng là Hoác Nguyên Trân cuối cùng vẫn là chỉ dẫn theo tuệ vô, tuệ đao, 18 vị là hán cùng giáp viễn. Này 21 cá nhân hơn nữa Hoác Nguyên Trân chính mình, đã muốn đầy đủ dùng, lại nhiều người đi, ngược lại là chói buộc. Bởi vì điều tra Hồ Điệp Cốc cùng võ đang tình huống, thiếu lâm tự này năm mới chuyển cũng là làm qua loa. Nếm qua cơm tất nhiên lúc sau, Hoác Nguyên Trân khiến cho này chuẩn bị tốt 21 người đợi mệnh, bình minh phía trước, vô luận thế nào, đều có thể khởi hành đi trước Hồ Điệp Cốc làm cho bọn họ chờ đợi hoác nguyên chân còn lại là về tới phương trượng viện trong vòng lập tức sẽ đến lớn đầu năm một đây là nay năm cuối cùng một lần rút thưởng ở đi hồ điệp cốc phía trước nhất định phải đem chuyện này hoàn thành hoác nguyên chân hy vọng có thể rút ra đến tuyệt tình thảo hoàn toàn chưa khỏi mộ dung thu vũ bệnh tình làm cho chính mình không có buồn phiền ở nhà nếu như nói cách khác hoác nguyên chân là không thể yên tâm đi trước hồ điệp cốc lễ mừng năm mới hệ thống có thể hay không mở khai ân đem tuyệt tình thảo cho chính mình Hoắc Nguyên Trân nguyện ý cầm bất luận cái gì giống nhau phần thưởng đi đổi, chỉ cần Mộ Dung Thu Vũ có thể sống sót dưới. Ở hắn chờ đợi bên trong, năm mới rút thưởng thời gian rốt cục tới rồi. Chương 483: Phần thưởng ở dê trao đổi. Một năm bên trong, là tối trọng yếu rút thưởng đúng là năm mới lần này rút thưởng, bởi vì đến lúc này, hình như là hệ thống thưởng cho Hoắc Nguyên Trân này ký chủ giống nhau, đều có thể làm cho hắn vận may đặc biệt hảo. Chẳng những cho phần thưởng hảo, rút chung giải thưởng lớn tỷ lệ cũng là đặc biệt cao. Cơ hội không sai biệt lắm có thể chung, hơn nữa giải thưởng lớn cho ra phần thưởng cũng tốt. Cho nên Hoắc Nguyên Trân là nhất chờ đợi lần này rút thưởng. Nhưng là nay năm không giống với, Hoắc Nguyên Trân cũng không chờ đợi này võ công cao thâm, hắn chỉ chờ đợi có thể đạt được tuyệt tình hảo bằng không rất có thể mộ dung thu vũ sẽ không cứu. Đợi cho đêm khuya, hơn nữa mở ra rút thưởng đĩa quay thời điểm, hệ thống lạng toa hơn nửa ngày, nói một đống lớn năm mới thưởng cho chính sách. Nếu dựa theo hệ thống thưởng cho... Hoác Nguyên Trân rất có thể lại đạt được cao cấp võ công, thậm chí còn có thể được đến mặt khác vật phẩm. Chính là Hoác Nguyên Trân không có một điểm hương phấn loại tình cảm, bởi vì hắn ở hệ thống phần thưởng đĩa quay bên trong, cũng không có nhìn đến tuyệt tình thảo. Lại không xuất hiện. Đến lúc này, mặt khác phần thưởng đã muốn không thể hấp dẫn Hoác Nguyên Trân lực chú ý, thậm chí lúc này đây lại cho ra tẩy tủy kinh, cũng không có thể hấp dẫn Hoác Nguyên Trân lực chú ý. Cho dù chiếm được tẩy tủy kinh có năng lực như thế nào. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn mộ dung thu vũ chết ở chính mình trước mắt đúng không? Thân là xuyên qua người này đặc thù thân phận, hoắc nguyên chân không thể nhận loại chuyện này phát sinh, thích ở chính mình trước mắt chết đi, chính mình còn bất lực. Nếu là như vậy nói, học tập lại nhiều võ công lại có cái gì dùng. Liên tục cái thích mọi người bảo hộ không được, đều cứu không sống, kia còn còn cái gì phong tục không bằng rõ ràng không dính nhiễm chân thế, liền an tâm làm một người, cái, hòa thượng tốt lắm. Chính là vô luận hắn thế nào? Không có xuất hiện đúng là không có xuất hiện, hệ thống phần thưởng là theo mẫu chốt, không phải hoác nguyên chân ý chí có thể chi phối. Trung trung điệp điệp hô hấp một hơi, rút thưởng hay là muốn tiến hành đi xuống, trước đã xong lần này rút thưởng nói sau. Bởi vì không có tuyệt tình thảo, cho nên hoác nguyên chân không có con động lực, tùy tiện một điểm, hệ thống đĩa quay bắt đầu lựa chọn. Quả nhiên là năm mới đặc thù thời điểm, hoác nguyên chân chính là tùy tiện ngắm một chút giải thưởng lớn, kết quả liền thật sự chung. Hoắc nguyên chân yên lặng nhìn giống nhau dạng phần thưởng bị rút ra tập đến giới luật viện kiến thiết lệnh bài hôn tạp vật bên trong lại rút ra đi ra một quả cấp thấp võ học thăng cấp đan đệ tam hạng thưởng cho đúng là đạt được pháp tướng tầng thứ tư có thể nói này ba hạng thưởng cho đều là phi thường không sai giới luật viện kiến thiết lệnh có cùng bàn nhược đường hiệu quả như nhau với tuyệt đều là gấp ba tu luyện gia tốc thủ tọa vị trình đúng là bốn lần gia tốc có thể lại tăng lên thiếu lâm chỉnh thể thực lực cấp thấp võ học thăng cấp đan không cần nhiều lời lại được đến một quả trong lời nói, hoặc nguyên chân là có thể hợp thành một quả trung cấp võ học thăng cấp đan. Pháp tướng tầng thứ tư, còn lại là có thể ở sau người hiện ra bồ tát hư ảnh, dùng để mê hoặc đối thủ tuyệt đối là một lớn lợi khí. Chính là, không có tuyệt tình thảo. Hệ thống lệnh như băng gợi ý vang lên, nhưng là cũng không phải tuyên bố rút thưởng chấm dứt, mà là nói ký chủ rút ra tới rồi pháp tướng tầng thứ tư, dựa theo hệ thống yêu cầu, ký chủ có thể tự hành lựa chọn hạng nhất võ công làm thưởng cho thỉnh ký chủ tiến hành lựa chọn nghe thế cái gợi ý hoác nguyên chân sau một lúc lâu không hề động thăm dò hỏi một câu trừ bỏ võ công ở ngoài còn có thể lựa chọn mặt khác phần thưởng đúng không vốn nghĩ đến hệ thống sẽ lập tức trả lời không thể nhưng là không nghĩ tới chính là hệ thống cư nhiên tạm dừng trong chốc lát giống như ở giải toán cái gì giống nhau nửa ngày mới trả lời ký chủ xác định muốn buông tha cho lựa chọn võ công cơ hội đúng không mặt khác phần thưởng giá trị xa không bằng cao cấp võ công nghe được hệ thống gợi ý Hoắc nguyên chân ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng hỏi, thật sự có thể chứ? Ta thật sự có thể dùng lần này cơ hội đổi lấy giống nhau mặt khác thưởng cho đúng không? Có thể, nhưng là ký chủ mà buông tha cho võ công, hệ thống là sẽ không đối với người làm ra bồi thường. Không cần bồi thường, không cần bồi thường, ta thả rằng buông tha cho lần này đổi lấy võ công cơ hội, thỉnh cho ta một gốc cây tuyệt tình thảo. Ký chủ đã muốn buông tha cho võ công, lựa chọn tuyệt tình thảo, xin hỏi hay không lập tức lĩnh phần thưởng? Nhận! theo hoác nguyên chân lựa chọn lĩnh hệ thống gợi ý năm mới rút thưởng chấm dứt đĩa quay ảm đạm xuống dưới theo sau hoác nguyên chân trong tay xuất hiện hai dạng khác biệt phần thưởng một người cái là giới luật viện kiến thiết lệnh bài một người cái là tuyệt tình thảo còn có giống nhau pháp tướng tầng thứ tư hoác nguyên chân còn lại là trực tiếp học xong đem kiến thiết lệnh bài thu lên hoác nguyên chân cầm lấy tuyệt tình thảo lập tức phải đi phía sau núi bên ngoài tuệ vô đám người đã muốn đang chờ đợi bình minh phía trước sẽ xuất phát Hoắc Nguyên Chân phải ở xuất phát trước đem mộ Dung Thu Vũ chứa hết, nếu không đi hồ điệp cốc cũng không an tâm. Đi tới phía sau núi, Ninh Uyển Quân cùng La Thải Y cũng là vừa mới nằm xuống, còn không có ngủ, hôm nay là năm mới, các nàng cũng không nghĩ ngủ như vậy sớm, hai người ở trong này nói chuyện. Nhìn đến Hoắc Nguyên Chân đến đây, hai người vội vàng rời giường làm cho Hoắc Nguyên Chân tiến vào. Nguyên Chân ngươi như thế nào hơn phân nửa đêm lại lại đầy thăng. La Thải Y mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nói chuyện. Nghĩ thầm rằng có thể hay không người kia lại đây cho chính mình hai người nói quỷ chuyện xưa Bất quá lúc này đây nàng tính sai Hoác Nguyên Trân vội vàng xuất ra tuyệt tình thảo Đối với La Thải Y nói Thải Y, mau đem này khỏa thảo dược tiên thành thuốc nước Sau đó cho mộ dung thu vũ uống xong đi Chỉ cần uống xong đi này, nàng còn có cứu Mộ dung thu vũ tình huống không riêng gì Hoác Nguyên Trân tâm bệnh Cũng là La Thải Y cùng Ninh Nguyện quân tâm bệnh Chiếu cố mộ dung thu vũ trong khoảng thời gian này các nàng đối với này vẫn ngủ say bất tỉnh tiểu cô nương cũng có cảm tình tự nhiên không hy vọng đoá hoa giống nhau cô gái điêu linh hơn nữa ninh uyển quân vốn đúng là tâm địa thiện lương người mộ dung thu vũ cùng nàng tuổi không sai biệt làm lớn nhìn đến mộ dung thu vũ như thế vài thứ bọn ta sẽ làm bị thương trái tim rơi lệ hiện giờ nghe được mộ dung thu vũ được cứu rồi nhất thời tâm hoa nộ phóng chủ động yêu cầu tự mình đi tiên linh dược e sợ cho la thải y đem dược tiên hồ ninh uyển quân đi ra ngoài tiên dược Hoắc Nguyên Trân còn lại là đi tới mộ Dung Thu Vũ bên người. Quả nhiên giống như chính mình Châu nghĩ, mộ Dung Thu Vũ trong cơ thể độc tố vận hành càng lúc càng nhanh, chính mình bên trong dửu trị liệu hiệu quả càng ngày càng yếu. Nếu không được đến tuyệt tình thảo, chỉ sợ tiếp qua cái vài ngày, mộ Dung Thu Vũ liền lại không được. Nói vậy, Tô Hoắc Nguyên Trân như thế nào có thể yên tâm đi trước hồ điệp Cốc? Một lát sau nhân, Ninh Nguyệt Quân đã đem dược cầm tiến vào. Hoắc Nguyên Trân nâng dậy mộ Dung Thu Vũ, đem dược chậm rãi cho nàng uy đi vào lúc sau hoác nguyên chân liền nhìn chằm chằm vào mộ dung thu vũ xem của nàng phản ứng như thế nào nay tuyệt tình thảo quả nhiên là đúng chứng cây đơn không đến nửa canh giờ mộ dung thu vũ còn có phản ứng ngủ say mấy tháng lúc sau trong lỗ mùi phát ra rất nhỏ hứa thanh thật dài lông mi đã ở chầm rãi run run tựa hồ tùy thời sẽ tỉnh lại bộ dáng ba người đều kích động không thôi khẩn trương nhìn chằm chằm mộ dung thu vũ mặt hoác nguyên chân lại vận dụng công lực trợ giúp mộ dung thu vũ đuổi đi trong cơ thể sót lại độc tố kỳ thật không cần hắn đuổi đi hoác nguyên Trân có thể cảm giác đến nàng trong cơ thể độc tố đang ở bay nhanh tiêu tán bên trong ngắn ngủn thời gian này ở lâu không dứt độc tố đã muốn tiêu tán vô tung vô ảnh đuổi đi này độc tố lực lượng đúng là tuyệt tình thảo dược tính qua một nhỏ một lát mộ dung thu vũ rốt cục thì chậm rãi mở mắt hiện giờ nàng tựa vào hoác nguyên Trân trong lòng ngực bên cạnh la thải y cùng Ninh luyện quân một tả một hữu nhìn nàng mở to mắt mộ dung thu vũ thị lực còn không phải như vậy rõ ràng cũng trước nhìn đến chính là ninh uyển quân cùng la thải y nhưng là mộ dung thu vũ cũng không nhận thức các nàng hai cái tuy rằng chiếu cố nàng lâu như vậy chính là nàng vẫn đều là hôn mê trạng thái mở to mắt liền thấy được hai cái người xa lạ mộ dung thu vũ có chút sợ hãi người các ngươi là người nào mấy tháng không mở miệng nói chuyện của nàng tiếng nói còn có chút khàn khàn trong lúc nhất thời thẩm thê có chút không thông thuận ninh uyển quân cùng la thải y cũng biết mộ dung thu vũ tình huống ninh uyển quân vội vàng đối với nàng cười cười nói Mộ dung cô nương, ngươi không cần lo lắng, ta gọi là Ninh Nguyễn Quân, ở ngươi sinh bệnh trong lúc chiếu cấu ngươi, ngươi có biết ta sao? Có lẽ là Ninh Nguyễn Quân cùng la thải y lớn lên thật đẹp, thấy thế nào cũng không giống như là người xấu bộ dáng, mộ dung thu vũ cũng sẽ không có như vậy lo lắng, gian nan xoa cái chán, ta, ta làm sao vậy? Nơi này là địa phương nào? Nâng hai xuống tay, mộ dung thu vũ đột nhiên kinh hãi kêu lên, a, ta, của ta võ công như thế nào đã không có? Dù sao vẫn là một người, cái, tập võ người, mất đi võ công đối với một người, cái, quân nhân mà nói là ngày sụp một loại lớn ác sự, mộ dung thu vũ tuổi còn nhỏ, vừa mới 17 tuổi mà thôi, tu luyện tới rồi hậu thiên viên mãn đã muốn phi thường không dễ dàng, có thể nào nhận mất đi võ công chuyện tình. Nàng bên này la hoàng lên, hoác nguyên chân rốt cục thì ở này bên thai mở miệng, thu vũ, ngươi không cần lo lắng, của ngươi võ công đã không có, nhưng là ta sẽ trợ giúp của ngươi, ta cam đoan với ngươi ngươi nhất định sẽ khôi phục võ công hơn nữa nhất định so với trước kia lợi hại hơn lợi hại gấp một trăm lần phía sau mộ dung thu vũ mới ý thức được chính mình là nửa nằm ở một người cái người trong lòng ngực người kia ôm chính mình chẳng qua này ôm ấp rất ấm áp rất thoải mái tỉnh lại đến bây giờ trong khoảng thời gian ngắn còn không có ý thức được vội vàng ngẩng đầu quan sát mộ dung thu vũ thấy được hoác nguyên chân ánh sáng đầu lúc này đây mộ dung thu vũ phát ra so với phía trước càng thêm lớn tiếng thét trói thai a Ngươi là người nào? Ngươi như thế nào ôm ta đâu? Nhanh lên buông. Nói xong, mộ dung thu vũ bắt đầu ra sức dây ruộng. Chính là đã muốn là người thương nàng, về điểm này khí lực thật sự là bé nhỏ không đáng kể, thậm chí so với một trong giống như nữ hải tử cũng có không bằng, vốn liền khí lực nhỏ, hơn nữa bị bệnh lâu như vậy, không có ăn cái gì, nói tay chói gà không chặt lực đều có chút khoa trường, có thể liên tục trào sâu khí lực đều không có. Hoác Nguyên Trân nhất thời sợ ngây người, vội vàng nói, Thu Vũ. Ngươi xem xem ta, ta là Hoác Nguyên Chân, ta là Phương Trượng. Ngươi như thế nào có thể không nhận thức ta đâu. Hắn như vậy một lớn tiếng nói chuyện, lại đem mộ dung thu vũ cho dọa tới rồi, nhất thời con gái nước mắt liền giữ lại, ta không biết ngươi, ngươi không cần ôm ta, van cầu ngươi thả ta ra. Ô ô nhìn đến mộ dung thu vũ tình huống, ninh nguyện quân vội vàng đối với Hoác Nguyên Chân nói, Nguyên Chân, ngươi trước buông ra nàng, nàng hiện tại thần chí còn không thanh tỉnh, hơn nữa mất đi võ công tình huống không song định. Ngươi ngàn vạn không cần dọa tới rồi nàng. Nói chuyện, Ninh Nguyễn quân đem mộ Dung Thu Vũ theo Hoắc Nguyên Trần trong lòng ngược tiếp đi tới, lưu lại Hoắc Nguyên Trần ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Trường 484, lựa cho nở tính quên đi. Hoắc Nguyên Trần mắt thấy được mộ Dung Thu Vũ bị Ninh Nguyễn quân bế đi tới, trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị trần hỗn tạp. Vì cái gì, vì cái gì mộ Dung Thu Vũ đã tỉnh về sau, cư nhiên không biết chính mình mộ dung thu vũ từ trước đến nay là hoác nguyên chân là tối trọng yếu người một trong phân lượng không ở ninh nguyện quần dưới này đáng yêu tinh nghịch tiểu cô nương là hoác nguyên chân trong lòng mềm mại không thể buông tha cho người chính mình hao hết thiên tân vạn khổ giúp nàng chữa thương khu độc thậm chí buông tha cho đạt được cựu dương chân kinh đệ tứ cuốn cơ hội là nàng trao đổi đến đây tuyệt tình thảo như thế nào sẽ nàng vừa mới tỉnh lại sẽ không nhận thức chính mình đâu chẳng lẽ nói nàng đã muốn quên ở trường an ở đào nguyên tiểu trúc ở tử quán ở hàng châu ở Tây Hồ phía trên một màn màn đúng không? Hoác Nguyên Hỷ không thể tin được trước mắt này hết thảy, hắn chỉ có thể hy vọng mộ dung thu vũ là vừa mới vừa tỉnh lại có chút thần trí không rõ, bây giờ còn nhớ không được nhiều như vậy chuyện tình, chuyện lập tức tốt lắm. Có lẽ là Ninh Nguyện Quân là nữ nhân, hơn nữa lớn lên đẹp còn cùng mộ dung thu vũ tuổi không sai biệt lắm nguyên nhân, mộ dung thu vũ cũng là tay chân vô lực, dễ dàng đã bị Ninh Nguyện Quân bế đi tới. Vô lực tựa vào Ninh Nguyện Quân trong lòng ngực, Mộ Dung Thu Vũ còn đối với Hoắc Nguyên Chân Lòng còn sợ hãi, lén lút nhìn này Hòa Thượng liếc mắt một cái, sau đó lặng lẽ đối với Ninh Uyển Quân nói: "Ngươi kêu Ninh Uyển Quân." "Đúng vậy, ta đúng là Ninh Uyển Quân, ta hiểu rõ ngươi nhà, ngươi kêu Mộ Dung Thu Vũ, trên giang hồ mặt, người khác đều đem chúng ta hai cái đánh đồng đâu." Mộ Dung Thu Vũ gật gật đầu, "Không sai, ta cũng biết ngươi, ngươi là ma giáo thánh nữ, người khác bảo chúng ta tà đạo song kiểu, trước kia ta còn không phục, hiện tại nhìn đến ngươi, mới cảm nhận được ngươi là cỡ nào đẹp." Ninh Nguyễn Quân hơi hơi nở nụ cười một chút, đều là một ít người giang hồ nhảm chán đồn đại thôi, ngược lại là Thu Vũ ngươi mới là thật xinh đẹp đâu, ngươi biết không? Ở ngươi sinh bệnh mấy ngày này, ta cùng Thải Y Tỷ không có việc gì thời điểm, sẽ ghé vào cạnh ngươi xem, của ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn nhân thật là đẹp mắt. Mộ dung Thu Vũ có chút không có ý tứ, theo sau nhìn về phía La Thải Y lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Nga, còn không có cho ngươi giới thiệu đâu, này là Thải Y Tỷ chúng ta thánh giáo trước kia tứ đại pháp vương một trong thải y phượng hoàng là thải y cũng là dạy ta võ công người chúng ta từ nhỏ đúng là cùng nhau lớn lên thế nào thải y tỷ cũng rất được đi mộ dung thu vũ là nghe nói qua là thải y tên tuổi làm tứ đại pháp vương bên trong duy nhất nữ tính la thải y thanh danh có thể sánh bằng mặt khác tam đại pháp vương vang dội hơn hơn nữa vẫn là một mỹ nữ tự đấy lòng gật gật đầu nguyên lai like đây là thải y phượng hoàng quả nhiên giống như phượng hoàng giống nhau xinh đẹp la thải y mỉm cười tiêu sái lại đây Đối với Mộ Dung Thu Vũ nói, Thu Vũ muội muội không cần nói như vậy, ta so với các ngươi lớn không sai biệt lắm 10 tuổi đều già rồi, còn nói cái gì xinh đẹp không xinh đẹp đâu. Mộ Dung Thu Vũ vội vàng lắc đầu, nào có chuyện, thải y tỷ nhìn qua nhiều nhất 20 tuổi, cùng ta không sai biệt lắm. Thu Vũ muội muội thật đúng là có thể nói, huyền quân, làm cho ta ôm một cái khỏe. Mộ Dung Thu Vũ hiện tại vừa mới tỉnh lại, cả người không có tí xíu khí lực, mềm nhũn thật giống như một người, cái đáng yêu búp bê. La Thải Y nhìn thích, tựa như Ninh Nguyệt Quân trương tay. Ninh Nguyệt Quân mỉm cười đem Mộ Dung Thu Vũ đệ đi tới nàng tuy rằng cũng là nhu nhược nữ tử, nhưng là dù sao tiến nhập tiên Thiên cảnh giới, ở bên trong lực thêm vào xuống, khí lực chính là so với người bình thường lớn rất cô. Ôm Mộ Dung Thu Vũ chút cũng không ăn lực. Mộ Dung Thu Vũ có tâm phản đối, nhưng là thật sự là không có khí lực. húng chi làm cho này xinh đẹp tỷ tỷ ôm một cái cũng không phải cái gì vấn đề lớn, liền thuận theo bị bế đi tới. Hoác Nguyên Chân lúc này xem có chút nóng nỗi. Mấy nữ hải tử nói chuyện nói đúng là nữ nhân ra trong lời nói đề, hắn đều cài vào không hơn miệng, mắt thấy mộ dung thu vũ thần chí khôi phục một ít, liền vội vàng hỏi, thu vũ, ngươi xem xem ta, ngươi chẳng lẽ không nhận thức ta đúng không? Mộ dung thu vũ nhìn hoác nguyên chân liếc mắt một cái, theo sau liền cái trôi vòng vo đi tới, dán tới rồi la thải y trên vai mặt. Thải y tỉ, này hòa thượng là ai? Hắn nhìn qua thật đáng sợ, ngươi ngàn vạn không cần đem ta giao cho hắn. La thải y ngây ra một lúc theo sau cư nhiên lộ ra tươi cười đối với mộ dung thu vũ nói ngươi yên tâm tốt lắm này hòa thượng không dám đem ngươi thế nào tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không đem ngươi giao cho hắn hoắc nguyên chân vừa nghe đều có chút nhức đầu đối với mộ dung thu vũ nói thu vũ ngươi xoay người lại ngươi như thế nào có thể không biết ta đâu ngươi không biết bất luận kẻ nào cũng không có thể không biết ta nha chính là hắn càng nói mộ dung thu vũ lại càng đã qua la thải y phía sau giấu vội vàng nói không được ta không biết ngươi ngươi không cần lại đây nơi này là nữ hài tử phòng ngươi một người cái hòa thượng tiến vào làm gì chạy nhanh đi ra ngoài đi nhìn đến mộ dung thu vũ bộ dáng ninh nguyện quân cùng la thải y cũng ý thức được nàng tựa hồ thật sự không biết hoác nguyên chân tuy rằng không biết đây là vì cái gì nhưng là các nàng hiểu được phía sau nhất định không thể tiếp tục kích thích mộ dung thu vũ hoác nguyên chân cũng hiểu được điểm này nhưng là liền như vậy bị mộ dung thu vũ quên đi hoác vô chân lại không cam lòng nghĩ nghĩ nói thu vũ Ngươi không phải võ công đã không có đúng không? Ta nói cho ngươi, của ngươi võ công là bị ta hấp thu, của ngươi toàn bộ nội lực đều bị ta hấp thu lại đây, ngươi biết không? Hắn vốn là muốn nói, ta hấp thu của ngươi nội lực lúc sau, sau đó mới cho ngươi chữa thương, chính là nói còn chưa dứt lời, mộ dung thu vũ nước mắt liền hàm tới rồi hốc mắt trong, giảm, đối với ninh huyện quân cùng La thải y nói, thải y tỷ, huyện quân, này hòa thượng vì cái gì muốn phế của ta võ công? Hắn đem ta thế nào? Sư phụ ta ở nơi nào? Ta muốn ta sư phụ giúp ta báo thù. Này cô gái tu luyện truyền mỹ thuật, hơn nữa đạt tới hồn nhiên thiên thành tình cảnh. Tuy rằng không có gì cơ hội đối với người khác thi triển, nhưng là này mỹ thuật đã muốn dung nhập của nàng tận trong xương cốt mặt. Tuy rằng võ công mất hết, nhưng là mỹ thuật nhưng còn tại. Lơ đãng trong lúc đó nói chuyện dối lệ, đều nhìn làm cho người ta đau lòng. Ninh Nguyệt quân cùng La Thải y này trong ngáy mắt, thật sự cảm giác hoắc nguyên chân hình như là một người. Cái tội ác tẩy trời đại phôi đản giống nhau cư nhiên đem người ta tiểu nữ hài nhi dọa tới rồi trình độ này linh nguyện quân nhìn hoác nguyên chân nguyên chân chúng ta cũng không biết vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này nhưng là ngươi hiện tại không cần lại dễ dàng hù dọa nàng nàng đã muốn là người thường hiện tại thân mình quá yếu kinh không dạy nổi ngươi hù dọa ai ai hù dọa nàng hoác nguyên chân trong lòng này bất đắc dĩ chính là làm gì được mộ dung thu vũ đúng là không nhớ rõ chính mình trong lòng tính toán trong chốc lát hoác nguyên chân đột nhiên ý thức được Mộ dung thu vũ đối với mặt khác trí nhớ đều rất rõ ràng, thậm chí còn hiểu rõ ninh nguyện quân cùng La Thải Y, còn nhớ rõ sư phụ của mình, cố tình liền bắt hắn cho quên, chẳng lẽ vấn đề là ra ở tuyệt tình thảo thượng đúng không? Chạy nhanh mở ra hệ thống, Hoác Nguyên Trân sẽ tra tra chính mình rút thưởng giới thiệu. Phạm là rút ra đạt được chuyện phần thưởng, hệ thống bên trong đều có ghi lại, hơn nữa có quan hệ với phần thưởng nói rõ. Cuối cùng một người, cái, đúng là tuyệt tình thảo, Hoác Nguyên Trân mở ra sau một xem xét phía dưới chữ nhỏ lập tức liền hiểu được vấn đề quả nhiên là ra ở trong này tuyệt tinh thảo cùng vong tình hoa cùng tương ứng vong tình hoa với độc trung về sau không thể tưởng niệm người mình thích một khi tưởng niệm sẽ độc phát tưởng niệm càng nhiều chúng độc lại càng sâu lúc trước mộ dung thu vũ chung vong tình hoa với độc sau đúng là bởi vì tưởng niệm chính mình quá nhiều làm cho độc phát hơn nữa nàng khống chế không được chính mình tưởng niệm chúng độc càng ngày càng sâu rốt cục tới rồi hiện tại trình độ này tuyệt tinh thảo cùng vong tình hoa cùng đối với Nhưng giải vong tình hoa với độc, dùng lúc sau, sẽ một mình quên người mình thích, còn lại trí nhớ không thể ảnh hưởng. Nhìn đến này hệ thống gợi ý, hoác nguyên chân là khóc không ra nước mắt, cái gì đều nhớ rõ, cố tình liền quên chính mình, trên đời này như thế nào sẽ có này hám hại người thực vật tồn tại đâu. Vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định đối với mộ dung thu Vũ nói, thu vũ, ngươi nhớ rõ ở Hàng Châu thời điểm đúng không? Nhà của ngươi trong, giảm, bước ngươi kết hôn, sau đó có người trợ giúp ngươi đi giúp người đối phó rồi tìm tới cửa họ hô Diên, Kiêu Ngạ Bác, nhưng lại văn đấu đả bại Giang Nam bốn nhỏ tài tử, người kia là ai? Người suy nghĩ một chút. Mộ Dung Thu Vũ nghe Hoắc Nguyên Chân nói xong, chậm rãi mở miệng nói, "Ta nhớ rõ ở nhà tình huống, quả thật giống như ngươi theo như lời, là hẳn là có một người trợ giúp ta, nhưng ánh sáng ta nhớ không dậy nổi người kia là ai." Hoắc Nguyên Chân một trận không nói gì, xem ra không giả, quả thật là muốn không đứng dậy. Của nàng trong trí nhớ mặt, đem chính mình cho lựa chọn tính quên đi. Hắn hỏi xong, mộ dung thu vũ lại hỏi, của ta võ công vì cái gì sẽ bị ngươi hấp thu? Còn có nơi này là địa phương nào? Ninh Nguyễn Quân Thay Thế Hoác Nguyên Trần trả lời một câu, hắn hấp thu của ngươi võ công, là vì cứu ngươi, nơi này là thiếu lâm tự, ngươi còn nhớ rõ thiếu lâm tự đúng không? Mộ dung thu vũ suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu, nhưng là về thiếu lâm tự trí nhớ, của nàng ý nghĩ bên trong một mảnh hỗn loạn, rất nhiều địa phương đều nhớ không rõ, suy nghĩ trong chốc lát cảm thấy được đầu rất đau tạm thời không dám tiếp tục nghĩ đi xuống nhìn đến này loại tình huống hoắc nguyên chân rốt cục thì tạm thời hết hy vọng mộ dung thu vũ là lựa chọn tính mất trí nhớ trong khoảng thời gian ngắn không cần chỉ anh nàng có thể nhớ lại chính mình đến nhưng là ti nguyên chân không nội dù sao mộ dung thu vũ mệnh xem như bảo vệ đây là tốt mắt thấy thời điểm cũng không còn sớm hoắc nguyên chân đứng lên đối với ninh nguyễn quân cùng la thải y nói nguyễn quân thải y các ngươi ngay tại nơi này hảo hảo chiếu cố nàng đi làm cho thân thể của hắn sớm đi hào lên, nhớ rõ. Quên đi, sự tình từ nay về sau về sau nói sau. Hoác Nguyên Trân Vốn ý nghĩ làm cho các nàng hai cái chậm rãi đem chính mình cùng mộ dung thu vũ chuyện tình truyền thụ cho nàng, chính là tưởng tượng các nàng cũng không thế nào rõ ràng, hơn nữa này đối với các nàng là không công bình, cũng theo đó từ bỏ, cùng chính mình trở về thời điểm rồi nói sau. Ở ninh nguyện quân cùng La Thải Y nhìn theo xuống, ở mộ dung thu vũ phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú xuống hoác nguyên chân ly khai này tràn đầy nữ nhân hư phòng hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm thì phải là đi hồ nhập cốc đi ngăn cản này vừa thấy đông phương tình gặp chuyện không may liền lập tức nhảy ra tác loạn tên hắn đi tới thiếu lâm tự bên trong tuệ vô cùng hai mươi người đã muốn hoàn toàn chuẩn bị tốt liền chờ đợi hoác nguyên chân mệnh lệnh hai mươi cá nhân hai mươi con ngựa chỉnh tề xếp thành hàng ngũ chờ đợi hoác nguyên chân mệnh lệnh mà hoác nguyên chân bạch mã ngay tại phía trước đội ngũ Hoắc nguyên chân đi vào nơi này trực tiếp xoay người lên ngựa. Hoa nguyên chân tâm tình không phải tốt lắm, nhìn thoáng qua những cái này thiếu lâm đệ tử, trầm giọng nói, thiếu lâm các đệ tử, các ngươi hiểu rõ, chúng ta lúc này đây đi ra ngoài là làm gì đúng không? Những cái này đệ tử chỉnh tề gật đầu. Đối với chúng ta không phải đi hóa duyên, không phải đi làm cho người ta thực hiện sự, chúng ta thân là giang hồ một viên, thân là võ lâm minh một cùng môn phái, tuyệt đối không thể nhìn được một ít bọn đạo trích hạng người làm hại giang hồ. Chúng ta lúc này đây đi chính là muốn làm cho bọn họ hiểu rõ chúng ta thiếu lâm lợi hại ai nếu là dám khư khư cố chấp có gan coi thường chúng ta như vậy chúng ta sẽ bọn họ trả giá chi phí đối với ác nhân không cần một mặt từ bi đã hiểu đúng không hiểu được hai mươi cái thiếu lâm đệ tử chỉnh tề phát ra một tiếng hô to xuất phát hoác nguyên chân đi đầu liền xông ra ngoài theo sau thiếu lâm các đệ tử giục ngựa đi theo hắn phía sau dọc theo phi ngựa sơn đạo gào thét xuống rất nhanh biến mất ở tại màn đêm bên trong này điên tĩnh giao thừa liền như vậy bị đánh vỡ yên lặng trên giang hồ nhất định gợn sóng tái khởi chương bốn trăm tám mươi lăm lâm gia lâm lên đi nhờ mùa đông trên quan đạo lạc tuyết trồng chất xa xa nhìn lại thiên địa trong lúc đó trắng xóa một mảnh hồ điệp cốc trong ngoài khí hậu hoàn toàn khác biệt mặc cho bên ngoài như thế nào rét lạnh cũng sẽ không ảnh hưởng hồ điệp cốc nhiều ít cho nên ở trong cốc tuần tra cùng ở ngoài cốc tuần tra là hoàn toàn khác biệt khái niệm một người cái là hào tồi một người cái là ai đều không muốn làm tội, nhưng là đúng là vẫn còn phải có người đang hồ điệp cốc ngoại tuần tra. Một đội người chậm rãi ở tuyết mà bên trong đi trước được, tìm kiếm kia bị băng tuyết bao trùn con đường nơi. Tầng tầng áo da che đậy hai má, hô hấp trắng khi ở vành nón cùng tóc thượng ngưng kết thành sương. Này đội người đang gian nan buôn ba được, miệng nói xong khó chịu lời nói. Đội trưởng, này cũng quá không công bình. Dựa vào cái gì chu lão lục đám kia người có thể ở trong cốc tuần tra, chúng ta liền cố tình đi tới ngoài cốc, này quá đáng năm. Ai không nghĩ đứng ở trong phòng uống điểm nhỏ rượu a, thực con mẹ nó. Đội trưởng quay đầu lại, nhìn phía sau đội viên nhóm, có chút bất đắc dĩ nói, tốt lắm, không cần quá giận, hôm nay khác biệt ngày xưa, Chu lão lục đám kia người này đầy trước cùng Triệu Phó Minh chủ đi gần, Linh Hư trước kia cũng là Triệu Phó Minh chủ một đảng, hiện tại người ta phải làm võ lâm minh chủ, chúng ta này đàn Đông Phương minh chủ phái, tự nhiên chính là muốn sang bên đứng, còn có thể tuần tra sẽ không sai lầm rồi lại hoán giận nếu rơi xuống đám kia người lỗ thai trong giảm cẩn thận ngày mai liền an bài ngươi đi quét tước nhà xí lao không sợ hắn linh hư có gì đặc biệt hơn người không phải là vợ đang trưởng môn đúng không trước kia ở triệu vô cực trước mặt cùng cầu không sai biệt lắm đến sau vì mạng sống ở đông phương minh chủ trước mặt liền đem triệu vô cực bán người như thế cũng có thể làm minh chủ lão ngẫm lại đúng là một bụng cất tức ngươi nhỏ giọng điểm nhân ngươi không muốn sống chăng cũng nhưng đừng đem ta cho liên lụy đi vào Đội trưởng Tựa hồ không có hắn phía sau cái kia đội viên như vậy sinh dồn sức, liên tục ý bảo này lô mãng tên nói nhỏ thôi. Trải qua đội trưởng chính là luân phiên ý bảo, này nhỏ rốt cục thì thanh tỉnh một ít. Nay đội ngũ bên trong, cũng không phải tất cả mọi người cùng đội trưởng một lòng, bảo không chính xác hiện tại còn có những người này thấy gió khiến đà, muốn dựa vào bán đứng đồng bạn đến giành được chiếm được mặc cho minh chủ thưởng thức, không cần ở bên ngoài chịu này gió tuyết nổi khổ. Nhưng là này đội viên vẫn là không quá cam tâm, đi rời khỏi đơn vị tiến bộ một điểm. Thấp giọng nói, đội trưởng, ngươi nói cái kia thiên sơn tới Lão nhân thật sự như vậy lợi hại. Hắn gần nhất. Linh hư lập tức liền run lên lên, cư nhiên thật sự dám tiếp nhận chức vụ Minh chủ vị. Người ta quả thật là lợi hại đúng vậy, không thấy có hai cái phản đối trưởng môn, đều bị Lão nhân kia một kiếm chém đầu đúng không? Người ta kiếm pháp kia chính là nhất tuyệt. Gọi là gì độc cô cửu kiếm, thiên hạ vô song. Cái gì thiên hạ vô song, ta không tin, hắn ở lợi hại, còn có thể lợi hại chuyển đồng phương Minh chủ đi kia tự nhiên là không có đông phương minh chủ lợi hại tốt xấu đông phương minh chủ đã muốn là tiên thiên viên mãn cảnh giới này thiên sơn tới người còn giống như không có đạt tới viên mãn với cảnh đi đội trưởng người nói đông phương minh chủ thật sự đã chết đúng không đều đã muốn tiên thiên viên mãn đại khái không dễ dàng chết như vậy đi cái kia đội trưởng trầm ngâm một chút theo lý thuyết là không dễ dàng chết như vậy nhưng là cái kia thiên sơn tới người chính mồm nói đông phương minh chủ chết ở tây vực hơn nữa có minh chủ rất nhiều ngân châm làm chứng nghe nói còn có minh chủ quần áo dính máu giống như này một cùng nhị đẳng môn phái trưởng môn trường lao nhóm đều tận mắt tới rồi nói quần áo tổn hại mặt trên vết máu loang lộ đây là minh chủ đã muốn tử vong chứng cứ có sức thuyết phục bằng không mượn linh hư mấy đảm hắn cũng không dám đi điểm đánh minh chủ vị trí nha nhất kiện quần áo có thể chứng minh minh chủ đã muốn đã chết đúng không ta xem chuyện này không quá dựa vào phổ nay sẽ không dùng ngươi ta lo lắng sự việc thật giả tự nhiên có nào đại nhân vật đi xem xét thật sự giả không được giả cũng thực không được, bọn họ nếu dám làm như thế, nghĩ đến là có tương đương nắm chắc, chỉ sợ này đồng phương minh chủ rốt cuộc cũng chưa về lâu. Cái kia đội viên thở dài một tiếng, ai, thật sự là đáng tiếc, nói ta cho tới bây giờ sẽ không có gặp qua so với Đông phương minh chủ đẹp thiên hạ, kia ngày ở môn phái bình xét cấp bậc đại hội thượng nhìn đến chuyển minh chủ lúc sau, lão liền quyết định, này bối liền đi theo Đông phương minh chủ mặt sau, nàng làm cho làm gì chúng ta tiểu giữ cái gì, không xa cầu khác, chẳng sợ có thể nhiều xem minh chủ vài lần. Này cũng đáng. Tốt lắm, không ai bỏ được làm cho Đông Phương Minh Chủ chết, nhưng là việc này tình đều ra, chúng ta còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi vẫn là quy củ tuần tra, hiện giờ Minh Chủ tiếp nhận chức vụ đại điện sắp tới, ngươi là tốt rồi hảo tu luyện, tranh thủ sớm một ngày đạt tới hậu thiên viên mãn cảnh giới, đến lúc đó sẽ không tất tiếp tục ở trong này nung nấu. Ta xem không hẳn, ngươi không phải đạt tới hậu thiên viên mãn cảnh giới đúng không, như thế nào còn ở nơi này tuần tra. Đội trưởng cười nói, Hậu thiên viên mãn có thể ở trong cốc tuần tra, nếu không ngay tại bên ngoài đem tiểu đội trưởng, nếu ngươi đột phá, ta đây là có thể đề cử ngươi làm đội trưởng, sau đó ta liền điều đến trong cốc đi. Tốt đội trưởng, ngươi rất đê tiện, hiện tại đại nghị đã qua trong cốc dựa, ta nói cho ngươi, sự việc còn không có nhất định đâu, thiếu lâm tự là đồng phương minh chủ đáng tin nhân người ủng hộ, hơn nữa cũng là một cùng môn phái, hiện tại linh hư những người này không thông chi thiếu lâm tự chuyện này, nghĩ một mình đem minh chủ việc lớn định ra đến. Chuyện này là không hợp quy củ. Vạn nhất thiếu lâm người đến, nói không chừng còn có thể tái khởi gợn sóng đâu. Đội trưởng lúc này vội vàng nói, tốt lắm, không chỉ nói, nói cho ngươi, thiếu lâm tự người không dám tới. Hiện giờ trong cốc lực lượng ít nhất ở mặt ngoài đã muốn thống nhất, thiếu lâm tự cho dù đến đây cũng thay đổi không được cái gì. Chẳng lẽ một giới phương trượng có gan như thế rồi dám, vì một người, cái, đã muốn chết đi người đi tranh thủ cái gì đúng không? Nghe thế cái đội trưởng chính là nói chuyện, tên kia đội viên cũng không nại cúi đầu. Đúng vậy, Đông Phương tỉnh đã chết, Linh Hư sau lưng còn có thiên sơn ma giáo ảnh, hiện giờ võ lâm minh bên trong tuyệt đại đa số mọi người đã muốn chống đỡ Linh Hư, thiếu lâm tự không đến hoàn hảo, đến đây trong lời nói, tuyệt đối không có hảo kết quả. Đoàn người yên lặng đi trước, ở gió tuyết bên trong gian nan buồn ba. Vừa mới đi rồi một đoạn đường, đội trưởng đột nhiên đối với mọi người khoát tay chặt lại, đầy được. Mọi người đồng thời dừng lại bước bộ, nhìn phía trước đội trưởng. Đội trưởng hơi hơi nghiêng đầu cẩn thận nghe gió tuyết bên trong thanh âm đội trưởng phát sinh chuyện gì giống như có ngựa kêu thanh âm ở phía trước chuyển đến tất cả mọi người cẩn thận một ít cầm hảo vũ khí cẩn thận phòng bị ngày mai đúng là tháng riêng sơ năm minh chủ tiếp nhận chức vụ đại điện nhưng ngàn vạn không thể ra vấn đề mọi người tới tấp xuất ra vũ khí cẩn thận để phòng được trong chốc lát công phu mặt đất có một điểm rất nhỏ chấn động đầy trời gió tuyết bên trong một đám người thân ảnh dần dần xuất hiện đó là hơn hai mươi thất ngựa Ở gió tuyết trong, giam, trên đường tới, dần dần thấy rõ. Những người này đều là màu đen áo choàng lửa gạt ở đầu, thấy không rõ lắm bộ mặt. Đội trưởng trong lòng căng thẳng, quay đầu lại đối với phía sau đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc quát một tiếng, chữ nhất sắp xếp mở, nhất định phải đem những người này ngăn lại đến. Phía sau hơn 10 người tuần tra đội viên tới tấp rút ra đào kiếm. Hoành ở tại đại lộ phía trên. Bọn họ nhìn đến những người đó, những người đó cũng nhìn đến bọn họ những cái này ngựa chạy tới khoảng cách mọi người ước chừng trăm mét thời điểm mọi người đột nhiên đem áo choàng hái được xuống dưới những cái này hồ điệp cốc tuần tra nhân viên cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy tình cảnh áo choàng đi xuống một chích một loạt đầu lộ đi ra ở đầy trời phi tuyết bên trong cư nhiên có chút lấp lánh tỏa sáng dĩ nhiên là một đám hòa thượng hắn phía sau đội viên lập tức hô to lên đến đây đến đây là thiếu lâm tự người đến ta đã nói bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ đi rốt cục đến đây Ngâm miệng. Đội trưởng quay đầu lại quát lớn này đội viên một câu, trong đầu mặt lập tức bắt đầu bay tính toán. Không hề nghi ngờ, thiếu lâm các hòa thượng là tới người không tốt, thiện người không đến. Kia một giới phương trượng cùng đông phương minh chủ quan hệ không sai, hiện giờ đông phương minh chủ vừa mới truyền ra gặp chuyện không may tin tức. Linh hư xem yêu đoạt minh chủ vị, thiếu lâm phương trượng không chịu từ bỏ ý đồ. Thượng một lần hồ điệp cốc đại chiến. Thiếu lâm phương trượng liều mạng chết bảo hộ đông phương minh chủ, bằng vào điểm này thì thật đã sớm hẳn là đoán được hắn nhất định sẽ đến. Chính là hiện giờ hồ điệp cốc nội tình huống khác biệt, nơi này đã muốn là linh hư thiên hạ, thiếu lâm hòa thượng đến đây có năng lực làm cái gì đâu. Chẳng lẽ chỉ bằng mượn này hơn 20 cái hòa thượng, có thể ngất trời không thể thành. Người này đội trưởng cho rằng thiếu lâm hòa thượng không có cái kia năng lực. Tuy rằng trước kia là theo theo đông phương minh chủ một phương, nhưng là này thời điểm, đội trưởng hiểu rõ, hắn phải làm ra một người, cái, lựa chọn. Là phóng những cái này thiếu lâm hòa thượng vào cốc, vẫn là thủ vững ở trong này, tạm thời không cho bọn họ đi vào, sau đó hướng trong cốc linh hư báo cáo. Đúng rồi, hiện tại hẳn là kêu linh hư minh chủ, ngày mai đúng là chính thức minh chủ tiếp nhận chức vụ đại điện, này kết cục là không thể thay đổi. Cân nhắc lợi hại dưới, này đội trưởng rốt cục làm ra chung lựa chọn, quay đầu đối với phía sau đội viên nhóm nói, mọi người không cần hoảng, chúng ta không có được đến mệnh lệnh, tuyệt đối không thể làm cho những cái này thiếu lâm hòa thượng dễ dàng vào cốc. Hắn phía sau đội viên vội vàng nói, như vậy sao được đâu? Người ta tốt xấu là một cùng môn phái trường môn, chúng ta ở trong này ngăn trở, vạn nhất đem một giới chọc giận, đem chúng ta giết cũng không có người cho chúng ta xuất đầu. Người biết cái gì? Yên tâm tốt lắm, hắn là người xuất ra, sẽ không tùy tiện ra tay đả thương người, hơn nữa chúng ta cũng không phải hoàn toàn ngăn lại bọn họ, chính là cần ngăn trở trong chốc lát, sau đó đem chuyện này báo đáp cho cấp trong, giảm, cái kia thời điểm, chúng ta nhiệm vụ cho dù hoàn thành. Đội trưởng nói chuyện, dẫn dắt những người đó đem thiếu lâm các hòa thượng đường đi hoàn toàn ngăn chặn. Nói chuyện trong lúc đó, thiếu lâm hơn 20 con ngựa đã muốn chạy tới bọn họ phụ cận, chỉ nghe có một hòa thượng hô lớn, bần tăng nhóm là thiếu lâm tự hòa thượng, chúng ta phương trưởng chính là Minh bên trong một cùng môn phái trưởng môn, các người những người này tốc tốc tránh ra. Tuy rằng võ lâm Minh không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng là một cùng môn phái trưởng môn đó là ra sao cao thượng thân phận, vẹn vẹn này với chủ yếu là phó minh chủ tồn tại bọn họ những cái này nhỏ sĩ tốt là không thể tránh lịch chính là kia đội trưởng hiện giờ là bị thăng quan mộng đẹp hướng hôn ý nghĩ đối với thiếu lâm các hòa thượng nói mặc kệ các ngươi là ai chúng ta không có được đến mệnh lệnh các ngươi mơ tưởng từ nơi này thông qua hắn trong lời nói âm chưa lạc đột nhiên đối diện một người cái hòa thượng dồn sức khoát tay đội trưởng cầm trong tay được bảo kiếm đột nhiên không thể khống chế rời tay bay đi ra ngoài bị cái kia hòa thượng cách không xa xa một chảo đã bắt đi tới theo sau cái kia hòa thượng hai tay sờ Hắn dẫn nghị đến Hào Bảo Kiếm đã bị tạo thành một đoàn sắt vụn, rách bơm giống nhau sắt vụn đoàn theo cái kia hòa thượng trong tay dồn sức đánh trở về, tốc độ hiếm thấy, đội trưởng trốn tránh không kịp, trực tiếp bị đánh miệng phun máu tươi té ngã một bên, một chút đánh trở mình đội trưởng, cái kia hòa thượng giục ngựa chậm rãi đi tới bắt đầu tên kia đội viên bên người, đối với này nói, hiện tại trong cốc là cái cái gì tình huống, ngươi tới nói, cũng được, ngươi đúng là đội trưởng. Chương 486, ngăn chờ thỉa U Lâm cửa cờ bộ lên đi nhờ ngày mai đúng là tháng riêng sơ năm đúng là linh hư tử tiếp nhận chức vụ minh chủ vị trí tốt thời gian hôm nay buổi tối hắn mất ngủ bên ngoài mọi người đều ở bận rộn được bố trí ngày mai nghi thức sân bãi một ít đỏ thấm đèn lồng ở trong gió lay động chiếu cửa sổ thượng lúc sáng lúc tối thật giống như linh hư tử tâm tình giống nhau phập phồng bất định linh hư tử cũng vừa vừa xong nơi này không có hai ngày trong khoảng thời gian này chính là bắt hắn cho vội vàng phá hủy sắp đảm nhiệm võ lâm minh chủ Giang hồ đều lộ hảo kiệt tới tấp tiến đến chúc, hắn ở võ đàng sơn đi vào hồ đẹp gốc, đều là đại đội nhân mã đi theo. Mấy trăm hơn một ngàn người đại đội ngũ, chậm rãi, Linh Hư Tử có thể nói là nở mày nở mặt nhất thời. Nhưng là mọi người là có khổ tự biết, Linh Hư Tử hiểu rõ, hắn này minh chủ, cũng không phải dựa vào chính hắn bản lĩnh đi tranh thủ tới. Hắn nguyên động lực, là cái kia thiên sơn tới kiếm khách, Lý Giật Phong. Là Lý Giật Phong mang đến Đông Phương tỉnh tin người chết hơn nữa cũng là lý giật phong trợ giúp hắn diệt trừ cuối cùng phản đối thanh âm như vậy linh hư tử mới có dũng khí đi làm này minh chủ hắn cũng không hoàn toàn là con rối lý giật phong cho hắn hứa hẹn ngày thương trong giảm ma giáo sẽ không can thiệp võ lâm minh chuyện vụ hắn linh hư tử nên sao được khiến cho hắn quyền lực đều có thể nhưng là linh hư tử nhất định phải ghi nhớ một điểm chính là hắn chủ nhân là mạc thiên tà nếu đông phương tình còn tại lý giật phong không dám tìm tới cửa nhưng là hiện giờ đông phương tình đã chết như vậy trên thực tế Võ Lâm Minh đã muốn hoàn toàn không phải ma giáo đối thủ. Đều không cần những người khác ra tay, Lý Giật Phong cùng Lý Lưu Vân này hai huynh đệ, liền đủ để quét ngang thiên hạ. Võ Lâm Minh bên trong không người có thể kháng cự, chính là xa ở không động chấn động huyền con cũng giống nhau. Linh Hư Tử đã không có lựa chọn, hơn nữa hắn cũng không nghĩ có mặt khác lựa chọn. Hắn lo lắng nhất chuyện tình có ba kiện. Thứ nhất là Mạc Thiên Tà có thể hay không na một ngày cảm thấy được hắn không thích hợp làm minh chủ, muốn tự mình đến nếm thử chút đem Võ Lâm Minh chủ tư vị. Cho đến lúc này, Linh Hư Tử chỉ có thể ngoan ngoan thoái vị. Mặc kệ thế nào, Linh Hư Tử cảm thấy được đã từng tại đây cái giang hồ đang đỉnh chuyển, thì phải là tốt. Điểm thứ hai làm cho hắn lo lắng, đúng là Đông Phương Tình hay không chân chính đã chết. Lý Giật Phong giảng thuật Đông Phương Tình chết đi nguyên nhân, nghe nói là ở Tây Vực cùng người tranh đấu thời điểm bị giết, giết Đông Phương Tình người Linh Hư Tử cũng nhiều ít hiểu rõ một điểm. Không nghĩ tới người kia cư nhiên đột phá, hơn nữa có đánh chết tiên thiên viên mãn năng lực. Bất quá cũng không có đông phương tình thi thể, ngược lại là có nhất kiện quần áo dính máu cùng một ít đông phương tình ngân châm, linh hư tử cùng đông phương tình giao tiếp cũng không phải một năm hai năm, căn cứ hắn quan sát, mấy thứ này là thật. Cho nên hắn nguyện ý đổ lúc này đây, đổ đông phương tình thật sự đã chết. Còn có đệ tam điểm làm cho hắn lo lắng, cũng có có khả năng nhất trở thành hiện thực, đúng là thiếu lâm tự một giới phương trượng chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, Thượng một lần đông phương tình đã muốn rơi vào tuyệt cảnh. Một giới còn không cố hết thẻ đem nàng cứu xuống giới Lúc này đây chính mình như đoạt đồng phương tình vị trí Một giới phòng chừng cũng sẽ không ngồi yên không lý đến Đối với một giới thực lực Linh hư tử có chút sở không rõ ràng lắm Muốn nói hắn tiến vào tiên thiên viên mãn khẳng định sẽ không Nhưng là này hòa thượng sức chiến đấu thật là kinh ngợi Thường xuyên có thể sử dụng ra một ít ngoài dự đoán mọi người chiêu số đến khắc địch chế thắng Linh hư tử trong lòng đối với hoác nguyên chân là có điều so sánh kiên kỵ Hắn cảm thấy được Nếu thiếu lâm tự hòa thượng muốn tới phá hư, như vậy không phải hôm nay đến đúng là ngày mai đến. Chỉ cần đến ngày mai buổi sáng buổi trưa thiếu lâm hòa thượng còn không đến trong lời nói, như vậy hết thể liền đều trở thành kết cục đã định. Tuy rằng Lý Giật Phong hiện giờ ở hồ điệp cốc bên trong tòa trấn, hắn vẫn là lo lắng. Cho nên hắn hôm nay chậm chạp không chịu đi vào giấc ngủ, vẫn ngóng trong thời gian nhanh lên chuyển, mau nữa điểm chuyển. Ngóng trong bên ngoài tuyết xuống lớn hơn một chút, lại lớn hơn một chút, làm cho ai đều chuyển không đến mới tốt. Hơi có chút lo lắng ở bên trong đổi tới đổi lui, đột nhiên bên ngoài tiếng đập cửa chuyển đến. Này tiếng đập cửa dọa Linh Hư tử nhảy dựng, chẳng lẽ còn sợ chuyện tình rốt cục đến đây đúng không? Ai? Linh Hư đạo trưởng, Lý Đại Hiệp làm cho ta lại đây mời ngươi đi tham gia giang hồ đồng đạo nhóm tổ chức kiến hội. Bên ngoài chiếu cấu cố người của chính mình cẩn thận cẩn thận nói xong. Linh Hư tử không có làm cho bọn họ xưng hô chính mình minh chủ, dù sao còn không có chính thức tiếp nhận chức vụ, điểm ấy lòng dạ hắn vẫn phải có. Là ở Lý Đại Hiệp chỗ ở đúng không? Đúng vậy. Hảo, Bần Đạo đã biết, lập tức liền đi tới. Lý Giật Phong hiện giờ ở tại nguyên lai triệu vô cực ở lại lầu các bên trong. Rất nhiều có mắt màu người giang hồ, đã muốn chạy tới Lý Giật Phong bên kia. Tuy rằng ma giáo vẫn là chính đạo địch nhân, nhưng là cũng không phải là mỗi người đều có trừ ma vệ đạo tinh thần. huống chi những năm gần đây ma giáo cũng không có làm ra cái gì người người oán trách chuyện tình. Rất nhiều người giang hồ đối với chính đạo ma đạo khái niệm đã muốn mơ hồ. Lý Dật Phong cùng yêu, Linh Hư tử cũng không dám không đi, sắp xếp một chút trên người đã bảo, lưng tới bảo kiếm, tay cầm phất trận, rời đi lâm thời chỗ ở, hướng Triệu Vô Cực Nguyên Lai lầu cắt chạy đi đâu đi. Bên ngoài thời tiết quá phận rét lạnh, hồ điệp cốc bên trong cũng bị một ít ảnh hưởng, không hề ấm áp như xuân, chính là cũng không có đạt tới kết băng trình độ, chính là ngọn cây lá cây đều phát sát vàng. Dọc theo đường đi mọi người đối với Linh Hư tử đều dị thường cung kính, Linh Hư tử cũng rụt rè gật đầu, một đường đi tới yến hội chỗ. Vừa vào cửa, bên trong người toàn bộ đều đứng lên, cùng kêu lên nói, cùng nên linh hư minh chủ. Linh hư tử vội vàng đối với tứ phương thi lễ, các vị đồng đạo, thiết là tốt hơn nếu này, thiết là tốt hơn nếu này a. Bần đạo còn không phải võ lâm minh chủ, các ngươi nói như thế, chính là muốn chết giết bần đạo. Lý giật phong theo trong đám người mặt đi ra, cười ha ha, linh hư minh chủ a, ngươi sẽ không muốn kiêm tốn, ngày mai đúng là tiếp nhận chức vụ đại điện, chuyện này là tuyệt đối không có biến hóa, ngươi cứ yên tâm làm của ngươi minh chủ. Mọi sự còn có những cái này các huynh đệ đâu. Đã xảy ra chuyện. Linh hư tử nghe được Lý Giật Phong nói như vậy, còn có chút mẫn cảm, vội vàng hỏi. Việc nhỏ, việc nhỏ mà thôi, đến đến đến, trước ngồi xuống, liền chờ ngươi mở tỉ. Đem Linh hư tử lui qua chủ vị, Lý Giật Phong ngồi xuống hắn bên cạnh, lúc sau đảo mãn một chén lĩnh rượu, sau đó lại đứng lên. Đối với bên người mọi người nói, các vị võ lâm đồng đạo, Lý mẫu người nơi Thánh giáo tuy rằng không phải võ lâm minh bên trong môn phái, nhưng là nhiều năm trước tới nay ta thánh giáo cùng võ lâm minh tiếp xúc thường xuyên song phương cũng không có cái gì lớn thù hận cho nên lý mẫu người hy vọng các vị có thể đem ta đem bằng hữu tất cả mọi người tới tấp mỉm cười gật đầu hiện trường một mảnh hài hòa không khí lúc này đây lý mẫu người đến này mắt nói vậy mọi người cũng đều rõ ràng đúng vậy lý mẫu người là đại biểu đường giáo chủ tiến đến hơn nữa thông chi mọi người một việc thì phải là võ lâm minh tiền nhiệm minh chủ đông phương tình ở tây vực cùng lạc hoa thần giáo giáo chủ trong chiến đấu đã muốn bị giết đã chết Trong đám người nổi lên nhỏ giọng nghị luận, tuy rằng tất cả mọi người hiểu rõ chuyện này, chính là hôm nay nghe lên vẫn là như thế rung động. Mọi người không cần hoài nghi chuyện này, việc này hiện giờ ở Tây Vực đã muốn rất nhiều người đã biết, đây là lạc hoa thần giáo giáo chủ chính mồm theo như lời, tuyệt đối không có giả, mà đừng giáo chủ cũng tự mình đi lạc hoa thần giáo, chiếm được một ít đông phương tình di vật, hơn nữa do lý mộ tự mình mang đến, rất nhiều người cũng tận mắt tới rồi. Có lẽ có người sẽ nói, chúng ta không có nhìn đến đông phương tình thi thể có chút lo lắng, như vậy Lý Mỗ liền nói cho hắn, ngươi nếu muốn nhìn, cũng có thể đi Lạc Hoa thần giáo đi, nếu ngươi có thể nói phục Hoa rơi giáo chủ đem Đông Phương Tỉnh thi thể cho ngươi xem xem, như vậy thỉnh thông chi Lý Mỗ người, ta và ngươi cùng đi. Mọi người tới tấp nợ nụ cười, giống như lý giật phong nho nhỏ hài hước cỡ nào thú vị dường như. Chuyện phiếm không nói, Đông Phương Tỉnh đã muốn trở thành lịch sử, bất quá nàng đã chết, Võ Lâm Minh hay là muốn tiếp tục đi xuống đi, xà không đầu không được. Vì tránh cho giang hồ rối loạn, Cũng tránh cho võ lâm minh bên trong tranh đấu, đường giáo chủ đã từng chuyên môn nghiên cứu chuyện này, cuối cùng quyết định, làm cho Lý mỗ người đến đi này một chuyến, chính là vì làm cho võ đang linh hư đạo trưởng tiếp nhận chức vụ minh chủ vị, bảo trì giang hồ ổn định. Nói tới đây, Lý giật phong ánh mắt nhìn quét toàn trường, trong ánh mắt mặt hàn mang bắn ra bốn phía, không người dám với cùng này đối diện. Lý mỗ hy vọng, ngày mai tiếp nhận chức vụ đại điển nhất định phải thuận lợi cử hành, không thể có bất luận cái gì bại lộ, vô luận là ai có gan tiến đến phá hư Chúng ta đều muốn cùng mà công với, bởi vì ai đến phá hư, ai đúng là toàn bộ giang hồ địch nhân. Phía dưới người tới tấp phụ họa, tỏ vẻ kiên quyết ủng hộ Linh Hư tử đảm nhiệm minh chủ. Lúc này Linh Hư tử càng nghe càng không hợp, đợi cho Lý Giật Phong cùng này tỏ thái độ mọi người phạm một chén rượu lúc sau, mới lặng lẽ đối với Lý Giật Phong nói, Lý Đại Hiệp, chẳng lẽ thật sự có người muốn phá hư đúng không? Tất cả mọi người tỏ thái độ xong, Lý Giật Phong mới đối với Linh Hư tử nói, nói cho ngươi đi. Thiếu Lâm Tự Các Hòa Thượng đã muốn đi tới hồ Điệp Cốc bên ngoài, Lý Mộ gọi người đi ngăn trở. Ngươi không cần lo lắng, ngươi liền an tâm chờ đợi, bình minh thời gian, tức khắc cử hành tiếp nhận chức vụ đại điện. Chỉ cần cho đến lúc này, Thiếu Lâm Tự Các Hòa Thượng còn không có tới nói, chúng ta cho dù thành công, thật sự đến đây, Linh Hư Tử Khẩn Trương đứng lên, Lý Đại Hiệp, như vậy không được, không đem Thiếu Lâm Tự Hòa Thượng giải quyết dứt, Bần Đạo không thể an tâm tiếp nhận chức vụ Minh Chủ, không bằng chúng ta tự mình tiên đến, đưa bọn họ hoàn toàn giải quyết. Lý giật phong khoát tay áo, yên tâm tốt lắm, muốn ra vào hồ điệp cốc, chỉ có cốc khẩu kia một cái lộ, nơi đó hiện giờ đã muốn bố trí 500 cung nọ thủ, hơn nữa có 10 cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ tự mình tọa chấn, những người này am hiểu liên thủ phương pháp, một mình một người, cái, người lực lượng, là không thể công phá bọn họ liên thủ. Kia nếu thiếu lâm đến đây rất nhiều hòa thượng đâu? Rất nhiều, ha ha, ngươi cho rằng rất nhiều hòa thượng, có thể đột phá 500 cung nọ thủ bảy ra cung tiễn lưới đúng không? Không phải mỗi một cái hỏa thượng đều là đau thương bất nhập, ngươi cứ việc yên tâm tốt lắm. Nhìn đến Linh Hư Tử còn có chút đứng ngồi không yên bộ dáng, Lý Giật Phong trịnh trọng nói, chấn định một ít, phía sau, chúng ta không thể ra đi, một khi chúng ta đi ra ngoài, khó tránh khỏi bị người nói xấu, dù sao ngươi này tiếp nhận chức vụ, không phải như vậy danh chính ngôn thuận. Đã đem thiếu lâm hỏa thượng đổ ở ngoài cốc, không cho bọn họ tiến vào là tốt rồi. Trải qua Lý Giật Phong khuyên giải, Linh Hư Tử thoáng định ra rồi một điểm trái tim. Yên lặng bưng lên chén đến rượu, uống xong đi, thậm chí cũng không biết chính mình uống thực tế là trà. Lý giật phong phía sau đột nhiên bất động, vánh hai ra bên ngoài mặt nghe xong nghe, sau đó mỉm cười gật đầu nói, đến đây, xúc lại đến đây, cẩn thận nghe trong lời nói, có thể nghe được người tiếng kêu thảm thiết, ha ha. Ân, Như thế nào nhiều như vậy tiếng kêu thảm thiết? Chương 487, khẩu chìa hệ nở. Lý giật phong phát giác đến không hợp, thậm chí cũng chưa tới kịp phái người đi ra ngoài xem xét ngoại liền truyền đến một tiếng thật lớn gầm rú sau đó đúng là một mảnh kêu thảm thiết liên tục lúc sau không đến một lát một trận tiếng võ ngựa do xa đến gần tốc độ bay nhanh cư nhiên là thẳng đến bên này hiến hội lầu các mà đến lý giật phong ảo não vỗ chân lớn phá hủy đã quên này hòa thượng sư tử hống tuyệt kỷ này cung nọ thủ căn bản ngăn cản hắn không được chính là cung nọ thủ ngăn cản không được mười đại tiên thiên hậu kỳ không nên không thể ngăn cản nha lúc này bên ngoài chạy vào một người cái dưới tay Lơ tiếng đối với chỗ ngồi thượng Linh Hư Tử cùng Lý Giật Phong bầm báo, không tốt. Thiếu lâm các hỏa thượng xông qua đến đây. Xông qua đến mấy? Một người, cái, thiếu lâm nhất giới một mình xông qua đến đây. Một đám thùng cơm. Linh Hư Tử lúc này có chút cam tức, này nhất giới thật đúng là cùng chính mình không qua được. Hơn nữa thế nhưng như thế cả gan làm loạn, cư nhiên một người, cái, người liền vọt tiến vào, thực nghị đến hồ điệp cốc bên trong không người không thể thành. Người chung quanh nhóm một trận ồn ào Tất cả mọi người hiểu rõ thiếu lâm mới có thể muốn tới, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên tới nhanh như vậy. Lúc này bên ngoài lại là có người hô to, nhất giới, đứng lại. Nơi đó không phải ngươi đi địa phương. Têu gọi đầu hàng người, đúng là lý giật phong bố trí người. Linh hư tử rốt cuộc ngồi không yên, đứng dậy liền đi ra ngoài, hắn vừa động, võ lâm minh bên trong người tới tấp đứng dậy, đều đi theo đi bên ngoài. Đi tới bên ngoài, cách đó không xa, vài tên vàng y người đã muốn cản lại nhất giới. Chỉ thấy lúc này làm cho người ta ngạc nhiên một màn đã xảy ra, chỉ thấy nhất giới ngồi trên lưng ngựa, đột nhiên quay đầu lại đối với mấy người há miệng thở dốc tựa hồ là hét to một tiếng, nhưng là nhưng không có phát ra một điểm thanh âm. Chính là mặt sau mấy tiên thiên hậu kỳ, giống như bị cái gì làm mê mội đầu góc giống nhau, thân thể lay động, giống như uống rượu một loại, mà kêu nhất giới thân hình chớp động, giống như quỷ ảnh giống nhau mấy xây dịch, giờ khác này tại đây cái bên người đánh một quyền, ngay sau đó tại nơi cái bên người trụ một trường thuần thuộc bốn người truy kích mà đến vàng y người liền tới tấp ngã xuống đất không dậy nổi lý giật phong ánh mắt hơi hơi mị lên lầu bầu nói nhất rơi lớn chuyển đến thân pháp cư nhiên đạt tới loại trình độ này xem ra là lao phu sơ ý một loại tiên thiên hậu kỳ đã muốn không đủ để đối với hắn tạo thành ảnh hưởng đây là hoàn toàn khác biệt cảnh giới Hoác nguyên chân giơ tay nhấc chân trong lúc đó giải quyết bốn người tiên thiên hậu kỳ giống như làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện tình giống nhau nắm bạch mã chậm rãi tiêu sái tới rồi lầu các cửa sau đó đối với linh hư tử nói a di đà phật linh hư trường lão biệt lai vô dạng linh hư tử trong lúc nhất thời có chút không nói gì mà chống đỡ dù sao chuyện này hắn làm chính là có chút chuẩn dạng, đành phải là đúng hoác nguyên chân hoàn lễ nói nhất giới trường lão có chút thời gian không gặp lúc này lý giật phong ở bên cạnh mở miệng nói nhất giới ngươi đã muốn không thể ở xưng hô linh hư đạo trưởng là trường lão hắn sắp trở thành võ lâm minh minh chủ về sau muốn tôn xưng minh chủ hoắc nguyên chân nhìn lý giật phong liếc mắt một cái sau đó nói vị này thí chủ lạ mặt rất là võ lâm minh đệ tử đúng không nhìn thấy bần tăng vì sao không thi lễ ngược lại dám thẳng hô bần tăng pháp danh như thế nào như thế không quý củ lý giật phong vừa thấy hoác nguyên chân ở trong này giả bộ hồ đồ không khỏi giận dữ nói nhất giới ngươi giả bộ cái gì giả bộ chẳng lẽ không nhận thức ta sao ta đúng là chậm đã hoác nguyên chân lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng ngắt lời lý giật phong trong lời nói sau đó đối với này nói vị này thí chủ Nói chuyện phía trước muốn suy nghĩ rõ ràng, ngươi nếu không phải võ lâm minh đệ tử như vậy sẽ không có quyền lợi tham dự võ lâm minh chuyện vụ. Điểm này là có minh xác quy củ, linh hư tử đạo trưởng, ngươi thân là võ lâm minh trưởng lão, hiểu rõ nầy quy củ đúng không? Nghe được hoắc nguyên chân trong lời nói, lý giật phong trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời nếu nói chính mình không phải võ lâm minh người, như vậy đúng là đại nghĩa mặt trên không thể nào nói nổi, nhất rơi cứng rắn cầm lấy nầy không để, chính mình thật đúng là khó mà nói nói chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng linh hư tử linh hư tử có chút xấu hổ nói quy củ là có như vậy một cái quy củ bất quá lấy việc đều có thể biến đổi thông thôi này lý đại hiệp là bần đạo bạn thân cô ý đến là bần đạo chúc mừng một linh hư đạo trưởng hiện giờ minh bên trong công việc bệ bộn lo lắng có mười vạn này hỉ từ đâu đến nha còn có hoác nguyên chân thanh âm lại lớn lên hiện giờ đông phương minh chủ sinh tử không rõ minh bên trong đã muốn tới rồi khẩn yếu con đầu bần tăng thân là võ lâm minh trưởng lão tự biết trách nhiệm trọng đại cho nên ở đây đề nghị minh bên trong lập tức mời dự họp trường lao hội nghị thảo luận hiện giờ tình huống phi bản minh trường lão giống nhau không được tham gia hắn này đề nghị vừa ra lập tức đã đem lý giật phong gạt bỏ đi ra bên ngoài linh hư tử như thế nào khẳng đáp ứng không có lý giật phong hắn sẽ không có người tâm phúc nhưng là linh hư tử cũng không phải như vậy chẳng cho theo hoác nguyên chân trong lời nói lên đường nhất giới phương trượng ý tứ đúng là bần đạo ý tứ bất quá bần đạo cho rằng Hiện giờ chuyện thái đã muốn phi thường nghiêm trọng, chỉ cần mở trường lão sẽ đã muốn không đủ để giải quyết vấn đề, chúng ta muốn mở, liền mở toàn thể nhân viên đại hội, hôm nay ở trong này người đều có tham dự hội nghị tư cách, cộng đồng võ Lâm minh tương lai phát triển đường. Hoắc Nguyên Chân có chút kinh ngạc nhìn Linh Hư Tử liếc mắt một cái, này lão đạo còn không tính rất ngốc, Linh Hư trưởng lão đề nghị cũng là có thể, nhưng là tham dự người, phải là minh bên trong người, phi bản minh người không được đi vào. Ai? Lý đại hiệp không phải ngoại nhân? Bởi vì hiện giờ tình thế khẩn cấp, đây là bần đạo cố ý theo Thiên Sơn mời đến, trợ giúp chúng ta cộng thương đại kế hỏa, cho nên lúc này đây hội nghị, Lý Đại Hiệp cũng muốn tham gia. Đến lúc này, Linh Hư Tử cũng bất chấp rất nhiều, phải có Lý Dật phong tại bên người, hắn mới có thể cảm giác trong lòng kiên định một điểm. Cũng tốt, na hội nghị mà điểm ngay tại nơi này đúng không? Không sai, dù sao tất cả mọi người ở ăn cơm, còn không có chính thức mở tịch, phương trượng đi ra, chúng ta bên trong tỉnh đi. Hoác Nguyên Trân hiểu rõ nghĩ hoàn toàn gạt bỏ đi ra ngoài Lý Giật Phong cũng không có khả năng, sẽ không lại kiên trì điểm này, mà là đối với Linh Hư tử nói, bần tăng đám người tiến đến, thủ vệ này võ lâm minh đệ tử tựa hồ có chút hiểu lầm, nghĩ ngăn cản bần tăng, Linh Hư trưởng lao vẫn là phái người đi xem, miễn cho chúng ta thiếu lâm đệ tử tay chân không nhẹ không nặng, đem minh bên trong đồng đạo làm bị thương. Nói xong về sau, Hoác Nguyên Trân đứng dậy đi vào lầu các bên trong. Linh Hư tử vội vàng phái người nhìn chính hắn còn lại là cũng đi theo vào lầu các vào lầu các lúc sau hoác nguyên chân mọi nơi nhìn nhìn đi tới chủ vị nơi một bàn cười cười nói hiện giờ đông phương minh chủ không ở này chủ vị không phải là ai tới toa đâu chẳng lẽ linh hư tử đạo trưởng thật sự có làm minh chủ ý tưởng đã muốn cùng không kịp ngồi ở vị trí này thượng đúng không nghe được hoác nguyên chân ngữ khí tranh chua linh hư tử mặt trầm xuống dưới đi tới chủ vị nơi đó thật sự liền đặt mông ngồi xuống sau đó đối với hoác nguyên chân nói nhất giới phương trượng hiện giờ đông phương minh chủ chết ở tây vực trải qua minh bên trong nghiên cứu đã muốn đề cử bần đạo là võ lâm minh chủ hắn ngồi xuống một ít võ lâm minh bên trong có điều so sánh có phần lượng người cũng đều tới tấp ngồi xuống cho hoác nguyên chân lưu ra một vị trí tại đây trương cái bản đứng đầu xuống thủ ẩn ẩn mang theo vũ nhục ý hoác nguyên chân cũng lơ định ngồi xuống nhìn linh hư tử nói linh hư tử trường lão chuyện này vì sao không có thông chi bần tăng đâu theo bần đạo biết trước chút thời gian nhất giới phương trưởng ngươi còn tại thiên sơn cũng không biết ngươi trở về thiếu lâm không có cho nên sẽ không có thông trí ngươi vốn ý nghĩ cùng sự việc chấm dứt lại cho biết của ngươi không nghĩ tới ngươi nhưng đến đây như vậy vừa lúc ngay tại này tham gia bần đạo tiếp nhận chức vụ minh chủ đại điển đi linh hư đạo trưởng bần tăng hỏi ngươi ngươi dám tiếp nhận chức vụ minh chủ chẳng lẽ ngươi có thể xác định đồng phương minh chủ đã chết đúng không hoác nguyên chân trong lời nói đã hỏi tới mấu chốt điểm quan trọng duật thượng linh hư tự do dự một chút này là đương nhiên đông phương minh chủ bất tử Ai dám tiếp nhận chức vụ? Vậy ngươi lại như thế nào xác định đâu? Là vị này Lý Đại Hiệp mang đến tin tức. Hoác Nguyên Trân lúc này đem ánh mắt chuyển tới Linh Hư tử bên người Lý Giật Phong trên người, Nga. Lý Đại Hiệp, nhìn qua rất quen mặt thôi, ngươi kêu Lý cái gì tới? Lý Giật Phong lạnh lùng nhìn Hoác Nguyên Trân, nếu không ngại với trường hợp, hắn hiện tại liền đối với Hoác Nguyên Trân động thủ, một trăm năm dám như vậy đối với chính mình nói nói người, thật đúng là không có mấy. Xem Lý Giật Phong không trả lời chính mình. Hoác Nguyên Trân cười cười đứng lên, chậm dại đối với Linh Hư tử mở miệng, Linh Hư đạo trưởng, Đông Phương Minh Chủ sinh tử chưa biết, ngươi tin vỉa hẹ được tới tin tức liền khẩn cấp muốn tiếp nhận chức vụ Minh Chủ vị, ngày khác mà Đông Phương Minh Chủ trở về, ngươi đem như thế nào đối mặt? Lúc này Lý Dật Phong rốt cục mở miệng, việc này không nhọc ngươi quan tâm, Đông Phương tỉnh tuyệt đối sẽ không đã trở lại. Cho dù Đông Phương Minh Chủ không trở lại, như vậy Bẩn Tăng sẽ hỏi một câu, hiện giờ năm mới đã qua đi, đến 9 tháng sơ 9 ngày, Đúng là 10 năm một lần minh chủ tổng tuyển cử là lúc, linh hư đạo trưởng nghĩ tiếp nhận chức vụ minh chủ, vì sao không thể đợi cho 9 tháng sơ chín, quang minh chính đại đi tranh thủ đâu. Cố tình ở trong này che che lấp dấu đi này tiểu nhân hành vi, vẫn tăng có thể minh xác nói cho ngươi. Nghĩ tiếp nhận chức vụ minh chủ, sẽ đợi cho 9 tháng 9, trước đó hết thể hành vi, đều là không tính toán gì hết, ai nếu dám đi ngược lại, tới võ lâm minh quy củ với không để ý, như vậy hắn đúng là võ lâm minh tội nhân, ta thiếu lâm đem thứ nhất thảo phạt tới. Linh hư tử bị hoác nguyên chân một phen nói tức giận sắc mặt xanh mét, đối với hoác nguyên chân nói, nhất giới, ngươi thật muốn cùng ta là địch không thể thành. Hoác nguyên chân lạnh lùng nhìn linh hư tử liếc mắt một cái, ngươi liên thủ ngoại nhân, trong ngoài cấu kết, tiêu trừ phản đối thanh âm, dục biết không quý việc, này cùng tặc tử hành vi, căn bản không xứng minh chủ lớn vị, thậm chí minh chủ còn không có lên làm, liền cư nhiên đã muốn lấy minh chủ tự cho mình là, còn ngồi ở chủ vị phía trên, nhựa ra mặt dày, thật là thiên hạ kỳ văn. Thiệt thòi ngươi vẫn là một người, cái, người xuất ra, bần tăng đều thay ngươi cảm thấy được mặt đỏ. Đủ liệu. Lý giật phong không thể kiềm được, dồn sức vũ cái bàn đứng lên, đối với hoác nguyên chân lớn tiếng nói, nhất giới. Ngươi không cần ở trong này người gây sự, võ lâm minh không thể một ngày vô chủ, linh hư đạo trưởng được tuyển, chính là mục đích chung. Ngươi cố tình muốn tới quấy dối, ngươi thiếu lâm cũng bất quá là ỷ vào ngươi cùng đông phương tình nào đó quan hệ mới được tuyển một cùng môn phái, y lý mỗ người xem. Nơi này đứng đầu không có tư cách người nói chuyện đúng là ngươi. Nghe được Lý Giật Phong trong lời nói, Hoác Nguyên Trân đột nhiên quay đầu lại, nhìn Lý Giật Phong, ngươi nói cái gì? Lý Giật Phong cười lạnh nói, lời này còn cần nói như vậy hiểu chưa? Ngươi cùng Đông phương tình hai người xuất sinh nhập tử, lẫn nhau trong lúc đó không rời không khí, mà nói các ngươi không có chút làm đứt chuyện này, chỉ sợ là không ai tin tưởng. Nghe được Lý Giật Phong trong lời nói, Hoác Nguyên Trân ánh mắt hơi hơi mị một chút, xem ra hôm nay việc, tuyệt đối là không thể thiện hiểu rõ. Chương 488, Toan ở chân tờ hờ ấn tờ tư. Nghe được Lý Giật Phong lời nói, Hoắc nguyên chân lắc đầu, lời ấy sai rồi, bần tăng thở nhỏ tu luyện đồng tử công, không thể gần nữ sắc. việc này ta thiếu lâm đệ tử đều biết, làm sao có thể cùng đồng phương minh chủ cấu kết. Lý Giật Phong nói, ngươi tu luyện đồng tử công là không có sai, nhưng là chưa hẳn tiểu chứng minh các ngươi tầm đó là trong sạch đấy, có lẽ Đông phương tinh tiểu đang chờ đợi ngươi đồng tử công đại thành một khắc này đây này. Lý Thí chủ như vậy vô cơ suy đoán. Thật sự là có cố tình gây sự hiểm nghi, trợ giúp lẫn nhau tựu là cấu kết, cái kia bẩn tăng là không phải có thể cho rằng, ngươi cùng linh hư đạo trưởng tầm đó cấu kết đâu này. Lý giật phong vốn đang dương dương tự đắc thần sắc lập tức trở nên lạnh, con lửa chọc. Ngươi tại chỗ đó phong cái gì cho má, chúng ta đều là nam nhân, có thể có cái gì nhuộm. Các ngươi đều là nam nhân là không có sai, nhưng là chưa hẳn tựu chứng minh các ngươi là trong sạch đấy, có lẽ ngươi đang chờ đợi linh hư đạo trưởng biến thành nữ nhân một khắc này đây này hoác nguyên chân đem lý giật phong lời nói đáp lại dập khuôn trở về lập tức đem hai người kia mặt khí hoàn hành màu gan heo thậm chí yến hội bên trong có người nhịn không được cười khẽ một tiếng linh hư tử cũng chịu không được rồi cố nén cái loại nầy quái dị cảm giác đối với hoác nguyên chân hét lớn nhất giới con lựa chọc ngươi như thế nhục ta hôm nay mơ tưởng còn sống ly khai hồ điệp gốc chúng đệ tử nghe lệnh linh hư tử một tiếng hô yến hội tầm đó vô số người cùng kêu lên trả lời ngay ngắn hướng đứng lên Hắn vừa mới muốn ra lệnh xuống đối với Hoắc Nguyên Trân ra tay mệnh lệnh bên ngoài đột nhiên một hồi đại loạn rất nhiều võ lâm minh đệ tử bị đánh bay đại sảnh môn toàn bộ ngã xuống Tuệ Nguyên đợi 21 người vọt lên tiến đến sư phụ Phương Trượng bọn hắn cùng đi đã đến Hoắc Nguyên Trân sau lưng hiện lên mặt quạt hình tàng ra xuống lại tại trung quanh của hắn phòng ngừa những người khác đối với Hoắc Nguyên Trân đánh lén Hoắc Nguyên Trân lúc này thời điểm lạnh lùng nhìn xem Linh Hư Tử Linh Hư Tử bận tăng hôm nay đến. Thì có một cái yêu cầu, cái kia chính là minh chủ tổng tuyển cử một chuyện, phải lưu đến ngày 9 tháng 9 ngày trùng cựu ngày mới có thể tiến hành, còn lại bất luận cái gì thời gian bất luận kẻ nào muốn mưu đoạt vị trí minh chủ, bẩn tăng đều là sẽ không cho phép đấy. Cái này cũng phù hợp võ lâm minh lâu dài truyền lưu quy củ, ngươi như đáp ứng thì thôi, không đáp ứng chúng ta tiểu giang hồ quy củ định thắng bại cao thấp. Linh hư tử không đợi trả lời, bên cạnh lý giật phong đối, với, Linh hư tử nói, Linh hư đạo trường. Xem ra hôm nay không động thủ là không giải quyết được vấn đề rồi, như thế nào đây? Muốn hay không lão phu ra tay thu thập hòa thượng này? Linh hư tử lúc này thời điểm đối, với, Lý Giật Phong khoát tay háo, việc này chính là ta võ lâm minh bên trong sự vụ, cũng không nhọc đến Lý Đại Hiệp nhúng tay rồi, hòa thượng này tuy nhiên cùng vọng, nhưng là bần đạo tự tin còn có thể thu thập hắn. Lý Giật Phong lạnh lùng nhìn Linh hư tử liếc thật sự liền xoay người thối lui đến một bên. Hắn hiểu được. Linh hư tử là muốn nhân cơ hội này thoát khỏi ma giáo ảnh hưởng, là muốn làm một cái xứng đáng cái tên minh chủ võ lâm rồi y. Hừ, người cũng quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng có thể thoát khỏi chúng ta thánh giáo sao. Mà lại cho ngươi cùng hòa thượng này chiến đấu một hồi, giết giết chính là ngươi nhuệ khí cũng tốt. Chứng kiến Lý Giật Phong thật sự khoanh tay đứng nhìn rồi y, việc này chẳng những cùng linh hư tử ý, hơn nữa cũng cùng hoác nguyên chân ý, bằng không cái này lao ma nếu như cùng võ lâm minh mọi người liên thủ thật đúng là không tốt ngăn cản. Linh Hư Tử quay đầu đối mặt Hoắc Nguyên Chân, nhất giới, ta và ngươi đều là người xuất gia, Thượng Thiên có đức hiếu sinh ta khuyên ngươi một câu, hôm nay ta võ Lâm Minh đệ tử mấy trăm người lúc này, ngươi tuyệt đối một. Lời còn chưa dứt, Hoắc Nguyên Chân đột nhiên một cước đá bay Linh Hư Tử trước mặt cái bàn, đầy bàn quần quận thủy thủy đổ ập xuống hướng Linh Hư Tử đập tới. Sớm muộn gì đều là một trận chiến, nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Thừa dịp Linh Hư Tử trở tay không kịp cơ hội, Hoắc Nguyên Chân thân hình chấp động, nhanh như quỷ mị trong đám người qua lại chạy trì mỗi lần ra tay nhất định có một cái tiên thiên trung kỳ hoặc là hậu kỳ cao thủ bị đánh bại cùng lúc đó thiếu lâm đệ tử cũng lập tức ra tay nhất thời trong phòng tiếng giết rung trời linh hư tử trốn tránh không kịp trên người bị ngâm một thân đồ ăn suốt tiểu thủy khí giận sôi lên rút ra bảo kiếm một kiếm đem cái kia cái bản chém thành hai nửa chờ hắn lần nữa nhìn về phía trung quanh hoắc nguyên chân đã phóng đổ bốn năm cái cao thủ xem linh hư tử rút kiếm rồi thân hình chớp động lấn thân mà gần Đại lực kim cương trưởng thi triển, đối với linh hư tử đánh tới. Chứng kiến nhất giới hòa thượng trưởng pháp hung mãnh, linh hư tử không dám mạo hiểm nhưng đối công, dưới chân bước lướt, bảo kiếm theo thân thể xoay tròn, thi triển ra võ công thái cực kiếm quyển. Kiếm pháp này phòng ngự cái gì cường, tá lực đả lực, dấu giếm sắc cơ, chính là linh hư tử bản lĩnh xuất chúng. Đi lên tiểu thi triển đi ra, có thể thấy được đối với hoắc nguyên chân coi trọng, nhưng là hoắc nguyên chân một thân bản lĩnh, há có thể bởi vì hắn thái cực kiếm quyển liền buông tha tiến công đầy trời trưởng ảnh sen lẫn chỉ phong phô thiên cái điệu đối với linh hư tử triển khai điên cuồng tấn công hai người theo mặt đất đánh tới trên mặt bàn theo trên mặt bàn nhảy đến dạp đỉnh lại từ dạp đỉnh trở xuống đến mặt đất từng đạo trưởng phong kiếm khí bước chung quanh không người dám tại tới gần đại lực kim cương trưởng là hoác nguyên chân thăm dò chiêu số đánh trong chốc lát đại khái thăm dò linh hư tử ngọn nguồn mà linh hư tử thái cực kiếm quyển cũng là thăm dò tính đấy đánh đến bây giờ xem nhất giới cũng tựu những này bổn sự cũng bắt đầu buông tay tiến công, Thái cực kiếm quyền thay đổi thủ thế, bắt đầu toàn lực tiến công, Ma Hoắc Nguyên chân trưởng pháp thời gian dần trôi qua thu vào, ngược lại sử dụng vô tướng kiếp chỉ, bọn hắn bên này giao thủ, còn lại địa phương Tuệ Nguyên bọn người cũng cùng võ Lâm Minh đệ tử giết thành một đoàn, trong đó Tuệ Nguyên, Tuệ người võ công đã tiếp cận tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, cho dù là Lý Dật Phong tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể đánh bại dễ dàng hai người bọn họ, những này võ Lâm Minh nội người có thể nào ngăn cản? Hai người tung hoành đấu qua lại đánh bại kích thương hơn mười người những cái kia võ lâm minh nội vip nhất đính tiêm đích nhân vật mới liên hợp lại sáu bảy tiên thiên hậu kỳ xuống lại tại hai người bên người mới khó khăn lắm ngăn cản được bọn hắn lăng lệ ác liệt thế công nhưng là thiếu đi tiên thiên hậu kỳ chế trụ tuệ nhất bọn người thì là lập tức sinh long hoạt hổ bắt đầu mười tám vị la hán tạo thành mười tám vị la hán trận uy lực vô cùng bọn hắn bản thân lại là đao thương bất nhập thậm chí giống như bình thường tiên thiên trung kỳ nếu như không phải toàn lực đánh chúng chỗ yếu hại của bọn hắn đều không thể xúc phạm tới bọn hắn. Bình thường võ lâm minh đệ tử thế nhưng mà xui xẻo tùy ý bằng bọn hắn như thế nào điên cuồng tiến công. Cái này mười tám người trận pháp quả thực là hồn nhiên thiên thành, thủy dội không tiến. Trong lúc nhất thời đánh chính là võ lâm minh đệ tử đều cha gọi mẹ. Giác viện thì là ở đây đánh du kích, đạt tới tiên thiên hậu kỳ hắn. ở chỗ này cũng không có cái gì địch nhân rồi, chủ yếu địch nhân đều bị tuệ nguyên hai người hấp dẫn. Loại này tràng dưới mặt, hắn là như cá gặp nước, ở đâu cần tiểu ở nơi nào xuất hiện. Nếu bàn về sát thương địch người nhiều nhất đấy, chính là hắn rồi. Bất quá dù cho tuệ nguyên bọn hắn công lực cao hơn những này võ lâm minh đệ tử, không biết làm sao đối phương nhân số quá nhiều, cũng không phải một lát có thể cầm xuống đấy, song phương thời gian dần trôi qua tiến nhập rằng có giai đoạn. Cho nên chính thức quyết định thắng bại một trận chiến, hay, vẫn, là hoác nguyên chân cùng linh hư tử tầm đó. Một cái thiếu lâm phương trượng, một cái võ đàng trưởng môn, hai người hôm nay đều là trên giang hồ nổi tiếng đích nhân vật. Vì cái này Minh Chủ Võ Lâm vị trí, thời gian dần trôi qua đánh ra chân hỏa. Lập tức linh hư tử bảo kiếm luân, phiên như là máy xay gió đồng dạng, Hoắc Nguyên chân ý thức được, sử dụng thông thường thủ đoạn chỉ sợ không thể đánh bại cái này đã đạt tới Tiên Thiên hậu kỳ đỉnh phong linh hư tử rồi. Ý niệm trong đầu khẽ động, trong cơ thể nội lực lưu chuyển, ba cổ chân khí lập tức ngưng kết đã trở thành ba phân âm dương khí, Hoắc Nguyên chân hét lớn một tiếng, sư tử hống sóng âm toàn lực trùng kích, mắt thường có thể thấy được khí lang hướng về linh hư tử phóng đi linh hư không dám xem xét hoác nguyên chân há miệng lập tức sử dụng nội công phong bế hai lô thai sau đó thái cực kiếm pháp vận chuyển hóa thành một đoàn bạch quang vô số kiếm quang theo quanh thân đâm ra xa xa thẳng đến hoác nguyên chân quanh thân đại huyệt. hoác nguyên chân căn bản không nhìn linh hư tử kiếm khí kim trung cháo hiện hiện bên ngoài thân song trưởng toàn lực xuất kích đối với linh hư tử chính diện nên đón tiếp lấy ba phân âm dương hóa khí làm khí lãng theo lòng bàn tay tuôn ra quyết tâm cùng linh hư tử một chiêu định thắng bại nóng bỏng cung rét lạnh băng cùng hỏa cái này hai chủng đặc tính hoàn toàn bất đồng nội công tại hoắc nguyên chân một trưởng tầm đó thể hiện đi ra hai người chưa đến gần linh hư tử cũng cảm giác được cái này nhất giới hòa thượng này nhất kích bất phàm nhưng là hôm nay song phương đối công su thế dùng thành linh hư tử cũng không thể lùi bước cái kia sẽ chỉ làm thương thế của hắn quá nặng triệt để rơi vào hạ phong trong ngay mắt linh hư tử triệu tập nội lực toàn thân một cổ màu trắng khí lãng lần hiện kiếm ảnh đầy trời hóa phồn vi giản ngàn vạn kiếm hóa thành một kiếm đâm thẳng hoác nguyên chân ngực, quyết tâm thả ràng ăn đối phương một chưởng, cũng muốn đem hòa thượng này đánh chết tại chỗ. lập tức hai người càng ngày càng gần, lập tức muốn một chiêu định thắng bại thời điểm. bên kia Lý Dật Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, Linh Hư Tử coi chừng. nghe được Lý Dật Phong nhắc nhở, Linh Hư Tử lập tức cảm giác được không tốt, trước mắt hòa thượng thân ảnh mơ hồ, rõ ràng đã không phải là thật thể. băng cùng hỏa khí lạng theo Linh Hư Tử bên trái vọt tới, Linh Hư Tử lập tức hú lên quái dị, không tốt. Đại Na Di. trong một chớp mắt. Hoác Nguyên Trân sử dụng càn khôn đại Nazi, đã đến Linh Hư Tử bên trái, song trưởng thế công không thay đổi, hung hăng đánh tới hướng Linh Hư Tử đầu vai. Linh Hư Tử tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong cũng không phải nói không đấy, mười quân một phát tầm đó, một cái thái cực ngự lực thủ pháp sử xuất, đầu vai run run, run ngự đi hoác Nguyên Trân đại bộ phận lực đạo. Thế nhưng mà tiểu bực này lực đạo, cũng xa xa không phải Linh Hư Tử tiếp được đấy, song trưởng không thực không ngủ nện ở đầu vai của hắn, Linh Hư Tử thân thể lăng không bị quẳng đi ra ngoài một ngụm máu tươi phúng dũng linh hư tử trùng trùng điệp điệp đâm vào vách tường tuy nhiên một trưởng đánh trúng nhưng là hoác nguyên chân biết rõ linh hư tử còn có năng lực chiến đấu tuyệt đối không thể buông tha thừa dịp người bệnh muốn người mệnh đánh cựu triệt để đánh ngã tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn thân thể lóe lên hoác nguyên chân muốn truy kích hắn đã quan sát lý giật phong cách cách nơi này rất xa muốn ngăn cản cũng là không kịp đấy thế nhưng mà ở này cái lập tức chung quanh cửa sổ đột nhiên bị người đánh vỡ nhiều phiến Bên ngoài mấy đạo nhân ảnh vọt lên tiến đến, người trong tay người một thanh bảo kiếm, như là đầy trời lưu tinh đồng dạng, hướng hoác Nguyên Chân bao phủ mà đến. Hoác Nguyên Chân mặt sắc mặt ngưng trọng, những người này rõ ràng toàn bộ đều là Tiên Thiên Hậu kỳ. Thân hình lắc lư vài cái, hoác Nguyên Chân thi triển đại na di ly khai những người này bố trí xuống vong kiếm, lưới đan bằng kiếm. Hắn một người trong người lăng không tiếp được linh hư tử thân thể, nhanh chóng đem một khỏa đan dược nhét vào linh hư tử trong miệng, đối với một con đường riêng, trưởng môn sư huynh chúng ta tới đã muộn, mọi người rơi xuống, Hoắc Nguyên Trân xem xét, lại tới nữa sáu cái đạo sĩ, này sáu người xuống lại tại Linh Hư Tử bên người, cảnh giác nhìn xem Hoắc Nguyên Trân, một hai ba, bảy người, Hoắc Nguyên Trân mỉm cười nói, toàn chân thất tử, đây là các ngươi võ đang toàn bộ của cải đi à nha, đến đây đi, hôm nay các ngươi tới bao nhiêu người, bẩn tăng đều cùng nhau tiếp nhận. chương 489, thiên cương bắc đở ưu trận, nghe được Hoắc Nguyên Trân trong lời nói, một người, cái. Đạo sĩ mở miệng nói, cái gì toàn chân thất tử? Chúng ta là võ đang thất hiệp. Đều không sai biệt lắm, bảy lão đạo mà thôi. Đối với trước mắt bảy người, Hoác Nguyên Trân cũng không phải như thế nào để ý. Linh hư tử bị thương, không thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Cho dù đối phương có bảy người, nhưng là ở chính mình đại na di thân pháp dưới, hẳn là cũng không có gì uy hiếp. Trải qua lâu như vậy tu luyện, Hoác Nguyên Trân thực lực toàn diện tăng lên, đối phương nghĩ dựa vào nhân số thủ thắng, đã muốn rất khó. Chỉ có cùng thực lực của chính mình sắp xỉ cao thủ dây dưa ở chính mình, nhân số thượng ưu thế mới có thể hiện hiện ra, bằng không một tay càn khôn đại Nazi, có thể làm cho Hoác Nguyên chân trở thành du kích vua Kia sáu lao đạo cũng không có nóng lòng tiến công, mà là lẫn nhau dựa vào cùng một chỗ, phòng ngừa Hoác Nguyên chân đánh lén. Sáu người lẫn nhau là góc, Hoác Nguyên chân nhất thời còn không hảo xuống tay, ngay tại bên cạnh đợi trong chốc lát. Không nghĩ tới chính là vài phần chung thời gian, Linh Hư tử cư nhiên lại đứng lên. Hoác Nguyên Trân nhìn nhìn linh hư tử, sắp mặt trắng xám, vẫn chưa phục hồi như cũ, nhưng là tinh thần coi như có thể, tựa hồ còn có thể chiến đấu. Quả nhiên, linh hư tử đối với mặt khác sáu lao đạo nói, sáu vị sư đệ, mọi người nhất định phải cẩn thận, này hòa thượng công lực cảnh giới cao hơn các người, dù đấu phương thức sẽ chỉ làm này đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, muốn đánh, liền một lần đem xử lý, xếp đặt trận. Hoác Nguyên Trân sửng sốt, a di Đà Phật, đối phó bần tăng còn cần xếp đặt trận các ngươi xếp đặt cái gì trận? linh hư hung hăng chừng mắt nhìn hoắc nguyên chân liếc mắt một cái thiếu lâm con lừa ngốc này bên trong không gian nhỏ hẹp dám theo chúng ta đi ra đúng không? trên trời dưới đất đều có thể đi được tốt lắm chúng ta đi bên ngoài nói xong về sau linh hư tử cùng hắn sáu vị sư đệ xuyên cửa sổ mà ra dẫn đầu liền xông ra ngoài hoắc nguyên chân cũng không có lập tức đi ra ngoài mà là nhìn thoáng qua lý giật phong có chút lo lắng hắn thừa dịp chính mình rời đi thời điểm đối với thiếu lâm đệ tử xuống tay Không nghĩ tới Lý Giật Phong cũng đi theo dược đi ra ngoài, hiển nhiên ở hắn xem ra, Hoác Nguyên Trân cùng võ đang thất hiệp đánh nhau so với những cái này lâu la chiến đấu càng thêm có xem đầu. Hoác Nguyên Trân xem trường hợp thượng, thiếu lâm đệ tử đã muốn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Lúc này mới cùng này bay vọt đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, chỉ thấy Linh Hư tử đám người ở phía trước chạy như bay, Lý Giật Phong cũng theo ở phía sau, Hoác Nguyên Trân lập tức thả người theo đi lên. Vài người rất nhanh đi tới, cùng mau sẽ tới rồi hồ điệp cốc trung ương mảnh đất. Nơi này có một người, cái, như hoa viên địa phương, chống trải chống trải, phạm vi có hai ba dặm mà. Là ngày thường trong, giảm, hồ điệp cốc đệ tử nghỉ ngơi giải trí địa phương. Đi tới nơi này, Linh Hư tử bọn họ ngừng lại, Lý Giật Phong còn lại là rất xa rơi xuống một viên đại thụ ngọc cây, một bộ tọa sơn quan hổ đấu bộ dáng Hoác Nguyên chân đi theo đi vào nơi này, thân hình hạ xuống, nhìn Linh Hư tử nói, Linh Hư, hiện giờ tới rồi nơi này. Các ngươi có cái gì bản lĩnh cứ việc thi triển ra đến đây đi. Linh hư tử nhìn chằm chằm hoác nguyên chân, đối với này nói, nhất giới, vốn chúng ta có thể không cần là địch nhân, nhưng là ngươi rất người gây sự, bần đạo cũng không thể không lấy đa số thắng. Hiện giờ bần đạo cho nữa ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi mà đồng ý bần đạo làm minh chủ, như vậy ngươi đúng là võ lâm minh phó minh chủ, chúng ta võ lâm minh bên trong sự vụ. Chúng ta thương lượng được giải quyết. Linh hư tử ý tứ trong lời nói đã muốn rất rõ ràng, Đúng là hy vọng mượn sức Hoác Nguyên Trân, cộng đồng đối kháng ma giáo, miễn cho chính mình về sau làm con rối. Lý Giật Phong ở trên ngọn cây hừ lạnh một tiếng, có chút lo lắng nhìn Hoác Nguyên Trân, nếu là này Hòa Thượng đáp ứng rồi Linh Hư Tử đề nghị, chỉ sợ thật là có chút phiền thoái. Bất quá Linh Hư Tử đề nghị đối với Hoác Nguyên Trân là không có hiệu quả. Chính là một người, cái, Phó Minh Chủ, Hoác Nguyên Trân còn không có xem ở trong mắt, hắn mục tiêu là võ lâm Minh Chủ, Phó Minh Chủ đối với hoàn thành nhiệm vụ không có một điểm trợ đi Linh hư đạo trưởng, nếu của ngươi điều kiện đổi lại đây, Bần tăng đến làm minh chủ, ngươi làm phó minh chủ. Như vậy Bần tăng còn có thể suy nghĩ, bất quá cũng muốn đợi cho chín tháng cựu trọng dương ngày mới có thể, hiện tại là không được. Linh hư sắc mặt phát lạnh, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Kia hôm nay ngươi ngay tại nơi này đi. Nói xong Linh hư tử đối với phía sau vợ đang sáu hiệp hét lớn một tiếng. Các sư đệ, Thiên cương bắt đầu trận hồi hạ. Nghe được Linh hư tử trong lời nói, Hoắc nguyên chân trong lòng cả kinh. Chính mình thấy được bảy lão đạo, nghĩ tới toàn chân thất tử, nhưng là cư nhiên quên thiên cương bắt đầu trợn, không nghĩ tới này võ đang thất hiệp, cư nhiên cũng sẽ môn công phu này. Lúc này, kia võ đang thất hiệp bà sư huynh đầu tiên trạm vị, hét lớn một tiếng, vần đạo nằm ở bắt đầu thất tinh đấu khôi đệ nhất vị, thiên su. Sau đó võ đang thất hiệp thứ bảy cái cũng nhanh chóng trạm vị, vần đạo nằm ở bắt đầu thất tinh đấu khôi vị thứ hai, thiên tuyển. Lúc sau võ đang thất hiệp thứ cái sáu cũng nhanh chóng trạm vị Bần đạo nằm ở Bắc Đầu Thất Tinh đấu khôi vị thứ ba, Thiên Kỳ. Theo sau đúng là Linh Hư Tử lên sân khấu, nhanh chóng chạm trạm, các sư đệ, sư huynh đến đây, Bần đạo là bắt Đầu Thất Tinh đấu khôi vị thứ tư, Thiên Quyền. Theo sát Linh Hư Tử lúc sau, võ đang thất hiệp vị thứ hai cũng đứng ở hắn bên người Bần đạo nằm ở Bắc Đầu Thất Tinh cán trùng sao Bắc Đầu đệ nhất vị, Ngọc Hành. Lúc sau là đệ tứ hiệp đứng dậy, nằm ở người thứ hai bên người, Bần đạo là cán trùng sao Bắc Đầu vị thứ hai, Khai Dương. Cuối cùng một người, cái là võ đang thất hiệp vị thứ năm đứng ở đứng đầu cuối cùng quát to bần đạo là cán chùm sao bắt đầu vị thứ ba giao quang bảy người chạm vị cũng đúng là vài giây trong thời gian theo sau thân hình chuyển động thỏ tới thức lạc một trận khiến người hoa cả mắt chuyển động lúc sau lại hình thành bắt đầu thất tinh trận thế phía sau hoác nguyên chân cảm giác được này bảy người trong lúc đó đã muốn có một loại không hiểu liên hệ mỗi người lực đúng là bảy người lực lẫn nhau dựa vào không có chết sừng không sợ đánh lén nếu không thể đèm chung nào đó mỗi người hoàn toàn đánh bại tuyệt đối không thể phá vỡ này thiên cương bắt đầu trận, bắt đầu thất tinh bên trong đệ tứ tinh thiên quyền đứng đầu thầm nhưng là nằm ở đấu khôi cùng cán chùm sao bắt đầu cùng tiếp bộ phận nhất trọng yếu cho nên là do võ công cao nhất linh hư tử đảm nhiệm mà cán chùm sao bắt đầu quyết định công kích phương vị chủ yếu là do ngọc hành tinh vị chủ trưởng là do võ đang thất hiệp vị thứ hai đảm nhiệm xem ra này vị thứ hai ở thất hiệp bên trong võ công gần với linh hư tử còn thưa thiên su Thiên tuyển, thiên kỳ, khai dương, giao quang năm sao, còn lại là cùng đối với không phải như vậy trọng yếu, chính là những người này trận pháp một thành, nội lực thông hiểu đạo lý, kết hợp nhất thể, bảy người nội lực kết hợp, chỉ sợ trừ bỏ tiên thiên viên mãn ở ngoài, không người có thể còn hơn. Hợp thành thiên cương bắt đầu trận lúc sau, linh hư tử ha ha cùng thiếu, nhất giới tắc nốc. Cư nhiên trơ mắt nhìn chúng ta xếp đặt trận, ngươi thực nghị đến chỉ cần bằng vào ngươi mỗi người lực, có thể phá vỡ chúng ta thiên cương bắt đầu trận không thể thành hoác nguyên chân lúc này nói ngươi đã nhóm giống như này cường lực trận pháp vì cái gì hiện tại mới lấy ra nữa lúc này linh hư tử tin tưởng tăng vọt nhìn xa xa trên ngọn cây đang xem cuộc chiến lý giật phong liếc mắt một cái sau đó đối với hoác nguyên chân nói nói cho ngươi cũng không phương chúng ta này trận pháp vốn không phải dùng để đối phó của ngươi đơn giản là bần đạo theo võ đang sơn rời đi thời điểm hai cái sư đệ không ở cho nên bọn họ mới đến trưởng này trận pháp đúng là dùng để bảo đảm bần đạo nhất định có thể thuận lợi tiếp nhận chức vụ võ lâm minh chủ ai mà ngăn cản liền lấy trận pháp xoắn giết không nghĩ tới ngươi cư nhiên là này trận pháp thứ nhất vật hy sinh nguyên lai like linh hư tử trận pháp là chuẩn bị dùng để đối phó lý giật phong hắn nghĩ thoát khỏi lý giật phong phía sau màn điều khiển nhưng là xuất phát thời gian còn lại võ đang sáu hiệp không giống với cho nên mới có thời gian thượng lệch lạc nghe được linh hư tử trong lời nói lý giật phong ở xa xa hừ lạnh một tiếng đối với hoác nguyên chân xa xa nói nhất giới này thiền cương bắt đầu trận uy lực vô tận bảy người nhất thể công kích đấu khôi chỗ cán chùm sao bắt đầu gấp rút tiếp viện công kích cán chùm sao bắt đầu chỗ đấu khôi gấp rút tiếp viện trong công kích gian thì đầu đôi đều cứu viện trừ phi có thể toàn lực điều khiển bắc cực tinh vị mới có thể cùng này đối kháng nhưng là này bảy lão đạo công lực thâm hậu mỗi người điều khiển bắc cực tinh cũng vô pháp chiến thắng bọn họ lão phu nguyện ý cùng ngươi liên thủ hoàn toàn phá vỡ này thiền cương bắt đầu trận Sau đó lão phu ủng lập ngươi là võ lâm minh chủ. Lý Dật Phong cũng bị linh hư tử chọc giận, này con rối không nghe lời, vậy đổi một mục tiêu, ít nhất muốn cho hắn hiểu được, bọn họ võ đăng cũng không phải ma giáo duy nhất lựa chọn. Lý Dật Phong con một mỗi người, cũng không có biện pháp phá vỡ Thiên Cương bắt đầu trận, phải cùng nhất giới liên thủ, nếu không, có nhất giới, chỉ sợ hắn còn có thể có nguy hiểm. Ở hắn xem ra, nhất giới là sẽ không cự tuyệt chính mình đề nghị. Chính là thật không ngờ, Hoắc Nguyên Chân nhìn nhìn Lý Dật Phong, nếu lý thí chủ hiểu rõ phá trận phương pháp như vậy liền do lý thí chủ tới đón chiến như thế nào nếu là muốn bần tăng cùng ngươi bực này bởi vì ngũ nhưng là trăm triệu không thể đối với lý giật phong ở tuyết chấn động trong vòng làm khó dễ chính mình chuyện tình Hoắc nguyên chân chính là nhớ rõ danh mạch thà rằng hôm nay bất phá trận cũng bất hòa bực này người cùng nhau chiến đấu lý giật phong biến sắc quả nhiên là không tán thưởng thiếu lâm con lường ốc vậy ngươi liền chính mình đi chịu chết đi Hoắc nguyên chân cười lạnh một tiếng bần tăng phá vỡ này thiên cương bắt đầu trận lúc sau kế tiếp sẽ đến lượt ngươi con lừa ngốc ít nhất mạnh miệng ta chờ sư huynh đệ đều là tiên thiên hậu kỳ xếp đặt xuống trận pháp trừ bỏ tiên thiên viên mãn ở ngoài mơ tưởng phá trận ngươi liền chịu chết đi linh hư tử nhìn đến bày ra trận pháp còn trấn không được này hòa thượng trong lòng giận dữ đối với còn lại sáu người nói các sư đệ chúng ta thượng võ đang thất hiệp đồng thời gào thét bảy thanh trường kiếm nhấc lên một mảnh kinh thiên kiếm quang bảy người giống như quỷ mị thân hình vận chuyển ở kiếm quang tre lấp xuống rất nhanh di động vũ đánh chuối tây một loại kiếm vũ đối với hoác nguyên chân vào đầu xuống bảy người liên thủ thoai là như thế không thể ngăn cản hoác nguyên chân cũng không phải kẻ ngu si ở đối phương sắp tiếp cận thời điểm đột nhiên thi triển đại na di thân pháp nhanh chóng lui về phía sau chính là hắn vừa mới lui về phía sau cán trùm sao bắt đầu chỗ võ đang ba hiệp đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ xúm lại đi lên thật giống như là người khổng lồ một cánh tay phát ra một cái trùng trùng điệp điệp tạ câu quyền đối với Hoắc Nguyên Trân hung mạnh đánh tới, mắt thấy kiếm pháp tới gần, Hoắc Nguyên Trân dồn sức vận chuyển ba phần âm dương khí, song trưởng oanh ra cùng đối phương kiếm khi đến đây một lần trùng trùng điệp điệp va chạm, tới cùng hay là muốn thử xem xem đối phương chân chính sức chiến đấu như thế nào, bằng không Hoắc Nguyên Trân trong lòng không yên. Trường phong kiếm khí gặp nhau, kinh khí bốn phía, Hoắc Nguyên Trân thân hình nhoáng lên một cái, cư nhiên khống chế không được lui về phía sau vài bước, nay vẫn là Hoắc Nguyên Trân lần đầu tiên ở ngay mặt thời điểm chiến đấu bị đẩy lui trong cơ thể khí huyết quay cuồng hoác nguyên chân kinh hại không hiểu quả nhiên này ba người kiếm khí uy lực cư nhiên giống như bảy người một loại mà ngay tại phía sau đấu khôi chỗ trước ba người hình thành người khổng lồ tay phải quyền lại hung hăng đối với hoác nguyên chân đánh tới linh hư tử ở giữa điều động tiên cương bắt đầu trận đấu khôi cùng cán chùm sao bắt đầu kết hợp trận pháp toàn lực vận chuyển cư nhiên đem hoác nguyên chân vây ở trong trận chương bốn trăm chín mươi hờ tờ quốc hiện một người cái khinh xuất Hoắc Nguyên Trân liền lầm vào võ đang thất hiệp thiên cương bắt đầu trận bên trong, nhất thời áp lực nhân. Nếu là so đấu nội lực, có thể cũng liền Linh hư tử nội lực có thể vượt qua Hoắc Nguyên Trân một bậc, còn lại người nội lực còn không bằng hắn. Nhưng là hiện giờ Hoắc Nguyên Trân đối mặt là bảy nội lực đều viễn siêu chính mình tuyệt đỉnh cao thủ, bảy người nội lực tương liên, công lực nhân mỗi ra một kiếm đều làm cho Hoắc Nguyên Trân mệt mỏi chống đỡ. Thật giống như bên người có bảy lý giật phong, mặc thiên tả chi lưu cao thủ ở vây công chính mình. Hoắc Nguyên Chân càng đánh càng là kinh hãi, một người, cái, trận pháp cư nhiên giống như này khả năng. Tại đây trận pháp trong vòng, hắn là bị vây tuyệt đối hạ phòng, nếu không cản Khôn Đại Na gì thân pháp thần diệu, giờ khắc này chỉ sợ đã muốn bị võ đang thất hiệp chạm thành thịt vụn. Phải thoát ra trận đi, bằng không tuyệt đối không thể ngăn cản, chính mình chư giống như thủ đoạn đều thi triển không ra. Nghĩ tới nơi này, Hoắc Nguyên Chân đột nhiên sử dụng ra phạm âm đánh sâu vào, toàn lực ứng phó đánh sâu vào võ đang thất hiệp trong ngõ linh hư tử đám người có thể ngăn cản sư tử hống nhưng lần này phạm âm là không thể chống đỡ thân thể không khỏi dừng một chút hoác nguyên chân thừa dịp cơ hội này liều mạng đối với cán chùm sao bắt đầu cuối cùng chỗ đánh sâu vào mà đi trấn thủ cuối cùng hai tinh phân biệt là khai dương cùng giao quang do võ đang thất hiệp trung đệ tứ thứ năm hai người đảm nhiệm thực lực ở thất hiệp bên trong bị vây vùng trung du hoác nguyên chân đánh sâu vào vị trí là khai dương tinh khai dương bên trái là ngọc hành ngọc hành tinh là võ đang thất hiệp vị thứ hai trấn thủ hắn trách nhiệm là gần với nằm ở thiên quyền vị trí thượng linh hư tử nhìn đến hoắc nguyên chân đánh sâu vào mà đến lập tức trường kiếm giúp đỡ khai dương cùng lúc đó phía bên phải giao quang cũng nhanh chóng xuất kiếm thẳng chỉ hoắc nguyên chân quanh thân huyệt đạo chẳng qua bọn họ xuất kiếm tốc độ so với với bình thường hơi chút hoan vừa chậm đó là đã bị phạm âm đánh sâu vào kết quả trước mắt bay tới ba kiếm hoắc nguyên chân hét lớn một tiếng song trưởng chi phối chia ra ba phần âm dương khí mãnh liệt đem ngọc hành cùng giao quang hai tinh kiếm pháp ngăn thân thể dồn sức hướng khai dương phóng đi trấn thủ khai dương tinh vị võ đang đệ tứ hiệp vừa thấy này hòa thượng thẳng tắp vọt lại đây trong lòng vui vẻ kiếm mà độc lòng thẳng đến hoác nguyên chân ngực đâm tới hoác nguyên chân không tránh không né chỉ thấy hắn phía sau đột nhiên xuất hiện một người cái quan âm bồ tát ảnh hưởng thiên thủ ngắn mắt trong tay các loại phật giáo pháp khí giống như đầy trời hoa vũ hướng về võ đang đệ tứ hiệp đánh tới trấn thủ khai dương bốn hiệp nhất thời quá sợ hãi Hắn trước kia chính là không có cùng này hòa thượng đánh chuyện liên hệ, không biết này quan âm Bồ Tát như thế nào sẽ hiện thân thế gian đến cùng chính mình chiến đấu. Bản lĩnh lại lớn, hắn cũng không tiếp thu là chính mình có thể ngăn cản được quan âm Bồ Tát. Tuy rằng chính mình một kiếm đi ra ngoài, tuyệt đối có thể đem này hòa thượng đâm cái xuyên qua, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ bị kia đầy trời pháp khí đánh thành bánh thịt. Ở đánh chết cùng hoác nguyên chân cùng bảo mệnh trong lúc đó, hắn nhanh nhất làm ra lựa chọn. Tuy rằng không tiếp thu là chính mình ngăn cản ở chính là hắn còn muốn liều mạng tranh thủ một chút, gào thét một tiếng, kiếm quang thẳng đến không trung bên trong Bồ Tát mà đi, không cầu công lao, chỉ hy vọng có thể ngăn cản này Bồ Tát một kích, về phần kia hòa thượng tình huống nhưng là đành phải vậy. Bên kia Linh Hư Tử chính là hiểu rõ này hòa thượng một ít chi tiết, vừa thấy không trung bên trong xuất hiện Bồ Tát, lập tức hô lớn, cẩn thận. Đó là giả, là con lửa ngốc yêu Pháp, nhưng là hắn gọi vẫn là có chút chậm. Hoắc Nguyên Trân thừa dịp hắn kiếm pháp biến đổi hướng ngay mắt, rốt cục tìm kiếm tới rồi một kia khe hở, Đại Na Di thân pháp thi triển, ngay sau đó đã muốn chạy ra khỏi bảy người trận pháp bên trong, chạy tới hơn 10 thước, mét ở ngoài, rốt cục thoát vây mà ra. Hoắc Nguyên Trân cười ha ha, lỗ mũi trâu, các ngươi trận pháp không có vây khốn bẩn tăng, sẽ thấy cũng không có vây khốn bẩn tăng cơ hội. Linh Hư Tử sắc mặt xanh mét, trừng mắt nhìn bốn hiệp liếc mắt một cái, theo sau đối với Hoắc Nguyên Trân nói, còn lưỡng đúc. Đừng tưởng rằng ngươi may mắn đào thoát một lần, có thể ngăn cản chúng ta bảy người, Thiên Cương bắt đầu trận sinh sôi không thôi, như nước chảy vận chuyển, nhất định còn có thể đem ngươi vây khốn. Hoác Nguyên chân thân hình chấp động, một chút đi tới nằm ở giao quang tinh vị tương ứng vị trí thượng, cười nhìn về phía Linh Hư Tử, kia bẩn tăng nếu ở trong này, các ngươi còn vây được ở ta sao? Bảy người đều là biến sắc, vừa rồi Lý Giật Phong mở miệng nhắc nhở, này Hoa thượng cũng là thông minh, dễ dàng tìm tới rồi Bắc cực tinh vị trí đứng ở vị trí này thượng ngăn địch vừa lúc khắc chế thiên cương bắt đầu trận làm cho trận pháp không thể thuận lợi vận chuyển là phá giải thiên cương bắt đầu trận duy nhất phương pháp linh hư tử đối với hoác nguyên trần nói thiếu lâm con lường ốc đừng tưởng rằng ngươi đứng lại bắc cực tinh vị có thể ngăn cản chúng ta bắt đầu trận vì vượt qua bắt đầu trận này chỗ thiếu hụt bần đạo đám người khổ luyện nhiều năm sớm nghĩ ra một loạt đối phó bắc cực tinh phương pháp hôm nay vừa lúc ở của ngươi trên người từng cái thí nghiệm nói xong về sau 7 người chân đạp kỳ quái bộ pháp, rất nhanh đi trước, giống như như triều lan lộn, đối với Hoắc Nguyên Chân lại nghiền áp mà đến. Kỳ thật Hoắc Nguyên Chân đứng ở Bắc Cực tinh vị, cũng không biết như thế nào phá giải bắt đầu trận, hắn bất quá đúng là tọa tọa bộ dáng mà thôi. Phá trận cũng cần phải có phá trận đấu pháp, tỉ như ở Bắc Cực tinh vị thượng như thế nào công kích, trọng điểm đả kích người nào vị trí, buông tha người nào vị trí, đều cũng có cực kỳ nghiêm khắc tiêu chuẩn. Hoắc Nguyên Chân không hiểu, nhìn đến đối phương lại có tân ứng đối phương pháp, thở dài một tiếng, dốc hết sức hàng mới sẽ cuối cùng hay là muốn dựa vào chính mình thủ đoạn đến đối địch đối với rất nhanh tiếp cận võ đang thất hiệp hét lớn một tiếng các ngươi bảy có dám cùng bẩn tăng đổ đấu một hồi linh hư tử đám người nghe được hoắc nguyên chân la lên không khỏi phóng hoan cước bộ nghĩ đến này hòa thượng thay đổi chủ ý có cùng chính mình liên thủ tâm tư vội vã hỏi ngươi nghĩ như thế nào đổ đấu các ngươi thiên cương bắt đầu trận tùy tiện thi triển nhưng là bẩn tăng có một đề nghị nếu các ngươi có thể đào thoát bẩn tăng lòng bàn tay Như vậy lúc này đây chiến đấu, cho dù các ngươi thắng lợi, bẩn tăng liền chống đỡ ngươi đi lên võ lâm minh chủ vị trí. Linh hư tử ngươi ra một lúc, theo sau phẫn nộ nói, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Cái gì đào thoát tay ngươi lòng bàn tay? Hoác Nguyên Trân nói, không cần nóng đội, trước hết nghe bẩn tăng đem nói cho hết lời, nếu là các ngươi không thể đào thoát bẩn tăng bàn tay, như vậy các ngươi liền ngoan ngoan phản hồi võ đăng sơn, không bao giờ nữa được khuy dục minh chủ vị, hơn nữa không được sẽ giúp trợ người khác tranh đoạt minh chủ. Linh hư tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói căn bản là là thì nói, bần đạo không nghe cũng thế. Bần tăng chính là hỏi ngươi, nếu là có như vậy đổ đấu, ngươi dám không dám đáp ứng. Ừ, đáp ứng ngươi cũng không phương, nhưng là ngươi không cần lại làm cái gì cho gian trá, kéo dài thời gian, hôm nay ngươi thiếu lâm nếu là không chịu khuất phục tối lui, thì phải là không chết không ngừng. Hoác Nguyên chân mỉm cười, hai tay hợp mười, đối với Linh hư tử đám người nói, Phật viết, một hoa một đời giới, một diệp như nhau đến. Một sông hàng với xa, đúng là một người, cái, càn khôn thế giới, tu di nạp với giới tử, càn khôn vào bàn tay, bàn tay có Phật Quốc, khôn cùng vô lượng, có hoàn khung ở đỉnh, có minh giới nhân gian, ngươi cùng không biết chu thiên tri đại, bần tăng đem giáo hóa các ngươi tu di chi lý. Nói vừa thông suốt nói lúc sau, Hoác Nguyên chân đột nhiên vươn rảnh tay trường, thân thể chậm rãi lên không dựng lên. Linh hư tử đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoác Nguyên chân chỉ thấy này hòa thượng song đầu gối ngồi xếp bằng. Thân thể cư nhiên chậm rãi lăng không trôi nổi, sau đầu hồng, tranh hai ánh sáng màu mũi nhọn chớp động, tựa như Phật tổ đến trái đất. Trường môn sư huynh, này, đây là có chuyện gì? Hắn có thể nào lăng không trôi nổi? Linh hư tử cũng là kinh hồn bất định, do dự nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Có thể là yêu Pháp, mọi người cẩn thận, giữ nghiêm trận Pháp. Mà cái kia hỏa thượng xa xa đối với bọn họ dơ lên rảnh tay trường, mở miệng nói, càn khôn vào trường, các ngươi vừa rồi đã ở càn khôn trong vòng còn không vào bẩn tăng bàn tay phật quốc càng đợi khi nào hắn vươn bàn tay đột nhiên thành lớn nháy mắt liền biến đổi vô biên vô hạn thượng tiếp màn trời xuống tìm kiếm đạo lý minh chỉ cần là trong mắt chứng kiến thấy thế giới tất cả đều bị một chỉ màu vàng bàn tay bao phủ ba hoa trích chòe địa dũng kim liên không chung bên trong phạm âm từng trận thiên hương hoa quế giống như mạn thiên hoa vũ hạ lạc đầy trời hoa mưa rơi không bao giờ nữa giống như minh giới nhân gian mà ngay tại xa xa trong hư không một tòa mờ ảo thành trì ẩn hiện giống như ảo ảnh một loại lại đã qua xa hơn địa phương nhìn lại tại nơi xa xôi phía chân trời tựa hồ có năm cái thật lớn ngón tay ở chống đỡ thiên địa cảm giác tựa hồ có hàng tỷ trong giảm xa nhưng là này võ đang thất hiệp cố tình có thể thấy rõ trường môn sư huynh nơi này nơi này là địa phương nào linh hư tử mấy sư đệ giờ khắc này cũng bất chấp xếp đặt trận xoay quanh nhân tìm cũng nhìn không tới hồ điệp cốc ở nơi nào nơi này na còn có chút nhân gian cảnh tượng Linh hư tử cũng là từng đợt phát run, bắp chân có chút hướng phía trước, trước mắt xuất hiện cảnh tượng, thật sự là vượt qua hắn nhận thức, chẳng lẽ nơi này thật là hòa thượng lòng bàn tay không thể thành. Một, một, một, đột nhiên không trung bên trong truyền đến một thanh âm, ở toàn bộ trong không gian văn vọng, linh hư tử, võ đang thất hiệp, các ngươi hiện giờ ngay tại bẩn tăng bàn tay bên trong, một nén nhang thời gian bên trong, nếu là không thể rời đi bẩn tăng bàn tay, thì phải là các ngươi thua, có lẽ bẩn tăng sẽ bay qua bàn tay có các ngươi chọn đời không được siêu sinh nhất giới linh hư tử rốt cục hoàn chỉnh nói ra hoắc nguyên chân pháp danh ngươi đây là cái gì yêu pháp chẳng lẽ ngươi cho là bằng vào này yêu pháp có thể vây khốn bẩn đạo không thể thành đúng không cũng không phải cũng không phải còn đây là bẩn tăng lòng bàn tay phật quốc các ngươi nếu là không thể thoát ly ngay tại nơi này chìm đắm đi sinh hoạt tại bẩn tăng phật quốc bên trong nhưng hưởng thụ cùng cực với phúc nhưng tiêu muôn đời thai thường chư ta không gần vạn phương pháp không dính cũng không tính bạc đái các ngươi, A Di đã phật. Nói xong về sau, Hoắc Nguyên chân thanh âm ở trên hư không bên trong tiêu tán, rốt cuộc tìm kiếm không đến tung tích. Mà lúc này, ánh mặt trời đau quặn bụng dưới, giống như ngân hà treo ngược, chiếu rọi xung quanh cảnh sắc mảy may tất hiện. Từng đợt làn gió thơm đánh lũ lại, không trung bên trong, vô số bay trên trời thần nữ đong đưa dài tay áo, từng ngày trích tinh, bắt mây ôm tháng, từng trận cười khẽ ở trong mây vang vọng. nhẹ nhẹ mưa bụi trôi dạt, hô hấp một cái, trái tim tì sáng sủa gắn bó lưu hương. Mưa bụi phiêu dung trong lúc đó, một đạo cầu vồng ngẩn hiện, vắt ngang qua phía chân trời, thất sắc dáng màu bên trong, này bay trên trời thần nữ tới rồi cầu vồng phía trên, hoặc đứng hoặc ngồi, tiêm chừng đong đưa, bộ dạng phục tùng cười yếu ớt, kia tiếng cười lọt vào thai, căn bản là không thể ngăn cản. Võ đang thất hiệp bên trong, trừ bỏ linh hư tử ý thức coi như miễn cưỡng có thể kiên trì, còn lại người cùng đều là trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt dại ra nhìn không trung thịnh cảnh, sớm không biết đang ở phương nào chương bốn trăm chín mươi chia hệ ndo cơ cô linh hư tử bảy người ở hoác nguyên chân lòng bàn tay phật quốc nội tao nổ nộ rồi trước nay chưa có nguy cơ trừ bỏ linh hư tử ở ngoài còn lại sáu người hiện tại ánh mắt dại ra cước bộ chậm rãi về phía trước di động mục tiêu đúng là phía trước trôi nổi hư hào thành trì hoác nguyên chân âm thầm quan sát đến bọn họ chỗ ngồi này thành trì là phật quốc tinh tí nơi chỉ cần tiến nhập thành trì người sinh lão bệnh tử thang trầm, hết thể thế tục thai hương sẽ trồng chất mà đến Nếu tâm trí không kiên định người, rất có có thể sẽ ở thành trì bên trong lớn triệt hiểu ra, thậm chí như vậy đưa về Phật môn. Nay Phật nền tảng lập quốc tế là trung cấp ảo cảnh, nhưng là đạt tới cao cấp về sau, thực dụng tính thật to gia tăng rồi, một loại tiên thiên hậu kỳ, đã muốn chống đỡ không được này ảo cảnh mê hoặc. Hơn nữa hoác nguyên chân chỉ cần tiêu hao trung cấp ảo cảnh pháp lực có thể đủ liêu, hán gánh nặng cũng không lớn, nếu không có cái kia vẫn còn không có bị mê hoặc linh hư tử trong lời nói. Hoác Nguyên Trân có đầy đủ tin tưởng đem này 6 người hết thệ thu nhập Phật môn bên trong. Nhưng là này đáng giận linh hư tử, bằng vào này tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi cường hãn thực lực, ngạnh sinh sinh ngăn cản ở ảo cảnh mê hoặc, đúng là không chịu đi trước thành trì, nhưng lại ở không ngừng chịu hoán hắn mấy sư đệ. Hoác Nguyên Trân hiểu rõ, chính mình muốn ra tay mới được. ảo cảnh trong vòng không thể sử dụng hệ thống võ công, cho nên Hoác Nguyên Trân phần lớn võ học đều không thể thi triển. Chính là hắn còn có biện pháp, hắn ba phần âm dương khí hấp tinh vân vân ở hảo cảnh trong vòng cũng không chịu hạn chế linh hư tử ở chống cự hảo cảnh cùng lúc còn tại triệu hoán hắn mấy sư đệ đột nhiên thiếu lâm nhất giới xuất hiện ở tại linh hư tử trước mắt linh hư tử thời gian cũng sắp muộn tới ngươi còn không có theo bẩn tăng bàn tay bên trong đào thoát có phải hay không cam tâm thất bại đâu phi nhất giới tạng đốc của ngươi thủ đoạn nham hiểm là mê hoặc không được bần đạo xem ta như thế nào phá vỡ của ngươi thủ thuật trẻ mắt nói xong về sau linh hư tử giơ lên trong tay bảo kiếm đối với trước mắt hoác nguyên chân một kiếm bổ đi xuống, một đạo kiếm quang xẹt qua, xung quanh không gian di động, cái kia hỏa thượng cư nhiên không thấy bóng dáng. linh hư tử trong lòng kinh hãi, nhất giới hỏa thượng thủ thuật che mắt cũng quá lợi hại một ít, nay tựa hồ đã muốn không kém với võ công phạm chủ. mà phía sau, không trung phía trên, phật gia ba nghìn hộ giáo chùa nhảy mây tới, che ngày che lớp mặt trời bao phủ linh hư tử đỉnh đầu, cái quỷ gì trò lừa bịp, những cái này đều là không chịu nổi một kích, nhất giới ngươi hù dọa không được bần đạo. Linh Hư tử chợt gào thét lớn, vì chứng minh chính mình không sợ những cái này chùa, cầm trong tay bảo kiếm bắt đầu đối với không trung múa may. Tường đạo kiếm khí phá không dựng lên. Kiếm pháp đủ lợi hại. Nay hộ giáo chùa quả nhiên là không chịu nổi một kích, Linh Hư tử một kiếm ít nhất có thể tiêu diệt một người, cái, thậm chí hai ba. Nhưng là hộ giáo chùa thắng ở nhân số đông đúc. Theo không trung phía trên, giống như máy bay chiến đấu tạo đội hình giống nhau, một loạt sắp xếp gào thét xuống cầm trong tay được các loại hình thủ kỳ quái vũ khí, hướng về linh hư tử đánh tới. Linh hư tử nghiêm nghị không sợ, cầm trong tay bảo kiếm tiếp tục công kích. Chính là vừa mới ra không có mấy chiêu, đột nhiên linh hư tử cảm giác thân thể bị bẻ xuống một chút, đột nhiên một bàn tay đặt tại chính mình đan điền bụng thượng. Ngay sau đó, một cỗ khổng lồ dẫn lực theo cái tay kia trưởng thượng truyền đến, linh hư tử đan điền bên trong phúc bên trong, nội lực giống như sông lớn mở áp giống nhau, theo kia bàn tay liền chạy đi ra ngoài. Linh hư tử hú lên quá dị huy kiếm một chạm chính là theo sau kia bàn tay liền biến mất không thấy mà liền như vậy ngắn ngủn một giây đồng hồ hắn nội lực liền sói mòn đi ra ngoài không ít động tác đều hoãn một chút không chung phía trên chùa như trước ở không ngừng công kích linh hư tử bất đắc dĩ đành phải lại giơ kiếm ninh địch cái tay kia trưởng lại lặng lẽ xuất hiện ở linh hư tử không phòng bị dưới tình huống lại hấp thụ hắn một ít nội lực mỗi khi linh hư tử nghĩ chuyên tâm đối phó cái tay kia trưởng thời điểm không chung bên trong chùa liền bỏ mạng tiến công Cho cái kia bàn tay sáng tạo cơ hội. Như thế lặp lại 10 lần có thừa, linh hư tử một thân nội lực liên tục tiêu hao mang bị hấp thu. Còn thừa đã muốn thiếu sót 1 phần 3. Linh hư tử điên cuồng múa kiếm kỳ quái tê ơ Hoa nha nha. Nhất giới hòa thượng, ngươi này đề tiện đồ vô sỉ. Sau lưng đánh lén tính cái gì anh hùng hảo hán, có bản lĩnh cùng bần đạo ngay mặt đánh một hồi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một cỗ dâng trào khí song đánh sâu vào lại đây, linh hư tử trốn tránh không kịp, bị tức sóng đánh trúng hộp máu ngã xuống đất theo sau không chung thay đổi bất ngờ linh hư tử thiên toàn địa chuyển trời đất quay cuồng nằm ở nơi đó sau một lúc lâu không có lên một nén nhang thời gian khẳng định là qua cùng linh hư tử tỉnh lại thời điểm xung quanh phật quốc đã muốn tiêu thất mà ở hắn phía trước chính mình sáu sư đệ chủ yếu là sợ hãi vây quanh ở hắn bên người thanh thanh kêu gọi linh hư tử nghĩ mở miệng nói chuyện nhưng cảm giác chính mình cả người suy yếu vội vàng xem xét khí hải đan điển mới phát hiện chính mình đan điển trong vòng giông tuyết đau khổ tu luyện nhiều năm nội lực không còn sót lại chút gì trong lúc nhất thời linh hư tử trái tim mà cho tàn đối với hắn mấy sư đệ nói xong rồi sư huynh của ta công lực không có võ đăng nhị hiệp đối với linh hư tử nói trưởng môn sư huynh không có việc gì cái kia nhất giới nói hắn chính là hóa giải của ngươi nội công nhưng là cũng không có phá vỡ của ngươi khí hải đan điển của ngươi kinh mạch sớm quán thông dựa theo bổn môn tâm pháp lại tu hành trong lời nói Một hai năm có thể nội lực hết phụ, sẽ không thật sự mất đi võ công. Linh hư tử vội vàng lại xem xét đan điển, mới biết được sư đệ lời nói phi hư. Tuy rằng tạm thời mất đi nội lực, nhưng là linh hư tử bị đả thông kinh mạch huyệt đạo cũng không có phong kín, trong lòng thoáng yên ổn một ít, đối với chính mình mấy sư đệ nói, các ngươi thế nào? Chúng ta không có gì, tiến vào nơi này sau chúng ta đã bị nhất giới thủ đoạn mê hoặc, đến sau không biết như thế nào cũng té xỉu, mai cho đến tỉnh lại, mới phát hiện ngươi nằm ở nơi này. Nhất giới đâu? Linh Hư tử mọi nơi xem xét, không có phát hiện hoác nguyên chân. Chúng ta vừa mới tỉnh lại không bao lâu, Lý Giật Phong yêu cầu nhất giới nghe theo hắn trong lời nói, làm cho nhất giới đảm nhiệm minh chủ, bất quá nhất giới không có đáp ứng. Sau đó hắn cùng Lý Giật Phong hai người liền đánh lên, đi ngoài quốc giao thủ. Linh Hư thở dài một tiếng, lại hỏi, kia thiếu lâm này đệ tử cùng võ lâm minh đệ tử đâu? Sư Minh, thiếu lâm trọc. Thiếu lâm các hòa thượng quá lợi hại, hoặc là đúng là công phu rất cao hoặc là đúng là đao thương bất nhập chúng ta võ lâm minh ba trăm nhiều huynh đệ đều bắt không được bọn họ còn bị thương gần một trăm người hiện giờ cũng không đánh song phương ở rằng co đi đỡ ta đi nhìn xem ở linh hư tử yêu cầu xuống võ đang sáu hiệp cái tới linh hư tử chậm rãi đã qua nguyên lai phó minh chủ nơi lầu các đi đến hồi phục đi tới nơi này linh hư tử mới phát hiện nguyên bản một tòa hảo hảo lầu các hiện tại đã muốn bị phẳng lặng là đất bằng phẳng một mảnh phế tích hải cốt bên trong Hai đội nhân mã còn tại giằng co. Bất quá song phương khí thế liền hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thiếu lâm một phương lông tóc không tổn hao gì, 21 cái đầu bóng lưỡng như trước loe sáng, một đám như hổ rình mồi nhìn chằm chằm võ lâm minh các đệ tử. Võ lâm minh một phương tuy rằng còn có 200 nhiều người, nhưng là bọn chúng đều là phờ phạc, tinh thần vệ bại, Còn có không ít người trên người mang thương. Nghe nói võ đang thất hiệp thua ở thiếu lâm phương trượng trong tay sau. Võ lâm minh các đệ tử cũng mất đi ý chí chiến đấu. Bọn họ vốn là chống đỡ Linh Hư Tử đem minh chủ, nhưng là hiện tại minh chủ bị hòa thượng đánh ngã. Bọn họ chiến đấu cũng sẽ không có ý nghĩa. Hiện tại song phương đều là đang chờ đợi kết quả cuối cùng, bởi vì mọi người đều biết nói, nhất giới cùng Lý Giật Phong một trận chiến. Mới là quyết định võ lâm minh tương lai đi hướng mấu chốt một trận chiến. Linh Hư Tử đi tới nơi này, nhìn nhìn lúc sau, đối với hắn mấy sư đệ nói, đi thôi, đem chúng ta võ đang đệ tử mang về đến, chúng ta quay về võ đang sơn đi. Hán mấy sư đệ còn muốn nói chuyện, linh hư tử khoát tay háo, không cần nhiều lời, vô luận lý giật phong cùng nhất giới thắng bại như thế nào, đều cùng chúng ta võ đang không quan hệ, có lẽ chúng ta võ đang tiếp theo đại. Xuống hai đời có kiệt xuất đệ tử có thể đến tranh đoạt minh chủ vị, nhưng là ở chúng ta này một thế hệ, là không có cơ hội này. Nhìn đến đã từng giã tâm bừng bừng sư phụ huynh hiện giờ một bộ anh hùng thoái trí bộ dáng, mọi người cũng là lòng có ưu sầu, dẫn nghĩ đến hào thiền cương bắt đầu trận bị nhất giới phá vỡ thật sự đối với sư huynh đả kích rất lớn, không riêng linh hư tử đã không có dạ tâm, võ đang thất hiệp đều là như thế. nhất giới kia quỷ thần khó lường thủ đoạn, làm cho bọn họ mất đi ngay mặt đối kháng dũng khí. võ lâm minh nơi này võ đang đệ tử cũng có hai ba mươi người, hiện giờ ở linh hư tử triệu hoàn xuống, tới tập đi ra, còn có không ít trên người mang thương. những cái này hòa thượng coi như là thủ hạ lưu tình, cơ bản các đánh ất cũng không có giết người, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Linh hư tử nói, Giang Sơn Đại có người mới già, đều lĩnh đứng đầu mấy trăm năm, nhất giới còn tuổi nhỏ đã muốn giống như này bản lĩnh, chỉ sợ tương lai thành tựu sẽ không ở trăm năm trước đầu bạc huyết ma dưới, hy vọng hắn Phật môn thân phận có thể ước thúc hắn, ngày sau tạo phúc võ lâm đi. Đi. Chúng ta quay về võ đang. Linh hư tử khoát tay áo, ở mọi người nâng xuống, chậm rãi ly khai hồ điệp cốc. 25. Hồ điệp cốc ngoại, một chỗ không người núi rừng đất trống trong lúc đó hoác nguyên Trân đang ở cùng lý giật phong ràng co một trận gió xoáy thổi qua đến quần quận nổi lên đầy trời bông tuyết ở hai người ở giữa lướt qua lý giật phong trước ngực thật dài tròm râu bị bông tuyết quần quận nổi lên hắn dùng nhẹ tay khẽ loắt loắt râu một tay rút ra trường kiếm đối với hoác nguyên Trân nói nhất giới hòa thượng lao phu khuyên nữa ngươi một câu ngươi cùng mạc giáo chủ quan hệ không phải là ít lao phu không muốn cùng ngươi khó xử nhưng là này võ lâm mình, mạc giáo chủ là nhất định phải nắm giữ ở trong tay ngươi làm gì cố tình cùng mạc giáo chủ khó xử đâu lão phu nói một câu không lo nói trong lời nói ngươi nếu là cùng ninh luyện quân hảo hảo ở chung nói không chừng ngày sau này thánh giáo cùng với võ lâm minh đều là của ngươi có rất lớn có thể thành tựu võ lâm đệ nhất nhân ngươi làm gì tự hủy tương lai a di đà phật lý thí chủ trong lời nói bẩn tăng không hiểu huống hồ bẩn tăng cũng không có lớn như vậy dạ tâm bẩn tăng chỉ biết ngươi ma giáo tùy ý phá hư võ lâm trật tự đây là ta thiếu lâm tuyệt đối không cho phép vô chi hòa thượng chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản chúng ta thành giáo đúng không lý thí chủ vô luận ta thiếu lâm có thể làm được hay không điểm này bần tăng kết cục cũng không giống như lý thí chủ như vậy biến thành mạc thiên tà chính là tay sai giống như thật đáng buồn lý giật phong nhất thời sắc mặt phát lạnh ngươi nói cái gì lý thí chủ trong lòng rõ ràng lý giật phong lạnh lùng cùng hoác nguyên chân đối diện nay hòa thượng trong lời nói chạc trung hắn ngực đau đớn trong tay trường kiếm chậm rãi đưa lên lên đối với Hoắc nguyên chân nói hòa thượng ngươi sẽ vì hôm nay trong lời nói trả giá chi phí. Hoắc Nguyên Trân lúc này cũng song trưởng nâng lên, Lý Dật Phong, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay đi ra mặc ít trả giá chi phí. Chương 492, Ngô Quy xuyên cung. Đầy trời gió tuyết trung, hai người cùng lúc ở tụ tập được nội lực, trận này chiến đấu đã đem quyết định võ lâm minh hướng đi. Hoắc Nguyên Trân thắng, Thiếu Lâm bằng vào nhất phái lực đối kháng Võ Lâm Minh chứa nhiều môn phái, như thế nào Minh bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đại phái. Lý Dật Phong thắng. Ma giáo mây đen vẫn còn bao phủ, thiếu võ đàng, hắn còn có thể đi tìm những người khác đến làm minh chủ, chỉ cần không có thiếu lâm theo bên cạnh vướng chân vướng tay là được. Một trận gió lạnh quát lại đây, trên ngọn cây có một cây nhánh cây bẻ gãy. răng rắc, một tiếng văng nhỏ, thật giống như xuất phát chạy bắt đầu xuống lệ. Lý Giật Phong trong tay bảo kiếm bị bám một đạo hàng quang, che ngày che lớp mặt trời một loại bị bám vô tận gió tuyết, tới kiếm thế. Hoác nguyên chân đối mặt Lý Giật Phong, cũng không có chút giữ lại vừa ra tay đúng là vô tướng đánh cướp chỉ cuối cùng nhất thức nhất chỉ đăng thiên Kinh khí giao kích giống như tình thiên phích lịch giống như ở trong rừng nổ vang chấn động ngọn cây quần quần lay động một ít thật nhỏ nhánh cây như vậy bẻ gãy lưỡng đạo bóng người tia chớp giống như tiếp cận khoảng cách trong lúc đó chiến thành một đoàn hai mươi sáu tây vực nơi nào đó một chỗ nằm ở đỉnh núi phong úc phong úc cấu tạo cùng một loại phòng khác biệt này phòng ở là hình tròn hôm nay hồ điệp cốc bên kia xuống tuyết nhưng là tây vực nhưng là một người, cái, khó được trời nắng, dù sao hai nơi cách xa nhau nghìn dặm khí hậu một trời một vực cũng là bình thường. Hình tròn phòng ở, phòng ốc mặt sau trồng chất rất nhiều thổ thạch, trồng chất ra một cái đường, trực tiếp có thể đi thông đỉnh. Một người, cái, tóc trắng xóa lao giả theo bên trong đi ra, hắn phía sau còn đi theo được một người, cái, nho nhã trung nhân nhân, đúng là ngày đó ở thiên nhai hải các thời điểm, hoác nguyên chân gặp qua người kia, kế vô song, kế vô song muốn giúp đỡ lao giả, Lão giả khoát tay áo, không cần nâng, Kế vô song gật đầu, cùng đi ở lão giả bên người, đã qua nóc nhà mà đi. Tuy rằng thời tiết sáng sủa, nhưng là ban đêm cũng đủ lạnh, hai người đều mặc hờ hò hú hờ hò hú áo ra. Tới rồi nóc nhà lúc sau. Lão giả đối với kế vô song nói, ngươi đi nhìn xem vi sư này khí giới có hay không vấn đề. Kế vô song đi phía trước đi đến. Nóc nhà phía trên, xếp đặt bày đặt rất nhiều kỳ quái khí giới, có khi là dài đến mấy thước ống dài còn có chính là thật lớn hình tròn đĩa quay, nóc nhà trung ương bộ phận, còn lại là xếp đặt bày đặt một người, cái, mười thước phạm vi bản đồ loại hình đồ vật này nọ. Kế vô song đi kiên trì này kỳ quái khí giới, lão giả còn lại là đi tới này bản đồ trước, túi đầu quan sát. Này cũng không phải bình thường bản đồ, mà là một người, cái, mênh ngông không chung đồ án, không chung bên trong đầy trời sao. Cư nhiên đều tại đây cái đồ thượng có thể xem đến. Này cao nhất sao, chỉ dùng để dạ Minh Châu xếp đặt phóng Hơi chút thiếu chút nữa. Còn lại là dùng nhỏ một điểm chân châu xếp đặt phóng. Lại nhỏ một ít, đúng là các màu bảo thạch, căn cứ sao sáng ngời chỉnh độ mỗi cái khác biệt. Kế vô song ở bên kia sắp xếp khí giới. Luôn nhịn không được đã qua láo giả bên này lén lút xem. Láo giả đột nhiên quay đầu lại, làm của ngươi sống, những cái này châu đáo vi sư táng ra bại sản mới đạt được. Chế tạo này phúc tinh đồ, lại hao phí lao phu suốt đời tinh lực, ngươi sẽ không muốn đánh oai chủ ý, còn dám lòng có bất định. Ngươi liền tốc tốc rời đi nơi này đi. Là là, sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Kỳ thật đệ tử chính là thập phần tò mò này phúc tinh đồ, luôn muốn nhìn cái rõ ràng. Nay kỳ thật còn chưa đủ rõ ràng, không trung bên trong sao đâu chỉ hàng tỷ, vì sư chơi đùa nhiều như vậy năm, cũng bất quá làm ra ba vạn có thừa sao, hơn nữa trong đó vị trí chất lượng, lẫn nhau khoảng cách cũng còn không đạt được hoàn toàn chính xác. Nói sao hiện tại có cái gì hãy nhìn. Hiện giờ đây trời sao, vẫn là nhìn bầu trời đi. Vì sư hiểu rõ tinh đồ chỉ có ở không trung không có sao thời điểm mới dùng để quan sát, hiện giờ có có sẵn sẽ không tất xem nó. Nói xong về sau. Lao giả run lên tay, phía dưới một chương thật lớn vải vóc bị kéo lên. Đêm này mười thước tinh không hoàn toàn che đậy. Nhìn đến Lao giả đêm này phúc tinh đồ hoàn toàn che đậy lên, kế vô song thu hồi ánh mắt. Đối với Lao giả nói, sư phụ, ngươi ở tại nơi này nhiều như vậy năm, chẳng lẽ sẽ không nghĩ ra đi đi một chút đúng không? Đi đến làm sao? Lao phu gia sản đều ở trong này, nói sau bên ngoài cũng không có tốt như vậy quan sát đánh giá địa điểm. Chính là trước một đoạn thời gian, cái kia thiếu lâm tự hòa thượng, đúng là ta và ngươi nói qua. Không cần quan tâm. Lao giả khoát tay háo, người này quả thật có chút bản lĩnh, vi sư không phải không nghĩ gặp, nhưng là hiện tại vi sư căn bản là không ly khai, trừ phi ngươi có thể biểu hiện có thể làm cho ta vừa lòng, vi sư mới có thể yên tâm đem những thứ kia giao cho ngươi người quản lý, nói cách khác, ta sẽ không rời đi kia đệ tử biểu hiện muốn tới cái gì trình độ, mới có thể xem như làm cho sư phó vừa lòng đâu Này nói đơn giản liền một câu, nói khó khăn sợ là nhiều ít năm đều làm không được. Tối nay khó được thời tiết sáng sủa, ngươi hiện tại quan sát sao nam đầu bắt đầu với biến hóa, có cái gì hiểu được đã nói tới nghe một chút. Đệ tử tuân mệnh, kế vô song phi thường cung kính đối với lao giả thi lễ, sau đó bắt đầu đem này khí giới trả lao sạch sẽ, lúc sau đi tới cái kia mấy thước ống dài phía trước, đem ống dài phụ chính. Bắt đầu quan sát đánh giá hiện tượng thiên văn Lão giả đúng là 30 năm trước nổi tiếng xa gần thiên cơ lão nhân Hiện giờ chậm rãi ở đỉnh bước đi thong thả bước Chờ đợi kế vô song quan sát đánh giá kết quả Vừa đi, hắn còn tại vừa nói chuyện Sao nam đầu bắt đầu với biến hóa Chính là hiện tượng thiên văn quan sát đánh giá chung rất trọng yếu một hoàn Sao nam đầu chủ sinh, bắt đầu chủ chết Hôm nay khác biệt ngày xưa, thất tinh hàng loạt sắp tới Muốn thời điểm chú ý sinh tử hai tinh khu biến hóa Mỗi một cái thời tiết sáng sủa thời gian đều không thể bỏ qua. Nói xong về sau, thiên cơ lão nhân nhìn nhìn bên cạnh một người, cái, xa lộ, hiện tại khoảng cách đêm khuya giờ tí còn có nửa khác, người trước nói cho ta biết sao nam đầu vị trí biến hóa. Thiên cơ lão nhân mở ra vừa rồi bị chính mình che đậy tinh đổ, lộ ra sao nam đầu tinh khu vị trí. Thiên cơ lão nhân đặt câu hỏi, kế vô song ở bên kia trả lời. Trước mắt đến xem là như vậy, sao nam đầu lục tinh bên trong, thiên phủ tinh vị trí lệch đông nam ánh sáng độ sáng không thay đổi thiên cơ lão nhân gật đầu nhảy thượng tinh đồ phía trên đem thiên phủ tinh vị trí thoáng di động một điểm làm nho nhỏ điều chỉnh theo sau kế vô song nói tiếp thiên lương tinh vị trí lệch đông nam ánh sáng độ sáng không thay đổi lao giả gật đầu đem thiên lương tinh vị trí nho nhỏ điều chỉnh chứng minh cùng lần trước quan sát đánh giá thời điểm tranh lệch ngày thiên đồng tinh vị trí lệch đông nam ánh sáng độ sáng không thay đổi nghe được kế vô song trong lời nói thiên cơ lão nhân vừa mới muốn điều chỉnh Đột nhiên ngây ra một lúc, ngươi hổ đồ đúng không? Sao nam đầu tinh không? Thiên phủ, thiên lương, thiên cơ, thiên đồng, thiên tương, thất sát, lục tinh chỉnh tự không thể đổi, ngươi như thế nào đem thiên cơ tinh cho đổ vào? Trực tiếp báo cáo thiên đồng tình huống, nặng đến. Kế vô song nuốt một cái nước miếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt trừng mắt thiên cơ lão nhân, gật gật đầu. Thiên cơ tinh vị trí lệch đông nam, ánh sáng độ sáng không thay đổi. Thiên cơ lão nhân theo lời đi điều chỉnh tinh đồ nhưng là vừa mới xoay người, đột nhiên cảm giác không hợp. cho ngươi báo cáo là tốt rồi đâu có nói như thế nào thanh em run rẩy. chẳng lẽ ngươi luyện võ nhiều như vậy năm liên tục điểm ấy rét lạnh đều chống cự không được đúng không? bị thiên cơ lão nhân gian dạy. kế vô song vội vàng nói là là trước đó vài ngày đệ tử ngẫu cảm giác phong hàn. ngày gần đây chúng do có chút không thoải mái. lập tức hảo lập tức hảo. hừ thiên thiên cảnh giới còn có thể phong hàn ngươi đem vi sư lão hổ đồ đúng không thiên cơ lão nhân nói hai câu đột nhiên sửng sốt giống như nghĩ tới cái gì đối với kế vô song nói không hợp tiểu tử ngươi là có ý đối với vi sư giấu giếm cái gì kế vô song vội vàng nói không có không có mơ tưởng giấu giếm ta thiên cơ lão nhân theo tinh đồ thượng nhảy xuống tới sau đó chậm rãi đi tới kế vô song bên người cao thấp đánh giá vài lần làm cho vi sư đến sai sai tiểu tử ngươi ở giấu giếm cái gì Kế vô song có chút trột dạo nhìn thiên cơ lão nhân, không dám ngôn ngữ. Này sư phụ một khi muốn biết sự tình gì, đó là cơ bản giấu giếm không được, thiên cơ lão nhân danh hiệu cũng không phải là nói không, ở kế vô song trong trí nhớ mặt, sẽ không có sư phụ không biết chuyện tình. Thiên cơ lão nhân cao thấp nhìn trong chốc lát, ngươi chán gặp mồ hôi, ngựa khí phủ phiếm, tim đập nhanh hơn. Đây là ở đối với vi sư nói dối, nhưng là ánh mắt trong suốt, ánh mắt tuy rằng sợ hãi, nhưng là nhưng lộ vẻ chính khí, chứng minh ngươi không ác ý. Chẳng lẽ ngươi có cái gì phát hiện? Không chịu nói cho vi sư, là sợ ta lo lắng đúng không? Kế vô song bồi được khuôn mặt tươi cười, sư phụ quả nhiên là mắt thần như điện. Bất quá đều là việc nhỏ, việc nhỏ mà thôi, sư phụ vẫn là trở về xếp đặt thả ngươi tinh đồ đi. Không được. Thiên cơ lão nhân quả quyết cự tuyệt. Ngươi vừa rồi nói đến sao nam đầu thiên cơ tinh thời điểm đình chỉ, nếu là mặt khác tinh tú, vi sư cũng không cần miệt mài theo đuổi, nhưng là này sao nam đầu thiên cơ? chính là lao phu bản mạng ngôi sao vi sư tên hiệu cũng là căn cứ này tinh mệnh danh có thể nào không cẩn thận quan sát đánh giá ngươi phải một năm một mười một lần nữa báo cáo hảo hảo mắt thấy sự việc tránh không khỏi đi kế vô song cũng bất cứ giá nào một lần nữa quan sát sao nam đầu tinh không mà thiên cơ lão nhân lúc này cũng một lần nữa về tới tinh đồ phía trên chờ đợi kế vô song báo cáo kết quả thiên cơ tinh vị trí lệch đông nam ánh sáng độ sáng u ám cùng thất sát tinh trong lúc đó có một thiên thể vận hành ẩn ẩn ẩn ẩn gắn bó một cái tuyến nghe được kế vô song báo cáo thiên cơ lão nhân mày hơi hơi nhữ lại trong tay xếp đặt phóng này thay thế sao bảo thạch thời điểm động tác có chút chậm chạp thiên cơ cùng thất sát trong lúc đó có thiên thể ẩn hiện chẳng lẽ là vệ tinh vận chuyển trong tay chậm rãi di động thiên cơ lão nhân hỏi kia thiên cơ tinh cùng thiên lương tinh trong lúc đó đâu thiên cơ cùng thiên lương không có biến hóa hiện giờ bốn khỏa sao ở một cái tuyến thượng thiên lương đệ nhất vị thiên cơ vị thứ hai ẩn hiện thiên thể vị thứ ba thất sát vị thứ tư nghe được kế vô song báo cáo thiên cơ lão nhân yên lặng bấm đốt ngón tay lên sắc mặt ngưng trọng thiên can địa chi ly cửu khám nhất chấn tam đoái thất tốn tứ không nhị yên lặng niệm trong chốc lát thiên cơ lão nhân dài ra một hơi hoàn hảo bốn sao tương liên thiên cơ tuy rằng ở giữa nhưng là không phải ở giữa hơn nữa hiện giờ là mùa đông sao sẽ vẫn đi đông này hiện tượng rất nhanh sẽ chấm dứt nghe được thiên cơ lão nhân trong lời nói kế vô song cũng dài ra một hơi, thì ra là thế, hủ chết đệ tử, phải biết rằng đây chính là sư phụ vốn tên là Tinh, đệ tử lo lắng rất, sư phụ, ngươi cũng không thể có cái không hay xảy ra, vạn nhất sao ngũ quỷ xuyên cùng đem ngươi rơi xuống ở giữa, thật đúng là phiền toái. Thầy trò hai người cười nói, ngẩng đầu nhìn tinh không. Ngay tại phía sau, sao nam đầu tinh không bên trong, một viên không biết làm sao chạy đến lưu tinh, sao băng xét qua phía chân trời, vừa lúc rơi xuống thiên lương cùng thiên cơ tình trong lúc đó ngay tại nơi này trôi đi Nam ngũ quỷ xuyên cung thất sát kết thúc thành hung sư phụ người kế vô song kinh hái hồn bất phụ thể quay đầu lại nhìn thiên cơ lão nhân chỉ thấy thiên cơ lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm không trúng, trên mặt một mảnh tử khí bước lên chương bốn trăm chín mươi ba y khu vực bầu trời tinh không như trước sáng ời nhưng là trên mặt đất quan sát đánh giá sư phụ đồ hai người hiện tại nhưng là trái tim như cho tàn sư phụ vừa rồi là lưu tình sao băng xuyên cung không không tính toán gì hết đi kế vô song thăm dò hỏi một câu quan sát sư phụ thần sắc thiên cơ lão nhân ngậm miệng không nói chính là gắt gao nhìn chằm chằm không trung đầy đủ trôi qua nửa canh giờ kế vô song đều cảm giác rất lạnh lúc thiên cơ lão nhân mới đột nhiên động hắn một chút chạy tới cái kia xem bầu trời dụng cụ trước mặt sau đó đối với sao nam đầu sao khu quan sát Nhìn ước chừng một nén nhang thời gian thiên cơ lão nhân mới ngừng lại được Vốn liền dán mua khuôn mặt, hiện giờ càng có vẻ tiểu thụy. Thiên cơ lão nhân yên lặng đi xuống mặt đi đến. Kế vô song không dám nhiều lời nói, đi theo ở thiên cơ lão nhân phía dưới, ly khai phòng. Trước khi đi thời điểm, hắn còn không quên đem thiên cơ lão nhân kia bảo bối sao đổ cho cái hảo. Hai người vẫn đi tới bên trong, thiên cơ lão nhân mới ngồi xuống, sau đó đối với kế vô song nói, đồ nhi, ngươi cũng ngồi xuống. Kế vô song theo lời ngồi xuống thiên cơ lão nhân bên người, hắn cảm giác được đến, lúc này đây chuyện tình chỉ sợ là không tầm thường thiên cơ lão nhân thở dài một tiếng đối với kế vô song nói mới vừa rồi ngươi hỏi ta nói là lưu tinh sao băng xuyên cung chính là một lát trong lúc đó này có tính không sổ đúng vậy đệ tử là hỏi như vậy bởi vì đệ tử cảm thấy được lưu tinh sao băng thứ này lấy túng lướt qua chúng ta xem bầu trời thời điểm một loại cũng sẽ không đem chúng nó nhân tố suy nghĩ trong đó hẳn là không lên sổ không phải vậy ngươi là chỉ biết là thứ nhất không biết thứ hai thiên cơ lão nhân đối với kế vô song nói thiên địa văn vật vũ trụ hồng hoang vận chuyển biến hóa không không phải tuần hoàn tự nhiên chi lý chưa từng ngoại lệ mà một khi có ngoại lệ hoặc là ngoài ý muốn việc phát sinh kia cũng là thiên mệnh sở định Liên tỷ như hôm nay buổi tối xem sao nếu là ngươi ta thầy trò hai người không đi xem sao như vậy này lưu tình sao băng ngũ quỷ xuyên cung sẽ không có thể giữ lời chính là chính là cố tình chúng ta thấy được đúng không đối với kế vô song đặt câu hỏi Thiên cơ lão nhân gật gật đầu, không sai. Cố tình chúng ta phía sau đi quan sát, kết quả lưu tinh, sao băng, xuyên cung này nhỏ bé nháy mắt cũng bị chúng ta bắt giữ đến, có thể một năm, thậm chí mười năm trăm năm cũng không có như vậy nháy mắt, chính là liền như vậy trong nháy mắt, chúng ta không có sai chuyện, đây là định số. Đối với thiên cơ lão nhân trong lời nói, kế vô song tỏ vẻ nhận thức đồng. Này quả thật rất xảo. Nói không phải thiên y đều khó có thể giải thích. Ngũ quỷ xuyên cung. Vi sư bản mạng thiên cơ sao ở giữa, mà cố tình là thất sát kết thúc. Này xuyên cung là tử cục nha. Sư phụ, ngươi thần thông rộng rãi, chẳng lẽ sẽ không có biện pháp hóa giải đúng không? Thiên cơ lão nhân nói xong, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Này tử cục cơ hồ là không thể hóa giải, hơn nữa phương diện này còn có là trọng yếu hơn một điểm. Đúng là lúc này đây ngũ quỷ xuyên cung, đúng là chúng ta phía trước đoán trước hung tượng bắt đầu thất sát kết thúc. Ngươi có biết đại biểu cái gì đúng không? đệ tử chỉ biết là. Sao Nam đầu vốn là ngôi sao may mắn, nhưng là lúc này đây thất sát nhưng thành hung sao, có phải hay không nói? Phải có bảy lần thật lớn sát kiếp, không sai biệt lắm, không được đầy đủ đối với. Thiên Cơ lão nhân khoát tay áo, thất sát cũng không phải nói nhất định phải có bảy lần sát kiếp, mà là cho thấy này sát kiếp dị thường thật lớn. Sao Nam đầu bản là việc chính sinh sao không sai, nhưng là ngay tại kia ngũ quỷ xuyên cung nháy mắt, hắn sẽ không là ngôi sao may mắn, mà là hung sao. Thất sát kết thúc, tỏ vẻ trên giang hồ giết chóc tương khởi. Nhưng là cụ thể vài lần sát kiếp nhưng không tốt xác định. Kế vô song có chút mê hoặc nhìn về phía sư phụ, không quá lý giải sư phụ ý tứ. Thiên cơ lão nhân cũng có chút do dự, nghĩ nghĩ nói, bên này sát cục mở ra. Đúng là thất tinh hàng loạt mở ra ngày, theo hôm nay tới. Ngươi nhất định phải chú ý quan sát chu thiên tình đấu, nhất là phá quân, triều minh, kế đô, la hậu, nguyệt bột, huỳnh hoặc, sao hỏa, vân vân hung sao biến hóa. Sư phụ, kế vô song muốn nói cái gì? Lại bị thiên cơ lão nhân ngắt lời, ngươi trước không chỉ nói nói, còn có ngươi phải chú ý quan sát ánh sáng sao, không cần cho rằng ngôi sao may mắn đúng là an toàn, không sao muốn căn cứ khác biệt niên kỷ phần, tháng, thời gian, canh giờ xác định, có lẽ này riêng thời gian là hung, nhưng đổi một người, cái, thời gian đoạn đúng là cát, khó mà nói. Đệ tử hiểu được, chính là sư phụ ngươi. Thiên cơ lão nhân lúc này mới cười khổ một tiếng, sư phụ chỉ sợ lúc này đây là ở kiếp nạn trốn lâu. Có chút bất đắc dĩ thở dài, thiên cơ lão nhân nói, vi sư một tiếng xem bầu trời chắc mệnh, tiết lộ thiên cơ nhiều lắm, chỉ sợ sớm xúc phạm giới luật của trời, tuy rằng bằng vào thủ đoạn nhiều lần tị chết kéo dài sinh, nhưng là thiên mệnh dưới, nào có trường sinh người. Lúc này đây nhìn đến thiên cơ sao ngũ quỷ xuyên cùng, sư phụ mệnh số cho dù đến cùng. Không, sư phụ, người thủ đoạn chống chất, nhất định có thể thành công tránh thoát kiếp nạn này. Kế vô song quả thật đối với sư phụ cảm tình sâu, rất lớn người trong mắt cư nhiên nổi lên từng trận nước mắt. Thiên mệnh không thể trái, vi sư đối với chuyện này đã sớm đã thấy ra. Thiên cơ lão nhân đối với kế vô song nói một câu, sau đó nghĩ nghĩ nói, muốn nói một điểm biện pháp không có cũng không tất, chính là hy vọng không phải rất lớn mà thôi. Có gì hy vọng, sư phụ chỉ để ý nói là được. Lúc này đây ngũ quỷ xuyên cung, là thất tinh hàng loạt khai đoan, mà thất tinh hàng loạt, căn cứ vi sư suy tính, đó là bởi vì nhân tố tạo thành, nói cách khác. Lúc này đây thiên kiếp là bởi vì người dựng lên, chỉ cần chúng ta có thể tìm được này mưu toan làm cho sao dị động người, sau đó ngăn cản hắn hoàn thành lần này thất tinh hàng loạn, nói không chừng có thể hóa giải sát kiếp. Nghe được thiên cơ lão nhân trong lời nói, kế vô song vội vàng nói, kia sư phụ ngươi chạy nhanh suy tính, đến tuột cùng là ai yên nhiên như thế cả gan làm loạn, cư nhiên dám để cho sao dị động, chúng ta hảo đi tìm hắn. Ngốc tiểu tử, sư phụ không phải sớm cùng ngươi đã nói, nghị hóa giải lần này kiếp số, chúng ta là bất lực. Phải tìm được cái kia ứng kiếp người, chỉ có hắn, mới có năng lực hóa giải lần này kết số. Nói xong, thiên cơ lão nhân ánh mắt có chút trống rỗng, hơn nữa vi sư ta cũng muốn kiến thức kiến thức, đến tột cùng người nào. Cư nhiên giống như này lớn năng lực, cư nhiên có gì sao đổi đấu bản lĩnh. Này không nên là người lực có thể làm được, vi sư thật sự là không thể tưởng tượng. Sư phụ cũng suy tính không ra đúng không? Suy tính không đến cụ thể kết quả, trước mắt sao biết được nói, đúng là này mưu toan làm cho thất tinh hàng loạt người. Hắn là ý nghĩ lợi dụng thất tinh hàng loạt cơ hội, làm cho thế giới này có chút địa phương phát sinh thay đổi, sau đó mở ra cái gì? Nay cùng năng lực, quả thực là quỷ thần khó lường, đã muốn vượt qua vi sư năng lực phạm vi, suy tính không già cũng là bình thường. Nói tới đây, thiên cơ láo nhân đứng lên. Tại chỗ đi rồi vài bước, sau đó đối với kế vô song nói, ngươi lần trước cùng vi sư nói qua cái kia thiếu lâm tự phương trượng rất là khả nghi. Hắn cư nhiên cũng biết một ít thiên thể vận hành biến hóa cùng quy luật, chuyện này rất kỳ hoặc. Hơn nữa ngươi cùng vi sư nói chuyện rất nhiều về người này sự việc, vi sư cũng nghiên cứu một chút. Kế vô song nhìn thiên cơ lão nhân, chờ hắn cụ thể phân phó. Vi sư cảm thấy được, người này sợ tác sở vi rất kinh người. Rất nhiều chuyện đều là vượt qua tưởng tượng. Rất có có thể đúng là lần này ứng kiếp người, như vậy, ngươi hiện tại lập tức rời đi nơi này. Đi trước Trung Nguyên, đem điều này đó người cho ta tìm đến. Kế vô song ngây ra một lúc, sau đó nói, sư phụ, ta sợ này người sẽ không đến. Ngươi liền đối với hắn nói, mà ngươi cảm thấy được chính mình có thể là thiên mệnh người, sẽ nơi này gặp ta, hắn nếu là, liền nhất định sẽ đến, tốt lắm, ngươi dọn dẹp một chút, hiện tại tiểu gia phát đi. Hiện tại, kế vô song khó có thể tin nói, sư phụ, hiện tại chính là đêm khuya nha. Nay trời giá rét mà đông lạnh, ngươi làm cho ta đi như thế nào a? Không cần cầm chuyện này làm lấy cớ, rét lạnh cùng hắc ám chẳng lẽ có thể ngăn cản ngươi đúng không? Thiên cơ lão nhân đi phía trước đi rồi vài bước đối với kế vô song nói hơn nữa ngươi phải biết rằng sư phụ thời gian có thể không nhiều lắm nếu ngươi có thể mau chóng đem điều này đó hòa thượng mang đến như vậy việc này có thể còn có một ít biện pháp nếu là ngươi trở về chậm có thể sẽ thấy cũng không thấy được sư phụ nghe được thiên cơ lão nhân nói như thế kế vô song không dám nói thêm nữa đối với hắn gật đầu sau đó đơn giản thu thập một chút đồ vật này nọ liên đối với thiên cơ lão nhân cáo tử nhích người đi trước thiếu lâm tự kế vô song đi rồi Thiên cơ lão nhân còn lại là lại về tới phòng, bắt đầu tiếp tục quan sát đánh giá, hắn muốn thời điểm chú ý tinh không hướng đi, tìm kiếm tự mình giải cứu phương Mao phương pháp. 21. Hồ Điệp Cốc Ngoại, Lý Giật Phong một kiếm đâm chúng Hoác Nguyên Trân bả vai. Nhưng là Hoác Nguyên Trân căn bản bất vi sở động, hắn tuy rằng đã muốn chung mấy kiếm, nhưng là đều không phải vết thương trí mệnh, tới rồi này cảnh giới, ai ngờ dễ dàng sát thương chính mình cũng không dễ dàng. Hơn nữa lúc này đây, Hoác Nguyên Trân rốt cục thành công bắt được Lý Giật Phong thân kiếm kim trung cháo phòng hộ mạnh mẽ kim cương trưởng phòng hộ kiểu dương long tượng bắc minh vân vân phòng hộ đều không đủ để hoàn toàn chống đỡ lý giật phong trong tay cái trôi này bảo nhận bất quá hoác nguyên chân như trước gắt gao bắt được lý giật phong thân kiếm làm cho này không thể đem kiếm rút về đi lý giật phong vài lần dùng sức đều không thể hoàn toàn rút về bảo kiếm không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng một trưởng đối với hoác nguyên trần đánh hoác nguyên Trân hai cái bả vai bị thương cũng không thể thi triển mười tầng công lực xuất trưởng cho nên lý giật phong hiện tại cũng không sợ hãi cùng này đối với trưởng này cũng là hắn vất vả thiết kế kết quả kiên kỵ này hòa thượng lực lượng sẽ không có thể làm cho hắn dễ dàng xuất trưởng ha ha nhất giới lão phu phía trước liền đối với ngươi nói qua ngươi sẽ vì sự tình hôm nay trả giá chi phí lý giật phong tự tin đã muốn là năm chắc tháng lợi lắm này hòa thượng tuyệt đối ngăn cản không được chính mình chỉ là đổ máu liền đủ muốn mạng của hắn nhìn đến lý giật phong mười tầng công lực một trưởng đánh tới Hoác nguyên chân cũng không sợ hãi Tuy rằng hắn bị vây hạ phong, toàn lực một trưởng nên liễu thượng thứ, một tiếng nổ sau, hai người thân thể ra đi. Hoác nguyên chân bả vai bị thương, quả nhiên ở lực đạo thượng kém cõi đối thủ chia ra, sau này lão đảo lui vài bước, mới tính ổn định thân hình. Chính là Lý Giật Phong tuy rằng đối với trưởng chiếm cứ thượng phong, nhưng là hắn tay phải, cũng đã ngưng kết một tầng trăng xương, thậm chí đã muốn bắt đầu nhanh chóng kết băng. Vài lần vận chuyển nội lực đều không thể đuổi đi kia đến xương rét lạnh, Lý Giật Phong rơi vào đường cùng. Dung bảo kiếm đánh rất cánh tay thượng hàn băng. Chính là hắn kinh mạch mạch máu, tựa hồ đều bị đông cứng, toàn bộ tay phải đều không thể di động. Ngươi. Ngươi này hàn băng trưởng pháp. Như thế nào như thế bá đạo. Phía sau, Hoác Nguyên Trân mới đưa tay lau một chút khỏe miệng máu tươi. Đối với Lý Giật Phong nói, hiểu rõ lạnh đi, bần tăng phía trước liền nói cho chuyển ngươi. Ngươi sẽ vì hôm nay mặc ít rồi sau đó hối. Đáng tiếc ngươi căn bản là không có nghe đi vào. Lý Giật Phong. Nhìn ngươi hiện giờ còn như thế nào sử dụng của ngươi độc cô cựu kiếm. Nhìn đến lại đánh tới thiếu lâm hòa thượng, Lý Giật Phong biết không hảo, hú lên quái dị, tay trái cầm kiếm, hư hoàng nhất chiêu, đã muốn bắt đầu sinh lưu ý. mươi 494, Đồng Phương Ti Nhờ Thư. Lý Giật Phong bị hoác nguyên chân đóng băng một cái cánh tay, đã muốn có bỏ chạy ý, nhưng là còn có một ít trần trở. Làm đứng đầu cao thủ, hắn bản không nên do dự, chính là hắn thật sự đoán không ra này hòa thượng chi tiết, tuy rằng đã muốn thân chung vài kiếm nhưng là nhưng như trước sinh long hoạt hổ bộ dáng hắn cho rằng hoác nguyên chân mới có thể là giả bộ nhưng là đã có chút không dám mạo hiểm ngay tại hắn vận công bước lui cánh tay thượng hàn băng cùng lúc do dự có nên hay không tiếp tục thời điểm tiến công hoác nguyên chân đột nhiên vươn một bàn tay xa xa đối với lý giật phong bao phủ đi tới lý giật phong hôm nay ngươi liền lưu lại đi một cốt thật lớn lực hút đối với lý giật phong đập vào mặt cái lồng đi tới lý giật phong chẳng những thân thể không tự chủ được đã qua hoác nguyên chân bên kia di động hơn nữa bên trong cơ thể nội lực tựa hồ đều có thoát thể mà ra cảm giác hấp tinh đại pháp nay cả kinh chính là không phải là nhỏ bị hấp tinh đại pháp thu đi công lực vậy toàn bộ xong rồi lý giật phong không còn có chân chờ tay trái cầm kiếm nhất thức đáng kiếm thức bước hoắc nguyên chân lui một bước theo sau thân thể lằng không dựng lên bay lên ngọn cây một lát trong lúc đó bỏ chạy vô tung vô ảnh hắn lên cây ngáy mắt hoắc nguyên chân lại đánh ra mấy nhớ vô tướng kiếp chỉ làm cho lý nhật phong chạy trốn nhanh hơn Mãi cho đến Lý Giật Phong chạy không ảnh, Hoác Nguyên Trân còn đứng được không núp đích. Phía sau, mặt sau một trận tiếng bước chân cùng tiếng xé gió truyền đến, tuệ nguyên tuệ Đao đám người chạy tới. Vừa rồi cuối cùng Lý Giật Phong đào tẩu thời điểm, bọn họ đã muốn rất xa thấy được, nhìn đến Lý Giật Phong chạy, tất cả mọi người vui mừng khôn siết, không nghĩ tới phương trượng cư nhiên thật sự đánh bại này trăm năm trước tiểu thành danh giang hồ Lao Ma. Phương trượng! Người thắng! Thiếu lâm đệ tử tới rồi, Hoác Nguyên Trân quay đầu lại nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu. Sau đó đối với mọi người nói, ta hiện tại muốn đi minh chủ đại điện nhìn một cái, các ngươi duy trì hồ điệp cốc bên trong thế cục không có đại sự, tuyệt đối không được đến quấy rầy ta. Chúng đệ tử tuy rằng không rõ cho nên, nhưng là đều gật đầu đáp ứng, cùng nhau quay trở về hồ điệp cốc bên trong. Hoác Nguyên Trân không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, trực tiếp đi Đông Phương tỉnh minh chủ đại điện. Đại điện ngàn cân sắt nhàn đã sớm sửa chữa tốt, hơn nữa Đông Phương tỉnh nói qua cho Hoác Nguyên Trân mở ra ngàn cân cửa sắt phương pháp, ngầm cơ quan chỉ có bọn họ hai cái hiểu rõ. Hoắc Nguyên chân đi vào bên ngoài mở ra cửa sắt, theo sau tiến vào đại điện, lại đem cửa sắt đóng cửa, cửa sắt hạ xuống, sẽ không sẽ có người quấy rầy chính mình. Lúc này, một cái trong lồng ngực nghịch huyết rốt cục thì áp lực không được phun tới. Hoắc Nguyên chân thân thể mềm ngã ngồi ở cửa đại điện, lưng rửa cửa sắt, vừa rồi trước sau đại chiến võ đang bảy con, thi triển lâu như vậy hảo cảnh, lúc sau lại cùng Lý Dật Phong khổ chiến, thân trung vài kiếm, nếu không Lý Dật Phong cuối cùng bị chính mình bước lui chỉ sợ hắn cũng kiên trì không được. đem một đại hoàn đan nhét miệng, Hoắc Nguyên Trân ngồi xuống điều tức. nay thương thế chỉ cần khôi phục cái hai ngày sẽ không có đáng ngại. hiện giờ đối với thực lực của chính mình, Hoắc Nguyên Trân cũng có nguyên vẹn nhận thức. trước mắt thực lực, khoảng cách Giang Hồ đứng đầu mấy người kia còn có được một chút tranh lệnh, nội lực còn hơi chút bạc nhược một ít, Vực này kịch liệt chiến đấu khó có thể giữ lâu dài. bất quá nếu là Bắc Minh cùng đồng tử công đạt tới Tiên Thiên Trung Kỳ trong lời nói, Hoắc Nguyên Chân đem không hề sợ hãi Lý giật Phong chi lưu thậm chí nội lực còn hơn bọn họ cũng không phải không có khả năng điểm ấy tổn thương chịu đáng giá võ lâm minh chủ vị trí rốt cục không có rơi vào người khác tay duy nhất hậu hoạn đúng là lý giật phong trở lại thiên sơn ma giáo sau mạc thiên tả chỉ sợ sẽ cùng chính mình trở mặt thành thủ nhưng là hoác nguyên chân không sợ tạm thời mạc thiên tả còn không sẽ cùng chính mình công nhiên trở mặt bởi vì có ninh nguyện quân nhân tô ở có lẽ ninh nguyện quân bị tiếp quay về thiên sơn lúc sau thiếu lâm sẽ đi lên cùng ma giáo đối lập con đường vì này thiên hạ thứ nhất, trung quy sợ là có một trận chiến, nên tới sớm muộn gì muốn tới, vẫn là tăng lên thực lực là mấu chốt. bên ngoài như thế nào biến hóa, hoắc nguyên chân mặc kệ, một lòng chữa thương, đại hoàn đan dược lực hơn nữa tiên thiên trung kỳ đỉnh núi cửu dương tiến hành đồng bộ, một ngày một đêm nhiều điểm, bên trong cơ thể thương thế đã muốn phục hồi như cũ, thương thế tốt lắm, hoắc nguyên chân cũng không có lập tức vội và đi ra ngoài, mà là đứng lên, đi hướng đông phương tỉnh phòng ngủ. vào phòng ngủ lúc sau, bên trong bố trí như trước. Trừ bỏ ở giữa giường lớn ngoại, nơi nơi đều là các loại thêu. Trong đó có một bước thêu là thêu chính mình, Hoác Nguyên chân còn nhớ rõ cái kia vị trí, tiến vào đúng là muốn nhìn một chút Đông Phương Tình đem chính mình thêu thành bộ dáng gì nữa. Cái kia thêu ngay tại bên giường, xem ra là Đông Phương Tình đứng đầu thường thêu, đã muốn cơ bản hoàn thành. Nhân vật thêu rất sống động, rất giống, rất sinh động. Nhưng là Hoác Nguyên chân phát hiện, chính mình ánh sáng đầu bên cạnh, có mấy cái màu đen đầu sợi, không khỏi có chút kỳ quái. Đông phương Tỉnh theo công rất không sai, không nên phạm loại này sai lầm à. Lấy tay gảy vài cái cái kia đầu sợi, lấy thêm suy tư, Hoắc Nguyên Chân đột nhiên hiểu được, nha đầu kia nguyên lai like là nghĩ cho chính mình thêu thượng tóc. Trong lòng thở dài một tiếng, chung quy không có đem kia mấy đầu sợi sẽ đi xuống, Hoắc Nguyên Chân liền chuẩn bị rời đi. Vừa mới phải đi, đột nhiên thấy được trên giường có một phong thư, Hoắc Nguyên Chân tò mò cầm lên, Đông phương Tỉnh đã muốn rời đi thời gian rất lâu, nơi này thư là chuyện gì xảy ra? Cầm lấy thư vừa thấy, mặt trên cư nhiên viết nguyên chân thân ái bốn chữ, hoắc nguyên chân vội vàng mở ra thư tín, này nhất định là đông phương tỉnh lưu lại, bởi vì hiểu rõ chính mình kêu hoắc nguyên chân, cũng đúng là chỉ có chính mình mấy hồng nhan chi kỷ, trong đó chính là đông phương tỉnh. mở ra vừa thấy, mặt trên xinh đẹp chữ viết viết một trang giấy, nguyên chân, ngươi mà nhìn đến này phong thư, khẳng định là đã xảy ra nào đó biến cố, bằng không ngươi sẽ không đi vào hồ được gốc, mà ta không ở nơi này, nói rõ ta có thể đã muốn đã xảy ra chuyện nhìn đến nơi này hoác nguyên chân trong lòng cả kinh nguyên lai đông phương tỉnh đã sớm đoán trước nàng mới có thể gặp chuyện không may vội vàng đi xuống xem tây vượt một chuyến tiền đồ chưa biết lý thanh hoa phi đao tuyệt học vốn là bá đạo vô song so sánh với dưới nàng tiến vào tiên thiên viên mãn cơ hội còn muốn qua đáng ta nếu nàng cũng tiến vào viên mãn như vậy của ta phần thăng không lớn nhưng là ngươi không cần quá mức lo lắng ta đều có bảo mệnh thủ đoạn nếu như ngươi xem đến vậy thư thời điểm chuyến ra ta bị thương hoặc là thân chết tin tức kỳ thật ta rất có thể còn sống hoác nguyên chân nhìn đến nơi này trong lòng âm thầm kích động thời gian dài như vậy nghe nói đông phương tỉnh tin người chết tuy rằng hắn vẫn nói cho đã biết không phải thật sự nhưng là dù sao trong lòng không yên nhìn đến thời khắc này thư hắn mới cảm giác tốt lắm rất nhiều mới có thể thật sự còn sống mà cùng lý thanh hoa chiến đấu tuy rằng ta có bảo mệnh thủ đoạn nhưng là nàng mà vào viên mãn ta không chết cũng khẳng định trọng thương ngươi không cần nóng vội của ta bảo mệnh thủ đoạn cần ở trong nước mới có thể hiệu quả chẳng qua sẽ lâm vào hôn mê trạng thái ngươi nếu tới rồi tây vực nhưng đã có nguồn nước chỗ tìm ta nói không chừng sẽ có phát ra hiện nhìn đến nơi này hoác nguyên chân lo nghĩ tây vực mà khu cơ bản đều là rộng lớn vô ngần sa mạc có nguồn nước địa phương không nhiều lắm tìm kiếm hẳn là không phải quá khó khăn tiếp tục đi xuống xem thư mặt trên còn viết một ít nói ta sẽ đi thiếu lâm cho các ngươi định một cùng môn phái nhưng là ta không ý nghĩ nói cho ngươi sở hữu sự việc bởi vì ngươi thực lực còn chưa đủ Hoác Nguyên Trân có chút xấu hổ, thực lực của chính mình tuy rằng bất phụ, nhưng là ở đông phương tỉnh này tiên thiên viên mãn trong mắt, thật đúng là không tính cái gì. Ngươi mà đi Tây vực cứu ta, thực lực tối thiểu cũng muốn đạt tới ta chưa đi đến vào tiên thiên viên mãn thời điểm cảnh giới, bằng không ngươi không cần đi, đi cũng cứu không được ta, của ta bảo mệnh bí pháp, không đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi nội lực, cho dù ngươi tìm được ta cũng vô pháp đem ta theo hôn mê bên trong tỉnh lại, nhớ lấy. Thấy được nơi này, Hoác Nguyên Trân có chút do dự Chính mình nội lực cùng những người khác không giống với, hiện tại đã muốn có thể so với một loại tiên thiên hậu kỳ, nhưng là tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi nội lực là cái cái gì trình độ, hoắc nguyên chân còn không hảo phán đoán. Có lẽ hẳn là trở lại thiếu lâm, tìm vô danh hoặc là nhất đang tham thảo một chút. Có lẽ Lý Thanh Hoa không có đột phá đến tiên thiên viên mãn, có lẽ nàng tiến vào viên mãn, nhưng là ta may mắn thắng, hết thảy đều là không biết, mà ngươi không thấy được này phong thư, ta về sau sẽ đem nó bị phá hủy, nếu ngươi xem tới rồi. Như vậy ngươi chỉ cần đi cứu ta là tốt rồi, ngàn vạn không cần ý đổ đi báo thủ cho ta. Ở thư cuối cùng, còn có nói mấy câu. Tây vực bên trong, người tài ba rất nhiều, theo ta được biết, không riêng đại sư tỷ, thậm chí sư phụ đã ở Tây vực, nơi đó hẳn là là cất giấu một người, cái, đại bí mật, ngươi đi lúc sau, không cần treo chọc thị phi. Thư tới rồi nơi này liền đã xong, đã không có bên dưới. Đối với Đông Phương tỉnh cuối cùng nói mấy câu, Hoác Nguyên Trân Sâu chấp nhận, từ ở kế vô song nơi đó được đến tin tức hoắc nguyên chân liền cảm thấy được tây vực khẳng định có vấn đề có lẽ chính mình đúng là kế vô song theo như lời thiên mệnh người cho nên này tây vực là sớm muộn gì muốn đi chính là hiện giờ đến xem ngược lại không phải như vậy vội vã bởi vì thực lực của chính mình còn chưa đủ đi cũng vô pháp cứu gia đông phương tỉnh còn không bằng sớm đi trở lại thiếu lâm khổ luyện nội công tranh thủ sớm đi đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi nội lực chính mình hấp thu linh hư từ nội công đây là một người cái Tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi nội lực, chẳng qua này hai ngày chính là chữa thương, còn không có tới kịp hấp thu đồng hóa, nếu hấp thu về sau, bác Minh thần công nội lực còn có thể có một thật lớn tiến bộ. Bác Minh nếu theo hậu thiên viên mạng thăng cấp tiên thiên, như vậy đối với thực lực của chính mình tăng lên là có một người, cái, thật lớn trợ giúp. có lẽ cái kia thời điểm, có thể có thể so với tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi đâu. Nhưng là Hoác Nguyên Trân không nghĩ ở lại hồ địa cốc, tu luyện vẫn là ở thiếu lâm hảo hơn nữa cũng muốn sớm đi trở về hỏi một chút vô danh cùng nhất đăng tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi là một người cái cái gì khái niệm nghĩ đến đây hoác nguyên chân đem đông phương tình thư thu hảo sau đó ly khai minh chủ đại điện ra minh chủ đại điện hoác nguyên chân âm thầm liên hệ một chút kim nhà đường này chỉ trung thành đáng tin chim to còn tại không trung xoay quanh đó là vì phòng bị vạn nhất chuẩn bị nhưng là hiện giờ cùng thiếu lâm đệ tử cùng nhau cũng không có thể cưỡi kim nhà đường cùng chính mình đem võ lâm minh nơi này chuyện tình xử lý tốt Liền lập tức phản hồi thiếu lâm, Kim Nhã Đương tạm thời dùng không đến. Phía sau, Hoác Nguyên chân nhớ tới một việc, đúng là lấy kinh nghiệm trên đường A Dục già cùng Tuệ Cương hai người. Hiện giờ hơn nửa năm trôi qua, cũng không biết hai người kia đi đến địa phương nào, tính tính thời gian, phỏng chứng mau vào vào thịnh đường biên giới. Lấy kinh nghiệm hoàn thành, đó là có thần bí thường cho, đây mới là Hoác Nguyên chân nhất trở mong chuyện tình Thiên Thúy liền mệnh lệnh Kim Nhã Đương đi Tây bay về phía Nam đi, tìm kiếm A Dục già cùng Tuệ Cương. Xem bọn hắn tới rồi địa phương nào. Chương 495, Chứa sinh bờ ở tờ La Ho. Hồ Điệp Cốc bên trong hiện giờ là rắn mất đầu, Thiếu Lâm Vương Trượng liên tục đả bại võ đang thất hiệp cùng Lý Giật Phong, đã muốn trở thành trước mắt Hồ Điệp Cốc bên trong trên thực tế đứng đầu, mọi người đều đang chờ đợi hắn đi ra chủ trì đại cục. Bất quá hiện tại Hoắc Nguyên Chân vô tình lập tức tiếp nhận chức vụ Võ Lâm Minh Chủ, bây giờ còn không đến thời điểm, vị trí này bay không được, đợi cho 9 tháng sơ chín lại danh chính ngôn thuận tiếp nhận chức vụ ai cũng nói không nên lời cái gì đến nhưng là hồ điệp cốc phải phải có một người cái người chủ trì đại cục hoác nguyên chân không chủ trì trong lời nói người khác phân lượng đều không đủ hơn nữa giao cho những người khác hoác nguyên chân cũng lo lắng duy nhất có thể yên tâm cũng đúng là tuệ nguyên cùng tuệ đao hai người cuối cùng hoác nguyên chân quyết định làm cho tuệ đao tạm thời ở lại hồ điệp cốc tuệ nguyên cái kia lô mãng tính tình cũng không thích hợp bất quá tuệ đao công lực thoáng khiếm khuyết một điểm hoác nguyên chân nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định Cho tuệ đao lại đến một lần quán đỉnh. Quán đỉnh chia làm nội lực quán đỉnh cùng võ công quán đỉnh. Nội lực quán đỉnh cần rất dài thời gian, nhưng là võ công quán đỉnh sẽ không tất, nháy mắt là có thể hoàn thành. Bắt bộ chúng mỗi một cái đệ tử, đều có một lần võ công quán đỉnh cơ hội, Hoắc nguyên chân trải qua suy nghĩ, quyết định cho tuệ đao quán đỉnh long tượng bàn nhược công. Bởi vì trước mắt chính mình cao cấp võ học bên trong, chỉ có long tượng bàn nhược công là hoàn chỉnh, như vậy đối với tuệ đao thực lực tăng lên cũng đứng đầu thật lớn. Quán đỉnh quá trình phi thường thuận lợi, Tuệ Đao thậm chí đều không có nhiều ít cảm giác. Long Tượng bàn nhược công liền quán đỉnh thành công. 13 tầng Long Tượng quán đỉnh, Tuệ Đao thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hoắc Nguyên Trân tin tưởng, hiện giờ Tuệ Đao đã muốn là thực lực không thua với Lý Giật Phong cái kia cấp bậc quyết định cao thủ. Có Tuệ Đao người quản lý Hồ Diệp Cốc, Hoắc Nguyên Trân lại nói cho mọi người, Minh Chủ tổng tuyển cử, hay là muốn ở chín tháng sơ chín cử hành, vẫn là dựa theo trước kia quy củ đến. Hiện giờ mọi người đều cần xem Thiếu Lâm sát mặt. Tự nhiên không có nói, khó được Thiếu Lâm Phương Trượng không nghĩ đánh cắp Minh chủ vị trí, mọi người tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Hoàn thành chuyện này, Kim Nhã Nương cũng bay đi Tây Nam, nơi đây sự. Hoắc Nguyên Trân dẫn dắt còn thừa đệ tử đỉnh được gió tuyết quay trở về Thiệu Thất Sơn. 23. Thiên Sơn Ma giáo tổng đàn bên trong, Mạc Thiên Tà sắc mặt âm trầm nghe xong lý Dật Phong hội báo. Hiện tại lý Dật Phong đối mặt Mạc Thiên Tà, luôn có một loại phát ra từ đáy lòng sợ hãi, không riêng gì bởi vì bị Mạc Thiên Tà hạ dược riêng cướp. Hiện tại Mạc Thiên Tà tựa hồ cùng trước kia khác biệt, giáo chủ vị mất mà phục được, đối với Mạc Thiên Tà tâm tình có ảnh hưởng, Lý Dật Phong cảm giác, Mạc Thiên Tà võ công tựa hồ luôn cố gắng cho giỏi hơn. Nếu nói trước kia Lý Dật Phong cùng Mạc Thiên Tà chiến đấu là lực lượng ngang nhau, hiện tại nếu động thủ lần nữa, hắn khẳng định không phải Mạc Thiên Tà đối thủ. Chính là Mạc Thiên Tà cũng không có tiến vào Tiên Thiên viên mãn, hắn còn kém một điểm cái gì, Lý Dật Phong đã nói không rõ ràng lắm. Nghe xong Lý Dật Phong trong lời nói, Mạc Thiên Tà nói: Ngươi chẳng lẽ không có nói cho kia Nhất Giới, đây là của ta ý tứ đúng không? Thuộc hạ nói qua, nhưng là Nhất Giới căn bản là không cần. Hắn là quyết tâm muốn phá hư chúng ta chuyện tình. Vong Ân phụ nghĩa. Mạc Thiên Tà phẫn nộ vung tay lên, ta đối với này Nhất Giới khắp nơi chiếu cố, hơn nữa tặng hắn ba mai Thánh hỏa lệnh, không nghĩ tới một mảnh hảo tâm đều cho cho ăn, người này cư nhiên cùng ta thành giáo đối nghịch. Chẳng lẽ nghĩ đến Lão Phu thật không dám diệt hắn thiếu lâm không thể thành? Lý Giật Phong nói. Giáo chủ, có thể kia nhất giới nghĩ đến, tiểu thư ở thiếu lâm là có thể bảo đảm hắn không việc gì, hắn là không có sợ hãi, nếu là chúng ta công kích thiếu lâm, nói không chừng hắn sẽ cầm tiểu thư tánh mạng cùng uy hiếp. Mặc thiên tà khoát tay áo, sẽ không. Tuy rằng nhất giới cùng chúng ta đối nghịch, nhưng là hắn đối với huyện quân hẳn là là thật tâm, bằng không cũng sẽ không nhìn dặm xa xôi tới nơi này cứu rút, có thể hắn so với ta còn tại quan tâm huyện quân an Uy, hẳn là sẽ không cầm huyện quân làm áp chế. Giáo chủ lấy việc cũng không có vào không đề phòng có lẽ nhất giới là phòng ngửa chu đáo đâu nói sau vạn nhất thực sự chúng ta giết lên thiếu lâm một ngày người này vì thiếu lâm ích lợi khó bảo toàn sẽ không cầm tiểu thư cùng uy hiếp nếu tới rồi cái kia thời điểm giáo chủ lại nên xử trí như thế nào nghe được lý giật phong trong lời nói mặc thiên tà trong lòng cũng không khỏi có một chút dao động đúng vậy thực nếu là nhất giới cầm linh nguyện quân tánh mạng cũng áp chế chính mình thật đúng là sợ ném chuột vỡ đồ không dám hạ sát thủ vậy ngươi ý tứ lại đem như thế nào lý giật phong nghĩ nghĩ chúng ta thánh giáo hiện giờ thực lực như mặt trời ban trưa thuộc hạ vẫn không rõ giáo chủ còn có cái gì nhưng băn khoăn kỳ thật hiện tại đúng là quét ngang giang hồ tốt nhất thời cơ duy nhất đối với chúng ta có uy hiếp đông phương tỉnh cũng đã chết thiên hạ đã muốn không người có thể ngăn cản giáo chủ quân lâm thiên hạ thậm chí không cần đông phương thiệu bạch tự mình ra tay chỉ cần thuộc hạ cùng lưu vân hai người ra tay liền không người có thể kháng cự mặc thiên tả có chút do dự Sau một lúc lâu mới nói, ta vẫn chậm chạp bất động, chủ yếu là xuất phát từ hai cái suy nghĩ, một người, cái, đúng là Tây Bắc Lạc Hoa thần giáo trước sau là cái uy hiếp, kia lý thanh hoa có thể giết đông phương tỉnh, cho dù là đông phương tiểu bạch ra tay, cũng không tất còn có mười phần nắm chắc, ta bản ý nghĩ tiến vào tiên thiên viên mãn lúc sau lại đến tiến hành việc này, chính là, trước sau kém một điểm. Chẳng lẽ giáo chủ, không sai, ta quả thật có điều tăng lên, nhưng là còn có chút đồ vật này nó không bỏ xuống được cho nên không thể vào vào viên mãn. Lý Giật Phong đã muốn là có thể tin người, mặc thiên tà cũng không dầu diếm, đối với này nói, tiên thiên viên mãn trong lúc đó cũng chia mạnh yếu, nhưng là cụ thể như thế nào phân chia thực lực, ngoại nhân nhưng không cách nào biết được, ta chinh phục thiên hạ võ lâm, lạc hoa thần giáo không thể không phòng, cho nên ta ý nghĩ tiến vào viên mãn lúc sau lại làm ý nghĩ. Lý Giật Phong gật gật đầu, hắn năm mới phụng dưỡng đinh bất nhị, tự nhiên hiểu rõ tiên thiên viên mãn thực lực cũng không phải giống nhau chính là không nghĩ tới mạc thiên tà cư nhiên cũng sẽ có như vậy một ngày chính mình trăm năm đều không thể tiến vào viên mãn cư nhiên bị hắn nhìn trộm tới rồi môn đạo kia không biết giáo chủ còn có gì băn khoăn mạc thiên tà khoát tay háo việc này thật khó mà muốn đi vào viên mãn sẽ buông rất nhiều đồ vật này nọ ta còn không thể đặt lễ đính hôn quyết tâm chứ không đề cập tới cũng thế kia giáo chủ ý nghĩ như thế nào xử lý thiếu lâm một chuyện trung quy không thể đối với nhất giới hành vi mặc kệ nó đi chúng ta tổng yếu xuất ra cái thái độ đến mới được, bằng không người giang hồ còn tưởng rằng chúng ta thánh giáo yếu đuối nhưng khi đối với ngày sau hành động chỉ sợ bất lợi. Mặc Thiên Tà gật gật đầu, thái độ là nhất định phải có. Bất quá ngươi nói với, luyện quân ở lại nơi đó, luôn không thể làm cho chúng ta toàn lực ra tay, cho dù nhất giới không cầm luyện quân tánh mạng cùng uy hiếp, ta cũng không nghĩ nhìn đến luyện quân đến lúc đó thế khó xử. Như vậy tốt lắm, ngươi đi nói cho Ngọc La sát, yêu nàng đi thiếu Lâm tự, đem luyện quân cùng La Thải Y tiếp quay về thành giáo đến. Dù sao cũng là ta mạc thiên tà con gái, luôn đứng ở hòa thượng trong miếu cũng không phải chuyện này nhân. Ngọc la sát đi. Thực lực của nàng. Cùng thực lực không quan hệ, tu la sát cùng ngọc la sát hai người cùng nhất giới tình bạn cố chi, hơn nữa nàng là nữ nhân, vừa lúc đi làm việc này, nhất giới cũng sẽ không khó xử nàng, nói vậy nhất định có thể mã đáo thành công. Nói xong về sau mạc thiên tà chậm rãi đứng lên, nhất giới không tán thưởng, ngăn cản ta thống nhất giang hồ bước chân, ta đây khiến cho hắn nếm thử chút hối hận hương vị. Chỉ cần luyện quân một phản hồi thiên sơn, đúng là Đông Phương Thiệu Bạch rời núi thời điểm. Nghe được Mạc Thiên Tà trong lời nói, Lý Giật Phong trong lòng đều có từng đợt hàn ý. Đông Phương Thiệu Bạch ra tay trong lời nói, thiếu lâm tự này Phật môn miết bản, chỉ sợ phải đổi thành nhân gian địa ngục. 22. Hoác Nguyên chân chậm rãi thu trưởng, đối diện vô danh cũng cùng lúc thu trưởng. Vô danh mở miệng nói, phương trượng, của ngươi tiến bộ tốc độ, thật sự là làm cho lão nạp kinh hãi, hiện tại ngươi... Tuy rằng còn không có đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi, nhưng là trên lệch đã muốn phi thường có hạn chỉ cần ngươi có thể lại có chỗ đột phá, như vậy của ngươi nội lực trình độ, thậm chí so với với tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi còn muốn cao. Nghe được vô danh trong lời nói, Hoác Nguyên chân cũng rất vừa lòng. Về tới thiếu lâm ba ngày, hắn đã muốn hoàn toàn hấp thu đồng hóa linh hư tử nội lực, bác minh thần công rốt cục lại làm đột phá, thành công đột phá hậu thiên viên mãn, tiến nhập tiên thiên cảnh giới nhưng lại không phải cái loại này vừa mới tiến vào tiên thiên sơ kỳ trạng thái bắc minh thần công đã muốn là hoàn toàn ổn định tiên thiên cảnh giới hơn nữa hướng tiên thiên trung kỳ rào bước tiến lên một đi nhanh nay cùng cảnh giới bắc minh đối với chỉnh thể ba phần âm dương khí cũng có được thật lớn trợ giúp nguyên bản không đến đường kính một thước năm khí đoàn hiện giờ đã muốn mở rộng tới rồi một thước sáu năm ở trong cơ thể không ngừng xoay tròn một khi đem điều này đó khí đoàn phóng xuất ra đến đem sinh ra khó có thể tưởng tượng uy lực đạt tới trình độ này lúc sau Hoắc Nguyên Trân rốt cục tìm được rồi vô danh, làm cho hắn trợ giúp thí nghiệm chính mình nội lực đạt tới cái gì cảnh giới. Biện pháp cũng rất đơn giản, đúng là vô danh dùng tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi nội lực cùng Hoắc Nguyên Trân so đấu, chỉ cần Hoắc Nguyên Trân có thể cùng vô danh liều mạng cái lực lượng ngang nhau, như vậy liền chứng minh hắn nội lực đã muốn đạt tới hậu kỳ đỉnh núi. Vốn vô danh đối với này còn có chút khinh thường, bởi vì ở hắn xem ra, Hoắc Nguyên Trân công lực còn không có đạt tới tiên thiên trung kỳ, làm sao có thể cùng hậu kỳ đỉnh núi nội lực so đấu? Chính là sự thật làm cho Vô Danh mở rộng tầm mắt, Hoắc Nguyên Chân cư nhiên thật sự liều mạng cái không sai biệt lắm, tuy rằng còn kém một chút, nhưng là trên lệch cũng đã muốn phi thường có hạn. Nay còn không có tiến vào trung kỳ, một khi tiến nhập trung kỳ, kia chẳng phải là muốn vượt qua tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi. Vô Danh hiểu rõ Hoắc Nguyên Chân có bí mật, chính là hắn cũng không hỏi, từ đánh cuộc thua về sau, Vô Danh cũng không có mặt khác tâm tư, một lòng trợ giúp Hoắc Nguyên Chân, trợ giúp thiếu lâm là được. Chiếm được Vô Danh khẳng định, Hoắc Nguyên Chân trong lòng hiểu rõ đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi nội lực cũng không khó chỉ cần chính mình đồng tử công năng đột phá đến tiên thiên trung kỳ như vậy nội lực tuyệt đối có thể đạt tới hậu kỳ đỉnh núi trình độ căn cứ trước mắt tốc độ tu luyện ba tháng trong vòng hoác nguyên chân có tuyệt đối năm chắc làm cho đồng tử công đột phá đến trung kỳ nếu ở giữa không có bất luận cái gì trì hoãn có lẽ thời gian còn có thể càng ngắn một ít hoác nguyên chân không có vội và trở về tu luyện mà là đối với vô danh nói trường lão tiên thiên viên mãn là một người cái cái dạng gì cảnh giới ngươi có thể hay không cho bần tăng nói một nói vô danh ha ha nở nụ cười một chút tiên thiên viên mãn cũng đúng là như vậy hồi sự nhân đầu tiên muốn đả thông trong cơ thể sinh tử huyền quan một khi sinh tử huyền quan thông như vậy người sẽ không có tật bệnh làm phức tạp thậm chí sẽ không tiếp tục già cả dựa theo đạo lý mà nói là có thể vẫn sống sót có thể vẫn sống sót hoa nguyên chân nhất thời kinh hãi không hiểu vẫn sống sót trong lời nói chẳng phải là trường sinh bất lão Chẳng lẽ thế giới này thượng thực sự như vậy bản lĩnh không thể thành? chương 496, Thiên Thiên Viên mãn ở B.M.A.T. Vô danh vốn không nghĩ liền Thiên Thiên Viên Mãn vấn đề nhiều thảo luận, chính là Hoác Nguyên Chân cố tình vẫn truy vấn, vô danh bị hỏi không có cách nào khác, mới đối với Hoác Nguyên trần nói, phương trượng, kỳ thật đối với Thiên Thiên Viên Mãn cảnh giới, Lão Nạp lý giải cũng không phải nhiều lắm, dù sao Lão Nạp tiến vào Viên Mãn tới nay, còn không có chân chính cùng mặt khác Viên Mãn cao thủ tham thảo qua tâm đắc duy nhất chỉ thấy qua đông phương minh chủ vẫn là lấy đối thủ thân phận gặp mặt kia trưởng lão đã nói nói ngươi biết đến tốt lắm tin tưởng ngươi như thế nào cũng so với bẩn tăng biết đến nhiều đối với hoác nguyên chân ham học hỏi tinh thần vô danh rất bất đắc dĩ đành phải nói kia lão nạp liền đơn giản nói nói ta biết đến người một khi tiến nhập tiên thiên viên mãn lúc sau lớn nhất ưu thế đúng là ta nói đã thông sinh tử huyền quan không bị tật bệnh già cả làm phức tạp lý luận đi lên nói có thể được đến trường sinh Hoác Nguyên Trân có chút kỳ quái nói, nói như thế đến, tiến vào tiên thiên viên mãn là có thể vẫn sống sót, như vậy này mấy ngàn năm qua, trên giang Hồ nên có bao nhiêu cái tiên thiên viên mãn. Vì sao bần tăng nhưng chỉ biết là một người, cái, Đinh Bất Nhị. Vô danh cũng có chút nghi hoặc nói, việc này nói đến cũng kỳ quái, không riêng chỉ có người như thế nghe nói, liền liên tục lao nạp cũng chưa nghe nói qua mấy, Đinh Bất Nhị niên kỳ kỳ so với lao nạp lớn hơn nhiều lắm, ở hắn phía trước, về tiên thiên viên mãn cách nói đều là mấy trăm năm trước lao hoàng lịch hình như là phi thường phi thường khó khăn ra chính là vô danh chuyện vừa chuyện gần chút năm qua chẳng những lao nạp tiến nhập tiên thiên viên mãn hơn nữa đông phương minh chủ cũng tiến nhập viên mãn này rất không bình thường hoác nguyên chân nghĩ thầm rằng ngươi còn không biết đông phương thiệu bạch cũng tiến vào viên mãn đâu nói ra cam đoan dọa ngươi nhảy dự vô danh tiếp tục nói hơn nữa lao nạp ẩn ẩn có thể cảm giác được có lẽ trên đời này tiên thiên viên mãn tựa hồ còn có một ít nhưng là mặc kệ đến tột cùng có mấy người tiên thiên viên mãn Lão nạp tin tưởng tại đây những người này bên trong lão nạp thực lực hẳn là là ở dưới cùng trường lão khiêm tốn ngươi không biết mặt khác viên mãn thực lực như thế nào có thể xác định ngươi là ở dưới cùng đâu cũng không tính khiêm tốn phương trượng ở của ngươi biết chung lão nạp đều có chút cái gì bản lĩnh trường lão bản lĩnh không nhỏ có thể quan sát đến xa xa gì đó có thể nghe xa xa thanh âm còn có thể đối với xa xa người nói chuyện này ba hạng bản lĩnh đều làm cho bẩn tăng hâm mộ không thôi. Không sai. Thiên nhãn thần thông, thiên nhĩ thần thông cùng nghìn dặm truyền âm. Chính là tiên thiên viên mãn cơ bản pháp môn, mỗi một cái tiên thiên viên mãn đều có thể, này không có gì nhưng hiếm lạ. Vô danh khoát tay háo tiếp tục nói, hơn nữa mỗi một cái tiên thiên viên mãn, nhất định đều có thể siêu cấp võ học, thật giống như lão nạp hàng long thập bát trưởng, thật giống như đông phương minh chủ quỷ hoa bảo điện. Hiện giờ đều đã muốn là siêu cấp võ học, Này siêu cấp võ học cùng một loại cao cấp võ học có gì khác nhau? Tiên thiên viên mãn đã thông sinh tử huyền quan, nội lực dâng, nếu nói tiên thiên hậu kỳ nội lực là sông lớn, viên mãn nội lực đúng là hải triều, căn bản không thể so sánh với. Hơn nữa siêu cấp võ học uy lực cũng xa xa không phải cao cấp võ học có thể so sánh, cho nên tiên thiên hậu kỳ như thế nào cũng làm không đến cùng tiên thiên viên mãn chống lại. Tuyệt đối không có chống lại có thể đúng không? Hoác Nguyên Trân có chút chưa từ bỏ ý định, chứng kiến ba người đột phá viên Mãn sau hoác nguyên chân cũng có chút không lớn cầm viên mãn đem hồi sự nhân chờ mong một ngày kia chính mình có thể cùng viên mãn cao thủ ganh đua cao thấp nhưng là phải đợi chính mình đột phá đến viên mãn kia không biết muốn năm nào tháng nào cũng không có thể nói tuyệt đối không có nói như vậy tiên thiên viên mãn nội lực tổng vượt qua tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi gấp ba hơn nữa khôi phục tốc độ cũng vượt qua gấp ba nếu một người cái tiên thiên hậu kỳ nội lực trình độ có thể đạt tới trình độ này hơn nữa hắn cũng nắm giữ siêu cấp võ học lúc sau cũng không tất không thể cùng Viên Mãn chống lại. Nghe được vô danh trong lời nói, Hoắc Nguyên chân lâm vào suy nghĩ bên trong. Gấp 3 tiên thiên hậu kỳ nội lực trình độ, gấp 3 khôi phục tốc độ. Nay cũng không phải là đơn giản một thêm lần nữa thêm một khái niệm, đó là chỉnh thể sức chiến đấu biến chất. Hắn ở tự hỏi cùng Viên Mãn đối kháng có thể tính, vô danh tiếp tục nói, cho dù tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi đạt tới nội lực yêu cầu, cũng nắm giữ siêu cấp võ học, kia hắn trên thực tế cũng là không bằng Viên Mãn. Đầu tiên hắn không có nải thiên nhãn thiên nhị thần thông, Hơn nữa ngươi phải biết rằng, lão nạp chỗ miêu tả, chính là viên mãn bên trong thực lực kém có nhất. kia càng mạnh một ít chính là cái gì trình độ? Càng mạnh một ít, đầu tiên nắm giữ siêu cấp võ học khẳng định không chỉ một môn, lão nạp sở dĩ nói thực lực của ta ở viên mãn bên trong áp chót, bởi vì theo ta được biết, Đông Phương Minh chủ chỗ nắm giữ võ học, có thể là hai môn, không riêng quỳ hoa bảo điện, của nàng thiên ma cầm tuyệt kỷ, rất có thể cũng đạt tới siêu cấp võ học trình độ, cho nên nghiêm khắc lao nói. Thực lực của nàng còn tại lao nạp phía trên. Trường lão, một loại võ công học được cực hạn là đủ rồi, sẽ nhiều cửa võ công, cũng không đại biểu sức chiến đấu liền mạnh hơn đi. Cũng không phải. Vô danh nói, mặc dù đang ở một trọi một trong chiến đấu, lượng chủng võ công không hẳn liền nhất định so với một loại võ công mạnh hơn, nhưng là ít nhất sẽ không so với một loại võ công chênh lệnh, hơn nữa ở đối với những người khác trong chiến đấu, hiển nhiên lượng chủng võ công cũng có dùng một ít, tỉ như Đông Phương Minh Chủ Thiên Ma cầm tuyệt kỷ nếu thật là siêu cấp võ học trong lời nói như vậy nàng ở quần chiến thời điểm ý lực đúng là lão nạp không thể so sánh với hoác nguyên chân gật gật đầu là đạo lý này vô danh nói trong chốc lát lại nhớ tới bắt đầu vấn đề thượng lão nạp cảm giác hiện tại tiên thiên viên mãn đột phá tựa hồ hơi chút đơn giản một ít hình như là thiên địa trong lúc đó nổi lên nào đó biến hóa nhưng là này chỉ cần đúng là một loại cảm giác không có bằng chứng phương trượng nghe một chút là có thể không cần miệt mài theo đuổi tuy rằng vô danh nói không cần miệt mài theo đuổi chính là hoác nguyên chân vẫn là nhớ tới kế vô song nói trong lời nói có người ở lợi dụng lực lượng nào đó thay đổi sao vận hành quỹ đạo vô danh nói đột phá biến đổi đơn giản một ít có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ đâu vô danh tiếp tục nói sẽ lương chủng võ học không tính thực lực chân chính tăng lên nhưng là lão nạp hiểu rõ có một loại cảnh giới đúng là ở ta hiện tại cảnh giới phía trên nếu có thể đạt tới trình độ này mới xem như chân chính cường đại viên mãn phía trên còn có cảnh giới đúng không Cái gì cảnh giới? Cũng không phải viên mãn phía trên cảnh giới, cho dù đạt tới này cảnh giới, cũng vẫn là viên mãn, chẳng qua là thực lực có điều so sánh mạnh hơn mà thôi, dù sao trăm ngàn năm qua đều không có nghe nói viên mãn phía trên còn có cảnh giới, cho nên viên mãn hẳn là là đến cùng. Kia tới cùng là một người, cái, cái gì cảnh giới? Vô danh nhìn hoác nguyên chân ánh mắt, chậm rãi phun ra một chữ, ngự. 24. Chưa từng danh nơi đó rời đi về sau hoác nguyên chân cũng không có lập tức bắt đầu bế quan tu luyện tuy rằng hắn hiểu rõ trơ mắt chuyện trọng yếu nhất đúng là làm cho chính mình sớm ngày đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi nội lực làm cho đồng tử công tiến vào tiên thiên trung kỳ nhưng là trước đó hắn còn có vài món sự việc muốn xử lý đầu tiên đúng là kim Nhạn nương truyền quay lại đến đây tin tức a dục già này thiếu lâm tục gia đệ tử ở tuệ cương này thân truyền đệ tử cùng đi xuống đã muốn khoảng cách thịnh đường biên giới không xa ước chừng còn có sáu bảy trăm dặm có thể tiến vào thịnh đường Tới rồi thịnh đường lúc sau, qua Linh Nam, Hồ Quảng, Giang Nam, Bắc Thượng vào trung nguyên mặt đất, đi vào Thiếu Lâm trong lời nói, phòng trưng ở nửa năm trong vòng còn kém không nhiều lắm. nay xem như một người, cái, tin tức tốt, A Dục già bọn họ đã đến, chuyến đạt kinh điển Nho ra thành công, Hoác Nguyên chân cho dù công đức viên mãn, đem được đến hệ thống thứ nhất thần bí thường cho. Làm lớn như vậy một sự kiện, sắp đến thu hoạch lúc, Hoác Nguyên chân tự nhiên là tâm tình kích động, hy vọng A Dục già bọn họ cước bộ có thể mau nữa một ít. Chứ bỏ chuyện này ngoại, thiên sơn ma giáo cũng người tới, là ngọc la sát. ngọc la sát tới mắt rất đơn giản, nói là phụng giáo chủ mạc thiên tà mệnh lệnh, muốn tiếp linh nguyễn quân cùng la thải y quay về thiên sơn. đối với ngọc la sát, hoắc nguyên chân vẫn là rất có hảo cảm, này xinh đẹp thiếu phụ là chính mình cứu tới, đối với chính mình cũng rất cung kính. hoắc nguyên chân tuy rằng hiểu được mạc thiên tà ý tứ, nhưng là hắn không nghĩ khó xử ngọc la sát. hơn nữa vô luận thế nào, linh nguyễn quân các nàng hai người sớm muộn gì đều là phải về thiên sơn đi. Bắt đầu thời điểm là bởi vì là Lý Giật Phong đám người chiếm lấy Thiên Sơn, Ninh Nguyện quân không nhà để về mới ở lại Thiếu Lâm, hiện giờ Mạc Thiên Tà đã trở lại, các nàng cũng không có tiếp tục lưu lại lý do. Hơn nữa Hoác Nguyên Trân hiểu rõ, thực sự xung đột ngày nào đó, vẫn là không cần làm cho Ninh Nguyện quân mặt cho thỏa đáng. Duy nhất vấn đề đúng là các nàng hai cái ly khai không ai chiếu cố mộ Dung Thu Vũ, này cũng là Ninh Nguyện quân các nàng không yên lòng. Bất quá an như vụ đột nhiên đã đến, hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Mộ Dung Thu Vũ lựa chọn tính mất trí nhớ, hoàn toàn quên đi Hoác Nguyên Trần, nhưng lại nhưng không có quên những người khác, nhìn đến An Như Vũ đã đến sau, vui mừng khôn siết, xảo được muốn đi theo An Như Vũ quay về thiên Nhai hải các đi. Đối với chuyện này Hoác Nguyên Trần không có phản đối, để lại Mộ Dung Thu Vũ ở Thiếu Lâm cũng tạm thời không có cách nào, vẫn là làm cho nàng trở lại của nàng sư môn, trở lại nàng quen thuộc địa phương cho thỏa đáng. Hơn nữa Mộ Dung Thu Vũ nội lực tuy rằng tiêu thất, nhưng là khí hải không có làm đức. Trở về chậm rãi tu luyện cái hai năm, còn có thể khôi phục ngày trước võ công, này cũng là một người, cái, không sai lựa chọn. Mộ dung thu vũ đi thời điểm, đối với Hoác Nguyên trần nói, Hòa thượng, ngươi nói ngươi là ta rất trọng yếu người, như vậy hôm nay ta phải đi, ngươi không nghĩ nói với ta điểm cái gì đúng không? Nhìn mộ dung thu vũ mặt cười, biết rõ nàng tính tình Hoác Nguyên trần mỉm cười nói, chúc mộ dung cô nương thuận buồm xuôi gió, đừng đem lạp lạp bồ đề con, hóa thành tương tư đầu đỏ hồng. Mộ Dung Thu Vũ nghe đến đó ngây ra một lúc, nàng vốn là ý nghĩ chọc ghẹo một chút Hoắc Nguyên Trần, chính là không nghĩ tới cái đó và thượng nói ra như vậy hai câu nói, cư nhiên làm cho lòng của nàng trong giảm cảm thấy được có chút khó chịu. Mộ Dung Thu Vũ vẫn là đi theo An như vụ ly khai, Ninh Nguyệt Quân các nàng cũng không có lưu lại lấy cớ, chỉ hận Ngọc La sát tới quá nhanh một ít, các nàng cũng chưa cái gì chuẩn bị tâm lý. ở Ninh Nguyệt Quân sắp rời đi thời điểm, Hoắc Nguyên Trần đối với này nói, Nguyệt Quân, ta cầu ngươi một việc vô luận tới khi nào ta hy vọng ngươi có thể chống đỡ của ngươi phụ thân lấy phụ thân ngươi hích lợi làm trọng hắn cũng chỉ có ngươi như vậy một người cái con gái ngươi không cần ngang ngược địch hắn ninh uyển quân ngây ra một lúc này là tự nhiên ta như thế nào đi ngang ngược địch hắn vậy là tốt rồi nhớ kỹ ngươi hôm nay trong lời nói thời điểm không còn sớm các ngươi cũng ra đi đi hoác nguyên chân cũng không có giải thích đã biết câu ý tứ mà làm mỉm cười thúc giục ninh uyển quân các nàng đi hai cái nữ hải tử đều có chút thương cảm nhìn hoác nguyên chân liếc mắt một cái lúc sau mới chui vào chuẩn bị tốt xe ngựa bên trong cùng ngọc la sát ly khai thiệu thất sơn ba người đều đi rồi hoác nguyên chân thật dài ra một hơi nầy hoàn tục lộ không phải tốt như vậy đi còn không biết sẽ sinh ra cái gì biến cố đến chương bốn trăm chín mươi bảy b quan ba tha ndê đông phương thìa u ba cờ hờ đến tiễn đưa ba nữ hải tử cùng đối với mà nói cũng làm cho hoác nguyên chân thanh tịnh một ít hiện giờ Hoắc nguyên chân cuối cùng có thể có nhân làm một sự tình tỉ như bế quan tu luyện hơn nữa không cần vì một ít vụn vặt chuyện tình phiền lòng hiện tại đã muốn là tháng riêng mười hai tiếp qua vài ngày đúng là tiết nguyên tiêu rút thưởng hoác nguyên chân có điều chờ mong nhưng là cũng không phải đặc biệt chờ mong bởi vì hắn hiểu rõ chờ mong càng lớn khắp nơi thất vọng lại càng lớn đã trải qua lâu như vậy rút thưởng quá trình hắn cũng thói quen có thể làm được lấy bình thường trái tim nối đãi nhất là năm mới rút thưởng thời điểm dùng một lần tự do lựa chọn cơ hội đổi lấy mộ dung thu vũ tánh mạng lại làm cho hoắc nguyên chân cảm thấy được Thế giới này thượng, có rất nhiều sự việc so với phần thưởng còn muốn chân quý. Các nàng đi rồi, Hoác Nguyên chân đem giới luật viện kiến thiết lệnh sử dụng, nhưng là tạm thời còn không có bổ nhiệm giới luật viện thủ tọa, bất quá có thể cho phép một ít đệ tử đến giới luật viện bên trong tập võ, dù sao cũng là gấp ba tu luyện gia tốc, không cần liền lãng phí. Lúc sau hắn mà bắt đầu bế quan, hơn nữa nói cho Tuệ Nghiêu đám người, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối đừng tới kêu chính mình hoác nguyên chân muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh sâu vào đến tiên thiên trung kỳ cảnh giới còn có vô danh hoác nguyên chân cũng dặn dò qua nếu thật sự có trọng yếu sự việc phát sinh nhất định phải dùng hắn nghìn dặm truyền âm đến kêu chính mình tin tưởng vô danh có thể đắn đo sự việc đúng mực một loại chuyện tình sẽ không làm cho chính mình ra mặt đóng cửa phương trượng viện cửa hoác nguyên chân dùng hắn kêu mười ba lần ra tốc tu luyện ngoại phủ xuống bắt đầu rồi một lần đánh sâu vào ba ngày lúc sau Hoắc nguyên chân tiến hành rồi tiết nguyên tiêu rút thường có lẽ là trước vài lần rút thưởng, Hoắc Nguyên Trân đều lựa chọn buông tha cho. Lúc này đây hắn thật là tốt vận khí rốt cục đến đây. Tiết Nguyên Tiêu vẫn đáp lấy bao gói bị Hoắc Nguyên Trân rút ra tới rồi. Năm cái hệ thống vấn đề, hắn trả lời đúng rồi bốn cái, có bốn cái có thể lựa chọn phần thưởng cơ hội. Bỏ qua cái kia trả lời, là kiến thiết lệnh bài trả lời. Thứ nhất vấn đề có chút khẩn trương, cho nên thất bại, nhưng là lúc sau phát huy tốt, một đường quá quan chẳng tướng trả lời bốn cái vấn đề hôn tạp vật tuyển chọn hạng bên trong hoác nguyên chân lựa chọn cấp thấp võ học thăng cấp đan hiện giờ đạt được ba mai cấp thấp võ học đan hoác nguyên chân đem hợp thành một quả trung cấp võ học thăng cấp đan bất quá hoác nguyên chân không có sử dụng hắn còn muốn chờ một chút lại có hai quả trung cấp võ học thăng cấp đan chính mình có thể hợp thành cao cấp võ học thăng cấp đan cái kia thời điểm có thể đem hạng nhất võ công thăng cấp trở thành siêu cấp võ học cỏ cây sinh linh bên trong hoác nguyên chân lựa chọn một đôi vũ hiến vũ hiến loại này đồ vật này nọ phi hành tốc độ cực nhanh hơn nữa hoác nguyên chân rút ra tới rồi đều là tăng mạnh hay luận cất cánh đi tốc độ thậm chí vượt qua kim nhãn ưng dùng để nghe trộm cùng truyền lại thông tin cũng so với kim nhãn ưng phương tiện hơn lúc sau đúng là ảo cảnh thường cho lúc này đây hoác nguyên chân không có lựa chọn cao cấp ảo cảnh mà là lựa chọn một môn cực kỳ bình thường cấp thấp ảo cảnh mười tám tầng trong địa ngục huyết trì ảo cảnh hoàn cảnh trong lúc đó có thể lẫn nhau kết hợp Hoắc nguyên chân cần một người cái cấp thấp ảo cảnh nguyên tố làm nghiên cứu với dùng, cao cấp ảo cảnh nhiều lắm, cũng không tất có thể dùng được. Mà cuối cùng võ công tuyển chọn hạng cũng rốt cục thành công một lần, bất quá lúc này đây cao cấp võ học cũng không phải rất hợp hoắc nguyên chân tâm ý, là thiếu lâm thứ nhất trưởng danh xưng là bản nhược thần trưởng. Bản nhược thần trưởng cơ hồ có thể xem như mạnh mẽ kim cương trưởng cường hóa hay, nhưng là hoắc nguyên chân hiện tại đã muốn có cao cấp võ học hàn băng trưởng, đối với bản nhược thần trưởng cũng không phải rất chờ mong. Chính là rút ra đến lúc sau hoác nguyên chân mới phát hiện này thường cho vẫn là thập phần hữu dụng bởi vì bàn nhược thần trưởng là hệ thống võ học trực tiếp học tập đến đỉnh điểm nếu không tính hàn băng đặc tính lực sát thương tuyệt đối là trước mắt hoác nguyên chân đều hạng võ công đứng đầu hơn nữa cận chiến đấu phách không trưởng vân vân đều tăng lên không chỉ một tầng thứ rút ra qua tiết nguyên tiêu rút thường sau hoác nguyên chân bắt đầu rồi một lòng tu luyện mỗi ngày cơ bản không ăn đồ vật này nọ ngẫu nhiên uống một cái thủy duy trì thân thể cung ứng đã muốn là một người cái tích cốc trạng thái Tới rồi tháng riêng mạt, Hoắc Nguyên Chân bên trong cơ thể bà phần âm dương khí đạt tới một thước 75 đường kính, hắn có thể cảm giác rất được, đạt tới một thước 8 thời điểm, đúng là đồng tử công tiến vào tiên thiên trung kỳ thời điểm. Chính là càng đi sau mấy cm đúng là càng khó lấy tăng trưởng, 10 ngày lúc sau, mới đạt tới một thước 76. Lại tu luyện vài ngày, mà bắt đầu tháng riêng rút thưởng. Bất quá tháng riêng rút thưởng thời điểm Hoắc Nguyên Chân sẽ không có tốt như vậy vật khí, rút thưởng chính là rút ra tới rồi cỏ cây sinh linh nhất khắc linh chi thảo hoác nguyên chân thậm chí đều không có lập tức nhận cỏ linh chi cây cỏ tuy rằng này đồ vật này nọ là làm thuốc thật là tốt đồ vật này nọ nhưng là hắn hiện tại đã muốn hoàn toàn đắm chìm ở tu luyện sung sướng bên trong không có trái tim ân bận tâm mặt khác tới rồi hai tháng trung tuần bên trong cơ thể ba phần âm dương khí rốt cục đột phá một thức cúng thất tuần khoảng cách tới tiên thiên trung kỳ chỉ có thiếu sót ba cm khoảng cách theo sau hai tháng rút thưởng cũng là vận khí một loại hoác nguyên chân rút ra tới rồi hôn tạp vật bên trong phong ma trượng này theo ngay từ đầu tiểu ra hiện vũ khí rốt cục bắt được dành tay làm đưa cho tuệ như lễ vật chủ yếu là thích hợp ba tháng sơ mười thời điểm hoác nguyên chân đem hưu bên trong ba phần âm dương khí tu luyện tới rồi một thước bảy tám trình độ tiến vào tiên thiên trung kỳ lại đi tới thật to một bước hắn đã muốn căn bản mặc kệ bên ngoài hay không phát sinh sự tình gì một lòng tiềm tu mai cho đến ba tháng mạn lại đã trải qua một lần rút thưởng nay một lần vận khí rốt cục xem như không sai rút ra tới rồi kiến thiết lệnh bài đại lễ bao gói kiến thiết lệnh bài lễ trong bao mặt bao hàm xá lợi viện quan âm kim thân còn có đạt ma đường ba hạng kiến thiết lệnh bài đến lúc này kiến thiết lệnh bài tuyển chọn hạng rốt cục toàn bộ rút ra xong còn có mấy hạng không quá trọng yếu kiến thiết lệnh không có rút ra ra về sau sẽ theo mấu chốt xuất hiện ở hôn tạp vật pháp khí tuyển chọn hạng bên trong rút ra hết kiến thiết lệnh bài lúc sau hoặc nguyên chân hệ thống lại giảm bớt một người cái lớn hạng lục đại hạng biến thành năm lớn hạng phần thưởng sẽ biến thành ba mươi cái bất quá có lần trước ngân lượng tuyển chọn hạng hủy bỏ trải qua, Hoắc Nguyên Chân Tâm Lý cũng có chuẩn bị. Quả nhiên, kiến thiết lệnh bài lễ bao, gói, rút ra đi ra lúc sau, hệ thống lại thăng cấp, tháng tư rút thưởng bị hủy bỏ, dùng để thăng cấp với dùng, tiếp theo rút thưởng thời gian sẽ là tháng 5 sơ năm tiết đoan ngọ. Đã không có rút thưởng, Hoắc Nguyên Chân ngược lại là càng thêm tĩnh tâm tu luyện, vẫn tu luyện tới rồi tháng 4 sơ, bên trong cơ thể ba phần âm dương khí lại làm đột phá, thành công đạt tới một thước 79 tình cảnh. Đồng tử công khoảng cách tiên thiên trung kỳ chỉ có một bước xa. Dựa theo cảnh giới qua, phân, hoắc nguyên chân đồng tử công đã muốn tiến nhập tiên thiên sơ kỳ đỉnh núi. Chỉ cần lại tu luyện một cm nội lực, hoắc nguyên chân thực lực sẽ lại có một người, cái, thực chất tính bay vọt. Bởi vì đột phá tới rồi tiên thiên trung kỳ về sau, đồng tử công công lực sẽ tăng vọt, hoắc nguyên chân phòng trường, thậm chí theo một thước tám đường kính tăng tới tiếp cận hai thước cũng không phải không có khả năng, ít nhất cũng có một thước chín đã ngoài nội lực khí đoàn tới rồi cái kia thời điểm hoác nguyên chân nội lực liền chân chính có thể so sánh tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi dù sao có một cao cấp võ học cửu dương thần công ở nơi nào chống đỡ được tiên thiên trung kỳ đỉnh núi nội lực đây là thứ nhất đồng tử công thậm chí so với cửu dương nội lực còn muốn tinh thuần hồn hờ họ ưu cũng đạt tới khương bầu trời trung kỳ đây là thứ hai còn có đã muốn siêu việt tiên thiên sơ kỳ không ít bắc minh thần công cũng có không ít tăng trưởng hơn nữa ba hạng thần công hợp ở tại cùng nhau hình thành ba phần âm dương khí Càng thêm cường hãn, nói là so sánh tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi thậm chí đều có điểm nói thiếu, phải nói so với tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi còn muốn cao hơn một đường mới đối với. Bất quá này một thước bảy chín kém một thước tám khoảng cách cũng không gần, hoác nguyên chân phòng trường, có thể muốn tu luyện 20 ngày chi phối. Nhưng là trên thực tế, hắn vừa mới mới vừa tu luyện đến ngày hôm sau, trong đầu mặt liền chuyển đến vô danh triệu hoán. Vô danh thanh âm rất vội vàng, đối với hoác nguyên chân nói, phương trượng, cẩn thận một ít lúc này đây thiếu lâm thật sự tới cường địch phi thường cường hãn địch nhân ngươi chạy nhanh đi ra ước thúc thiếu lâm đệ tử không cần tham dự lão nạp cùng hắn tranh đấu nghe được vô danh nghìn dặm truyền âm hoác nguyên chân lập tức liền ngưng hắn tu luyện hắn biết là ai đến đây có thể làm cho vô danh nói thành cường địch chỉ có thể là tiên thiên viên mãn cao thủ mà này trên giang hồ đạt tới tiên thiên viên mãn cảnh giới cũng chỉ có như vậy vài người phỏng chừng là đông phương tiểu bạch có thể tính cư lớn này tiên thiên viên mãn Là Mạc Thiên Tà còn dối, thậm chí Hoắc Nguyên Trân một lần cảm thấy được, Đông Phương Thiểu Bạch tới có chút chậm, dựa theo hắn phòng trường, hẳn là là hai tháng phần, thậm chí tháng riêng sẽ tìm phiền toái mới đối với. Chính là không nghĩ tới mãi cho đến tháng tư sơ, Đông Phương Thiểu Bạch mới lại đây, được làm cho Hoắc Nguyên Trân cảm giác ngoài ý muốn. Mạc Thiên Tà còn rất có thể chầm được tức giận, hiện tại mới phái Đông Phương Thiểu Bạch lại đây. Chính như vô danh theo như lời, lúc này đây thiếu lâm thật là như lâm đại địch, trước nay chưa có cường địch. Thượng một lần ở tuyết chấn động trong vòng, Đông Phương Thiếu Bạch giết bất tử đạo nhân, cái kia thời điểm hoác Nguyên chân liền đoán được, Đông Phương Thiếu Bạch thực lực phi thường mạnh hơn, thậm chí so với một loại tiên thiên viên mãn mạnh hơn một ít. Bởi vì cho Đông Phương Thiếu Bạch truyền công lực tám người, đều là trên giang hồ nhất đứng đầu người, thực lực của hắn khẳng định trên lệ không được. May mắn người này bị Mạc Thiên tà biến thành con rối, bằng không thiếu lâm có thể sớm đã có phiền toái. Nhưng là lúc này đây phiền toái cũng không nhỏ, nếu vô danh không thể ngăn cản Đông Phương Thiếu Bạch trong lời nói như vậy rất có có thể thiếu lâm tự sẽ bị người nhà diệt môn hoác nguyên chân không nghĩ phật môn nghiết bàn máu chạy thành sông cho nên hắn phải đi ra ngoài nên chiến vô luận như thế nào đông phương thiếu bạch không thể ở thiếu lâm đại khai sắt giới liều mạng tánh mạng cũng muốn ngăn cản hắn ngưng hẳn tu luyện lúc sau hoác nguyên chân lập tức ly khai phương trượng viện ở vô danh thông chi xuống thiếu lâm bên trong hiện giờ đã muốn là tiếng chuông đại tác phẩm đây là thiếu lâm báo động trước tín hiệu hơn nữa không chung phía trên lão ô nha đã ở liều mạng chu lên Đông phương thiếu bạch kia một thân huyết ma khí tức, lệnh động vật đều cảm giác không thoải mái. Phía sau núi vong vỏ vẽ không giáp sao động được, đại thánh cùng lưu ma vương tại chỗ đảo quanh đều lâm vào có chút phát điên trạng thái. Tăng lữ nhóm sắc mặt thấp thỏm lo âu, không biết lúc này đây tới là cái gì địch nhân, thiếu lâm có thể hay không có nguy hiểm. Không trung bên trong trời u ám, tháng tư sẽ bắt đầu loại kém một trận mưa, nơi nơi đều là một bộ tận thế giống như cảnh tượng. Hoắc nguyên chân nhìn đến nơi này, thật sâu hô hấp một hơi. Phía sau không thể loạn, nhất định không thể loạn, quan tâm cái gì huyết ma truyền nhân, cái gì tiên thiên viên mãn, Thiếu Lâm nếu là chính mình trước rối loạn đầu trận, chỉ sợ lúc này đây thật sự liền nguy hiểm. Chương 498, Thiệu U Lâm Khan ở dê đi cờ hở. Hoắc Nguyên Chân vừa mới xuất quan, trong óc bên trong đã nghĩ nổi lên vô danh thanh âm, "Phương Trượng, ngươi chạy nhanh mang mọi người rời đi." Lão nạp đi ra ngoài ngăn cản này đến phàm người. Hoắc Nguyên Chân không hề động, mà là vận dụng phạm âm tầng thứ 6 đối với vô danh đến vô danh trường lão hiện tại là một người cái cái gì tình huống vô danh thanh âm tạm dừng một chút hắn không nghĩ tới hoắc nguyên chân cư nhiên cũng có thể sử dụng truyền âm cùng hắn nói chuyện nhưng là vô danh vẫn là phân chia mở nghìn dặm truyền âm cùng mặt khác truyền âm khác nhau hoắc nguyên chân cũng không phải tiến nhập tiên thiên viên mãn mà là ở dùng một loại độc đáo phương thức cùng chính mình trao đổi vô danh rất nhanh lại nói tới người tà ác khí tức cực kỳ nồng hậu phi thường phi thường nồng hậu thậm chí lao nạp cảm giác Người này mới có thể là đinh bất nhị, hiện tại khoảng cách thiếu lâm đã muốn không đủ 30 trong, giảm, rất nhanh, có thể đổi tới nơi này, phương trượng ngươi mau dẫn được các đệ tử chạy. Theo phía sau núi đi xuống, phân tán mở chạy, có thể giữ lại bao nhiêu người đúng là bao nhiêu người. Vô danh thanh âm phi thường rồn rập, thậm chí trong giọng nói mặt mang theo bị quan. Nếu thật sự là đinh bất nhị trong lời nói, vô danh không tiếp thu là chính mình có thể ngăn cản, hắn có thể làm, cũng đúng là tận lực chỉ hoán đinh bất nhị cước bộ sau đó làm cho thiếu lâm đệ tử rút lui khỏi. Hoác Nguyên chân không có đáp ứng vô danh, mà là đối với này nói, trường lão chúng ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Vô danh thanh âm lại tạm dừng một chút, sau đó hình như là cười nói, phương trượng, lao nạp sống đủ lâu, đời này cũng không có cái gì tiếp nuối ta nếu lựa chọn ở lại thiếu lâm, đúng là thiếu lâm đệ tử, nên vì thiếu lâm xuất lực, lao nạp đời này đầu tiên thực xin lỗi chính là không nhân thần tăng, sau đó đúng là phương trượng ngươi vô danh vẫn bình thản thanh âm rốt cục có một tia dao động, nghe hoác nguyên chân đều lâm vào động dung. Phương trượng, ở lại thiếu lâm lâu như vậy, lão nạp chứ bỏ quét rác xem phòng ở, không còn có là thiếu lâm đã làm cái gì công hiến, lão nạp muốn vì thiếu lâm hết một phần lực, hắc hắc. Vô danh nở nụ cười một tiếng, sau đó nói, bất quá phương trượng ngươi yên tâm, lão nạp là thiếu lâm hết sức. Phòng trưng cũng liền lúc này đây, không còn có mặt khác cơ hội, lão nạp cũng cầu phương trượng một sự kiện chính là hắn ngày mà thiếu lâm có cơ hội làm ra một người cái cao tăng lăng mộ hy vọng phương trượng có thể đem lão nạp lăng mộ còn đâu dựa vào trước một điểm vị trí mặt trên liền viết vô danh lão tăng bảo vệ thiếu lâm hy sinh thân mình trường lão sao phải nói ra lời đấy phương trượng lão nạp nguyên danh gọi là đỗ côn sơn vốn đều đỗ lao quái cũng không phải một người cái an phận người cho dù làm hòa thượng lão nạp tận trong xương cốt mặt còn chạy xuôi được cái loại này nhiệt huyết chẳng qua bị chúng ta phật ra giới luật điều ước thúc mà thôi lão nạp hy vọng đời này còn có thể xính một quay về anh hùng còn có thể làm càn một quay về đây là một người cái lao nhân nguyện vọng hoác nguyên chân thật sâu hô hấp một hơi cảm giác ngực có chút đổ được hoảng vô danh có thể nói ra những lời này rõ ràng đã muốn là trái tim tồn quyết tử phương trượng nhân sinh khổ ngắn trong như gương hoa thủy nguyện tiên thiên viên mãn tới rồi cuối cùng cũng bất quá đúng là giấc ngộng hoàng lương chính ngươi hảo hảo bảo trọng Tới rồi thật sự không muốn làm ngày nào đó, để lại tay đi thôi. Lão nạp đi rồi. Vô danh nói xong những lời này, Hoác Nguyên chân nhìn đến, tàng kinh các phương hướng. Vô danh thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh căn cứ sơn môn chỗ chạy như bay mà đi. Liên giống như ngày đó gặp được đông phương tình một loại, thậm chí so với kia một lần còn muốn hai 20. Vô danh chạy vội ra tự, Hoác Nguyên chân lập tức mệnh lệnh một chỉ vũ hiến theo đi lên, ở trên không bên trong quan sát tình huống kim Nhã Nương đã muốn truyền lại đã trở lại tin tức tới người là đông phương thiếu bạch tuy rằng đông phương thiếu bạch không có đinh bất nhị như vậy khủng bố nhưng là hoác nguyên chân cảm giác vô danh cũng không hẳn liền ngăn cản ở chính là vô danh một khi ngăn cản không được thiếu lâm còn có ai có thể ngăn cản ở cũng không phải không có xem qua đông phương tình cùng vô danh giao thủ một loại người đang loại này trong chiến đấu liên tục nhúng tay tư cách đều không có hoác nguyên chân có tâm trợ giúp vô danh nhưng là hắn nên vì thiếu lâm đại cục phụ trách không thể làm cho bình thường đệ tử đi chịu chết thiếu lâm bên trong tiếng chuông hoảng sợ giống như chuông tang giống như không ngừng đánh được thiếu lâm đệ tử cũng đã muốn rất nhanh tụ tập lên mọi người đi tới phương trượng viện trước cửa chờ đợi phương trượng xuống cuối cùng chiến đấu mệnh lệnh. hoác nguyên chân nhìn trước mắt thiếu lâm các đệ tử trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn những cái này đệ tử vũ tăng toàn bộ đến đông đủ hơn nữa này văn tăng thậm chí là làm cơm quét rắc các hòa thượng đều tới rồi cầm trong tay được đủ loại tên quét rác cầm chổi nấu cơm cầm trào sắt cùng cái xẻng còn có cầm thái đao thậm chí có văn tăng trong tay cầm chính là phật tổ kinh thư hoác nguyên chân nhịn không được liền hỏi một câu ngươi cầm kinh thư làm cái gì thiếu lâm đệ tử trả lời nếu là tà ma xâm nhập bần tăng có thể thử nghiệm độ hóa hắn cho dù độ hóa không được bần tăng cũng muốn mang theo kinh thư rời đi để kiếp sau sinh với xa bà tịnh thổ bên trong hoác nguyên chân gật gật đầu lòng của ngươi tốt lắm nhưng là lúc này đây chiến đấu không có các ngươi phận hoác nguyên chân nhìn nhìn xung quanh ba trăm nhiều ít lâm đệ tử trầm giọng nói lần này chiến đấu cũng không người bình thường có thể nhúng tay hiện tại bẩn tăng lấy phương trượng danh nghĩa tuyên bố mệnh lệnh các ngươi cho nên thiếu lâm đệ tử hiện tại tới hết thể tiến vào phía sau núi đến hậu sơn vách núi đen bên chờ đội hình phân tán lẫn nhau dứt ra khoảng cách nếu lúc này đây chiến đấu chúng ta may mắn thắng các ngươi sẽ trở lại nói xong lại nói nếu chúng ta thua như vậy các ngươi lập tức theo phía sau núi xuống núi vũ tăng mang văn tăng Một đội nhiều nhất chỉ có thể có hai người, các ngươi mắt chỉ có một, thì phải là sống sót. Nghe được Hoác Nguyên Trân trong lời nói, một chân vội vàng nói, Phương Trượng, ngươi làm cho chúng ta rời đi, vậy còn ngươi? Hoác Nguyên Trân mỉm cười nói, Bần Tăng là Phương Trượng, Thiếu Lâm đúng là nhà của ta, Bần Tăng không đi. Không được. Thiếu Lâm là ngươi nhà, cũng là nhà của chúng ta, có người đến sau nhà của chúng ta, chúng ta cùng hắn liều mạng. Đối với, cùng hắn liều mạng, Phương Trượng, Chúng ta nơi này có 300 nhiều người, mặc kệ tới người là ai, hắn còn có thể đánh qua chúng ta nhiều người như vậy đúng không? Thượng một lần quan bầu trời chiếu 7000 mọi người không có thể đem chúng ta thế nào đâu. Hoắc Nguyên Chân khẽ lắc đầu, lúc này đây không đồng dạng như vậy, tới người căn bản không phải người thường có thể chống cự, chớ nói 300 người, đúng là 3000 người, ba và người. Cũng không đủ người ta giết, các ngươi lập tức đi, hiện tại bước đi. Lập tức. Cuối cùng vài tiếng, Hoắc Nguyên Chân cơ hồ là giống đi ra này hay là hắn lần đầu tiên đi giống thiếu lâm đệ tử mắt thấy phương trượng tức giận rất nhiều hòa thượng cũng không dám lên tiếng ngươi xem ta ta xem ngươi nhất đăng phía sau nói phương trượng lão nạp cũng có thể cảm giác được lúc này đây địch nhân không giống bình thường phỏng chừng là một người cái đạt tới viên mãn cảnh giới đại cao thủ nhưng là sư đệ ta hẳn là còn có thể giúp thượng một điểm vội vàng cho dù là tiên thiên viên mãn nói vậy cũng không có khả năng nhất chiêu liền đánh chết lão nạp đi Hoắc nguyên chân lắc lắc đầu không được Ngươi muốn phụ trách mang theo người rời đi, nếu là không hề nghe chỉ huy, ngươi có thể ra tay khiển trách, cần phải phải nhớ kỹ một điểm, đúng là lớn nhất trình độ bảo tồn ta thiếu Lâm nguyên khí. Tuệ Nguyên ở bên cạnh nói, "Sư phụ, ta cũng không đi, ta thả rằng chết trận, cũng không muốn rời đi." Hoắc Nguyên Chân hừ lạnh một tiếng, "Ngươi mà không đi, hiện tại sẽ không muốn bảo ta sư phụ." Phương Trượng, thiếu Lâm các đệ tử cùng kêu lên hô to, Hoắc Nguyên Chân rõ ràng đem mặt nghiêm, "Hiện tại, lập tức toàn thể rời đi." Bằng không bẩn tăng không cần đối địch, hiện tại sẽ chết ở các ngươi trước mặt. Nhìn đến phương trượng nói như thế, tất cả mọi người trợn tròn mắt, không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Hoác nguyên chân ngữ khí hơi chút dịu đi một điểm, nhớ kỹ, bẩn tăng là có thể cùng Phật tổ câu thông người, Phật tổ có thể làm cho ta chết rồi chứ. Rất rõ ràng không thể, mà các ngươi không giống với, các ngươi không có Phật tổ trực tiếp phù hộ, sẽ có nguy hiểm, tốc tốc rời đi, không thể trì hoãn. Hoác nguyên chân ngữ khí trong chốc lát biến đổi. Làm cho tất cả mọi người có chút không biết theo ai Cuối cùng vẫn là nhất đang nói Phương trượng sư minh Kia sư đệ ta liền trước mang theo các đệ tử ly khai Bất quá tới rồi phía sau núi lúc sau Ta còn sẽ trở về tìm được ngươi rồi Không cần Bần tăng tự nhiên có giúp đỡ Nói đến chỗ này Hoác Nguyên chân ở trong lòng liên hệ đại thánh ngưu Ma Vương Ông vỏ vẽ vân vân lập tức tới rồi Hắn cùng với chúng nó cùng nhau đối địch Hệ thống chỗ gia vật Chỉ có Hoác Nguyên chân tồn tại mới có ý nghĩa Nếu là Hoác Nguyên chân mất Nhưng cái này động vật cũng liền mất đi sinh mệnh ý nghĩa, cho nên tại đây cái nguy cơ thời điểm, Hoác Nguyên Trân hay là muốn làm cho chúng nó cùng chính mình kể vai chiến đấu, này cũng là chúng nó sứ mệnh. Hoác Nguyên Trân vừa mới liên hệ chúng nó, Đại Thánh cưới Ngư Ma Vương liền theo phía sau núi vọt ra. Ba tháng bế quan không có nhìn thấy chúng nó, Hoác Nguyên Trân phát hiện biến hóa. Đại Thánh cùng Ngư Ma Vương lại trưởng thành không ít, nguyên bản áo giáp hiện tại đều có chút căng thẳng, chúng nó thân thể càng thêm cường tráng hữu lực, vừa thấy chỉ biết thực lực tiến bộ nguyên bản chúng nó liền so với một loại tiên thiên hậu kỳ mạnh hơn hiện tại thực lực lại tiến bộ không biết có thể hay không bằng được tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi sức chiến đấu nếu có thể đạt tới cái kia trình độ có lẽ thật đúng là đối với chiến đấu có một chút trợ giúp. chứ bỏ chúng nó hai cái còn có kia rậm rạp hiểu rõ hong vỏ vẽ những cái này hong vỏ vẽ cũng tăng trưởng mỗi một chỉ đều có áp đạn giống như lớn nhỏ một mảnh phiến chỉnh tề phong châm lóe ra được hàng quang giống như xếp thành hàng chờ phân phó binh lính tùy thời sẽ sung phong đi lên liều mình kháng địch Chúng nó đã đến, thiếu lâm đệ tử càng thêm ý thức được lần này chiến đấu tầm quan trọng. Có chút không cam lòng sau này sơn đi tới, hoác nguyên chân hét lớn một tiếng, các ngươi lòng bàn chân xuống buộc quả cân đúng không? Động tác mo một điểm, ta không nghĩ ở của ta trong tầm mắt nhìn thấy các ngươi bất luận cái gì một người, cái, người. Thiếu lâm đệ tử lại bị hoác nguyên chân giống, dưới chân nhanh hơn, rất nhanh liền toàn bộ đi ra thiếu lâm tưởng đây, đi phía sau núi phương hướng. Hoác nguyên chân tin tưởng hắn nhóm sẽ rửa theo chính mình phân phó đi làm chỉ cần bọn họ đại đa số người tạm thời vô sự, cho dù Hoắc Nguyên Chân an tâm. Nhìn đến tất cả mọi người biến mất ở tầm nhìn bên trong, Hoắc Nguyên Chân mới đưa lực chú ý quay lại đến dưới chân núi. Dưới chân núi, vô danh cùng Đông Phương Thiếu Bạch chiến đấu đã muôn bắt đầu rồi. Hoắc Nguyên Chân chú ý một chút, lập tức liền quát to một tiếng, "Không tốt. Kim Nhã Nương, lập tức mang theo ta bày qua đi." Kim Nhã Nương trưởng minh một tiếng, theo không trung đáp xuống, hai móng rũa ra, liền mang theo Hoắc Nguyên Chân lên không mà đi. Ở Hoác Nguyên chân phía sau, nay động vật nhóm các hãn không sợ chết đi theo, cùng nhau đã qua dưới chân núi rết đi. Chương 499, lần thứ 2 viên man ở quỷ hệ tờ đấu. Đây là Hoác Nguyên chân lần thứ 2 nhìn thấy tiên thiên viên mãn trong lúc đó chiến đấu. Vô danh cùng Đông Phương tình một trận chiến, xem như thế lực ngang nhau, nhưng là lúc này đây, song phương thực lực tất nhiên không thể bình quân. Trong động tuyết Đông Phương thiếu bạch đánh chết bất tử đạo nhân thời điểm, Hoác Nguyên chân cũng không thấy rõ sở, bất quá lúc này đây hắn thấy rõ rồi chứ. Đông Phương Thiếu Bạch đi đến khoảng cách thiểu thất sơ nước chừng mười giảm chi phối thời điểm bị vô danh chặn lại. Vô danh nhìn đến Đông Phương Thiếu Bạch, động vừa thấy còn tưởng rằng là đinh bất nhị. Bởi vì Đông Phương Thiếu Bạch chẳng những cũng là một thân huyết sắc trường bào, hơn nữa đồng dạng có thật dài đầu bạc, sắc mặt cũng là trắng bệnh, cảm giác đều có chút không giống người, cùng đinh bất nhị hình tượng có chút tương tự. Nhưng là hắn dù sao không phải đinh bất nhị, là gặp qua đinh bất nhị. Trên giang hồ khi nào thì xuất hiện như vậy nhất hào nhân vật. Vô Danh chặn lại ở Đông Phương Thiếu Bạch phía trước, đối với này nói, Á Di Đả Phật. Vị này thí chủ, ngươi vội vã muốn đi về nơi đâu? Đông Phương Thiếu Bạch nhìn Vô Danh liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Tuy rằng mất đi tuyệt đại bộ phân ý thức, nhưng là Vô Danh kia tiên thiên viên mãn khí thế, vẫn là làm cho Đông Phương Thiếu Bạch coi trọng lên. Đôi mắt trung hồng quang chớp động, Đông Phương Thiếu Bạch há mồm, phát ra khàn khàn thanh âm, "Cung ngay." Vô Danh biến sắc, cho dù đối phương cũng là tiên thiên viên mãn, nhưng là nhưng không có cho chính mình đầy đủ tôn trọng, này không phải bình thường người giang hồ gây nên, chỉ có thể nói, người này là một người, cái, rõ đầu rõ đôi tà đạo. Ừ, nếu thí chủ như thế chăng biết tốt xấu, như vậy cũng không cần hướng lại đi phía trước một bước, thiểu thất sơn chính là Phật môn tịnh thổ, tuyệt đối không thể tựa người này tà ma làm bận. Vô danh lời còn chưa dứt, Đông Phương Thiếu Bạch đột nhiên tựu ra tay, hoặc là không phải ra tay, mà là mở ra phát ra một tiếng khàn khàn gào thét, Chỉ thấy hắn đầu bạc lập tức điên trướng, cùng Vô Danh cách xa nhau hơn 10 trượng xa, đầu bạc xuyên qua không gian, giống như độc xà giống như hướng về Vô Danh, cổ cuốn quanh mà đi. Lúc trước đánh chết bất tử đạo nhân, Đông Phương Thiếu Bạch đầu bạc đúng là tuyệt chiêu. Nhất chiêu chế phục không chết. Vô Danh nhìn đến này quỷ dị công phu cũng không có quá lớn vẻ khiếp sợ, tiên thiên viên mãn, hiếm thấy gọi liên tiếp ra, bất luận cái gì thủ đoạn đều bất quá phận. Quanh thân kình khí lưu chuyển, Vô Danh hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên bắn lên. Đầu bạc theo dưới chân sẽ qua. Người đang không trung, vô danh tay cũng không nhàn rỗi. Lang không lựa chọn hai vòng nhân. Song trưởng dồn sức chia ra, hai điều kim long ở không trung ngưng kết, hai tay lại vung lên. Song long lẫn nhau quấn quanh quay cuồng được đi tới, thẳng đến Đông Phương Thiếu Bạch đánh tới. Phi long tại thiên. Song long đang ở rất nhanh vọt tới trước, Đông Phương Thiếu Bạch lại một chương miệng. Một đống máu khí phun ra đi ra ngoài, ở không trung đã đem vô danh song long hòa tan. Mà hắn đầu bạc cũng không có đình chỉ vận động ở vô danh dưới chân đột nhiên quẹo vào lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ trực tiếp cuốn quanh ở vô danh mắt cá chân vô danh không nghĩ tới đông phương thiếu bạch trường bạch như thế linh mẫn nhất thời khinh suất lập tức lăng không bị đông phương thiếu bạch tóc dài bẻ xuống đi tới đông phương thiếu bạch vẫn đứng ở nơi đó không nhúc đích hai tay lưng đeo mắt thấy bị càng kéo càng chặt vô danh đông phương thiếu bạch lại chậm rãi mở ra miệng chỉ cần này một búng máu khí phun ra ngoài vô danh sẽ giống như bất tử đạo nhân một loại bị hóa huyết ma công theo thân trong cơ thể bộ đánh chết hắn huyết dịch đã đem trở thành muốn hắn mệnh đại sắc khí vô danh tự nhiên sẽ không cam tâm như thế bị đông phương thiếu bạch đánh chết đơn trưởng dồn sức đẩy một cái càng thêm thật lớn kim long liền xông ra ngoài thẳng đến đông phương thiếu bạch thắt lưng phúc đánh đi đông phương thiếu bạch vẫn là bất động mở ra một đạo huyết khí phun ra đối với kim long phóng đi huyết khí tràn ngập kim long lấy cực nhanh tan giã được không đợi đến đông phương thiếu bạch trước người đã bị huyết khí hoàn toàn tan ra sạch sẽ chính là ngay tại nơi kim long bị tan ra sau nó thân trong cơ thể bộ cư nhiên lại xuất hiện một cái nhỏ thì kim long lấy càng thêm mau tốc độ dồn sức gục đông phương thiếu bạch trên người khoảng cách gần quá căn bản không thể né tránh nhất thanh muộn hưởng qua đi đông phương thiếu bạch bụng đã chúng vô danh trùng trùng điệp điệp một kích thân thể bị chấn bay ngược đi ra ngoài đông phương thiếu bạch một cái máu tươi phun tới tuyệt đối là bị thương nay quấn quanh vô danh mắt cá chân đầu bạc đã ở giờ khắc này tới tấp thu trở về mất đi tiếp tục cuốn quanh năng lực. Vô danh thân thể giải phóng, được đến tự do, lăng không hạ xuống, đối với Đông Phương Thiếu Bạch cười ha ha, tà ma. Thế nào? Lão nạp tử mẫu song long có sáng ý đi, nhớ kỹ, nơi này là Thiểu Thất Sơn, là Phật môn tinh thổ, không phải ngươi bực này, tà ma ngoại đạo muốn làm gì thì làm địa phương. Vô danh một kích đắc thủ, tin tưởng tăng nhiều, chính mình Hàng Long thập bát trưởng vốn không xem như siêu cấp võ học, nhưng là theo hắn tiến nhập tiên thiên viên mãn, khổ tâm thay đổi Hàng Long thập bát trưởng Rốt cục thì làm cho cửa này trưởng pháp sinh ra biến chất Không chỉ có uy lực tăng lên Hơn nữa hắn tự nghĩ ra rất nhiều chiêu thức Hiện giờ hàng Long thập bắt trưởng Cùng cái bang chấn giúp chi bảo đã muôn có khác biệt Nay tử mẫu song long Đúng là vô danh tỉ mỉ sáng tạo nhất chiêu Hiện giờ cuối cùng là có dùng võ nơi Vô danh cho rằng Nay một trưởng đi xuống Đông phương thiếu bạch khẳng định là bản thân bị trọng thương Đón nhận chiến đấu Hẳn là là chính mình thắng mặt khá lớn Chính là thật không ngờ đông phương thiếu bạch chính là bị nảy kim long đánh ra đi hơn mười thước tuy rằng phun ra một búng máu nhưng là thân thể đều không có lay động hai chân cũng không có bước mở về phía sau trượt một đoạn về sau đông phương thiếu bạch chậm rãi nâng lên mí mắt nhìn chính mình đen nhánh mí mắt làm cho vô danh cảm thấy được phi thường chịu khổ sở đối phương trong ánh mắt mặt tràn đầy dày đặc huyết khí nhìn sẽ không giống người loại chẳng lẽ nói như vậy một trưởng cư nhiên không có cho hắn mang đến nhiều thương tổn đúng không đông phương thiếu bạch quanh thân rung lên huyết khí tràn ngập ra bên ngoài tăng một ít lại thu hồi trong cơ thể ngay sau đó hắn đã muốn lại ngạo nghễ mà đứng sau đó nhìn như thong thả kỳ thực động tác phi thường nhanh chóng hướng vô danh đã đi tới quả nhiên người này quả nhiên không việc gì kia một kia tràn ngập huyết khí tựa hồ cho đông phương thiếu bạch chữa thương hắn không phải không có việc lớn mà là đã muốn khôi phục như lúc ban đầu vô danh tử mẫu song long quá mức coi trọng kỹ xảo lực đạo thượng còn có chút không đủ này một trưởng đông phương thiếu bạch còn thừa nhận được Nhìn đến Đông Phương Thiếu Bạch lại đi tới, vô danh rốt cục nhận thức đến, người kia thực lực đích thật là ở chính mình phía trên, cho dù không có đạt tới ngự cảnh giới, phòng trường cũng kém không nhiều lắm xa. Nhưng là có một chút vô danh cảm giác được, đúng là người kia có chút không bình thường, tựa hồ không giống người bình thường. Đang lúc hắn suy nghĩ đối sách thời điểm, Đông Phương Thiếu Bạch lại động. Lúc này đây, Đông Phương Thiếu Bạch rốt cục không có lại chắp hai tay sau lưng, hắn cũng ý thức được, cái loại này phương thức là thu thập không được trước mắt lao hòa thượng này lao hòa thượng là một người cái mạnh mẽ đối thủ thân thể chi phối lay động hai xuống đông phương thiếu bạch đột nhiên ở tại chỗ biến mất vô danh nhất thời trong lòng cả kinh đông phương thiếu bạch này không phải chuyển đến thủ đoạn mà là tốc độ đơn thuần tốc độ nhất thuần túy tốc độ cơ hồ tiêu lên tới cực hạn tốc độ vô danh vội vàng vận chuyển nội lực hai điều xoay quanh kim long xuất hiện lòng bàn tay xuống một khắc đông phương thiếu bạch đã muốn xuất hiện ở tại hắn trước mặt một đôi huyết thủ mang theo tràn ngập mùi máu tươi nói hung hăng đánh hướng về phía vô danh trước ngực vô danh không dám chậm trễ song trưởng đánh ra kim long cùng huyết khí lại tương giao phát ra dung trời nổ hai người thân thể đều bị chấn sau này lui thậm chí đông phương thiếu bạch lui so với vô danh còn muốn xa vô danh cảm giác được người này trưởng pháp uy lực cũng không phải rất mạnh so với với chính mình hàng long thập bát trưởng tựa hồ còn muốn kém hơn một ít trong lòng vui vẻ chẳng lẽ chính mình thật sự có thắng cơ hội đúng không chính là không đợi hắn cao hứng một giây đồng hồ Đông Phương Thiếu Bạch rời khỏi rất xa thân thể lại biến mất, sau đó ngay sau đó lại xuất hiện ở tại vô danh bên cạnh người, song trưởng lại hung hăng đánh lại đây. Loại này quỷ thần khó lường tốc độ làm cho vô danh cực kỳ kiên kỵ, vội vàng lại vận chuyển nội lực đón chào. Nay một trưởng lại đem Đông Phương Thiếu Bạch chấn khai, nhưng là cùng thượng một lần kết quả không có sai biệt, Đông Phương Thiếu Bạch bị chấn khai lập tức liền vọt trở về, lấy càng hung hiểm hơn trưởng pháp hung hăng đánh ra vô danh thiên linh cái. Mỗi một trưởng đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Vô danh bất đắc di chỉ có châm lửa đốt bầu trời một trưởng nên liếu thượng thứ Đông Phương Thiếu Bạch lại thối lui, mà vô danh thân thể còn lại là bị sinh sôi chấn đã qua trong lòng đất vùi lấp hơn mười cm. Không đợi rút ra chân, Đông Phương Thiếu Bạch lại vọt đi lên. Lúc này, vô danh mới ý thức được phiền toái lớn, người này nhất cường hãn, là hắn tốc độ cùng hắn bền bỉ, vô luận ngươi dùng nhiều khí lực đưa hắn chân khai, hắn đều có thể nhanh hơn trở về. Hơn nữa thi triển như trước cường hãn trưởng pháp đến tiếp tục công kích ngươi thật giống như một khối da châu đường, đánh không ngừng cũng suý không ra. Hai người giống như làm nghề ngội giống nhau, binh lách cách bảng liên tục đối công hơn 10 trường. Luôn luôn thích loại này, cứng đối cứng đấu pháp vô danh cũng có chút chịu không nổi, như vậy đi xuống, sớm muộn gì đều là bị người kia vanh giết một đường. Chính là có năng lực có biện pháp nào, song phương liên tục đối công bên trong, vô danh liên tục chạy trốn đều rất khó khăn, hơn nữa hắn cũng không có thể chạy, một chạy, thiếu lâm tự liền nguy hiểm. nha Vô danh cũng bị đánh ra chân hỏa, rốt cục thì không nghĩ như vậy bị động phòng ngự, quát to một tiếng lúc sau, quanh thân chân khi dâng trào, giận dữ hét, tà ma ngoại đạo. Nhìn xem lão nạp kháng long hữu hối. Một cái vô cùng thật lớn Kim Long dung đùi đắc ý xuất hiện, đây là vô danh cơ hồ cực mạnh một kích, hắn muốn lợi dụng này một kích đem điều này đó quái nhân đà bại, hoặc là đánh cho bị thương cũng có thể. Thật lớn Kim Long rít gào được chạy hướng về phía đông phương thiếu bạch. Chính là vô danh không nghĩ tới chính là... Đông phương thiếu bạch thân thể lại biến mất, kim long vồ hụt, hung hăng đánh tới rồi trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra một người, cái, mười thước phạm vi hô sâu. Đầy trời bùi mù dơ lên, vô danh lập tức ý thức được không tốt, hoàn cảnh như vậy cũng có lợi cho đối phương bí mật. Quả nhiên phía sau ác phong đánh út lại, vô danh cuốn quýt quay đầu lại phát ra một trường. Đông phương thiếu bạch này một trường là liêu trường tư thế, vô danh thân thể trực tiếp bị chấn lên không dựng lên. Vô danh thân thể bay lên đến. Đông phương thiếu bạch tóc dài lập tức như ảnh tùy hình theo đi lên, lấy nhanh hơn tốc độ lại quấn quanh ở vô danh hai chân. Cơ hồ là cùng lúc, đầu bạc mặt sau đúng là một cô đông phương thiếu bạch chiêu bài giống như huyết khí, giống như mũi tên nhọn một loại, bán thẳng đến vô danh ngực. Thân thể ở không trung, quán tính còn không có biến mất, vô danh thậm chí làm không được trôn tránh, mắt thấy được kia hóa huyết ma công huyết khí bay nhanh đi tới chính mình trước ngực. năm 500, hệ thống đa y quân quần ơ ưu tiên thiên viên Vô Danh cùng Đông Phương Thiếu Bạch quyết đấu tới rồi đứng đầu mấu chốt thời điểm. Đông Phương Thiếu Bạch tóc dài xem như một loại đặc thù vũ khí, xuất kỳ bất ý chói buộc Vô Danh tay chân lúc sau, Hóa Huyết Ma Công há mồm mà ra, thẳng đánh Vô Danh ngực. Hiện tại muốn tránh, đã muốn không còn kịp rồi. Khẩn cấp thời điểm, Vô Danh chỉ phải đơn trưởng vận chuyển nội lực, phong độ ngực yếu hại. Chính là Hóa Huyết Ma Công khởi là tốt như vậy phong, một búng máu khí cùng Vô Danh hộ thể thân thể gặp nhau, Vô Danh giống như bị độc phong chập một loại, quát to một tiếng theo sau cả người nội lực lưu chuyển dồn sức bùng nổ một chút thế nhưng dãy đông phương thiếu bạch tóc dài trói buộc một ít hỗn độn đầu bạc chặt đứt một mà nhưng là đông phương thiếu bạch chút đều không cần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vô danh vô danh thân thể ngã ngồi trên mặt đất đôi môi nhắm chặt không nói được một lời toàn bộ thân nội lực đều dùng để bức bách trong tay trái huyết khí hóa huyết ma công đặc tính nội huyết thì hóa vỡ toang mạch máu theo người thân trong cơ thể bộ phá hủy sinh lý tổ chức muốn chống cự Trừ phi ngươi có tuyệt mạnh hơn nội lực, vô danh nội lực đầy đủ mạnh hơn. Nếu cho hắn thời gian, này hóa huyết ma công cũng có thể đuổi đi. Nhưng là vấn đề là hiện tại Đông Phương Thiếu Bạch ngay tại trước mặt, muốn đuổi đi hóa huyết ma công liền không thể chống đỡ đối thủ. Đông Phương Thiếu Bạch chậm rãi hướng vô danh đi vào, hai mắt lạnh như băng màu đỏ, đơn trưởng lại chậm rãi đưa lên lên, sẽ đối với trên mặt đất ngã ngồi vô danh thi triển lôi đỉnh một kích. Vô danh trong lòng thở dài, nếu là muốn chống đỡ Đông Phương Thiếu Bạch này một kích duy nhất biện pháp đúng là đứt đi chính mình cánh tay trái làm cho hóa huyết ma công không thể nào phát huy chính là đứt đi cánh tay trái lúc sau chính mình còn có năng lực chống đỡ đông phương thiếu bạch đúng không trạng thái hoàn hảo thời điểm đều rơi xuống kết cục này mất đi một bàn tay chẳng qua là kéo dài hơi tàn sống lâu trong chốc lát thôi còn có một cái lộ có thể đi đúng là tiên thiên viên mãn tự bạo cả người nội lực tất cả đều bùng nổ tự mình kết thúc lợi dụng này sóng súng kích đồng dạng có thể bị thương nặng địch nhân Nhưng là tu luyện đến tiên thiên viên mãn khởi là chuyện dễ dàng, con kiến còn sống tạm bỡ. Huống chi là người, hơn nữa Đông Phương Thiếu Bạch thực lực muốn so với hắn cao hơn một bậc, Vô Danh hiểu rõ, cho dù tự bạo cũng không hẳn có thể giết chết đối thủ. Nhưng là hắn đã muốn không đường có thể đi. Vô Danh trái tim một hành, thôi. Cả người kinh khí lưu chuyển, Vô Danh thân thể bắt đầu bành trướng lên. Chỉ cần một lát, hắn sẽ bổ nhào về phía trước đi, tranh thủ cùng Đông Phương Thiếu Bạch đồng quy vô tận, cho dù không thể giết chết đối thủ bị thương nặng là không có vấn đề chỉ cần người này trọng thương như vậy hắn trong thời gian ngắn liền không thể uy hiếp thiếu lâm ngay tại vô danh chuẩn bị tự bạo thời điểm đột nhiên trên bầu trời một tiếng chim hót kim nhãn ưng giống như tia chớp giống như bay lại đây hoác nguyên chân ở kim nhãn ưng phía trên đã muốn thấy được tình huống nơi này vô danh quả nhiên ngăn cản không được đông phương thiếu bạch trải qua bát đại cao thủ nội công quan thể lại chiếm được đinh bất nhị hóa huyết ma công truyền thừa đông phương thiếu bạch nếu không phải mất đi phần lớn thần trí Chỉ sợ hiện tại đã muốn đạt tới vô danh theo như lời ngự cảnh giới Nhưng là hiện tại Đông Phương Thiếu Bạch Tuy rằng còn chưa tới cái kia cảnh giới Chính là thực lực cũng so với vô danh mạnh hơn Hơn nữa hóa huyết ma công bá đạo đặc tính Vô danh đã muốn không phải đối thủ Vô luận như thế nào hoắc Nguyên chân đều muốn bảo vệ vô danh Đây là thiếu lâm con bài chưa lật Lúc này đây chuẩn bị không lo Ngày so đối với Đông Phương Thiếu Bạch Võ công đặc điểm hiểu biết càng nhiều Hay là muốn dựa vào vô danh đến bảo vệ thiếu lâm tự tuy rằng hiểu rõ đông phương thiếu bạch lợi hại hoác nguyên chân giờ khắc này vẫn là làm việc nghĩa không được trùn bước vọt đi lên khí quán cầu vồng khinh công lần đầu tiên thi triển hoác nguyên chân thân thể hóa thành một đạo lưu quang theo kim nhạn lưng trên lưng thẳng hướng xuống cầu vồng quán nhật tốc độ cực kỳ kinh người đông phương thiếu bạch đang chuẩn bị đối với vô danh hạ sát thủ nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đánh sâu vào mà đến dồn sức quay đầu lại đông phương thiếu bạch nhìn thẳng hoác nguyên chân dồn sức há muộm một đạo huyết khí lập tức dâng mà ra mắt thấy hoác nguyên chân sẽ cùng huyết khí gặp nhau đột nhiên đại na di thân pháp thi triển trực tiếp rơi xuống khoảng cách đông phương thiếu bạch bên người năm thước chỗ đông phương thiếu bạch tóc dài lập tức giống như linh xà một loại trực tiếp thổi quét đi tới lại đại na di hoác nguyên chân một chút lại đã đông phương thiếu bạch phía sau vừa mới học được thiếu lâm thứ nhất thần trưởng bàn nhược trưởng thi triển đi ra dồn sức anh đông phương thiếu bạch hậu tâm đông phương thiếu bạch đầu cũng không quay về phản thủ đúng là một trưởng đánh ra đối phương không phải tiên thiên viên mãn Hán tùy tay một kích tin tưởng Hoắc Nguyên Trân liền ngăn cản không được, mà phía sau Hoắc Nguyên Trân vận dụng lần thứ 3 cản khôn đại nazi. Hoắc Nguyên Trân cản khôn đại nazi, nhiều nhất có thể liên tục sử dụng 3 lượt, 3 lượt lúc sau một cái chân khí liên tiết. Này vẫn là Hoắc Nguyên Trân lần đầu tiên liên tục 3 lượt đại nazi, thân thể ở đông phương thiếu bạch phía sau lại biến mất. Lúc này đây Hoắc Nguyên Trân xuất hiện địa phương là đông phương thiếu bạch đỉnh đầu, cho bần tăng nằm xuống, đầu dưới chân trên, Hoắc Nguyên Trân trưởng thế không có biến hóa hung hăng một trưởng nện ở đông phương thiếu bạch đầu vai phía trên câu vông quá nhật hơn nữa ba lửa xuất quỷ nhập thần cản khôn đại nazi đông phương thiếu bạch này tiên thiên viên mãn đều không có hoàn toàn né tránh bị hoắc nguyên chân một trưởng bắn trúng mười ba tầng long tượng lực thuốc dục tới rồi cực hạn trong cơ thể ba phần âm dương khí thuốc dục tới rồi cực hạn ban nhược thần trưởng uy lực phát huy tới rồi cực hạn tiên thiên viên mãn thân thể bị này một kích cũng không phải hoàn toàn không ngại đông phương thiếu bạch thân thể nhoáng lên một cái cư nhiên bị hoắc nguyên chân từ trên trời giáng xuống trường lực có tất cái mềm nũn, song đầu gối quỳ dạp xuống đất, mà đông phương thiếu bạch dưới thân, mặt đất ra nẻ, giống như mạng nhện một loại rậm rạp kéo dài tới rồi phương xa, đó là hoắc nguyên chân toàn bộ lực lượng tập trung lên sau, tác dụng đến trên mặt đất kết quả, mà ở vào nơi đầu sóng ngọn gió đông phương thiếu bạch cũng là thân thể một chút, lại một cái máu tươi phun tới, bất quá hắn thân thể cũng không có hoàn toàn rồi ngã xuống, song đầu gối quỳ xuống cũng chỉ là trong nháy mắt, dồn sức lại bắn ra lên sau đầu đầu bạc giống như khổng tức xoể đôi một loại đầy trời phất phới một chút liền bao phủ mấy trượng phạm vi giống như xuân tàm phun ti một loại đem hoác nguyên chân gắt gao bao trùm ở tại đầu bạc bên trong đông phương thiếu bạch phẫn nộ ngầm đầu nay không phải viên mãn cảnh giới người cư nhiên có năng lực xúc phạm tới chính mình hắn tuy rằng mất đi phần lớn thần trí chí, chính là cũng hiểu được tổn thương tại đây loại người trong tay là tiên thiên viên mãn xỉ nhục dồn sức mở ra đông phương thiếu bạch sẽ phun ra huyết khí hoắc nguyên chân không phải vô danh nếu bị hóa huyết ma công kích chung, chỉ có nổ tan xác mà chết một đường mà thôi ngay tại này thời điểm một cái đại côn giống như tình thiên phích lịch một loại mang theo lôi đỉnh vạn quân su thế hung hăng quét về phía đông phương thiếu bạch này côn phương pháp lạ như thế nhanh chóng đông phương thiếu bạch bởi vì tóc dài bao trùm hoác nguyên chân trốn tránh cũng không dễ dàng chỉ có song trưởng vung lên ngạnh sinh sinh đích nên hướng về phía lại côn trưởng côn giao kích đông phương thiếu bạch thân thể trực tiếp bị rút lên thân thể ở không trung quay cuồng vài cái mới khôi phục cân bằng, rơi xuống một gốc cây đại thụ ngọn cây phía trên. Hán tóc dài đã ở không trung bay múa, hoác nguyên chân thửa dịp đối phương buông lỏng cơ hội, rốt cục thì dãy kia giống như kén tầm một loại tóc, theo bên trong thoát thân đi ra. Cầm côn người cũng bị Đông Phương Thiếu Bạch trưởng lực đánh bay, thân thể cũng quay cuồng bảy tám vòng nhân, nhưng là cũng không có té ngã, rơi xuống đất lúc sau cư nhiên tiếp tục trở mình được té ngã, cuối cùng thậm chí đến đây một người, cái không trung quay người bảy trăm hai mươi độ, sau đó ở rơi xuống đất rơi xuống đất lúc sau, đại côn túng hai cái côn hoa, nhai răng trợn mắt làm cái mặt quỷ. Hoắc Nguyên chân dài ra một hơi, đối với cẩm côn tên nói: đại thánh, hảo dạ. hôm nay kế ngươi một công. Mặc cho Đông Phương Thiếu Bạch tiên thiên viên mãn, nhưng là cũng khó lấy ngăn cản thực lực lại tăng lên đại thánh lực lượng, huống chi là cứng rắn kháng kia cái nặng đạt ngàn cân màu vàng đại côn, hai tay chỗ bị này một côn rút huyết nhục mơ hồ. Đông Phương Thiếu Bạch sắc mặt có chút dữ tợn, cư nhiên liên tục bị thương. Này quả thực là không thể dễ dàng tha thứ, hắn hai tay chia ra, cánh tay thượng huyết khí lượn lờ, ngay sau đó, cư nhiên lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn đến đông phương thiếu bạch lại phục hồi như cũ, hoác nguyên chân thật sâu hô hấp một hơi, đối với vô danh nói, trường lão, ngươi chạy nhanh khôi phục, trong khoảng thời gian này, chúng ta đến ngăn cản này đông phương thiếu bạch. Vô danh lúc này mới biết được này người gọi là đông phương thiếu bạch. Nhưng là này đều không trọng yếu, hắn không có tinh lực nói chuyện. Toàn bộ lực lượng đều dùng để đổi đi trong cơ thể hóa huyết ma công, nếu Hoắc Nguyên Trân có thể nhiều kéo dài trong chốc lát, nói không chừng hắn thật đúng là có cơ hội khôi phục. Đại Thánh Chúng ta thượng, Hoắc Nguyên Trân hạ quyết tâm là vô danh tranh thủ thời gian, chỉ có vô danh khôi phục mới có thể ngay mặt cứng rắn kháng Đông Phương Thiếu Bạch. Đại Thánh cùng Hoắc Nguyên Trân tâm ý tương thông, mỗi người một vượn chi phối đột kích, hai mặt đối với Đông Phương Thiếu Bạch giáp công mà đi. Đông Phương Thiếu Bạch miệng phát ra một tiếng dít lên thân thể lấy siêu việt vật thể rơi xuống đất tốc độ đi tới mặt đất dưới chân trừng mà giống như pháo bắn thẳng giống nhau dồn sức đối với đại thánh phương hướng vọt đi tới chỉ thấy đông phương thiếu bạch đặng qua mặt đất nháy mắt tiểu ra hiện một người cái nổ mạnh tính hô to phía dưới có một khối tảng đa lớn hiện giờ đã muốn tứ phân ngũ liệt bị này một đặng hoàn toàn nhập thoái đại thánh thấy được đông phương thiếu bạch như thế tốc độ cao vọt lại đây biết không nhưng ngăn cản hú lên quái dị màu vàng đại côn một chi chống mặt đất thân thể đột nhiên đến đây một người cái sao nhảy Hoác nguyên chân ở bên cạnh bởi vì đông phương thiếu bạch là đúng đại thánh tiến lên hắn vừa thấy đại thánh trốn tránh tựa hồ hơi chút chậm một điểm vội vàng thi triển hấp tinh ở trong nháy mắt càng làm đại thánh thân thể cất cao một điểm đông phương thiếu bạch cũng không nghĩ tới này hầu tử toát ra năng lực như vậy mạnh hơn hơn nữa trải qua Hoác nguyên chân theo bên cạnh viện thủ cư nhiên thật sự ở chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó hiểm hiểm tránh thoát chính mình đánh sâu vào đại thánh tránh thoát đi Chính là Đông Phương Thiếu Bạch thân thể cũng không có đình chỉ, hắn lần này tốc độ quá nhanh, thế nhưng còn trực tiếp đi phía trước vọt đi tới. Thật giống như đạn pháo phóng ra không thể quay đầu lại chuyển biến giống nhau, Đông Phương Thiếu Bạch lần này nghĩ chuyển biến cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá tới cùng là tiên Thiên viên mãn, còn không phải một loại viên mãn cảnh giới, Đông Phương Thiếu Bạch còn có thể đình chỉ thân hình, giảm tốc độ chuyển biến. Nhưng là không có chờ hắn giảm tốc độ, đột nhiên đối diện một người, cái, thật lớn bóng mở đánh nút lại mặt đất đang rung đầu đối diện bóng mờ chạy trốn lên giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng cũng lấy phi thường cao tốc độ mặt đối mặt châm trọc đối với dâu ngay mặt đối với đông phương thiếu bạch liền vọt lại đây lên núi hổ gặp được xuống núi hổ trong mây long gặp phải sương ngủ trung long muốn đâm xe chương năm trăm linh một qua kho chơi đông phương thiếu bạch sông quá mạnh trong lúc nhất thời không có thể phanh lại lại phát hiện đối diện một cái bóng đen như là như ngọn núi lao đến nếu như nói đông phương thiếu bạch là một phát đạc tháo như vậy đối diện xông lại đúng là một phát đạn đạo song phương tốc độ đều quá nhanh không hề chuyển hoàn chỗ chống đánh tới cùng một chỗ vô danh cùng đông phương thiếu bạch liều mạng chiếm không đến thượng phong đại thánh cùng đông phương thiếu bạch liều mạng bị chấn bay ra ngoài thật xa về phấn hoắc nguyên chân đơn giản là không dám cùng đông phương thiếu bạch cứng đối cứng đấy trừ phi là bất đắc dĩ bởi vậy có thể thấy được đông phương thiếu bạch thực lực cường hãn hơn nữa sức chịu đựng tính bền dẻo đều đạt đến một cái gần như cực hạn trình độ giống như không e ngại cùng bất luận kẻ nào liều mạng nhưng là lúc này đây đông phương thiếu bạch rốt cuộc gặp đối thủ rốt cuộc sâu sắc kinh ngạc rồi cùng đối diện bóng mờ đánh tới cùng một chỗ về sau đông phương thiếu bạch thân hình đến nhanh hồi trở lại đi lại càng nhanh hơn thân thể hai tay hai chân vươn về trước phần bụng bị một căn dài một thước một sừng đâm ra một cái hố sau đó một cái cực lớn đầu hung hăng đánh tới trên thân thể của hắn giống như súng lựu đạn đồng dạng đông phương thiếu bạch thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh bay thẳng trăm mét bên ngoài Hoắc Nguyên Chân không cách nào xác định khoảng cách này, sơ bộ đoán chừng là tầm chừng 300 thước, hơn nữa là trùng trùng điệp điệp đánh tới một chỗ trên vách núi đá mới đỉnh chỉ đấy. Chứng kiến Đông Phương Thiếu Bạch rốt cục trọng thương, Hoắc Nguyên Chân chỉ tới kịp vỗ một cái Như Ma Vương đầu, sau đó cùng Đại Thánh lập tức chạy vội mà đi, hắn muốn thừa cơ hội này triệt để được rồi kết được Đông Phương Thiếu Bạch. Như Ma Vương một kích đắc thủ, cũng đi theo tại Hoắc Nguyên Chân sau lưng chạy như điên, bốn vó vung ra, như là lôi minh. Thể trọng xông qua vạn cân Như Ma Vương, phụ thêm thiết giáp về sau tự làm một tòa di động thành lũy quản ngươi cái gì tiên thiên viên mãn dám cùng lão ngưu cứng đối cứng muốn ngươi chịu không nổi đông phương thiếu bạch thân thể giống như khảm nạm đến trên vách núi đá đồng dạng phân bụng một cái cực lớn trong suốt lỗ thủng một mực tại ra bên ngoài đổ máu đây là chiến đấu bắt đầu đến bây giờ đông phương thiếu bạch thụ nặng nhất thương thế hắn cái này tiên thiên viên mãn cùng những thứ khác viên mãn là có chỗ bất đồng đấy đầu tiên thực lực của hắn so vô danh cao hơn một hối, nhưng là đồng dạng đấy đã mất đi đại bộ phận thần trí hắn, ngũ giác bên trên cũng khờ đuệ. Như vô danh như vậy thiên nhãn thiên thai năng lực, hắn vốn cũng đã biết, có thể là vì thần trí đánh mất, đã không nghe cảm, cho nên trên chiến trường, nhất là kích liệt trong chiến đấu, hắn cũng không thể mắt nhìn xung quanh, hai nghe bắt phương. Bất quá đồng dạng, hắn cảm giác đau thần kinh cũng không nghe cảm, tuy nhiên bị thụ như thế trọng thương thế, đổi lại người bình thường đều có thể chí mạng, nhưng là đến hắn tại đây, trên mặt thậm chí đều không có bao nhiêu vẻ thống khổ. Trong cơ thể huyết khí ra bên ngoài trào lên, hắn phần bụng thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại rất nhanh khôi phục lấy. Ánh mắt của hắn vẫn còn gắt gao chằm chằm vào đối diện xông lại một người hai thú. Hắn cũng không uy kỵ đại thánh cùng như ma vương, tuy nhiên cái này hai cái dã thu so những thứ khác dã thu càng lớn càng hung mãnh nhưng là chỉ cần mình hóa huyết ma công đánh chúng, bọn hắn đồng dạng bất quá là hóa làm thịt nhau mà thôi. Hiện tại hắn cần một chút thời gian lại để cho phần bụng thương thế chuyển biến tốt đẹp như vậy mới có thể có hiệu chiến đấu thân thể run lên Đông Phương Thiếu Bạch theo trên vách núi đá thoát rơi xuống bước chân rốt cục lảo đảo thoáng một phát như ma vương một kích hay vẫn là thái quá mức trầm trọng cái thứ nhất chạy tới đấy tự là Hoắc Nguyên Trân trương Hồng Quán nhật thi triển Hoắc Nguyên Trân cơ hội là trực tiếp liền đi tới Đông Phương Thiếu Bạch trước mặt không để cho đối phương thở dốc cơ hội bỏ đa xuống giếng là hắn sở trường cho hay Đông Phương Thiếu Bạch khẽ miệng lộ ra âm lãnh dáng tươi cười hoa thượng này tự là người thứ nhất a cho tới nay chiến đấu, Hoắc Nguyên Chân cùng mấy cái dã thú phối hợp, đắn đo vừa đúng, cho nên mới có thể cho Đông Phương Thiếu Bạch tạo thành như thế thương tổn nghiêm trọng, cái này lại để cho Hoắc Nguyên Chân có chút khinh địch đấy, cho rằng Đông Phương Thiếu Bạch đã không được, cần tranh thủ thời gian ra tay. Thế nhưng mà hắn sai rồi, Đông Phương Thiếu Bạch cũng không có đạt tới không được trình độ, ngón tay của hắn tại trên phần bụng sờ soảng thoáng một phát, lập tức dính một giọt máu tươi. Đông Phương Thiếu Bạch đối với chạy vội đến Hoắc Nguyên Chân, mãnh liệt hất lên tay, cái kia giọt máu tươi như là phá không mũi tên thẳng đến hoác nguyên chân thân thể đánh tới cái này là hóa huyết ma công đặc tính chẳng những có thể hóa người khác huyết hơn nữa máu của mình cũng đồng dạng là sắc bén nam khí bị đánh trúng lời mà nói không có tuyệt cường nội lực chống cự tựu đợi đến bị hóa thành lùng huyết ta cái này nhỏ máu trâu nhanh chóng trình độ vượt qua hoác nguyên chân tưởng tượng tiên thiên viên mãn ra tay quả nhiên là không giống bình thường hắn thậm chí có chủng trồng không tránh thoát cảm giác trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ không tốt chính mình xông qua máy liệt Đông Phương Thiếu Bạch còn có sức chiến đấu vừa lúc đó đột nhiên một cái ong vỏ vẽ từ trên trời giáng xuống vừa vặn tiếp được Đông Phương Thiếu Bạch bay ra huyết châu không trung một cỗ khói xanh bốc lên lên ong vỏ vẽ thân thể lập tức hóa thành một bãi nùn huyết theo trên bầu trời tích rơi xuống ong vỏ vẽ chỉ là vùng vây vài cái tiểu rơi xuống đất trong khoảng khắc tiểu triệt để tăng dã bị cái này nhỏ máu đánh chết không nghĩ tới máu của mình tích một kích rõ ràng bị một cái ong vỏ vẽ cho đã ngăn được Đông phương thiếu bạch trong nội tâm giận dữ, kẻ cắp chỉ dối ra, ba nhỏ máu xuất hiện, như là giải thưởng lớn bên trong hình tam giác hình quang điểm đồng dạng, lần nữa đánh về phía Hoác Nguyên Trân. Lập tức ba con ong vỏ vẽ theo Hoác Nguyên Trân sau lưng bay ra, lần nữa ngăn cản cái này ba nhỏ máu. Đúng lúc này, Hoác Nguyên Trân mệnh lệnh đại thánh cùng như ma vương ngừng lại, cái này trong nhỏ máu công phu quá mức cầm độc, thân thể của bọn hắn quá lớn, nhất định là trốn tránh không khai mở đấy, một khi bị đánh chúng thì xong rồi. Tại hoác nguyên chân sau lưng, một đám ong vỏ vẽ xếp đặt lấy đội ngũ trình tề, lơ lửng trên không chúng, chúng đội hình lại như thế chẳng chị tự động, vừa vặn lợi dụng hoác nguyên chân thân thể ngăn trở đồng phương thiếu bạch ánh mắt, tuy nhiên phát ra ông ông thanh âm, nhưng là đại thánh cùng Ngưu Ma Vương thỉnh thoảng quái gọi, chúng ông ông âm thanh cũng không thấy được rồi. Đông phương thiếu bạch giận dữ, những này ông vỏ vẽ chuyện gì? Như thế nào sẽ chủ động bay ra để ngăn cản huyết châu đâu này? Tại cái kia có chút đơn thuần tâm tư ở bên trong cho rằng chỉ cần mình lại phát ra vài giọt huyết trâu sẽ không có ông vỏ vẽ có thể ngăn cản ở lúc này đây năm ngón tay xẹt qua miệng vết thương năm nhỏ máu đã bay đi ra ngoài nhưng là sự tình kết quả không có có bất kỳ thay đổi nào lại có năm chỉ cái ông vỏ vẽ chắn đoạt mắt bình thường bay ra vừa vặn chặn đường đông phương thiếu bạch giọt máu lại để cho hắn lần nữa võ công mà phản đông phương thiếu bạch rốt cục phẫn nộ rồi cũng mặc kệ thương thế của mình còn không có có tốt trực tiếp thò tay tại miệng vết thương bắt một bà lập tức đầy tay đều là máu tươi vung lên dương lên đẩy trời huyết châu đã bay đi ra ngoài khoảng chừng mấy trăm tích nhiều hòa thượng kia sau lưng đồng dạng có đẩy trời ong vỏ vẽ bay ra đông phương thiếu bạch đến là không phát nào trượt mỗi một giọt huyết châu đều có thể tiêu diệt một cái ong vỏ vẽ nhưng là cái kia huyết châu cũng một giọt đều không có đụng phải hòa thượng kia hoác nguyên chân tuy nhiên đau lòng ong vỏ vẽ chết đi bất quá điểm ấy tổn thất hắn còn thừa nhận lên tổ ong vỏ vẽ có tái sinh công năng hai vạn chỉ cái ông vỏ vẽ có chết đi đấy tiểu có tân sinh đấy đây là không sợ nhất tiêu hao tiêu hao phẩm đến đây đi đông phương thiếu bạch ngươi có bao nhiêu huyết đều vung xuất hiện đi hoác nguyên chân đúng lúc này cũng buông tha cho thân là một tự phương trượng đoan trang dù sao tại đây ngoại trừ đông phương thiếu bạch cái này khôi lỗi bên ngoài tiểu là một đàn dã thú bảo trì phong độ cũng là cho mù loài nhìn dứt khoát tiểu đâm kích đâm kích cái này đồng phương thiếu bạch à tốt nhất lại để cho hắn đem toàn thân huyết vung quang tăng bảo run lên hoác nguyên chân đối với đông phương thiếu bạch nói đến đây đi đến đây đi người quái dị ngươi phật ra ra chờ máu của ngươi lâu rồi xem ta cái này tư thái nhi đường cong nhưng tiếc ngươi tựu là đánh không đến vừa nói lấy hoác nguyên chân còn hoa chân múa tay vui sướng vặn vẹo vòng eo, hết sức châm chọc chi năng sự tình đông phương thiếu bạch trong mắt huyết hồng càng ngày càng thịnh liên tiếp rơi vãi ra máu tươi đối với hoác nguyên chân công kích đi qua đằng sau hong vỏ vẽ thật giống như đội cảm tử từng đám xông về phía trước hong vỏ vẽ là một quần thể Lẫn nhau tầm đó phân công minh xác phối hợp nghiêm mật, bên kia huyết châu vừa ra, bên này tiểu có ong vỏ vẽ liền xông ra ngoài, đều là hai ba con phóng tới một giọt huyết, có đụng phải đã chết đi, còn có không có đụng với, sẽ chờ đãi Đông Phương Thiếu Bạch tiếp theo nghĩa vụ hiến máu. Liên tục hơn 10 lần đích máu tươi huy sái đi ra ngoài, Đông Phương Thiếu Bạch đã đánh chết tiếp cận 2.000 ong vỏ vẽ. Thế nhưng mà hòa thượng kia sau lưng, tựa hồ có vô cùng vô tận ong vỏ vẽ, vô luận chính mình giải ra máu nhiều. Cuối cùng đều bị những cái kia hong vỏ vẽ từng cái ngăn cản. Thời gian dài như vậy chiến đấu, liên tục bị thương, tăng thêm đại lượng không chút máu. Rốt cục lại để cho Đông Phương Thiếu Bạch cái này đầu hốc ngu si ra hỏa cũng ý thức được tiếp tục như vậy không được. Luôn ở chỗ này lấy huyết, chẳng những miệng vết thương chậm chạp không thể chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại hội sẽ bởi vì mất máu quá nhiều làm cho sức chiến đấu hạ thấp. Tuy nhiên thần trí mơ hồ, nhưng là không có nghĩa là hắn đã đã mất đi cơ bản sức phản đoán. Lập tức chuyện không thể làm đông phương thiếu bạch không hề theo trên thân thể mình lấy huyết mà là bắt đầu toàn lực khôi phục phần bụng miệng vết thương các loại đợi miệng vết thương tốt rồi đồng dạng có thể đánh chết cái này chán ghét hòa thượng trên tay của hắn còn có cái này một bả máu tươi phòng ngừa hoác nguyên chân cùng cái kia con khỉ tê rắc đến đánh lén mình hắn một làm như vậy hoác nguyên chân đã biết rõ không tốt thật vất vả mới đưa đông phương thiếu bạch làm bị thương trình độ này nếu như mặc cho hắn chữa thương hoàn tất đây chẳng phải là muốn kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ rồi Đối với sau lưng cái kia vô số ong vỏ vẽ nói, "Đi, đem người này ngủ đông chết, có thể ngủ đông chết, tiểu tuyệt đối không thể để cho hắn sống." Hoắc Nguyên Chân ra lệnh một tiếng, đằng sau ong vỏ vẽ lập tức ông một tiếng đã bay đi ra ngoài, phô thiên cái địa rơi xuống Đông Phương Thiếu Bạch trên người. Đông Phương Thiếu Bạch không núc núc, mặc kệ bằng ong vỏ vẽ rơi xuống chính mình một thân. Ong vỏ vẽ nhóm, đám bọn họ lộ ra độc châm, nhao nhao đâm về Đông Phương Thiếu Bạch thân thể. Hoắc Nguyên Chân có thể cảm nhận được ong vỏ vẽ nhóm Đám bọn họ tình huống, những này cực lớn độc châm, rõ ràng không cách nào cho đông phương thiếu bạch tạo thành tổn thương. Hơn nữa đông phương thiếu bạch trên thân thể bắt đầu toát ra tí ti huyết khí, đem người của hắn đều bao vây lại. Hoác Nguyên Trân cảm giác không tốt, trong nội tâm cho hong vỏ vẽ hạ lệnh, khiến chúng nó lập tức lui lại. Vô số hong vỏ vẽ bay lên, nhưng là những này hong vỏ vẽ vây ba tầng trong ba tầng ngoài, còn có rất nhiều chưa kịp né tránh. Đông phương thiếu bạch thân thể đột nhiên huyết quang đại thịnh đem trên người còn sót lại mấy ngàn ong vỏ vẽ toàn bộ thôn phệ. Hoắc Nguyên Trân cùng những này ong vỏ vẽ đã mất đi liên hệ, lập tức sẽ hiểu những này ong vỏ vẽ đã bị chết. Hơn nữa Đông Phương Thiếu Bạch lập tức liền đem khôi phục như lúc ban đầu. Tuyệt đối không thể để cho hắn phục hồi như cũ, hắn tốt rồi, Thiếu Lâm thì xong rồi. Hoắc Nguyên Trân đã dậy rồi dốc sức liều mạng tâm tư. Chương năm trăm linh hai, điên cuồng nở z lần ổ y. Đông Phương Thiếu Bạch cường hãn ngoài Hoắc Nguyên Trân ngoài ý liệu. Có được tốc độ cực nhanh cùng tính bền dẻo, hơn nữa cái này huyết khí hồi phục năng lực càng là biến thái, chính mình cựu dương chân khí sự khôi phục sức khỏe cùng thứ nhất so, giống như là con nít danh. Hóa huyết ma công cường hãn như vậy, lại để cho hoác nguyên chân phi thường đau đầu. Có lẽ mới như ma vương đem đông phương thiếu bạch đụng trọng thương thời điểm, tiểu là tốt nhất đánh chết thời gian của hắn, nhưng tiếc bị những cái kia huyết trâu ngăn cản, vẫn không thể nào nắm chắc cơ hội. Bất quá hiện tại cũng không muộn. Đông Phương Thiếu Bạch hiện tại cũng có chút ít hư nhược rồi, làm cho tốt rồi, chưa hẳn không thể cùng hắn gặp cái cao thấp. Nhìn xa xa vô danh liếc, cảm giác hắn đã khôi phục rất nhiều, đang tại khu trục trong tay trái cuối cùng huyết khí. Nhưng là Hoác Nguyên Trân không thể chờ đợi vô danh, bởi vì đối diện Đông Phương Thiếu Bạch cũng nhanh tốt rồi. Cùng tiến lên. Giờ phút này Hoác Nguyên Trân cũng bất chấp rất nhiều rồi, đây là cơ hội cuối cùng. Đại Thánh gào lên một tiếng, một nhảy dựng lên trong tay đại côn thái sơn áp đỉnh đồng dạng mánh kích đông phương thiếu bạch đỉnh đầu bằng vào nó quái lực chỉ cần cái này một côn đánh thực rồi tin tưởng đủ để đánh nát bất luận kẻ nào đầu mà ngưu ma vương cũng phát khởi cuối cùng công kích bốn vó vung ra đỉnh đầu sừng dài xa xa chỉ hướng đông phương thiếu bạch chuẩn bị một lần nữa cho nó khai mở một cái lộ thủng hoác nguyên chân thì là phát ra vô tướng kiếp chỉ cuối cùng nhất thức bắn về phía đông phương thiếu bạch ngực sau đó thân thể rất nhanh tiến lên chuẩn bị cùng đông phương thiếu bạch sát người vật luận rồi đối phó Đông Phương Thiếu Bạch những cái kia phạm âm pháp tướng ảo cảnh vân vân đợi một tí cơ bản mất đi tác dụng rồi hay là muốn dùng cơ bản nhất chiến đấu thủ đoạn đối với Hoắc Nguyên Trân một người hai thú toàn lực công kích Đông Phương Thiếu Bạch chút nào cũng không bối rối thương thế của hắn tốt không sai biệt lắm mũi chân điểm một cái đấy thân thể hóa thành một đạo hường quang trực tiếp tránh thoát như Ma Vương xông tới vung tay lên hóa giải Hoắc Nguyên Trân vô tướng kiếp chỉ sau đó một búng máu khí trực tiếp phun hướng về phía không trung đại thánh tại nó xem ra cái này con khỉ đối với tại uy hiếp của mình rất lớn trước hết giải quyết hết hoắc nguyên chân lập tức đông phương thiếu bạch công kích đại thánh dưới tình thế cấp bách hét lớn một tiếng cho ta đông lệnh. hàn băng thần trưởng mãnh liệt đánh đi ra ngoài một cỗ khí đông vừa vặn đánh chúng đông phương thiếu bạch phun ra huyết khí có hiệu quả rồi huyết khí trên không trung ngưng trệ sau tiêu tán hàn băng trưởng rõ ràng đóng băng đông phương thiếu bạch huyết khí cái này cả kinh hỉ lại để cho hoắc nguyên chân vô cùng hưng phấn Quả nhiên là có xử lý pháp khắc chế cái này muốn chết huyết khí, huyết khí bị Hoác nguyên chân đóng băng. Đại thánh thừa cơ tiểu trụ một cái đi lên, đại côn hóa thành màu vàng lôi đỉnh, trực tiếp quay đầu đập phá xuống dưới, từ đầu đến chân một côn mà hạ. Hoác nguyên chân sững sờ nhìn xem không trung, chỉ thấy một đoàn huyết khí tràn ngập, nghe không được côn bổng đánh trúng thanh âm, cũng xem không gặp đồng phương thiếu bạch bị đánh trúng bộ dạng. Chẳng lẽ bị đại thánh một côn hóa thành cho hay sao? Không, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy đấy dị biến nổi lên đại thánh thân thể chính tại rơi xuống trong quá trình đột nhiên đông phương thiếu bạch theo phía sau mặt xuất hiện hung hăng một trưởng đánh vào đại thánh trên lưng đại thánh phát ra một tiếng bi thương vượt mình trùng trùng điệp điệp rơi xuống trên mặt đất tứ chi đại trương hung hăng nện vào trong lòng đất mà đông phương thiếu bạch đầu đầy tóc trắng bay múa trực tiếp từ không trung tung tích hạ lạc muốn cho đại thánh một kích trí mạng hoác nguyên chân vừa mới phát ra hàn băng trưởng cứu viện không kịp đông phương thiếu bạch tung tích hạ lạc Lập tức muốn đối với Đại Thánh ra tay, Như Ma Vương mánh liệt lần nữa lao đến. Như Ma Vương cùng Đại Thánh ngày thường thường xuyên cùng một chỗ, lẫn nhau liên hệ mật thiết, chứng kiến Đại Thánh gặp nguy hiểm, Như Ma Vương lập tức tiểu phấn đấu quên mình qua để ngăn cản. Như Ma Vương lập tức khởi động tốc độ là cực kỳ kinh người, Đông Phương Thiếu Bạch một lòng đánh chết Đại Thánh, không có đề phòng nó, hôm nay là lần thứ hai đụng vào trên thân bỏ rồi y. Bất quá lúc này đây, Đông Phương Thiếu Bạch không có đã bị bao nhiêu tổn thương. Ngưu Ma Vương một sừng không có chính diện đâm thủng Đông Phương Thiếu Bạch, chỉ là bằng vào thân thể sức nặng, đánh tới Đông Phương Thiếu Bạch trên người. Đông Phương Thiếu Bạch bị đụng khí huyết lăn mình quay cuồng, trong đôi mắt ánh sáng màu đỏ lập lòe, đó là cực độ phẫn nộ biểu hiện. Thân thể của hắn tại bay ra ngoài trước khi, gắt gao giữ ở Ngưu Ma Vương trên người thiết giáp. Cho nên hắn cũng không có bị đánh bay, bởi vì Ngưu Ma Vương một thân thiết giáp, máu của hắn khí phun đi lên cũng không có tác dụng gì, không thể trực tiếp tác dụng đến bên trên đông phương thiếu bạch đơn trưởng dối ra, lập trường như đao, tiểu đối với ngưu ma vương thiết giáp thẳng tắp đâm xuống dưới cái kia hở họ u hở họ u thiết giáp rõ ràng không có có thể ngăn cản Đông phương thiếu bạch cánh tay cả đầu cánh tay đều chọc vào đến ngưu ma vương trong thân thể ngưu ma vương phát ra thống khổ rên rỉ máu tươi từ miệng vết thương vẩy ra đi ra đông phương thiếu bạch rất nhanh thu tay lại cánh tay lần nữa giơ lên lúc thức dậy thượng diện đã là huyết khí lượt lờ lúc này đây lại cắm xuống dưới huyết ma chân khí sẽ rung manh vào Như ma vương sẽ như là bất tử đạo nhân bình thường thảm chết rồi. Nhưng là không đợi hắn lần nữa ra tay, Hoắc Nguyên Chân đã lại một lần nữa thi triển đại na Di đi tới Đông Phương Thiếu Bạch trước người. Đây là Hoắc Nguyên Chân vừa mới khôi phục một điểm, có thể lần nữa thi triển đại na Di rồi, lập tức tiểu sử dụng đi ra, lập tức đến Đông Phương Thiếu Bạch trước mặt. Đưa tay tiểu là hàn băng trưởng đánh đi ra ngoài, Đông Phương Thiếu Bạch phun ra một búng máu khí, đem hàn băng trưởng triệt tiêu, sau lưng tóc trắng lại bắt đầu căng gọn, nhanh chóng hướng Hoắc Nguyên Chân bao tới. Nhưng là Hoắc Nguyên chân thân thể quán tính cũng không có dừng lại, Hàn Băng trưởng tuy nhiên bị ngăn cản ngăn cản, cả người hắn lại thẳng tắp đập lấy Đông Phương Thiếu Bạch trên người. Nhanh chóng xuống tới, lại để cho hai người đều theo Như Ma Vương trên thân thể ngã rơi xuống. Như Ma Vương thân thể héo đốn ngã ngồi dưới đất, Đông Phương Thiếu Bạch một kích cho nó mang đến rất lớn tổn thương, tuy nhiên không bị chết đi, nhưng là cùng đại thánh đồng dạng, chúng đều cần thời gian dài điều dưỡng nghỉ ngơi. Mà Hoắc Nguyên chân thì là cùng Đông Phương Thiếu Bạch hai người trên mặt đất lăn trở thành một đoàn. Đông Phương Thiếu Bạch hai tay vừa nhấc, muốn cho Hoác Nguyên Trân một kích. Thế nhưng mà Hoác Nguyên Trân có thể nào lại để cho hắn đơn giản đắc thủ, ra tay như điện, hai tay gắt gao giữ ở Đông Phương Thiếu Bạch thủ đoạn. Đông Phương Thiếu Bạch lập tức nội lực trào lên, muốn muốn tránh thoát Hoác Nguyên Trân hai tay. Hoác Nguyên Trân đúng lúc này cũng là hoàn toàn dốc sức liều mặn rồi, Đại Thánh cùng Như Ma Vương đều bị thương nặng, lại lại để cho Đông Phương Thiếu Bạch khôi phục, chỉ sợ không còn có cơ hội. A-di-đà Cái kia Phật thoát nguyên chân cả khuôn mặt đều đỏ lên đã có thể so với tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong nội lực tuân ra toàn bộ quán chú đến trên hai tay mười ba tầng lòng tượng thi triển cứ thế mà đứng vững đính trụ đồng phương thiếu bạch nội lực trùng kích lại để cho hắn trong lúc nhất thời không thể đem tay cho rút ra ngoài đông phương thiếu bạch liên tục hai lần không có dãy rủa hai tay dứt khoát tiểu há miệng ra lại muốn ra bên ngoài nhổ ra huyết khí hôm nay hai người là mặt đối mặt nếu như bị đông phương thiếu bạch nhổ ra huyết khí thoát nguyên chân căn bản là muốn tránh cũng không được Tuyệt đối không thể để cho hắn nổ ra huyết khí ra, đây là Hoắc Nguyên chân duy nhất ý niệm, giờ khắc này hắn rốt cuộc bất chấp rất nhiều, nô lên chính mình đầu trọng, đối với Đông Phương Thiếu Bạch trên mặt hung hăng đụng tới. Như vậy cái gang tấp ở giữa khoảng cách, Đông Phương Thiếu Bạch bổn sự lại đại cũng không có chỗ trốn, huyết khí không có phun ra ra, ngược lại bị Hoắc Nguyên chân một đầu đập lấy trên mặt. Đông Phương Thiếu Bạch là tiên thiên viên mãn, hơn nữa bị Hóa Huyết Ma công luyện thể, là dị thường cường hãn đấy, bình thường trưởng lực đao thương đều không thể tổn thương hắn mảy may thế nhưng mà hoác nguyên chân so với hắn ác hơn các loại thần công cường hóa qua thân thể phối hợp cái kia đỉnh phong cảnh giới thiết đầu công cái này cái đầu chính là một cái cục sát hung hăng đập lấy đông phương thiếu bạch trên mặt chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục đông phương thiếu bạch cái mũi đều bị lần này cho đụng sụp máu mũi vẩy ra thậm chí tóe hoác nguyên chân vẹn mặt đụng cũng đừng có ngừng hai người bốn cánh tay tại phân cao thấp hoác nguyên chân đầu cũng không có ý định ngừng thoáng một phát đón lấy thoáng một phát hướng về đông phương thiếu bạch trên mặt đánh tới Phang. Vrain. Vrain. Hai người mặt đã thành huyết hồ lô, Đông Phương Thiếu Bạch là bị đụng đấy, mà Hoắc Nguyên Chân trên mặt cũng là dính đầy đối phương máu tươi. Hoắc Nguyên Chân căn bản là không dám dừng lại, hắn dừng lại, Đông Phương Thiếu Bạch huyết khí sẽ phun đi ra, vì mạng sống cũng không thể ngừng. Đông Phương Thiếu Bạch hai tay bị bắt chặt, không chỗ trốn tránh, liên tục va chạm tuy nhiên lại để cho hắn bị thương, lại để cho hắn chật vật, nhưng lại không để cho hắn hôn mê. Cảm giác đau thần kinh đã khở cảm, rắc, hắn Tịnh không để ý những thương thế này, nhưng lại cảm giác được xỉ nhục. Đông Phương Thiếu Bạch nhận thụ lấy hỏa thượng này điên cuồng công kích, sau đầu tóc trắng cũng không có đình chỉ, mà là thừa dịp Hoắc Nguyên chân còn tại liều mạng va chạm thời điểm, lặng lẽ cuốn chặt lấy cổ của hắn. Hoắc Nguyên chân lại một lần nữa sau này ngưỡng, sau đó lại đụng đi qua thời điểm, đột nhiên cảm giác sau đầu một cỗ lôi kéo chi lực, vậy mà không có thể đụng đi qua. Xoát, xoát, xoát. Đông Phương Thiếu Bạch tóc dài gắt gao ghìm chặt Hoắc Nguyên Chân cổ. Một vòng lại một vòng, cuốn chặt lấy về sau mà bắt đầu hướng nâng lên, giống như muốn đem hoác nguyên chân đầu theo trên thân thể giật xuống đến đồng dạng. Tiếp tục như vậy, dù cho đầu không bị giật xuống ra, cũng tuyệt đối có thể hít thở không thông đấy. Đừng nói hiện tại toàn lực ngăn cản đồng phương thiếu bạch hai tay, không thể sử dụng nội tức, dù cho có thể sử dụng nội tức. Đông phương thiếu bạch bộ mặt rốt cục đã nhận được giải phóng, cũng có thể một búng máu khí phun đến trên người mình, lại để cho chính mình trở thành huyết thủy. Hoắc Nguyên Chân vì phòng ngừa bị Hóa Huyết Ma công đánh trúng, rốt cuộc bất chấp bắt lấy Đông Phương Thiếu Bạch tay, vung ra hai tay, muốn dùng một cái Hàn Băng Thần Trưởng công kích Đông Phương Thiếu Bạch mặt, tốt ngăn cản hắn phun ra huyết khí. Nhưng là không đợi hắn buông tay, Đông Phương Thiếu Bạch đã trở tay giữ ở hai tay của hắn, không cho tay của hắn đi cứu viện. Hoắc Nguyên Chân có thể chế trụ Đông Phương Thiếu Bạch, Đông Phương Thiếu Bạch cũng đồng dạng có thể chế trụ hắn, dù sao Đông Phương Thiếu Bạch nội lực là cực kỳ kinh người, đơn thuần giảng nội lực sâu hở hầu, vô danh cũng không sánh bằng hai tay bị khấu trừ, cổ bị tìm chặt, Hoắc Nguyên Trân đã không cách nào di động rồi. Đông Phương Thiếu Bạch huyết nhục mơ hồ, giữ tận khủng bố trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, chậm rãi mở miệng ra. Hoắc Nguyên Trân thầm nghĩ không tốt, cái này xong đời, triệt để không có năng lực chống cự rồi. Thậm chí Hoắc Nguyên Trân đều có chút không muốn trốn tranh chống cự rồi. Trên lệch quá xa, căn bản cũng không có cơ hội, mình đã sử xuất toàn thân thế võ, hay vẫn là ruồn bỏ kết quả như vậy. Vừa lúc đó, cách đó không xa vô danh thanh âm truyền tới. Phương trượng, cố định trụ đông phương thiếu bạch, lão nạp cho hắn một kích cuối cùng. Nhất định không thể để cho hắn động cùng trốn tránh, đây là cơ hội duy nhất.